lệ phi vũ lấy ra một bộ bạch ngọc chén t r à tự mình cho một thanh rót một chén thương trà tản g ra nước trà trải qua lá tràng âm có thể so với tỉnh thuần linh dịch một thanh đạo hữu mời nhưng nhìn bề ngoài liền biết nhất định không phải p h à m vật một thanh nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng chỉ cảm thấy một luồng tỉnh thuần linh k h í tại chính mình lưu động đồng thời đầu góc càng thêm thanh minh bình thường một chút trận pháp hoặc là thần thông có không hiểu lúc này thỉnh thoảng có linh quan g thoáng hiện nàng mở to cả mắt không thể tin được hoảng sợ nói ngộ đạo trả có được loại công hiệu này lá trả thiếp thân chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua không có thần ký như vậy chẳng qua là có chút công hiệu n ộ đạo đối với hợp thể thoáng có chút tác dụng mà thôi không tính là chân chính đỉnh cấp nộ đạo trà nếu là đối đại thừa cũng có thể tạo được rất lớn trợ lực mới xem như chân chính nộ đạo trà loại kia chân phẩm coi như xưng là tiên phẩm cũng không phải là quá đáng tìm khắp linh giới đều không nhất định có thể tìm m ộ c thanh cười cười nói tóm lại thiếp thân hay là đã kiếm được cắn người mềm mềm viên ngọc giả này bên trong có lệ đạo h ư u m u ố n liên quan đến minh hà chi địa một chút tin tức m ộ c thanh lấy thần thức sao chép một phần g a o cho lệ phi vũ lệ phi vũ trực tiếp phân ra bộ phận thần thức xem một lần bên trong giới thiệu cực kỳ đơn giản chỉ nói minh hà chi địa nguy cơ chủng chủng, có đại trận bảo vệ. không thiếu đông đảo hợp thể kỳ yêu ma quỷ vương cũng có rất nhiều c h â n bảo trong đó so sánh nổi danh lập tức có minh hà thần đũ, về phần ở nơi nào thế nào được mặt không có giới thiệu không có cái khác sao thì như thế nào đi minh hà chi điểm những địa phương nào có cái gì tài liệu b u hiếm cái này thiếp thân tổng cộng liền đi qua một lần hơn nữa còn là rất nhanh đi ra cho nên mặt đối lập tình hình cũng không rất rõ ràng tóm lại là một cái có đại cơ duyên cũng có nguy hiểm lớn địa phương về phần thế nào bởi vì tiếp thân cùng trong địa huyên mấy vị đạo hữu khác từng có ước định không cách nào hướng những người khác tiết lộ trừ phi lấy được bọn họ nhất trí công nhận mới được lệ phi vũ trong lòng cười lạnh tà tin n g ư ờ i cái quỷ chẳng qua như vậy mới bình thường nếu uống chén t r à nàng liền đối với chính mình thôi tâm trí phúc lệ phi vũ kia quả thật muốn g i ậ n cả tóc gáy vung lên g i ớ i t r ú n g phá vỡ không gian liền chạy nhưng vào lúc này một đạo huyết ảnh bay vào trong đại điện đầu thuồng luồng thân người toàn thân đỏ như máu hắn nửa quỳ đối với một thanh túi đầu nói chủ nhân huyết độc vô năng chưa thể đem những người kia dết một thanh nhuốm à y lấy bản lãnh của ngươi đều đúng thanh toán không、được. phi linh tộc đến không phải linh tướng cấp thánh t ử sao chẳng lẽ còn có linh xoay kỳ thế thì không có còn lại liền chỉ có một người linh tướng hậu kỳ tướng mạo mặc dù bình thường nhưng lại vô cùng khó chơi không chỉ có tiếp nhận thuộc hạ mười thành sao bắt đầu huyết lôi còn cẩn nhục thân tiếp nhận huyết hà minh chân một k í c h cũng còn bắn ngược trong lúc nhất thời bắt không được hồi tưởng chủ nhân dặn dò về đến trước báo cáo nhanh cho chủ nhân lệ phi vũ nói chân chính sao bắt đầu huyết lôi tu luyện đại thành sau có hợp thể một ít xem ra ngơi huyết g a o này bản lánh không nhỏ à có thể tu thành như thế lôi pháp huyết g a o đã sớm chú ý đến lệ phi vũ nhưng thấy chủ nhân nhà mình đều muốn trịnh trọng người chiêu đãi tất nhiên là hợp thể kỳ không thể nghi ngờ đa tạ tiền bối khen ngợi một thanh nhìn một chút lệ phi vũ trên mặt lộ ra vẻ làm khó lệ phi vũ thấy đây cười nói một đạo h ư u nếu có chuyện có thể đi trước xử lý không cần theo giúp ta hơn nữa ta cũng rất muốn nhìn một chút có thể lấy linh tướng hậu kỳ vượt cấp đối kháng có thể so với linh xoái hậu kỳ giao phi linh tộc tu sĩ d á n g dấp ra sao đa tạ đạo h ư u thông cảm thiếp thân đi một lát sẽ trở lại không bao lâu ngoài đại điện xuất hiện một thanh khí tức nàng đi vào lúc phía sau theo một thanh niên nam tử lệ đạo hữu vị này là hàn đạo hữu thủ đoạn đích thật là không tầm thường nghe thấy lệ đạo hữu ba chữ nam thanh niên điều kiện bắn ngầm đầu đi đến nhìn sang lệ sư huynh người này đúng là hàn lập nghe thấy hàn lập nói như thế đến phiên trên mặt một thanh lộ ra kinh ngạc nụ cười đều là ngưng trệ hai người các ngươi là sư huynh đệ lệ phi vũ mỉm cười hàn sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mặc dù không biết hắn là gì cùng địa viên yêu vương cùng một chỗ nhưng hàn lập rõ ràng lệ phi vũ tất có tính toán của mình nhiều lời nhiều sai nhất định phải cẩn thận mới được một thanh dịu g i n g cười một tiếng thật là không đánh nhau thì không quen biết a nếu là lệ đạo hữu sứ đệ đó chính là thiếp thân khách quý người đến lại đến một ly trà có lệ phi vũ ở đây hàn lập bị địa viên yêu vương bắt lại sau tình cảnh t h i ế u mấy phần lo lắng hàn lập thấy được cơm sắt trong trà tràn đầy một vật không khỏi máy n h ă n lại lệ phi vũ nói yên tâm uống là được đây cũng là vật c h â n quý đối với ngươi thần thức tăng thêm có hiệu quả nhất định hơi do dự về sau hàn lập uống một hơi cạn sạch không khỏi khen đích thật là đồ tốt một thanh n ở nụ cười hai tiếng ngươi là lệ đạo hữu sứ đệ ta như thế nào lại hại ngươi chẳng qua lệ đạo hữu là nhân tộc ngươi ta chẳng qua là ngoài ý muốn đi đến phi linh tộc tri địa bất đắc dĩ ngụy trang thành người của phi linh tộc thì ra là thế dừng một chút mục thanh lại là nói lệ đạo h ư u là nhảy lấy minh hà chi địa hàn đạo h ư u ngươi đến địa viên lại là vì sao ta cùng thiên bằng tộc đại trưởng l á o làm giao dịch trợ giúp bọn họ thánh tử hoàn thành địa viên t í luyện nghĩ đến thành công không có vấn đề hiện tại không sai biệt lắm là tự do thân đúng các ngươi nói minh hà chi địa là địa phương nào trong địa viên này sao mục thanh gật đầu hàn đạo h ư u nếu không có chuyện gì không bằng cũng tạm lưu lại địa viên như thế nào hàn lập nhìn về phía lệ phi vũ thấy hắn khẽ gật đầu cũng là đồng ý sau đó mục thanh nói lệ đạo hữu mục đích của ngươi nếu là minh hà chi địa vậy cùng chúng ta không n h ư u mà hợp minh hà chi địa không x o n g vào ta cùng địa u y ê n mấy vị đạo hữu khác đã đang chuẩn bị ngươi hợp tác với chúng ta thế nào hợp tác không thành vấn đề tiến vào minh hà chỉ địa sau đạt được bảo vật làm sao chia nhìn thấy lực bao nhiêu đạo hữu nếu như không tín nhiệm t a nhóm giúp chúng ta lấy được thứ nào đó về sau cũng có thể mỗi người đi một ngả tại địa u y ê n là địa bàn của các ngươi l ệ mẫu khách theo chủ một thanh cười cười vậy mời hai vị đạo hữu trước tiên ở nơi này chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút để tiếp thân đi cùng mấy vị khác đạo hữu thương lượng một chút làm thiện áo xanh lục thị nữ mang theo lệ phi vũ và hàn lập đi chỗ nghỉ ngoi hai người gian phòng liên tiếp rất nhanh hàn lập tiến vào lệ phi vũ gian phòng lệ sư minh đây là có chuyện gì c h ô hắn đang tu luyện về phần ta muốn đi minh hà chỉ địa lịch luyện một phen minh hà c h i địa có một loại bảo vật vì minh hà t h ầ n n ũ ăn vào thần n ũ lại bôi khắp cả toàn thân có thể để thân thể trở thành thông linh c h i thể có thể để khống chế thiên địa nguyên khí tăng phúc gấp mấy lần ngươi biết điều này có ý vị gì a hàn lập ánh mắt sáng lên trên đời còn có như thế bảo vật đồ tốt rất nhiều chẳng qua là không có gặp mặt h ô i minh hà tri địa bảo vật không ngừng loại này nhưng nguy hiểm cũng cực cao hợp thể ác quỷ yêu ma tu hành cho dù địa u y ê n yêu vương tiến vào cũng là phải cẩn thận cẩn thận đơn độc tiến vào rất có thể hữu tử vô sinh đương nhiên ta cũng chỉ là tin đồn ta tiến vào mục đích thứ hai chính là bắt một cái hợp thể quỷ vương đem hắn luyện hóa thành trong k i ự u ưu kính ta minh vương nếu thành công đủ để cho k i ự u ưu kính ta uy năng t r ở tăng bắt hợp thể quỷ vương hàn lập khỏe mắt nhảy lên khỏe miệng co giật cười khổ nói lệ sư h u n h ngươi cảnh giới gì đều đánh lên hợp thể quỷ vương chủ ý là có chút khó khăn nhưng ta còn là có năm chắc nếu lại có đề hồn của ngươi trợ giút vậy thành công suất thì càng cao được thôi nếu sư huynh có cần chỉ cần phân phó đây là hợp tác cả hai cùng có lợi chuyện để hồn nuốt ăn quỷ vật cũng có thể tăng lên chính mình cái này cũng gián tiếp tăng cường thực lực của ngươi hàn lập gật đầu hắn do dự một chút nhìn về phía lệ phi vũ cặp mắt lệ sư huynh lần trước ngươi nói ha ha không thành vấn đề lệ phi vũ lật bàn tay một cái tùy viên châu xuất hiện ở trên tay thoáng thúc giục về sau phun ra một mảnh màu lam hào quang c u ố n về phía hàn lập không nên phản kháng hàn lập dựa theo lệ phi vũ nói làm hào quang biến mất hai người bọn họ người đều không thấy bóng dáng trong căn phòng chỉ còn lại một viên xanh thám viên châu lơ lửng giữa không trung hàn lập đổ bên trong vốn cho rằng có thể thấy khắp nơi trên đất linh dược nhưng đập vào mắt thấy khắp nơi trên đất đất vàng cái này bốn có phải rất thất vọng không a ta linh thảo đều dọn nhà người an tâm ở chỗ này bồi dưỡng trong huyền thiên quả thực chân linh lệ sư minh tùy viên châu này còn có công hiệu nghịch thiên như vậy sao ngươi xác định chống đỡ được đại thừa tu sĩ suy tính vậy dĩ nhiên không được nhưng trên người ta có loại kia bảo vật cho nên ta chỉ cần đem tùy viên châu mang theo ở trên người ngươi đang ở trong đó cũng có thể tránh thoát hôn đột vạn linh bảng cùng đại thừa tu sĩ cảm ứng h u y ề n thiên quả thực có thể tạm thời trước cất giữ trong bên trong chờ phía sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi không gian loạn lưu bên trong kích hoạt cũng tốt lừa dối những đại thừa kia tu sĩ chỉ cần linh bảo nhận chủ ngươi liền có thể an tâm rất nhiều tất cả đó làm phiền sư huynh m ộ t thanh sau khi rời đi đến một chỗ an trí màu vàng cự hoa đại điện chỉ thấy nàng một tay vỗ hoa tâm bên trong phun ra một mặt vàng n óng ánh kính tròn tiểu dáng phong cách cổ xưa có phủ văn không ngừng t h o á n g hiện m ộ t thanh há mồn phun ra một đạo lục khí chui vào trong kính về sau trên mặt kính linh quang l o ạ lên hiện lên một tầng áng vàng sau một lúc lâu từ áng vàng bên trong truyền ra một nam tử trung niên âm thanh một đạo hữu chuyện gì tìm ta lục túc minh người âm khí góp nhặt như thế nào có thể hay không tại ước định này để quỷ bà ngưng luyện đầy đủ âm giáp huyền quỷ đã không sai bị lắm chưa đến chút ít thời gian liền có thể làm xong một đạo hữu người liên hệ ta chính là vì hỏi chuyện này một thanh nói quỷ bà âm giáp huyền quỷ cùng địa huyết đạo hữu luyện chế khôi lỗi tất cả đều là phá hôi dựa theo kế hoạch của chúng ta bọn chúng là dùng đến giải khai minh hà bảy quỷ ngăn cản nhưng cuối cùng muốn phá trừ minh hà chỉ địa kết giới dựa vào chúng ta thủ đoạn còn có chút không thỏa lục túc nghe lời này cũng là đoán được một thanh liên hệ hắn nguyên nhân xem ra một thanh đạo hữu tìm được mặt khác phương pháp nói n g h e một chút nơi này hai vị khách nhân tu sĩ nhân tộc một người có thể không cần để ý nhưng một người khác tiểu mội cũng là nhìn không thấu hắn phải là có cái gì ẩ nạp n trí bảo mục đích của hắn cũng là minh hà chỉ địa vì thử hắn tiểu mội từng cùng hắn giao thủ nhưng hắn chỉ dùng phân thân phá trừ tiểu mội ba búi tóc đen lưới lục tốc phát ra kinh ngạc vậy thật đúng là không thể xem thường không chỉ có như vậy lục tốc huynh n g ư ơi biết hắn phân thân sử dụng là thần thông gì sao thần thông gì lôi pháp lại đã bao hàm thuộc tính ngũ hành lôi pháp hình như nghĩ tự chế ngũ hành chân lôi pháp đương nhiên hắn liền ngưỡng cửa cũng không có t i ế n vào chẳng qua mỗi một loại thuộc tính lôi pháp thần thông uy lực đều không tầm t h ư ờ n g trong đó thậm chí có sớm đã thất truyền đến một thần lôi tịch t à thần lôi t lục tốc hít vào khí lạnh theo kim lôi trúc tại linh giới tuyệt tích theo lý thuyết tịch t à thần lôi cũng hẳn là hoàn toàn thất truyền mới là người này lại có khả năng như thế có thể tìm được mới kim lôi trúc tiểu t ử này m ộ i liền không biết hắn thần thông không yếu tiểu m ộ i muốn mời hắn cùng nhau lục tốc h u n h cảm thấy thế nào có hắn tại chúng ta một nhóm có lẽ có thể thuận lợi rất nhiều có lẽ vậy nhưng chuyện này căn hệ trọng đại vẫn l à nên mấy người cùng nhau thương lượng một chú Tiểu mội chương ũ n g cảm t ấ y n h thế, cho nên mới trước tốc cho hệ lục nên liên n mới với ư g i để ư ơ i hai ỗ trợ trò t chuyện. s u trăm tám mươi lăm địa viên bốn yêu vương nguyên giao cùng nghiên lệ lệ phi vũ lấy hàn lập bế quan tu luyện thần thông làm lý do khiến người ta không nên váy dày hắn tìm được một t h a n h muốn cùng nàng tâm sự tịch t à thần lôi chuyện khi tất yếu có thể tiến hành trao đổi lệ đạo h ư u tìm đến tiếp thân có chuyện gì một đạo h ư u báo cho minh hà c h i địa của ta trong tin tức minh hà kết giới ẩn chứa minh ma chi khí ta nắm giữ tịch t à thần lôi đối với ma khí khắc chế cực lớn thứ yếu là âm khí chẳng qua lệ mỗi tịch t à thần lôi vi lực có chút yếu đoán chừng rất khó phá vỡ ta biết bạn là một linh thân thể một linh ngưng hình hóa thành nghĩ đến đối với cái này lại danh đỉnh đỉnh đến một thần lôi có hiểu biết cho nên lần này đến trước muốn mời đạo hữu chỉ điểm một phen cái này đây là cả hai cùng có lợi、chuyện. sau đó đến lúc minh hà kết giới lệ m ộ có thể nhiều hơn một chút lực hướng hồ tịch tà thần lôi đặc thù cho dù uy lực lại tăng cường gấp đội đối với một đạo h ư u như vậy một linh thân thể cũng là không nhiều làm tổn thương cho nên đạo h ư u lại có gì có thể do dự thấy m ộ t thanh còn đang do dự lệ phi vũ con ngươi đảo một vòng nói tiếp như vậy đi nếu đạo h ư u giúp ta cái này chuyện nhỏ lệ m ộ tặng cho đạo h ư u một món m ộ t hệ trí bảo như thế nào ha ha lệ đạo h ư u nói đ ừ a thiếp thân tự nhiên là vui lòng đã đến lệ phi vũ khỏe miệng dương lên vậy làm phiền mộc đạo hữu thượng a t cổ lúc sau bởi vì kim lôi trúc đối với tà long tộc khắc chế bị tà long tộc hoàn toàn tiêu hủy toàn bộ linh giới đều là khó mà thấy được loại này thần lôi thiếp thân thật là tò mò lệ đạo hữu kim lôi trúc là đến từ chỗ nào lệ phi vũ cười cười nói toàn bộ nói cho một đạo hữu nói là không sao là từ hạ giới một vị tu sĩ phi thăng trong tay đổi lấy hạ giới thì ra là thế nếu giới cơ duyên x à o hợp hạ giới quả thực có khả năng ra đời này chút sau đó mục thanh bắt đầu chỉ điểm lệ phi võ tịch tà thần lôi tế lôi chỉ pháp lệ phi vũ đối với tịch tà thần lôi tạo nghệ vốn là rất cao n ộ tính lại là mười phần học thật nhanh hơn nữa tịch tà thần lôi của hắn vốn là từng chiếm được một lần n ộ i biến uy năng mạnh hòn học tế lôi chỉ pháp về sau uy lực mạnh hòn một khi hoàn toàn n ắ m trong tay nay thần lôi hoàn toàn có thể coi như lệ phi vũ lá bài tẩy một trong đối với quỷ vương lực sắt thường mạnh hơn nửa tháng sau bởi vì địa viên yêu vương khác đến lệ phi vũ không thể không tạm dừng tế lôi c h i pháp học tập đồng thời hắn cũng nhìn được nguyên giao cùng niên lệ đôi sư tỷ sư muội này vốn cho rằng các nàng biết thành thành thật thật trở tại hạ giới bây giờ xem ra rất có thể là lần nữa bị cuốn vào đến âm minh tri địa từ nơi đó đi đến địa u y ê n một thanh cười giới thiệu mấy vị ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là ta mời cùng nhau thăm dò minh hà tri địa lạ hưu họ hắn lệ nàng cũng đồng thời đem mấy người khác giới thiệu cho lệ phi vũ phía sau quỷ bà hai cái tuyệt sắc lữ tử một mặt không dám tin nhìn chằm chằm lệ phi vũ nguyên giao càng là hai mắt mông lung, lung nổi lên sương mù ủy bà là một vị tóc trắng mỹ phụ nàng chú ý đến mình phía sau hai người đệ tử sắc mặt về sau nhấn g m ạ y các ngươi biết hắn mấy vị khác yêu vương cũng là nhìn về phía bọn họ lệ phi vũ nói n g u y ê n dao nghiên lệ không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi lam đạo hữu có thể hay không để bọn họ trở về đến bên người lệ mẫu hóa ra là lệ đạo hữu người quen chẳng qua các nàng là lao thân đ ồ nhi tự nhiên cùng lao thân chờ cùng một chỗ lam đạo hữu không cho tại hạ mặt mũi này bầu không khí có chút n g ư n g trọng mục thanh lập tức đi ra hòa giải hai vị ta cái này mục tiền cốc có thể chịu không được các ngươi lâu pháp tất cả mọi người có cộng đồng mục tiêu làm gì tổn thương hòa khí ôn hòa hắn công khai yêu cầu đội n h ị ta m ộ t đạo hữu cảm thấy hắn có cho lão thân mặt mũi sao lệ phi vũ hử lạnh một tiếng không bằng ngươi để các nàng tự mình lựa chọn là cùng ngươi hay là cùng ta đừng cho là ta không biết tính toán của ngươi nếu g ư i n không phục chúng ta đều có thể đã làm một trận lệ phi vũ không khách khí chút nào tiến hành uy hiếp hoàn toàn không nể mặt quỷ bà Quỷ bà tự nhiên cũng là giận dữ rất tốt vậy liền để lão thân nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì hai người không để ý những người khác ra bên ngoài bay đi lúc này hàn lập cũng là đi đến Thấy nghiên nguyên được giao và lục ệ độ đương lớn tương đương nhau bị kinh ngạc. bị Một túc cười ha ha một tiếng trách không được như vậy quả nhiên là giận dữ vì hồng nhan a không nghĩ đến lệ đạo h ư u hay là như vậy huyết tính h ắ t tử khiến người ta bội phục đến cực điểm người chính là hà lập quả thực cũng là không tầm thường lục túc cùng địa huyết lao quái đều là đánh giá một phen nhưng cũng chỉ là thoáng chú ý linh tướng hậu kỳ trong mắt bọn họ không coi vào đâu địa huyết lao quái nói chúng ta cũng đừng hàn huyền đi xem một chút hai vị đạo hữu rốt cuộc người nào càng hơn một bậc ba vị yêu vương cười đi ra hàn lập nguyên giao các nàng theo sát phía sau các ngươi tại sao lại ở đây nói rất dài dòng cái này sau này hay nói hàn huynh ngươi cảm thấy lệ phi vũ có thể thắng sao nghiên lệ một mặt lo lắng hỏi nàng không chỉ có quan tâm lệ phi vũ cũng tương tự lo lắng bản thân an uy quỷ bà thế nhưng là hợp thể kỷ quỷ tu phi thường khủng bố lệ phi vũ hắn b â y dò cảnh giới gì hàn lập không có nói thắng lệ sư huynh nếu làm mở miệng kiêu chiến nghĩ đến có mấy phần chắc chắn chúng ta có khả năng làm cũng là chậm đợi kết quả mà thôi một tiên cốc bên ngoài trên không trung trước mặt quỷ bà ngưng tụ một cái lại một cái đen nhánh em khí quấn quanh to lớn quỷ thủ trước người lệ phi vũ xuất hiện một vị nam tử áo bảo màu vàng lục túc tò mò hỏi đó chính là lệ đạo hữu phân thân có chút kỳ lạ một thanh gật đầu cái này phân thân đủ để sánh ngang đỉnh tiêm lôi đạo tu sĩ lôi lệ thúc giục tịch tà thần lôi mặc dù tế lôi chỉ pháp xa chưa đ ạ i thành nhưng tại lôi lệ thao túng phía dưới biển thành một đầu màu vàng chân long bốn chân thân thể mặt ngoài lân phiến sinh động như thật sừng rồng u y nghiêm râu dài phiêu g ậ t trên người các nơi đều là không phải lấp lóe lôi hồ màu vàng một thanh trong lòng hơi kinh hãi thời gian ngắn như vậy liền đem tế lôi p h á p đạt đến trình độ như vậy quả nhiên là lộ tính cao tuyệt cho là có tịch tà thần lôi là có thể khắc chế ta sao đáng tiếc uy lực của nó còn chưa đủ vậy thử nhìn một chút trừ tà lôi long hướng quỷ thủ phóng đi đôi dài đ ô n g đựa lôi hổ màu vàng bắn ra gặp quỷ thủ rối rít nổ nát trong khoảnh khắc tan thành m â y khói ủy bà mặc dù nói như thế nhưng trong lòng cũng không dám có chút chủ quan đối với quỹ đạo tịch tà thần lôi khắc chế lực cũng là mười phần ủy bà há miệm phun ra một đạo hát vụ đem chiến trường bao phủ Hác có vụ đ ư trong, trong q đó quỷ vương gặp các hệ lôi đình công kích phẫn nộ liên tục không ngừng ngụy lại ngay cả quỷ bà cũng là thối lui đến lôi hải biên giới không dám tùy ý đến gần lôi hồ khe hấp tất cả lôi đ ỉ n h đều là quay về lục tốc cùng địa huyết đều là ánh mắt sáng lên một cái thật là tốt lôi đạo trí bảo lại có thể đã dung nạp các hệ lôi đ ỉ n h quả nhiên là tuyệt diệu vô tận trong mắt bọn họ toát ra vẻ tham lam nhưng che giấu rất khá tuyệt đại đa số lôi đạo thần thông đối với âm khí đều là khắc chế chỉ lực âm lôi ngoại trừ ủy bà không cách nào lường được vạn tiếp lôi hồ uy lực trong mắt tràn đầy kiếm kỵ còn có tịch tà thần lôi tóm lại đối với có rất lớn lực sát thương lệ đạo h ư u thật là thật bản lạnh à chỉ cần ngươi chính diện đỡ được lao thân một cách sau lao thân sẽ đồng ý để hai vị đồ nhỉ về đên bên tài ngươi lam đạo hữu cứ việc ra tay đột nhiên xung quanh âm phong m á h liệt không gian nhiệt độ cực nhanh giảm xuống âm phong thực cốt tiêu hồn trong đó t r u y ề n đến từng trận lệ quỷ âm thanh trước người quỷ bà xuất hiện một đoàn vòng xoáy âm khí trong vòng xoáy coi u lam quang mang sáng lên quang mang này càng ngày càng hứng h ự c không gian xung quanh đều có loại bị ngưng trệ cảm giác lệ phi vũ ánh mắt ngưng tụ lôi lệ bắt đầu động hắn lại gọi ra huyền thiên thần lôi ngưng tụ thương long kim s ắ c lôi long cùng thương long màu xanh lôi cuốn lấy vạn kiếp lôi hổ lôi hổ bạo phát vô lượng lôi đình chỉ lực hướng quỷ bà đánh lên trong vòng xoáy âm khí bán ra một đạo u lam của sáng cùng lại có lôi hồ vô tận lôi đình làm hậu viện trong lúc nhất thời trên không trung các loại quan g mang đại thịnh cả hai rằng cỏ không xong sau một lát trong vạn kiếp lôi hồ chuyển đến khủng bố thú gạo vạn kiếp lôi hồ uy lực tăng vọt rất nhiều thời gian dần trôi qua vượt trên u l a m của sáng lục túc bọn họ thấy được cảnh này trong lòng cũng là hơi kinh suy đoán hồ lô kêu bên trong chuyển đến thú gạo là cái gì ẩm ẩm lực lượng bất ổn cuối cùng nổ tung lên song phương đều bị đánh bay hơn mười dặm chẳng qua xem ra rất rõ ràng quỷ bà ăn một chút thua thiệt lệ đạo hữu lao thân cũng là nói giữ lời các nàng hai người thuộc về ngươi đa tạ lam đạo h ư u dơ cao đ á n h khẽ ủy bà hư lạnh một tiếng phi thân đi xuống đến lục túc bên cạnh bọn họ nhưng xem sắc mặt rõ ràng có chút không vui lục túc nói lệ đạo h ư u thần thông chúng ta cũng là thấy quả thực không tầm thường có thể cùng ngươi cùng nhau liên thủ thăm dò minh hà chỉ địa là vận khí của chúng ta Điệu đại được. đều ngươi có ý kiến gì không? Có như thế một nam hiểu lôi pháp đại cao thủ gia Bại bại, kiến huyết, quỷ cầu không? như thế pháp thủ nhập, thân không nhưng không một tôn ta bà, bản các có Có cao cũng có dám gì gì ý ý am lệ phi vũ không quá ngại dù sao tại vào minh hà chỉ địa trước bọn họ không đến mức trở m ặ t mấy người thương nghị một phen đánh giá một chút chính mình tiến độ đem thời gian ổn định ở m ộ ư ơ i năm sau lệ phi vũ đối với hai người bọn họ đi đến địa viên rất tò mò hỏi thăm một phen lúc đầu lệ phi vũ đi hướng linh giới không lâu về sau tử linh nguyên giao tỉnh giao n h i các nàng mỗi người rời đi đi tìm đột phá hóa thần cơ duyên nguyên giao và n g u y ê n lệ cùng nhau các nàng xông xáo một chỗ thượng cổ di tích không thận trọng bị thương lại gặp phải âm minh chi khí bạo phát lần nữa bị cuốn vào đến âm minh chi đ i ệ các nàng mượn tại trong di tích đạt được cơ duyên nguyên giao cảng là tại âm minh c h i địa một chỗ âm khí nồng nặc c h i địa đột phá đến hóa thần giống như nguyên t á c hai người bọn họ đột nhiên bị một trận quái phong cuốn lên không tên đi đến địa huyên sau đó bị quỷ b á bắt lại trở thành đệ tử của nàng cái kêu những người khác đâu t ô n g môn còn tốt chứ nghiên lệ cười cười nói có n g ư ờ i vị này bậc đại thần thông lưu lại hậu thủ tự nhiên vững như thái sơn thiên nam u y danh đã bắt đầu chuyển ra đại tấn rất nhiều định cấp tông môn đến trước hợp tác trước khi chúng ta đi trong tông môn lập tức có đến gần hai mươi vị đại tu sĩ là xứng với tên thực nhân giới tông môn đệ nhất còn lại chúng ta cũng không rõ ràng lệ phi vũ gật đầu vậy các ngươi có từng thấy nam cung n g u y ệ n sao nam cung tỷ tỷ nguyên giao nói nàng so với chúng ta còn phải sớm hơn đi ra du lịch sau đó cũng không chút nghe nói có đột phá hay không h ó a thần chúng ta không rõ ràng nếu là không có bốn hàn lập ánh mắt châm xuống lệ phi vũ vô vô vai hắn tin tưởng nam cung đệ mọi người hiện tự có thiên tướng có lẽ có cơ duyên khác tạo hóa hy vọng đi hàn lập tiến vào trong tùy viên châu tu luyện cùng bồi dưỡng huyền thiên c h â n linh lệ phi vũ tại h u y ề n giới đại lục tu luyện tế lôi chỉ thuật hãn tạm thời không để cho nguyên giao các nàng tiến vào về phần trên người các nàng bị bà ân ký bị hắn trực tiếp xóa đi u y b à có cảm ứng nhưng nàng biết sẽ như thế liền không quan tâm đến nó h u y ề n giới đại lục tốc độ thời gian trôi qua còn có thể kéo dài mấy năm lệ phi vũ ở bên trong tiêu mấy năm thời gian tốc độ thời gian trôi qua kết thúc trước đem tế lôi chỉ thuật tu luyện thành công tịch tà thần lôi vi lực ước chừng tăng cường gấp m ộ ư ơ i do lôi lệ thi triển đối với đi quỷ đạo cùng ma đạo tu sĩ đủ để đả thương nặng lôi lệ tu hành lôi, pháp tuy nhiều, nhưng ngoài tịch tà thần lôi ra lại không một loại ngũ hành chân lôi có thể thấy được bọn chúng hiếm thấy ngũ hành chân lôi vi danh hiển hách nhưng linh giới phát triển đến nay cũng có thật nhiều không kém cõi chân lôi lôi phát thần thông được sáng tạo ra c h sau. sau đó không lâu một bộ đạo bảo màu đỏ ngòm địa huyết lao quái đến trước bái phòng lệ phi vũ hắn muốn để lệ phi vũ trợ giúp hắn luyện chế trừ tà khôi lỗi lệ phi vũ đưa ra lấy sáu cỗ thông linh khôi lỗi cùng như thế khôi lỗi phương pháp luyện chế làm trao đổi địa huyết lao quái nghĩ nghĩ cũng là đáp ứng thông linh khôi lỗi nghe cao đại thượng thật ra thì cũng không có cái gì mấu chốt nhất vẫn là dung linh chi pháp mà bí pháp này cũng không phải nói nhưng có cũng không dính đến hắn hạch tâm cho nên hắn không cự t u y ệ t địa huyết lao quái ha n hổ tại huyết diễm núi đồng thời huyết diễm núi xây một tòa huyết diễm cung cung điện xung quanh là một mảnh hồ dung nham không ngừng có đỏ thấm dung nham lan lộn huyết diễm cung liền trôi nổi tại hồ dung nham trên mặt lệ phi vũ nhìn sang cả tòa cung điện cực kỳ xa hoa tinh x ả o t u y ệ t luân có một viên mấy trượng lớn đỏ như máu tinh thạch h ả m nạm tại cung điện đỉnh cao nhất t ỏ ra đỏ như máu ánh sáng yêu dị địa huyết đạo hữu người thật đúng là biết hưởng thụ chê cười địa huyết lao quái cười ha hà chỉ thấy hắn g a o động một cái lục lạ sinh ra ba viên mi lộc bộ d á n g quỷ dị đầu đồng thời trên đầu mọc ra san hô quái sừng cự thú từ trong dung nham nổi lên nhanh chóng hướng bọn họ bơi lại đây là bản tọa giữ c ử thú tên gọi xuân d ù a thú con thú này là trời sinh hóa linh trí thể có thể thả ra ba loại khác biệt linh diễm tại mảnh này hồ dung nham bên trong có thể phát huy cực mạnh thực lực cho dù bản tọa lúc trước thu phục nó đều hao tốn lớn lao khí lực xuân d ù a thú bơi đến trước mặt hai người chở bọn họ đến huyết d i ễ t cung địa huyết lao quái hào hào chiêu đãi một phen lệ phi vũ lệ phi vũ cũng kiến thức địa huyết luyện chế thông linh khôi lỗi địa huyết mười phần hào phóng lệ phi vũ t h ẳ n g nhiên nhận bắt người chỗ tốt thay người làm việc sau đó cũng là trợ giúp địa huyết luyện chế máu tím khôi lỗi hắn cần phải làm là đem tịch tà thần lôi d ố t vào trong p h ù văn của bảo giáp khiến cho có trừ tà khả năng nhìn cái kia tinh diệu phù văn không thể không nói địa huyết đối với khôi lỗi chỉ đạo quả thực có tạo nghệ phụ trợ trong quá trình lệ phi vũ tăng trưởng không ít kiến thức khôi lỗi chỉ đạo có chút tình tiến đại công cáo thành địa huyết rất cao hứng thấy lệ phi vũ đối với khôi lỗi chỉ đạo cảm thấy rất hứng thú ngoài định mức tặng cho rất nhiều địa viên đặc hữu có thể dùng ở khôi lỗi làm ra tài liệu về sau lệ phi vũ tiếp tục tiềm tu chương hai trăm tám mươi sáu thao linh và minh hà chi địa kim ô tộc thanh chủ biết xích u mất tích tin tức cao mày không dứt lấy thực lực xích ô trừ phi đụng phải cấp bậc yêu vương nếu không cường giả cấp linh soái cho dù so với thực lực xích ô mạnh cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn hắn nghĩ không thông nhưng lấy hắn thánh chủ thân phận hợp thể định phong cũng không dám tùy tiện tiến vào địa huyên tầng sâu vạn nhất chọc đến khủng bố thú vây công phía dưới hắn cũng biết rơi vào tình thế nguy hiểm từ trước vẫn lạc tại địa huyên phi linh tộc thánh chủ không phải số ít thật là vận mệnh vô thường a không lâu kim ô tộc đại trưởng lao xuất quan chúng kích đại thừa thất bại cảnh giới rất xuống tin tức này bị nghiêm khắc giữ bí mật chưa từng truyền ra ngoài nếu hắn sớm một chút xuất quan thấy được xích có lẽ có thể biết hắn là chính mình mạch này không sai k i mô đại trưởng lao chính là đến từ lệ phi vũ chỗ nhân giới thời thượng của bạo loạn tinh h ả i tiếng tăm lừng lấy hỏa nha thượng nhân bởi vì địa viên bốn yêu vương góp nhặt đồ ăn rất nhiều thánh tử đều là gặp hai vạn hơn nữa ngọc cốt nhân ma s ă n giết mấy trăm thánh tử tiên bảo ra c h ẳ n g qua bảy tám h trụ có chút tộc thánh tử thậm chí d i ệ t sạch phi linh bảy mươi hai chủ trị đa số mây đen thảm đạm ngọc cốt nhân ma đi đến một t i ê n cốc cùng hết giao đại chiến một trận lệ phi vũ ra mặt nói là thủ hạ mình này mới khiến hắn tiến đến sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu ngũ sắc khổng tức biến nó bây giờ hoàn toàn rơi vào ngủ say trong cơ thể bảy mươi hai chủng huyết mạch không ngừng va chạm nếu không phải nó vốn là đặc thù do bộ phận tiên tiên chỉ khí ngưng tụ thành nếu không đã sớm bị cố lực lượng này cho xoắn đến chia năm xẻ bảy lệ phi vũ xuất thủ toàn lực trợ giúp nó chấn áp huyết mạch chỉ loạn huyền giới đại lục hãn bê quan thỉnh thoảng có chân linh hư ảnh đ ằ n g không kêu to tư phương giới trung chân linh xuất hiện nói ngươi cũng thật là quá lớn mật để nó đã dung nạp bảy mươi hai chủng chân linh chỉ huyết ta không phải suy tính đến nó tính đặc thù sao tất cả muốn nếm thử một phen bây giờ nên làm gì giới trung chân linh nhìn một chút ngũ sắc k h ổ n g tức kế sách hiện nay chỉ có phong ấn lấy một loại huyết mạch chân linh là chủ chậm rãi thôn p h ệ luyện hóa chân linh k h á c chỉ huyết xem ra chỉ có từng bước một đến lệ phi vũ liên thủ với giới trung chân linh c h â n áp bảy mươi chủng huyết mạch về sau ngũ sắc k h ổ n g tức vừa tỉnh lại lệ phi vũ ngươi để nó lưu lại h u y ề n giới đại lục đi chờ nó dung luyện nhiều loại chân linh chi huyết về sau lại để cho đi ra giúp cho ngươi nếu tiểu gia hỏa này thành công dung luyện thành công có lẽ có thể trở thành một loại đặc thù chân linh ngươi cho hắn lấy cái tên liền tiêu thao linh gặp lại nguyên giao ngày xưa triền chân miên thời gian xông lên đầu để lệ phi vũ trong lúc nhất thời lại không thể đem cầm chính mình mấy năm này thỉnh thoảng tìm nàng song tu sau cuộc mây mưa bọn họ cũng sẽ hàn huyên lên tử linh các nàng cảm thán bọn họ bây giờ ở phương nào nếu là không có thành tựu hóa thần không nói được thọ nguyên đại nạn đã đến quay về luân hồi lệ đại ca có thể nhìn thấy ngươi thật tốt ta còn tưởng rằng đời này lại không hy vọng nói cái gì choáng văn nói lệ phi vũ sở s ở nguyên giao tú lỗ mũi khẽ cười nói tại linh giới ngươi chí ít không cần lo lắng thọ nguyên hắn lúc này nghĩ đến vì để cho nguyên giao có thể đi càng xa hơn có phải hay không vẫn như cũ để nàng bái thanh nguyên tử vi sư chí ít trước đại thừa thanh nguyên tử đối với nguyên giao trợ giúp hay là rất lớn về phần đại thừa chờ đến khi đó lệ phi vũ cảm thấy chính mình có phải năng lực trợ giúp thân bằng hào hữu tiến giai c hhh ú n người g ta tu à n hay là đáp lại lấy là lại đáp tu hành là chuyện ủ chỉ có đ l có có hắc hắc, ngày i đỉnh mai có t hay ể nói n g hôm nay liền hảo hảo tùy ý một hồi nguyên giao sắc mặt bỏ bừng tú quyền nệ lấy ngực lệ phi vũ không dám nhìn đến lệ phi vũ cởi ha ha một tiếng xoay người lần nữa đem nàng đặt ở dưới người nói một cái mười năm gần đây hàn lập tế lôi chi thuật cũng là đại thành hơn nữa trong huyền thiên quả thực chân linh cũng bị lớn mạnh đến cực h ạ n lại đổ vào cũng sẽ không lại có biến hóa vì an toàn hàn lập đưa nó cất giữ trong lệ phi vũ nơi này chờ đến lần này địa huyền sự kiện kết thúc lại y theo hàn nói để huyền thiên chi bảo chính thức xuất thế địa huyền bốn yêu vương đều là đều có các lá bài t ẩ y giữa bọn họ mặt ngoài hợp tác trong lòng cũng đều có sự cẩn thận của mình ý. bọn họ đi đến một tiên q u ố c cùng một thanh yêu vương cùng lệ phi vũ sau khi hội hợp cùng nhau xuất phát đi địa huyền tầng bảy nguyên giao và nghiên lệ lệ phi vũ đem bọn họ an trí trong thủy viên châu mang theo người bên cạnh chỉ theo hàn lập địa uyên tầng bảy có rất nhiều linh trí chưa mở chỉ biết là sát l ụ c cường đại yêu vật sự cường đại của bọn nó liền tứ đại yêu vương đều k i ê n rẻ không thôi cho nên không người nào nguyện ý đem hang ổ xây ở nơi này cho dù thích nhất âm khí quỷ bà cũng chỉ là xây họ tầng sáu m à thôi lần này vì tiến vào âm minh chỉ địa tứ đại yêu vương đem nhiều năm chuẩn bị thủ đoạn đều là đem ra mấy vạn khôi lỗi còn có đến gần vạn âm giáp nguyên quỷ trùng t r u n g điệp khí thế kinh người lục túc người khoác đấu đồng màu đen tại tứ đại trong yêu vương thần bí nhất chẳng qua lệ phi vũ biết lai lịch của hắn là phủ du tộc người chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn không công bố lơ lửng lón gần trượng to lón con mắt c h ấ p động quỷ dị hôi mang một thanh chân đạp kim hoa bên cạnh theo một cái màu vàng thương vượn g c g đ e o s o n g kiếm trong hai mắt có hàn quang c h ó p đ ộ n g nàng là một linh ngưng hình thành thần thông không yếu nhưng bởi vì bản thể nguyên nhân để nàng rất được hạn chế lần này nàng cũng là được ăn cả ngã về không đem bản thể cất giữ cái nào đó không gian chi bảo lấy bí thuật để chính mình bản thể có thể ở bên trong sống suốt mấy năm nhìn thấy bọn họ lệ phi vũ cười cười nói mấy vị lạ hữu xem các ngươi trợ thế lệ mộ thật là mặc cảm không bằng ta cũng thả ra lôi hải đến tăng lên tăng thành thế lục túc cười ha ha nói lệ đạo hữu vẫn là thôi đi động tinh quá lớn ngươi cũng không phải là người địa huyên tự nhiên nội tình không đủ không cần cùng chúng ta ganh đua so sánh nói được có lý nếu các vị chuẩn bị đầy đủ vậy liền lên đường đi ta thế nhưng là còn không biết minh hà chi địa lối vào lệ đạo hữu cùng chúng ta đến chính là bọn họ đi đến một chỗ gì thường hoang vu màu xám sa mạc lục túc nói một thanh đạo hữu chúng ta chớ lãng phí thời gian nhanh lên bắt đầu dâng hiến đồ ăn tiến hành một lần cuối cùng huyết tế một thanh gật đầu trong lúc đưa tay nàng phía dưới đông đảo yêu vật bên trong bay ra mười mấy người mỗi một người bên hông đều có một cái huyết sắc áo ra bọn họ đảo mắt bay đến không trùng đem bên hông áo ra một chảo vọt lên cùng một chỗ địa phương mánh nhưng lắp một cái miệng túi phốc phốc vài tiếng liền vang về sau từ huyết sắc trong túi ra các bay ra một đầu huyết hà lập tức một luồng nồng đậm huyết tinh chỉ khí tràn ngập cả mảnh trời không huyết sắc trường hà ngưng tụ thành ba mươi bốn mươi triệu huyết sắc viên cầu m ộ t thanh thân hình thoát một cái đi đến huyết sắc viên cầu bên cạnh chỉ thấy nàng một mặt vẻ mặt ngưng trọng lấy ra một h ắ t sắc bình nhỏ một tay bấm nghiệm phát huyết nắp bình không cánh mà bay thân bình hơi rung nhẹ từ bên trong bay ra mấy cái nón chừng quả đấm đỏ thâm chỉ vợt loẽ lên một cái cái tia đỏ thâm chỉ vật dung nhập về sau huyết tinh chỉ khí tiêu tán không còn ngược lại xung quanh bắt đầu tràn ngập lên một lồn u g dị hương để yêu vật như si như say cao da i yêu thú còn có thể cầm giữ ở nhưng đê dai lập tức loạn cả lên đưa đến dối loạn lục túc tản ra khủng bố linh áp tiến hành chân áp không bao lâu huyết cầu bầu trời chuyển đến một trận tiếng sấm rện ngay sau đó không gian ba động tảng lớn dáng mây bạc hiện lên tạo thành một mảnh vòng xoáy trong vòng xoáy dáng mây bạc càng ngày càng hưng hực đồng thời có tiếng nổ vang truyền ra giống như có cái gì khủng bố chỉ vật muốn phá không như thế rất nhanh xung quanh trăm trượng không gian giống như đồ s ứ vỡ vụn thành từng m ả n h ra một cái khủng bố chỉ vật xuất hiện trước mặt mọi người quái vật này chỉ có một cái mấy chục trượng lớn màu b ạ c đầu mặt ngoài không trôi chạy hai đầu lông mày có một cái xanh biết một mắt miệng nó ba rất lớn hiện đây tinh miệng rằng lỗ mũi chỗ là hai cái lỗ trống kỳ lạ là từ hai lỗ hai chỗ vươn ra một đôi lông xù cánh tay trên đời lại có như thế xấu xí chi vật này quái vật trong miệng phát ra một trận bén nhọn tiếng tê ơ, tất cả yêu vật tất cả đều nhức đầu một nước cho dù yêu vương đều hứng chịu đến ảnh hưởng không nhỏ duy nhất không có ảnh hưởng chính là hàn lập và lệ phi vũ bọn họ vừa đến địa trong, trong chớp mắt ngoài thân nó màu sắc biến đỏ bừng thậm chí vì hơi say rượu ý tứ a n uống no đủ về nhà ngủ kinh không ma thân thân thể loạn trọn thân hình nhất chuyển hướng cái hang lớn màu đen bên trong trên mặt lục tốc lộ ra nét v ừ n g thành các vị chúng ta lên đường đi bọn họ đi tiếp một nửa phía trước bị một mảnh ráng ngây bạc chặn cùng lúc trước điệu n đi đi huyết ô n bọn họ đều gật đầu sau đó mỗi người thi triển thần thống mở ra còn lại không gian thông đạo cái này khó không được mấy vị yêu vương hợp lực không bao lâu liền phá vo không gian bích trướng mọi người đi đến bên ngoài mấy trăm trượng xa xa một mảnh trắng xóa mặt nước chặt lại đường đi nay thủy nhũ màu trắng có chút đục ngầu không biết sâu bao nhiêu cũng trông không đến v ố i mặt nước bình tĩnh như gương cho dù có cuồng bạo kình phong thổi đến cũng thổi không dậy nổi một tia g ò n sóng minh hà lệ phi vũ lẩm bẩm nói hắn nhìn minh hà màu sắc không khỏi trên mặt lộ ra vẻ mặt c ổ quái không biết nghĩ đến điều gì một thanh nói lệ đạo hữu hàn đạo hữu muốn thông qua sông này cần phải mượn hai vị tịch tả thần lôi chi lực không thành vấn đề lệ phi vũ vui vẻ đáp ứng trong minh thủy tồn tại tinh thuần ma khí nếu không ngoại trừ sẽ vô cùng phiền phức tứ đại yêu vương cùng thi triển thần thông minh hà dung chuyển không g i t tiếng oanh minh không ngừng t r u y ề n ra rất nhanh trước mặt mọi người minh h à bị một phần mà ra tạo thành một đầu to lớn hẻm núi lúc này hai bên mà nước n bên trong có từng tia từng tia chỉ đen hiện lên lôi lệ từ phía sau lệ phi vũ đi ra trong lúc đưa tay mấy đạo tịch tà thần lôi lôi hồ bắn ra đánh chúng chỉ đen về sau chỉ đen liền giống gặp thiên địch trong khoảnh khắc tán loạn lúc này quỷ bà ra tay nàng tế lên một món màu đen t r u n g nhỏ phía sau có to lớn q u ỷ ảnh như ẩn như hiện nàng lấy ăn chỉ gậy nhẹ chung nhỏ mặt ngoài một trận tiếng chung chuyển ra màu đen sóng ánh sáng từ chung lớn mặt ngoài quần quần hiện lên lùn đù kéo đến lao về phía bị tách ra sóng ánh sáng bao phủ toàn bộ hẻm núi sau biến thành tối om màn sáng đem màn nước hoàn toàn nâng lên tạo thành một cái chân chính màu đen thông đạo chỉ đen không ngừng hiện lên lôi lệ cùng hàn lập hai người liên tục ra tay đưa chúng nó tiêu diệt cho đến hoàn toàn đả thông toàn bộ hẻm núi đem thông đạo cố định lúc này khôi lỗi cùng quỷ binh tràn vào trong thông đạo phân bố hai bên vì chống cự đến từ minh hà bên trong yêu vật công kích đối mặt cái này đến hàng vạn m à tính mấy trăm ngàn đòn q u o á i ngư trước mắt lệ phi vũ sáng lên mấy vị đạo hữu đều ra tay hàn n ũ cũng không thể ngoại lệ h ắ n cười ha ha ở giữa quanh thân dân trào ra vô số kiếm khí biến thành từng đạo năm màu đoàn kiếm nhỏ chừng mấy vạn tại lệ phi vũ tỉnh vi thao t u n g dưới giống như dòng lũ quét sạch quái ngư không bao lâu liền chém giết không còn chút nào tứ đại yêu vương rồi rít lộ ra t h ầ n sắc quái dị loại này lãng phí pháp l ự c chuyện bọn họ căn bản khinh thường đi làm nhưng thấy lệ phi vũ hình như rất nóng lòng chứ yêu vật bên ngoài còn có âm quỷ không có hình thể công kích bình thường căn bản đối với vô hiệu trong nháy mắt có thật nhiều đoàn đội bên trong yêu vật chết bởi bọn họ trong tay lệ phi vũ ném ra một mặt hình tròn đen kính sau lưng khắp g i màu đỏ như máu bị ngạn hoa cái gương trong nhá Tứ đột e n nhánh m k í nhiên g một n cái tre khuất bầu trời bóng đen khổng lồ giáng lâm khiến cho màn ánh sáng màu đen run run một hồi to lớn xúc tu trong nháy mắt kích phá màn sáng kéo dài đến trong thông đạo tứ đại yêu vương đồng loạt ra tay đem chém giết cũng theo nó trong cơ thể đào ra một khối lớn chừng cái trứng gà màu ngà sữa tinh thể vật này chính là minh linh tinh đối với phía sau cửa hải khó khăn có chỗ dùng không nhỏ quét sạch một đợt yêu vật lệ phi vũ bọn họ rất nhanh thông qua minh hà hẻm núi tổn thương không lớn lệ phi vũ một phen s á t lục thu hoạch mấy vạn bản bệnh thọ nguyên cho dù tứ đại yêu vương đối với lệ phi vũ trong lúc lơ đãng toát ra s á t tính cũng cảm nhận được kinh hại không thôi chân trụi một cái sắt thần đám người tiếp tục đi đến sau mấy canh giờ đi đến một mảnh đống cất đen thổ địa trước mắt bạch cốt trắng ẩn không thể nhìn thấy phần cối từng trận mục nát chỉ khí từ bạch cốt bình nguyên chỗ sâu k h i ế những người ta c khô lâu Lệ Phi Vũ bấm tay bắn ra một, một l này g mặc dù nhiều nhưng không có cái gì quá lon thần thống rất dễ dàng đối phó tổn thất một chút đê da yêu vật về sau bọn họ thông qua mảnh này bạch cốt bình nguyên hai ngày sau đi đến một mảnh huyết sắc đầm lầy nơi này có từng bầy toàn thân đỏ như máu quái dị con rơi điên quần hướng địa u y ê n yêu vật phát động tiên công hình như không cần không chết được bỏ những này con rơi rất kỳ lạ có ngắn m g i bất diệt chỉ khu cho dù bị xé nước hoặc là chém thành mấy cắt đều có thể khôi phục như lúc ban đầu nhất định phải chém giết nhiều lần mới được chẳng qua bọn họ cũng coi nhược điểm đó chính là hỏa thuộc tính pháp thuật hàn lập lấy tịch tà thần lôi đối địch mọi việc đều thuận lợi trong minh hà c h i địa yêu vật cơ bản trong cơ thể đều tồn tại ma khí cho nên tịch tà thần lôi đối với bọn họ khắc chế chi lực lớn lệ phi vũ đem một cái cao mấy trượng mặt người con rơi vây khốn trực tiếp rút khô toàn thân nó huyết dịch tiến hành tinh luyện chống g ô n g ngưng luyện ra một viên huyết c h â u huyết c h â u bên trong có nhẹ nhẹ khắc khí hắn bắn ra mấy đạo sợi t ó c phẩm chất trừ tà thần t h ô n g đem tịnh hóa trải qua hắn quan sát n à y huyết c h â u có được một hai lần gãy chi sống lại năng lực chẳng qua chỉ đối với hợp thể trở xuống hữu hiệu, hiệu sau khi dùng sẽ có hậu di chứng sẽ trở nên c u ồ n g bạo cùng k h ắ t máu thời gian sẽ kéo dài một đoạn thời gian đây cũng là một món gì bạo bị lệ phi vũ tiện tay thu vào thông qua huyết sắc đầm lầy mấy ngày sau gặp phải một mảnh màu lam k h á i trong sương mù có vô số màu đen quỷ ảnh biến hóa bất định công kích địa u y ê n yêu vật Quỷ bà chuông đồng màu đen lần nữa bay ra tiếng chuông một vàng quỷ ảnh biến mất hơn phân nửa còn lại cũng đều phát ra g à o thét lui vào sương mù chỗ sâu biến mất không thấy lệ phi vũ một trận hữu hoán nói lam đạo hưu ngươi tốt xấu lưu cho ta một chút hàn lập cùng yêu vương khác nhóm đều là dở khóc dở cười sau một tháng địa viên mang đến yêu vật tử vong không ít đê giai càng là còn thừa không có mấy ngay cả tám thiên huyền giáp â m binh cùng địa huyết luận chế khôi lỗi cũng gây tổn thất rất nhiều trong lúc đó trải qua rất nhiều hưng điện có chút lệ quỷ thần thông đặc thù liền tứ đại yêu vương đều kiêng rẻ không thôi lệ phi vũ nóng lòng không đợi được triển khai thần thông thu mấy con những này đều có có tiềm lực trở thành c ử u u vực hợp thể cảnh minh vương quỷ v ậ t tứ đại yêu vương thấy lệ phi vũ không sợ quỷ vật có khắc chế tà ma tịch tà thần lôi còn pháp am hiểu kiếm đạo cùng lôi hắn hiện rõ càng nhiều mấy người càng là k i ế n kỵ nhiều lần gặp phải số lớn quỷ vật hàn lập cũng là thả ra đề hồn hắn cảm thấy có lệ phi vũ tại chính mình hiện rõ thủ đoạn hẳn là không sao đề hồn trong nháy mắt biến thân mấy trục trượng ự viên mảnh truy ngực núi to bên trong hào quang màu xám một quyển những nơi đi qua tất cả quỷ vật đều bị nuốt vào trong đó cho dù nguyên anh hóa thần cũng không ngoại lệ lúc này đề hồn sớm đã là có thể so với luyện hư cấp yêu vật đối phó so với hắn không bằng lệ quỷ bắt vào tay đương nhiên đề hồn vừa ra trực tiếp đưa đến quỷ bà chú ý ngay cả mấy vị yêu vương khác thấy hàn lập thả ra yêu vật có thủ đoạn như thế đều cảm thấy tò mò không dứt lấy bọn họ kiến thức đều là không nhận ra đề hồn là lai、like、lịch gì có hàn lập lệ phi vũ quỷ bà ba cái am hiểu đối phó quỷ vật tồn tại bọn họ một đường cũng coi như dễ dàng cho dù đụng phải mây chục cái luyện hư quỷ vật mang theo số lớn âm quỷ cũng là không cự tuyệt chẳng qua là tốn thêm chút thời gian mà thôi không lâu sau đó bọn họ rốt cuộc gặp phải p h ù du tộc rất nhiều người đều bị nhốt trong cơm chế sương mù tràn ngập không cách nào tắn đi đến chính là ba tên võ tướng áo giáp màu tím khôi lỗi xuất lĩnh đông đảo khôi lỗi trong đó có một cái ba thủ khôi lỗi cường đại mặt tứ đại yêu vương luyện tập đều không thể hủy đi nghĩ đến là dùng cực kỳ đặc t h ù tài liệu xem ra chúng ta là bị vây ở một cái cơm chế bên trong đây nhất định không phải minh hà chỉ đ i ệ bình thường quỷ vật có thể có thủ đoạn nếu tiếp tục rằng có nữa sợ r lệ phi vũ âm thanh truyền ra mấy vị đạo h ư u các người thiếu ta cá nhân tình ta giúp đỡ bọn ngươi đ ã o thoát như thế nào trong x ư ơ n g mù lục tốc âm thanh cũng là vang lên lệ đạo h ư u có biện pháp đó là tự nhiên được chỉ cần lệ đạo h ư u có thể phá vỡ này cầm chế ta tặng cho đạo h ư u một món hiếm thấy tài liệu tài liệu a cũng không phải không được cái k i a mấy vị khác chúng ta cũng thế mời báo ra đi nếu không hài lòng nhưng ta sẽ không tiếp nhận biết rõ lệ phi vũ muốn ngay tại chỗ lên giá nhưng bọn họ đều biết có thể bày ra như thế cấm chế trận pháp lai lịch khẳng định không hề tầm thường nếu chạy t r ư ở rất có thể bị tận diệt càng nhanh chạy đi bên ngoài phải đối mặt người càng ít đi ủy bà nói thẳng thiên minh vương thạch ta gặp l ệ đạo hưu pháp bảo hình như có thể luyện hóa quỷ vật gia nhập khối đá này có thể đối với tuyệt đại đa số quỷ vật tạo thành khắt chế cùng sức mạnh chấn áp khiến cho lại càng dễ bắt được quỷ vật có thể địa huyết hợp thể kỳ khôi lỗi phương pháp luận chế có thể lục túc n g h ị nghĩ minh hà cát có được ngăn cách thần niệm công hiệu một thanh t i ê n thân một đạo hưu có thể không cần thanh toán xem như phía trước giáo thụ tên lôi chỉ thuật ta ngoài định mức thủ lao lệ phi vũ cười cười mây vị đạo hưu mời trả tiền trước bọn họ có chút bất đắc dĩ trước mắt loại tình huống này cũng chỉ có thể trước như lệ phi vũ nguyện cảm ơn hân hạnh chiều cố nhận được đồ vật về sau lệ phi vũ trực tiếp ném vào túi chữ vật lệ mỗ sẽ ở bên này mở ra một cái động lón chờ ta bao cho mấy vị mau sớm chạy đến quá hạn không đợi lệ phi vũ gọi ra mười mấy vạn vệ linh kim tiền lit nha lit nít h ù đùn kéo đến tiếng ông ông đinh thai nhức góc bên cạnh hàn lập đều có chút nhìn ngây người cho dù cấm chế này không tầm thường nhưng gặp thiên địch vệ linh kim tiền hơn nữa như thế quy mô không bao lâu liền bị cắn ra một cái cao mười mấy trượng rộng vài trượng hàng lớn mấy vị đạo hữu nhanh chóng đến lỗ h ổ n g chỉ có thể duy trì một phần tư nén hương thời gian lệ phi vũ và hàn lập dẫn đầu hóa thành hai đạo hồng v a n g bay ra cấm chế đại trận lục túc bọn họ tốn thời gian tự nhiên cũng có thể đảo thoát nhưng bởi vậy rước lấy càng nhiều đ ị c h nhân vậy quá không sáng suốt lúc này bọn họ tình nguyện hao tài tiêu thai mấy người phân biệt đẩy lui đối thủ quét sạch chính mình mang đến thủ hạn đem phần lớn đều mang theo bên người đảo mắt đi đến lệ phi vũ bọn họ vừa rồi vị trí nơi này quả nhiên có lưu một cái lỗ h ổ n g lớn nay cấm chế đại trận cực mạnh cho dù là bọn họ không có bị cái d y xuất thủ toàn lực cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể phá vỡ đối với lệ phi vũ có thủ đ o ạ nói pha cấm thần h cấm bí k lượng, ư n g mấy ờ trong lòng càng n c ả hắn giác. Chẳng cùng cũng phương không gì tưởng. hiện tại họp cùng có lợi, minh đối cái Đối với phi nói, tác khác có cần lực, cho có họp phía hà thần nhũ h nên trên qua, sau xuất lệ mặt bất lấy vũ kỳ mượn đội thiên thạch để bọn họ không cách nào xem thấu chính mình mặc dù thực lực hắn cũng quả thực có thể cùng bọn họ tranh phong một hai nhưng chân chính đại chiến hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một vị địa u y ê n tứ đại yêu vương mỗi một vị đều là hợp thể trung hậu kỳ tồn tại có chính mình độc môn thần thông rất khó đối phó cho nên có thể không giao thủ tận lực liền không giao thủ ra đại trận lệ phi vũ đối diện bọn họ là ba con võ tướng khối lỗi một cái trong đó là võ tướng áo giáp màu tím hai gã k h á c liền hơi đặc biệt một tên thân cao bốn năm trượng đầu sinh hai mắt hai tay dẫn theo một cây búa to người mặc cổ quái màu xanh trên lên giáp mặt ngoài trải rộng đen nhánh gai nhọn chiếu lấp lánh khiến người ta nhìn không rét mà run một tên khác khoảng hai trượng một thân đỏ thấm trên lên giáp s o n g đầu bụng tay đều cầm đao kiếm thương qua bốn loại hoàn toàn khác biệt vũ khí bọn họ ngồi xuống tọa kia đều là một loại toàn thân đỏ như máu giống quá trâu nước không biết tên quái thú phá cấm kim t i ề n ngươi lại có loại này linh trùng còn bồi dưỡng ra quy mô như vậy. ba con khôi lỗi thấy được đ ầ y trời linh trùng tất cả đều là thất thanh lúc đầu các ngươi gọi là phá cấm kim tiền đích thật là thật thích hợp lệ phi vũ tay áo dài hất lên tất cả linh trùng ông ông một mạch bay đi hắn trong tay áo không gian bên trong phảng phất vô hạ rộng rãi đem tất cả linh trùng tất cả đều đã dung nạp hàn lập cùng một đám khôi lỗi thấy đều là trận mắt h ố t mồm lệ phi vũ đương nhiên sẽ không đem bí mật tiết lộ nếu ta đoán không lầm các ngươi là phụ du tộc nhân đi nếu bàn về khu trùng thuật trong linh giới chỉ sợ không có cái nào trùng tộc có thể cùng các ngươi so sánh mới nếu có cơ hội ta còn thực sự muốn cùng các ngươi trao đổi một phen áo giáp màu tím khôi lối phát ra một tiếng h ừ lạnh biết chúng ta là phụ du tộc còn dám tự tiện xông vào tộc ta thánh địa thật là thật to gan lần trước xâm nhập cũng là các ngươi lệ phi vũ nhún nhún mai trì hoãn thời gian nói vậy ngươi có thể hiểu lầm ta ta là lần đầu tiên hơn nữa ta cũng không biết đây là n g ư ờ i p h ụ du tộc thánh địa khôi lối ba mắt nói không cần cùng bọn họ nói nhiều như vậy kẻ xông vào chết đúng lúc này lại là mấy bóng người từ cấm chế chỗ lỗ hổng vào ra đúng là địa viên tứ đại yêu vương song phương rằng co khi thế không ai n g ai lên gặp loại tình huống này cũng không cần nhiều lời không phải bọn họ chết c hơn. hơn nữa địa huyết lao quái còn lại mấy ngàn khôi lỗi cùng cao giai địa viên yêu vật địa viên một phương rất nhanh đã chiếm cứ thượng phong ba tên tiếng khôi lỗi võ tướng thợ ơ hình như huyết giáp khôi lỗi quân đoàn hủy diệt đối với bọn họ nói không quan trọng gì trong đại trận x ư ơ n g mù tán đi ban đầu dây dưa lục túc đám người bốn tên khôi lỗi p h ó n g đi đi đến võ tướng áo giáp màu tím bên cạnh bọn họ ngoài ra còn có số lớn khôi lỗi cùng quỷ vật gia nhập phía dưới chiến trường xem tình hình là không cách nào lành mấy vị hay là mau sớm giải quyết đi thời gian kéo dài thêm đối với ta đều là không xong b ố n yêu vương đều gật đầu rồi rít hướng đối diện khôi lỗi võ tướng p h ó n g đi phía sau lệ phi vũ lôi lệ đi ra mới vừa xuất hiện xung quanh liền bạo phát kinh thiên lôi mình vang vọng bầu trời lục túc mang đi hai cái khôi lỗi địa huyết lão cái mang đi một cái một mình quỷ bà cũng là đối mặt hai cái một thanh một cái còn lại một cái bọn họ để lại cho lệ phi vũ cỗ này khôi lỗi võ tướng thân cao ba trượng hai tay cầm b ữ a lớn xem xét cũng là phòng ngự cường đại lực lượng vô song loại hình hàn lập kích phát ra từng đạo kiếm quang màu xanh như phi vũ rơi xuống từ trên không mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng sắp bén đem từng cỗ huyết giáp khôi lỗi tích thành hai nửa lệ phi vũ cùng lôi lệ dẫn ra bữa lớn khôi lỗi đến nơi yên t i n h sau lôi lệ hai tay bấm phát quyết từng đạo linh quang đánh trên vạn kiếp lôi hồ lập tức biến thành trăm trượng lón hồ lô bầu trời mây đen quần quận có từng trận lôi minh thoáng hiện vạn kiếp lôi hồ mặt ngoài không ngừng có thô to các hệ lôi hồ bắn lên tựa như từng đầu lôi xả không quy luật du tẩu nút hồ lô bay lên miệng hồ lô nhắm ngay búa lón khôi lỗi lập tức bạo phát hấp lực vô cùng khủng bố búa lớn khôi lôi đem búa lón ngang ngăn trước người lấy ngăn cản cố lực h ú t này lệ phi vũ ngon tay một điểm trong miệng quát khẽ c h ó i buộc khủng bố c h ó i buộc thần thông bạo phát trong nháy mắt để búa lón khôi lỗi mất sức chống cự sau đó chớp mắt bị nuốt vào trong lôi hồ lệ phi cùng lôi lệ đồng thời bay lên trốn vào bên trong trong vạn kiếp lôi hồ không gian rộng rãi phía dưới nó hội tụ các loại lôi đ ỉ n h có t h i ê n kiếp tịch tà thần lôi cựu dương thần lôi ngày phong thần lôi tự nhiên lôi đ ỉ n h v â n v â những n lôi đ ỉ n h này bị vạn kiếp lôi hổ dung luyện thành một đ o ạ n có được các loại lôi điện bản nguyên có thể xưng ơ vạn kiếp lôi dịch chẳng qua còn lâu mới có được đại thành tự là đ vũ lớn khôi lôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi dị thường đề phòng lệ phi vô cùng lôi lệ sau khi đi vào treo ở lôi hải phía trên trong lúc đó dưới chân bọn họ lôi hải kịch liệt la lộn một cái mấy chục trượng quái vật khổng lộ dâng lên hai người sừng sững nơi này t ú đỉnh đầu s ó n vai đứng hợp thể đỉnh phong lôi hống ngươi làm sao có thể thu phục loại này thiên địa linh thú coi như đại thừa kỳ cũng rất ít có người có thể làm được không đúng k h í tức của nó đây là thi thể lôi hống ngươi đạt được một bộ thi thể lôi hống hoàn chỉnh dùng cái này tế luyện làm đòn sát thủ thật là thù bút thật lớn lệ phi vũ mỉm cười q u a khen chẳng qua ngươi tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra nhưng ta không nghĩ hiện tại liền đem bí mật bại lộ ra ngoài lôi lệ đưa tay đặt tại đỉnh đầu lôi hống một cái to l ò n pháp trận xuất hiện lôi hống liền giống có ý thức ngựa mặt lên trời phát ra kịch liệt bao tang về phần lôi lệ thì trở nên không n ú c ních lôi lệ tế luyện nhiều năm đã có thể bằng vào bản thân đi thao túng cố này thi thể lôi hồng bão tăng tiếng vang triệt toàn bộ hồ lô không gian lôi hải cũng là nhấc lên sóng to gió lớn từng đạo màu xám lôi đình hư không ngưng hiện trở thành từng đầu xiềng xích dọc theo người ra ngoài nhanh chóng đánh út về phía b ứ a lón khôi lỗi c h ó i buộc lệ phi vũ nắm lấy thời cơ phối hợp lôi đình xiềng xích đem hắn lần nữa ngắn ngủi c h ó i buộc mây trục đạo màu xám xiềng xích đưa nó trùng điệp trói chặt những khôi lỗi này võ tướng bên trong đều là phân thần có thể phát huy ra lực lượng không đủ chân thân một nữa cho nên lệ phi vũ toàn lực thi triển có thể vây khốn bọn họ một cái trên xiềng xích không ngừng có màu xám lôi đ ỉ n h bắn lên công kích khôi lỗi của nó thân thể trên thân thể khôi lỗi liên tiếp phát ra tiếng nổ chẳng qua bởi vì thân thể cứng rắn màu xám lôi đ ỉ n h cũng không cách nào phá vỡ thân thể nó đây đều là mặt n g o à i giống lệ phi vũ muốn làm chính là linh hồn diệt s á t cỗ này khôi lỗi đ á n g giá nghiên cứu nếu dung linh trong đó lập tức là có thể trở thành có thể so với hợp thể sức chiến đấu thần thông có lẽ đã không kịp nhưng thân thể này đủ để đỡ được hợp thể sơ kỷ bộ phận công kích thiên âm thần châm vô thành vô tức bay ra một kích xuyên tấu khôi l ỗ đầu lâu cứng rắn đồng thời bắn ra linh bảo thần thông diệt hồn đem trôn vùi một phần. đ lũ lớn khôi lỗi đột nhiên phát ra tiếng kêu thang thiết thân thể kịch liệt vùng v ấy muốn tránh thoát xiềng xích này lệ phi vũ liên tục thúc giục hơn mười lần sau đem thần thức t r ụ n bụi mất thần thức thao túng đ lũ lớn khôi lỗi lập tức mất vùng vây chi lực màu xám xiềng xích từng khúc tán loạn lôi hống cặp mắt trở nên ngây người lôi lệ t h ứ c t ỉ n h lần này thủ đoạn không nhiều lắm nhưng tiêu hao lại không nhỏ lệ phi vũ cũng như thế thiên âm thần châm c n có được diện hồn thần thống nhưng mỗi lần thúc giục xa so với bình thường thúc giục muốn càng tiêu hao bản thân thần thức lôi lệ tại hồ lô trong không gian nghiên cứu này hắn thả ra ngọc cốt nhân ma t h u ố c g ụ c kiểu ư u kính hấp thu trong chiến trường không c h ọ n vẹn tính phách cùng quỷ vật không lâu sau đó địa huyên bốn yêu vương toàn bộ quay trở về mấy vị đều thành công sao trong tay ta chạy một cái lục túc nói lao thân trong tay cũng đi một cái cái k i a địa huyết đạo hưu nói với thanh một bạn các ngươi chúng ta áp lực nhỏ bé không giống quỷ bà cùng lục túc thành công diện sát đối phương đó chính là chạy hai cái nghĩ đến cũng không ảnh hưởng toàn cục trên chiến trường địa huyên yêu vật một phương đã chiến thắng chẳng qua cao gia yêu vật chỉ còn lại mười mấy địa huyết khôi lỗi cùng q u bà quỷ bình cũng chỉ mấy trăm sau khi các yêu vương nhìn xuống m ặ t không thay đổi tựa hồ đều không thèm để ý sinh tử của bọn họ lục túc nói chúng ta đã lãng phí không ít thời gian hay là đi trước lấy minh hà thần lũ dưới chân một thanh đạp to lớn kim hoa đồng ý nói là nên nắm chặt thời gian đợi đến hết thiếp thân còn định đi ma mộ phần một chuyến lao thân cũng thế lệ phi vũ cười hỏi ma mộ phần nghe nói bên trong có chút ma khí so với thông thiên linh bảo bình thường mạnh hơn một thân huyết bảo đ ị a huyết cười cười nói đúng là như thế nếu có thời gian lệ đạo hữu ngươi thật sự có thể đi, đi đến một lần bằng vào tịch tả thần lôi của ngươi nghĩ đến có thể có chút nhìn tình hình lệ phi vũ tùy tiện ứng phó một chút nếu hắn nhớ không lầm ma mộ phần bên kia hiện tại phải là ra đời một món thông linh ma khí đồng thời dựng dục ra ma thân thôn phệ cái k h á c ma khí thực lực gần nhau đại thừa ngay cả bản thân thanh nguyên tử đều thừa nhận muốn đối phó nó cho dù bản thân hắn cũng muốn hao tốn không nhỏ khí lực mà thanh nguyên tử vạn năm trước liền tấn cấp đại thừa bây giờ càng là đại thừa sơ kỳ đình phong lệ phi vũ mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng cũng không muốn quá mức mạo hiểm đi xem một chút cũng không sao nhưng muốn cho hắn là bốn yêu vương mở đường quả thật nằm mơ minh hả thần nhũ lấy không dễ cơ bản rất không có khả năng vào tay mỗi người đều đầy đủ phân lượng. sau đó đến lúc tránh không khỏi một phen tranh đấu thật ra thì bản thân lệ phi vũ tiên tiên thân thể tại nắm trong tay thiên địa nguyên khí phương diện hoàn toàn không kém cỏi thông linh thân thể tiên tiên thân thể đối với thiên địa nguyên khí sức cảm ứng cùng lực thích ứng đều xa không phải thể chất có thể so sánh hắn đến minh hà trì địa ngoài minh hà thần nhũ ra cũng có một chút mục đích khác chương hai trăm tám mươi tám ngũ long chát q u ỷ thủy chân lôi có hy vọng quá bất cẩn không nghĩ đến người xâm nhập mạnh mẽ như thế phù du tộc võ tướng áo giáp màu tím khôi lỗi trong mắt lộ ra lấy phân hận bên cạnh hắn đứng chính là khôi lỗi ba mắt hai người bọn họ là duy nhất còn sống、sót. khôi lỗi ba mắt cũng là nổi giận không rất sớm biết ta liền mặc kệ hậu quả trực tiếp thúc d i ụ c bí thuật triệu hoán một vị ngày phù đại nhân hình chiếu cho dù này cỗ thân thể thần thức vỡ vụn cũng không tiếc ngươi như vậy sẽ d i n h líu bản thể để bản thể cũng trọng thương thì tính sao nếu không thể đổi cùng diệt s á t về đến trong tộc cũng sẽ gặp phải phạt nặng võ tướng áo giáp màu tím bình tĩnh lại nghĩ nghĩ mục đích của bọn họ hẳn là là minh hà thần n ũ nơi đó có hai cái minh lôi t h u trông coi cho dù là bọn họ cùng nhau lên cũng không cách nào tùy tiện ứng phó ý của ngươi là lấy minh hà thần n ũ làm n g i nhử để bọ cùng minh lôi thú tránh đấu sau đó chúng ta lại tại thời khắc mấu chốt cho bọn họ trí mạng công kích không sai võ tướng áo giáp màu tím nói chẳng qua trước mắt chỉ bằng vào này c ố khôi lỗi công kích không cách nào đối với tạo thành quá lớn sân hải cũng dễ dàng bị bọn họ đỡ được ta có thể chịu hắn ngày p h ù hình chiếu còn chưa đủ nghe nói có một vị họ khương bậc đại thần thông ở tại thánh địa hắn cùng tộc ta có ước định có lẽ có thể đi mời hắn coi như không mời nổi trong tay hắn có một món thông t i ê n linh bảo ngũ long c h á t vô cùng sắp bén uy năng cực mạnh tại hôn đột vạn linh bảng xếp năm mươi vị trí đầu liệt kê chỉ cần mượn đến nó hơn nữa ngươi thi triển bí thuật nghĩ đến đủ để đối phó những kia kẻ ngoại lai khôi lội ba mắt nói ngũ long c h á t tuy năng quá mạnh ngươi coi như l i ề u mạng thần thức tán loạn cũng không vận dụng được hai lần ngươi cũng không tiếp thân này ta sao lại cần bận tâm chính mình nói hay lắm vậy định như vậy ta đi trước có g i ấ u minh hà thần nhũ âm cốt d â y núi lặng trở bọn họ võ tường áo giáp màu tím nói ta đi cho mượn ngũ long c h á t hai người như vậy cách ra võ tường áo giáp màu tím dưới trướng huyết giáp khôi lôi cùng q u vật đều cùng nhau giao cho khôi lội ba mắt đến chỉ huy chính mình một đường đi đến minh hà chỉ địa chỗ sâu một tòa sàm trắng dậy núi hang đá trước phù du tộc thử minh bãi kiến khương tiền bối không lâu trong sơn động truyền ra một trận âm thanh các hạ đến tìm khương mỗ làm cái gì tiền bối thánh địa bị người ngoài xâm lấn bọn họ muốn có ý đồ với minh hà thần nũ bọn b ă n bối tử thương đông đảo bất đắc dĩ mới đến cầu kiến ngài hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài ha ha ngươi chỉ sợ tìm nhầm người lão phu lúc trước cùng các ngươi phủ du tộc là từng có ước định nhưng chỉ là cho mượn thánh địa tạm lánh một đoạn thời gian cũng không phải đầu nhập vào các ngươi phủ du tộc về phần tiến vào nơi đây một cái giá lớn năm đó từ lâu trả hết chẳng lẽ ngươi còn muốn để lão phu tự mình ra tay diện địch hay sao nếu tiền bối không tiện ra tay chỉ cần đem tiền bối trên tay trí bảo ngũ long chắt cho mượn vãn bối một đoạn thời gian là được h ừ lao giả họ khương hừ lạnh một tiếng một trận uy áp từ trong sơn động truyền ra để áo giáp màu tím thân thể khôi lỗi trận trầm xuống âm thanh hắn băng hẳn mơ hồ lộ ra tức giận biết ngũ long chắt là trong tay ta trí bảo ngươi còn dám cho mượn lao phu vì sao lại muốn mượn cho ngươi võ tướng áo giáp màu tím đã chuẩn bị trước trên mặt lộ ra đau lòng chi ý từ trên người móc ra một cái đen nhánh bình nhỏ lớn chừng ngón cái dị thường tỉnh xảo lúc này từ trong sơn động quấn da bôi đen hà đem bình nhỏ màu đen quấn vào chốc lát nữa chuyển ra lão giả cao hứng âm thanh đích thật là âm thủy quỳ tinh thỉnh cầu của ngươi lão phu chuẩn chẳng qua lão phu muốn chấn giữ chỗ này thay các ngươi phủ du tộc chân áp nơi đây không gian âm khí phạt phê trong khoảng thời gian này âm khí chỉ nguyên có chút bất ổn không cách nào dành tay cho nên liền cho mượn ngũ long c h á t ngươi đi ngũ long c h á t đã sớm cùng tâm thần ta hợp nhất lấy ngươi chỉ lực gần như không cách nào phát huy toàn bộ nó uy lực ta truyền cho ngươi một môn p h á p q u y ế t có thể dùng thần n i ệ m đến nắm trong tay ngũ long c h á t chẳng qua không cách nào phát huy uy năng thời gian quá dài thần n i ệ m cũng sẽ bởi vậy tổn hao nhiều thậm chí ảnh hưởng bản thể của ngươi ngươi đây cũng không để ý sao nghe nói như vậy võ tướng áo giáp màu tím hai mắt lục quang l o ạ lên lập tức nói chúng ta không tiếp thân này cũng muốn xua đổi cùng diệt sắt những kẻ ngoại lai này không phải vậy coi như về đến trong tộc cũng phải bị phạt nặng nếu như thế, lao phu liền không có nhiều cái này liền đem khẩu quyết chuyển cho ngươi võ tướng áo giáp màu tím nhớ kỹ sau cáo từ rời khỏi hướng âm cốt dây núi tiến đến ngay tại lúc đó lệ phi vũ bọn họ đường tắt một mảnh rừng cây héo cũng tại hướng nơi đó đổi đến đến gần sau một tháng bọn họ cuối cùng đã đến đích đến của chuyến này âm cốt dây núi đoạn đường này lục túc bọn họ mang đến khôi lỗi cùng còn sót lại quỷ bình t r u n g quy là tổn thương hầu như không còn chỉ có một hai vị quan trọng thủ hạ còn sống theo một thanh kim viên chính là còn sống một cái trong đó nhưng cũng bị thương không nhẹ chính là chỗ này minh hà thần n h t ở d ã núi này trung tâm lục túc mang theo vẻ hưng phần nói hắn cùng còn lại ba vị yêu vương đi đến bên cạnh thương lượng một phen xem ra hình như có chút ít tranh chấp qua nửa n g à y lục túc đi đến cười nói lệ đạo hữu minh hà thần nhũ chỗ có minh lôi thú trông coi con thú này thích thôn v ệ các loại lôi điện ta thương lượng một phen muốn mời đạo hữu ra tay để sư đệ ngươi hoặc là lôi thuộc tính phân thân hỗ trợ dẫn đi cái này bốn ta biết điều này làm cho đạo hữu cảm thấy là khó chẳng qua con thú này không yếu cho dù ta trong thời gian ngắn cũng bắt không được nó có thể không chính diện giao phong hay là không cần giao phong tốt trong chúng ta liền sư huynh đệ các ngươi am hiểu lôi thuộc tính thần thông không phải vậy chúng ta cũng không biết lái cái miệng này đương nhiên chỉ cần các ngươi đồng ý bốn người chúng ta nguyện ý lại mỗi người cho ngươi một món bảo vật lệ phi vũ khỏe miệng khẽnh ấ t vậy thì tốt nói chẳng qua một loại trong đó ta muốn ngũ hành chân lôi một trong phương pháp tu luyện lục túc bọn họ nghe thấy điều kiện này sắc mặt đều là hơi đổi ngũ đ ạ i chân lôi phương pháp tu luyện linh giới nhất định là có nhưng quá mức chân quý chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay cho dù là bọn họ cũng không bỏ ra nổi minh lôi thú ta còn là có chút nghe thấy có thể so với hợp thể trung hậu kỳ thần thông đối với lôi đạo người tu luyện có cực lớn khắc chế ta thế nhưng là muốn b ư ớ c lên phần thân tử vong nguy hiểm dẫn nó đi ra cho nên cái này trào giá tự nhiên cao chút ít mấy người lẫn nhau nhìn một chút quỷ bà mở miệng nói chân lôi phương pháp tu luyện ta không có nhưng trong tay ta có một hạt sen quỷ thủy thiên liên quỷ thủy thiên liên cùng kim lôi trúc đều có thể sinh thành ngũ hành chân lôi lệ đạo h ư u có thể dùng mai này hạt sen chọn một đế âm trong ao nước reo nếu trưởng thành quỷ thủy thiên liên đến lúc đó đạo h ư u liền có thể trực tiếp luyện hóa thiên liên thu được quỷ thủy chân lôi cái này lệ phi vũ trong lòng mừng rõ mặt ngoài do dự một chút cái này bồi dưỡng chuyện thế nhưng là cực kỳ phiền tốn thời gian cũng lâu chẳng qua lệ mốt đáp ứng dù sao cũng là minh hữu tại hạ cũng không nên quá mức hạ khác lục túc cho thử liệt thú con mắt địa huyết là một chút hiếm thấy hợp thể khôi lỗi dùng đến tài liệu mục thanh là một khối m ụ c linh chi tâm m ụ c linh chi tâm ẩn chứa cực nồng m ụ c linh chi khí nếu là có thể tăng thêm luyện hóa dùng cho bồi dưỡng linh thảo bên trên có thể gia tốc bọn chúng trưởng thành các vị cho đồ vật lệ mốt đều rất hài lòng đợi lát nữa minh lôi thú giao cho sư minh đệ chúng ta là được vậy làm phiền lệ đạo hữu sau mấy canh giờ Mấy tâm mạch, này người đi đến trung sân nơi đi hôi sắc lệ à màn ánh sáng màu đen che đậy, bất kỳ người nào một dặm một âm rộng, tầng bất thể thấy rõ tình hình bên trong. khối kỳ không hơn chiều ánh che hình giữa người bồn bên sáng đen địa, đậy, đều có rõ ở l phi vũ cũng đã sớm nói động hàn lập để hắn đi dẫn ra minh lôi thú hàn lập vốn không nguyện nhưng lệ phi vũ nói cho hắn biết chờ một lúc ở bên trong sẽ có một phen đắc chiến phía trước phủ du tộc rất có thể sẽ tập kích lấy thần thông của hắn rất khó tự vệ không đến được như rời đi trước về phần minh lôi thú nguy hiểm h à lập thủ đoạn đối phó rất khó nhưng nào thoát có lẽ còn là có thể lệ phi vũ cũng đáp ứng sau đó đem con t ử diệt thú kia con mắt tặng cho hàn sư đệ thử liệt thú thế nhưng là có thể so với chân linh tồn tại viên này con mắt mặc dù được luyện chế vì nhất hồn khả năng nhưng ngươi có thể lần nữa luyện hóa đem cùng ngươi lúc trước phá diệt pháp mục dung hợp không chỉ có y năng tăng nhiều còn có thể mới tăng khiến người ta thần thức hỗn loạn năng lực lấy ngươi thực lực hóa thần hậu kỳ thậm chí có thể ảnh hưởng luyện hư hậu kỳ tồn tại cho dù ngươi đạt đến luyện hư thậm chí tiến giai họ thể nó đều có thể trở thành trong tay ngươi không tệ một lá bài tây quỳ thủy t i ê n liên kia ngươi nếu cần vi huynh bồi dưỡng ra đến về sau cũng có thể tặng cho ngươi một viên hạt sen cho dù ngươi không cách nào bồi dưỡng ra hoàn trình thiên liên, nó cũng là có giá trị không nhỏ hàn lập do dự trong chốc lát cuối cùng đồng ý chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau ngươi có thể ẩn nặng quay trở về cùng ta hội hợp biết trước màn ánh sáng màu đen lục túc hỏi lệ đạo hữu ngươi quyết định để cho người nào ra tay sao đợi chút nữa tím huyết đạo hữu phá vỡ màn sáng này về sau coi như xem ngươi lệ phi vũ mỉm cười ta để sư đệ ta ra tay mấy vị yêu vương ánh mắt lộ ra vẻ c ổ quái nhưng cũng cảm thấy có lý làm người không vì mình thiên chu địa diện lệ phi vũ lôi hệ phân thân vừa đi thực lực sẽ thấp xuống k h n g ít đổi người nào lựa chọn đều sẽ như cùng hắn được một thanh đạo hữu thi triển thiên hoa loạn lá câm chế ẩn nặc ta thân hình một thanh chân đạp kim hoa bay đến trước mặt mọi người hàn lập cùng điệu huyết trong đó một bộ khôi lội thì lùi đến bên cạnh một lát sau một thanh trên bàn chân vô cờ dấy lên quỷ dị ngọn lửa màu trắng hai tay háo một trận bay múa trong cửa tay háo lít nha lít nhít điểm s á n g bắn ra chui vào phủ cận hư không không thấy tăm hơi một cái màu đen quang trận hiện lên u n g tiệm h mấy lần sau lại là biến mất không thấy rất thần kỳ ngay sau đó một trận êm thai âm thanh chú ngự từ trong miệm một thanh truyền ra cả người nàng lại huyễn hóa thành một cây đại thụ dễ cây thật sâu đâm vào dưới mặt đất mấy xung điện màu đen lại xuất hiện lá c â y một trận chập trờn một đoàn xanh biết mịt mở quang mang sáng lên trong trước mắt hết thể tất cả tất cả đều mô hình hồ không thấy lục túc đám người đều là tràn ra thần thức d i ò xét cho dù là bọn họ biết vị trí cũng là hao tốn một phen mới phát hiện vị trí của mộc thanh đội những người khác lơ đãng thần thức lướt qua hoàn toàn sẽ bị không đáng kể lệ phi vũ cũng là không khỏi hơi tán thưởng mộc thanh thần thông mộc linh thành đạo quả nhiên có nàng chỗ đặc biệt bọn họ dựa theo kế hoạch đám người đã trốn vào m ộ thanh nhận nặc trong c ơ chế sau đó máu tím khôi lỗi trên tay trống g i n g xuất hiện một thanh huyết nhận vung da thô to huyết quang đột nhiên n g một trận tiếng thú giống gừ gừ từ màn sáng hậu chuyện ra tiếng sấm tùy theo mãnh liệt một thanh lập tức tiếp đón máu tím khôi lỗi tiến vào cấm chế lục quang loại lên đám người lần nữa biến mất không thấy màn sáng trước chỉ còn lại một mình hàn lợ mở ra linh xí tùy thời chuẩn bị bỏ chạy một đạo màu bạc hồ quang bay ra xoay một vòng sau rơi xuống trước mặt hàn lập hàn lập đạm kim lôi hồ loay lên cực nhanh lui về phía sau hồ quan g tán đi lộ ra trong đó quái thú thân ảnh nó n g ử a câu kích cỡ tương đương phần lưng tất cả đều là lân thiến trên đầu sinh ra màu bạc độc giác hai mắt và nóng g bốn cái chân đều có màu bạc hồ quan g quấn quanh xoay minh lôi thú nguyên bản âm trầm hai mắt thấy được trên thân hàn lập đạm kim thần lôi về sau lập tức trở nên lửa nóng thậm chí có chút ít hưng phấn trong miệm nó phát ra một trận báo tang nhìn xung quanh ngoài hàn lập ra không có người nào liền trực tiếp nào về phía hàn lập giống như là bắt được con mồi sau lưng hàn lập hai cánh một trận lôi hỏa chi lực bắn ra cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang chấp mắt trốn về phía xa xa minh lôi thú sao chịu để sắp đến miệng thức ăn ngon chạy trốn bốn vo dây xéo thư không bắt đầu chạy chạy lúc còn phát ra âm thanh sấm xét sau một lát một người một thú đã đến hơn mấy trăm dặm lúc túc một thanh đá m người hiện t h ầ n bọn họ đều cầm trong tay huyết nhận cùng nhau bắt đầu pha cấm không bao lâu c ầ m chế bị đánh ra một cái lỗ hồng đón được nhanh lên đi vào đi mấy người thân hình l o i lên chui vào lỗ h ồ bên trong biến mất không thấy bốn yêu vương trừ bản thân bọn họ những người còn lại đều là bị lưu lại bên、ngoài. đ ị a huyết có hai cái p h ú t hồn có thể nói đều là bản thể hắn không biết sao a nghĩ lại đem một người ở lại bên ngoài bọn họ trở ra một đoạn thời gian hư không một con chấn động võ tướng áo giáp màu tím cùng khôi lỗi ba mắt hiện t h ầ n đ ị a huyết phân hồn đám người biến sắc chó nhà có tang các ngươi lại vẫn dám đên đ ị a huyết nói lời ác độc võ tướng áo giáp màu tím trong mắt đều là khinh miệt nói khẽ với khôi lỗi ba mắt bên cạnh nói để cho ta đến cũng tốt đang muốn mở mang kiến thức một chút ngũ long trát uy năng hư đối phó nó không cần toàn lực kích phát ngũ long trát chỉ cần một phần ba uy năng đủ để đem hẳng trầm diệt chỉ thấy võ tướng áo giáp màu tím trong miệng mặc nghiệm cầu quyết ngũ long c h á t đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh tiếng long âm một mảnh bạch quang sáng lên mấy đạo c h á t đao hư ảnh hướng mặt đất còn sót lại yêu vật quét đến tất cả yêu vật tất cả đều bị một phân thành hai bao gồm nguyên thần tinh phách cũng như thế kim viên cùng địa huyết phân hồn đằng không muốn bỏ chạy trên không trung c h á t đao lần nữa sáng lên phân hóa thành ba đầu giải lụa màu bạc l ó e lên về sau đi đến trước mặt hai người kim viên đối mặt một đạo địa huyết phân hồn đối mặt chính là hai đạo đao quang l o ạ lên kim viên bị một phân thành hai mười phần được gọt càng nhưng còn chưa kịp còn lại hai đạo tia sáng trắng lại mỗi người phân hóa thành năm nói giao long h ư ảnh hướng hắn gào thét hợp thể cấp khôi lỗi giống như giấy hồ căn bản là không có cách ngăn cản hắn rất nhiều thần t h ô n g pháp bảo cũng là vô dụng cả người hắn bị chặn ngang chặn đức tất cả kích phát ra pháp bảo cũng đều bị quấy thành mảnh vỡ nguyên thần cũng bị năm đầu giao long t h ô n p h ệ áo giáp màu tím khôi lỗi mặc nghiệm khẩu quyết giao long trở về trên không trung ngưng tụ lại một lần nữa thành một thanh trắng loa chất đao thu đao về sau võ tướng áo giáp màu tím thân thể một trận lắc lư không có sao chứ khôi l ỗ ba mắt quan tâm hỏi là được kích phát uy năng không nhiều、lắm. đủ để kiên trì đến chém giết bọn họ toàn bộ bọn họ có lệnh bài thông qua màn sáng không cần như lục túc bọn họ cưỡng ép phá võ một bên đuổi theo võ tướng áo giáp màu tím vừa nói bọn họ cho rằng dẫn đi một cái minh lôi thú liền b ạ n sự thuận lợi thật tình không biết minh lôi thú phân cao thấp là một đôi chờ đến một cái khác minh lôi thú trở về hơn nữa chúng ta tuyệt đối có thể giết bọn họ sạch sẽ lúc này hàn lập cùng minh lôi thú đã đi đến mười mấy vạn dặm bên ngoài biết minh lôi thú thích ă n lôi điện hàn lập đương nhiên sẽ không n ố c như vậy không công dùng thần lôi cho hàn an hàn lập vỗ linh thú đại bay ra mấy cái thành thục thể vệ kim trùng khu động bọn chúng bay qua lấy thần thức thúc giục thành thục thể vệ kim trùng cực kỳ hao phí thần thức lấy hắn có thể so với luyện hư thần thức nhiều nhất liền thúc giục mấy chục cái mà thôi nếu cái dày mấy cái đã đủ thành thục thể vệ kim trùng có kim cương bất hoại thân thể minh lôi thú nhiều lần miệng phun lôi hồ nhưng đều không thể tiêu diệt ngược lại kích phát hung tính của bọn chúng chúng thân thể t ă n g v ọ t hướng về phía minh lôi thú tắp đến hàn lập thừa cơ vận dụng mới nhất luyện chế cựu cung thiên、Kiển、phủ muốn nhờ vào đó vây khốn minh lôi thú một hồi sau khi thành công hắn muốn thúc trốn xa vạn dặm tránh đi con thú này đúng lúc này một cái màu trắng nữ quỷ trợn xuất hiện công kích hàn lập hàn lập trong mắt này sinh tác độc không nghĩ làm nhiều dây dưa vỗ một cái khắc linh thú đại đem đ ề hồn kêu lên màu trắng nữ quỷ sau khi thấy được rít gào lên xoay người muốn chạy trốn nhưng đ ề hồn thú động tắt nhanh hơn thân hình chớp mắt tăng vào số lượng trượng cao cự viên mũi to hất lên một mảnh màu vàng hào quang bay ra đem màu trắng nữ quỷ biến thành bạch quang chặn lại một quyền phía dưới muốn như thường ngày trực tiếp nuốt vào trong bụng nhưng làm hàn lập không nghĩ đến chính là nữ quỷ kia lại có dị bảo hộ thân phát ra bạch quang cùng màu vàng hào qu đề hồn thấy này lập tức giận dữ mánh nhưng đập động lực thân thể lần nữa t h n p gọn lông tóc do đen biên đỏ đỉnh đầu chỗ toát ra ba cây sừng cong hai đầu lông mảy n ứ t ra xuất hiện một cái đỏ như máu một mắt hắn răng nanh hoàn toàn lộ ra hung hình dáng h ệ ra sau lưng sinh ra nhiều cái cốt thứ c u ố n quanh hắc khí âm khí b ấ c người thấy được đề hồn biến thân cô gái áo trắng quỷ càng hoảng sợ muốn chạy trốn chỉ thấy đề hồn đỏ như máu một mắt bên trong bắn ra một đạo hồ quang lập tức xuyên thủng cô gái áo trắng quỷ hộ thể chỉ bảo đồng thời giống như xiềng xích đem nữ quỷ quân q u n h kéo trở về nữ quỷ trực tiếp đã bị cuốn lên thời gian nhoáng một cái đi đến để hồn miệng to như chậu máu trước bị trực tiếp n u ố t vào sau đó trong miệng đề hồn phun ra một khối màu đen ngọc phủ cũng là khối vạn lý phủ chẳng qua cùng nhân tộc có chút khác biệt cách đó không xa chuyển đến minh lôi thú âm thanh nổi giận cựu cung thiên kiện phụ tạo thành cơm chế giữ không nổi nó hàn lập biến sắc hướng về phía đề hồn vây tay một cái đề hồn trong nháy mắt thu thỏ thành một cái xấu manh đen nhánh khi c ò n hóa thành một đạo ô quang chui vào hàn lập ống tay áo biến mất không thấy hàn lập nghĩ, nghĩ cuối cùng không có thúc giục vạn lý phủ hơi lắp người hóa thành một cái màu xanh to lớn hai cánh một t r ợ đắp lấy cuồng phong bay trở về hắn nghĩ đến chỉ h o a n g những thời giờ này nên là đủ về đến hôi sát sân mạch hắn lập tức nhảy lên vào một chỗ rừng tây phát động thái nhất hóa thanh phủ thân thể chui vào hư không không thấy đuổi theo hàn lập trở về minh lôi thú bốn phía không phát hiện được hàn lập tức g i ậ n đến màu bạc hồ quan g bốn phía bắn ra đem cảnh trí xung quanh phá hủy không còn chút nào liên đối lấy bị võ tướng áo giáp màu tím phái ở bên ngoài đóng giữ quỷ vật cùng khôi lôi đều bị toàn bộ diệt sát hàn lập nút ở phía xa một trên đại thụ thấy được bi lực của nó lòng có dư quý chút dận về sau minh lôi thú nhẹ nhàng va chạm không tốn sức chút nào tiến vào trong màn sáng. hàn lập tại bên ngoài thấy được thi thể kim viên còn có máu tím khôi lỗi thân thể tàn phế nhướng mày đây cũng là địa huyết yêu vương một bộ phúc hồn nhưng hắn tuyệt đối có hợp thể t r u n g kỳ thực lực rốt cuộc là ai đem hắn giết sát xem ra còn m ộ ư ơ i phần được dứt khoát đây đều là hàn lập thông qua xung quanh đầy đất pháp bảo mảnh vỡ cho ra thiết diện m ộ ư ơ i phần chân bóng trình t ể lệ sư huynh nói được quả nhiên không sai nếu đi theo vào sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm có nên đi vào hay không hàn lập đứng ở màn sáng trước một trận do dự minh l ô thu quay trở về hơn nữa cái kia có không biết tên thủ đoạn phụ du tộc hắn bắt đầu lo lắng lệ phi vũ an toàn tình cảnh như vậy cho dù là hợp thể kỳ tình cảnh đều sẽ mười phần nguy hiểm được hay là chờ ở bên ngoài đợi hàn lập quyết định ổn một tay hoặc là nói tin tưởng bản thân lệ phi vũ có thể ứng phó lại nói lấy thực lực bây giờ của hắn gia nhập vào không thể nghi ngờ là muốn chết động vật rất sâu rất rộng bên trong có một phương xanh biết ao nước trong ao xương trắng mờ m ị n linh khí dạ r à o mơ hồ có huyết mang lộ ra muốn l ấ y thần nhũ không dễ dàng nhất định cắt ra thần nhũ cùng dưới mặt đất linh mạch liên hệ muốn làm đến chút này lệ phi vũ bọn họ một nhóm bên trong liền lục túc có biện pháp làm được bọn họ thấy đến không bao lâu l i ê n gặp phải một cái khác minh lôi thú lúc này bọn họ mới biết nơi đây minh lôi thú có hai cái hết cách lục túc đi lấy linh lũ những người còn lại thì vây công minh lôi thú đến trình độ này dùng thần lôi đi dụ dỗ minh lôi thú rời khỏi là không thể nào chỉ có chính diện lực chiến mà chiến đấu bắt đầu không bao lâu địa huyết lao quái liền phát ra một tiếng quái khiếu ta ở lại bên ngoài phút hồn bị người tiêu diệt trừ chúng ta hay là những người khác tiến đến sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống thật là một cái thời bổi rối loạn a rất có thể là phía trước thoát đi hai cái p h ù du tộc cao dài khôi l ỗ i bọn họ là nghĩ thừa dịp chúng ta cùng minh lôi thú chiến đấu lúc đánh l é n chúng ta hay sao quỷ bà nghi hoặc không hiểu lệ phi vũ nói có lẽ bọn họ tìm được đối phó chúng ta biện pháp p h ù du tộc tốt xấu là đại tộc thủ đoạn rất nhiều đến cho dù không phải bản thể chúng ta cũng không thể không phòng một thanh trong mắt lộ ra ánh sáng lệ đạo hữu nói không sai chúng ta nhất định phải cẩn thận đều đi đến b ư ớ c này t h i ế p thân cũng không muốn thất bại trong gắn t h ớ c đ ị a huyết lao quái phát ra một tiếng cười âm lanh quản hắn là ai dám đến đảo loạn để bọn họ có đi không trở lại bốn người vây công minh lôi thú trong đó còn có lôi lệ cùng vạn kiếp lôi hồ tại hay là thành thạo điêu luyện mặc kệ minh lôi thú bạo phát cường đại cỡ nào lôi pháp thần thông tất cả đều bị vạn kiếp lôi hồ quân vào trong đó mấy người khác một bên lưu ý một bên tiến công không có minh lôi thú lôi đình uy hiếp nó rất nhanh là mình đầy thương tích trong bóng tối ẩn vào đến vo tường áo giáp màu tím cùng khôi l ô i ba mắt thấy được minh lôi thú bị khắc chế biết nó không chống được bao lâu cũng là hiện thân gia nhập chiến trường quỷ bà âm khí tung hành cáo kinh nói quả nhiên là các ngươi sau lưng nàng hiện lên bắt đại cự quỷ dưới sự thúc giục của nàng hợp hai là một trở thành một cái ngưng là thật chất hợp thể quỷ vương. trên đỉnh đầu lấy to lón hai chân bao tăng ở giữa từ trong miệng phát ra một đạo màu đen đồng quang bắn thẳng đến võ tướng áo giáp màu tím đ ị a huyết khạc khạc cười thao túng một bộ máu tím khôi lỗi công kích tam mục hai người liên tục né tránh một thanh cùng lôi lệ thì vẫn như cũ tiến công minh lôi thú thừa dịp nàng hư nhược muốn lấy tính mạng của nó trong động quân thanh minh không ngừng phía trên không ngừng có cự thạch rơi xuống từ minh thay ta chặn một hồi ta muốn thúc giục bí thuật để ngày phủ hư ảnh g á n g lâm khôi lội ba mắt truyền âm nói áo giáp màu tím khôi lỗi nhìn thẳng hắn một cái gật đầu một mình hấp dẫn ủy hắn không có lập tức sử dụng ngũ long chát bởi vì hắn biết nếu không tại thời khắc mấu chốt sử dụng không cách nào hoàn toàn giết bọn họ bọn họ nguyên lai tưởng rằng minh lôi thú đủ để kiềm chế kết quả một cái bị dẫn đi một cái khác lôi đạo thần thông bị khắc chế không cách nào cho bọn họ bao nhiêu trợ giúp một cái khác minh lôi thú kịp thời chạy về thế nhưng là cũng không có vãn hồi bao nhiêu ưu thế không bao lâu một cái màu đỏ thắm to lớn t r ù n g á n h xuất hiện tại phía trên hang động nó mọc ra một đôi đen nhánh mắt kép chuyển động ở giữa hàn quang bắn tung một phía hơi mở cánh giống như hai mảnh màn sáng tại hai bên không ngừng chấn động xem toàn thể giống như một cái con cánh chấn động từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng bốn phía tàn ra biến thành bén nhọn âm thanh ở đây tất cả mọi người là bị đến ảnh hưởng không thể tin được nhìn trên không trung trung ảnh lục túc lần đầu mất tiếng kinh hâu ngày phủ cấp trung ảnh các ngươi không tiếp thần thức tán loạn lại cũng muốn đem nó triệu hắn đi ra ngày phù cấp tồn tại đối ứng chính là đại thừa kỳ dù chỉ là hư ảnh không thể tồn tại qua thời gian dài cũng có bản thể một hai phần m ư ờ i thần thông căn bản không phải ở đây bất kỳ người nào có thể tiếp nhận lục túc biết hiện tại đã không phải tiếp tục lấy minh hà thần nhũ thời điểm minh hà thần nhũ tuy tốt nhưng cũng không có tính mạng mình chân quý hắn hào tốn đã lâu chỉ lấy hai phần chẳng qua cũng đủ ngay phù trung ảnh đen nhánh mắt kép bên trên phun ra vô số đạo thô to đỏ thấm cột sáng bắn về phía bốn phương tám hướng đám người bắt đầu không ngừng loạn thoan cùng thi triển thần thông ra bên ngoài bỏ chạy đ ị a huyết không am hiểu bỏ chạy tại cái này không gian thu hẹp vô ý bị nhiều đạo cột sáng trúng đích khôi lội vỡ vụn nguyên thần c h ô n vùi nhanh đến lệ phi vũ cũng không kịp thu về an có thể tự t i ế c thân thể mục thanh biến thành mấy khúc tàn b u c rơi là tà trên đất chẳng qua đây chỉ là nàng thay mận đổi đạo thuật nàng mục linh bác đạo đối với bỏ chạy cùng chết thay thuật đều có không nhỏ nghiên cứu, thành công đào thoát. lục t ú c biết ở chỗ này không xong cực chiến cho nên biến thành một cái quái trùng đỏ t h â m x ư ơ n g ngủ quấn quanh quanh thân tinh huyết nhất đốt tốc độ bay trong nháy mắt tăng vọt u ỷ ba hợp thể quỷ vương bị đả thương nặng chia làm tám con cự quỷ bị nàng thu hồi đến bên trong tu dưỡng mấy tháng bên trong đều không thể tài chiến lôi lệ tức là lệ phi vũ pháp tướng cũng là phân thân của hắn nhục thân vô cùng c ứ n g hãn nhưng cũng không cách nào tiếp nhận t r ù n g ảnh điên cuồng công kích hai người đã trốn vào vạn kiếp lôi hồ lôi hồ hóa thành một đạo tia lôi dẫn linh động vô cùng hướng bên ngoài bay đi tốc độ gần với lục tốc sáu mắt khôi lỗi gọi ra chủng ảnh một trận lung tung công kích về sau, không bao lâu. thần thức hắn từng khúc tán loạn t h ú n g ảnh cũng biến mất hắn nhìn đuổi hướng ra phía ngoài áo giáp màu tím khôi lỗi nói nhỏ từ minh còn lại giao cho ngươi sau đó hai mắt mất thần thái khôi lỗi thân thể không nhúc ních từ không trung rơi xuống tại không gian thu hẹp bên trong sử dụng một chiêu này lực phá hoại quả thực cực mạnh nhưng đả thương địch thủ một ngàn tự tôn tám trăm hai cái minh lôi thú bây giờ cũng thoi t h o á t không rõ sống chết hàn lập tại bên ngoài chờ không bao lâu chỉ nghe được bên trong chuyển đến tiếng vang kinh tiên động địa đâu đâu cũng có sụp đổ âm thanh sau đó hô hô vài tiếng thân ảnh này đến thân ảnh khác từ bên trong vọt ra trước hết nhất chính là lục tức l hắn tình huyết tổn thương không nhỏ nhưng so với một thanh cùng quỷ bà khá hơn một chút địa huyết lao quái lại chỉ có thể coi như hắn xui xẻo lệ phi vô cùng lôi lệ đều vô sự chẳng qua vạn kiếp lôi hồ bị cổ sáng lao đến m ấ y lần mặc dù bị linh bảo hủy năng triệt tiêu hơn phân nửa nhưng vẫn là có chút bị hao tổn để hắn đau lòng không dứt vạn kiếp lôi hồ mạnh vốn có vô tận lôi đ ỉ n h thần thông vô lượng mà không phải trình độ cứng cáp chẳng qua là lấy trước mắt hắn tu vi còn không có cách nào hoàn toàn phát huy giống như võ tướng áo giáp màu tím hợp thể cấp nếu không có lao giả họ khương truyền thụ khẩu huyết cũng chỉ có thể thúc giục ngũ long chắt m lục túc về sau là một đạo tia lôi dẫn phá không thể qua biến thành một cái to lón h ồ lô mặt ngoài có mấy cái địa phương có chút cháy đen tổng thể không việc gì vạn kiếp h ồ lô lớp miệng bay lên một đạo lôi quang phun trào lệ phi vũ cùng lôi lệ hiện thân trên không trùng thân thể lay nhẹ lục mang cùng hắc mang loại lên sau đó hiện thân chính là bị thương một thành cùng bị bà hai người bọn họ thành công trốn ra nhưng cũng là bị liên lụy sắc mặt tái nhuận khí tức trượt không ít liền một nửa thực lực khả năng đều nát ngay sau đó một đạo tử mang l o i lên võ tướng áo giáp màu tím cũng đổi đến mấy người lập tức đem b a vây ủy b a một mặt tiếp hận nói nhưng tiết điệu huyết đạo hưu không nghĩ đến các ngươi phủ du tộc cơm hiểm như thế xào trá thậm chí kém một chút hủy dây êm núi động vật chẳng qua hiện tại chúng ta nhiều đối với ngươi sẽ không cho ngươi lại triệu hắn ngày phủ hư ảnh cơ hội võ tướng áo giáp màu tím hư lạnh một tiếng nhìn về phía lục túc phía trước không nhìn ra không nghĩ đến ngươi vậy mà cũng là phủ du tộc phản đồ lục túc lần nữa hóa thành nhân hình sắc mặt tâm trầm vẻ mặt lạnh lùng làm người không bị mình thiên t r u địa diện biết rõ có đại thừa cơ duyên ta là gì muốn thả lấy không lấy ừ những người khác trước tiên có thể mặc kệ nhưng ngươi cái này dẫn sói vào nhà phản đồ phải chết ha ha ngươi hay là trước sau đó đến nói sau lệ phi vũ không gia nhập chiến trường chẳng qua võ tướng áo giáp màu tím cũng là nhìn về phía hắn còn có ngươi cái này người ngoại tộc nếu không phải ngươi k ề m chế minh lôi thú bọn họ như thế nào lại dễ dàng như thế muốn giết ta ngươi hay là từ trong tay bọn họ trước còn sống nói sau lục túc bọn họ cho rằng nắm chắc phần thắng sau một khắc võ tướng áo giáp màu tím khỏe miệng hiện lên cười lạnh trong miệng một bên mặc niệm cầu quyết trên tay c h ố n g rông xuất hiện một thanh trắng lóa chát đao ném lên không trung lệ phi vũ thân hình l o i lên nhanh lùi lại mây trăm trượng khoảng cách trốn ở một gốc đại thụ phía sau phụ thêm vô t hôm u sau lại biến khỏi khí k thân hình sau biến mất khỏi chỗ h tức mất cùng cũ n g thấy. t h â t à nay g độn đại thiên thạch, t cho h dù ừ cũng không cách nào dò xét, cho Chỉ cần cần vũ không nào nên biến mất thân hình, tương đương với hoàn toàn đẩn thân, vị trí hư vô một mảnh. Chỉ cần bản thân hắn không cần lộ, gần như không gió phi hư Hôm vô sao. với xét, mất trí một lệ lộ, vị bại a ta để các ngươi đều trở thành ngũ long chát phía dưới dưới c h á t v o n g hồn võ tướng áo giáp màu tím hét lón một tiếng trên không trung chát đao đột nhiên tách ra vô số đạo tia sáng trắng ngân quang trong có dao l o n g hư ảnh như ẩn như hiện tia sáng trắng những nơi đi qua trên không trung nổi lên từng đạo còn sóng uy năng khủng bố khiến cho xung quanh mấy trăm trượng không gian đều phản phất bị ngưng trệ lục túc bọn họ cảm giác như vùi lấp đầm lầy lệ phi vũ vừa lui lại lui đây là pháp bảo gì thế nào khủng bố như vậy u y bà trong âm thanh xuất hiện run rẩy nguyên thần cảm giác từng trận h à n mang phản phất đỉnh đầu có một thanh lưới giao tùy thời có thể muốn tính mạng của nàng ngũ long trát cái này trên hỗn độn vạn linh bảng đều là đứng hàng đầu thông thiên linh bảo h a i sao ngươi sẽ có món pháp bảo này còn có thể thúc giục ra như vậy uy năng đây không có khả năng ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết đi chết đi phản đồ tia sáng trắng bên trong năm đạo d a o long hư ảnh ngưng là thật chất hóa thành trăm trượng d a o long miệng phun hàn mang tỏa ra phong duệ chi khí bay về phía lục túc lục túc cảm giác bản thân cùng bị khóa định căn bản trốn không thoát hắn tay háo dài hất lên bay ra mười mấy kiện linh bảo trong đó còn có mấy món là đỉnh giai linh bảo phẩm chất chẳng qua những n à y bị d a o long hàn mang phun một cái tất cả đều bị chém thành mảnh vỡ uy năng mất hết hàn lập khỏe mắt giật một cái lúc đầu lúc trước đầy đất mảnh vỡ pháp bảo là như thế đến cái này gọi là ngũ long chất linh bảo quả nhiên là vô cùng khủng bố đây chính là trên hỗn độn vạn linh b ả n đứng hàng đầu thông tin linh bảo uy chương hai trăm chín mươi b á i phòng thanh nguyên tử ngũ long dạo sát lục túc dùng sức thủ đoạn cũng chỉ là thoáng kéo dài từ v o n g giáng lâm thời gian một thanh cùng quỷ bà trong mắt hoàng hốt hướng về phía hai nơi hoàn toàn khác biệt phương hướng bỏ chạy một cái lục mang hiện lên một cái hóa thành hát vụ ừ bây giờ nghĩ đi không được cảm thấy c h ế sao võ tướng áo giáp màu tím toàn lực thúc giục ngũ long chát thần thức tổn hao nhiều còn lại có thể phát huy uy lực đã thiếu nghiêm trọng chẳng qua cũng may một thanh cùng quỷ bà hiện tại cũng là đả thương nặng thân thể lục túc bị chém giết về sau ngũ long chát lần nữa phát ra một trận thanh minh xông ra hai đạo tia sáng trắng lóe lên không thấy t ă n g hơi lại xuất hiện đã đến phía sau của các nàng hơn một t r ư ợ n g một thanh cùng quỷ bà không có lệ phi vũ quả quyết như vậy rời khỏi tại ngũ long chát sau khi xuất hiện bị khóa định trụ nguyên thần khí tức cho dù chạy ra mấy trăm dặm mấy ngàn dặm đều sẽ bị đuổi kịp chém giết đương nhiên điều kiện tiên quyết là võ tướng áo giáp màu tím thần thức pháp lực còn có thể chống đỡ hai người biết chạy không thoát đồng dạng như lục túc làm cuối cùng phản công lục mang chiếu dọi bầu trời âm khí quét sạch từ phương m ộ t thanh h u y ễ n ra một trận ngày cự mục muốn chống cự tia s á n g trắng nhưng ngũ long chắt vốn là lấy sắc bén lấy sừng đối với một hệ có cực lớn khắc chế một đau hai đầu r ứ t khoát một thanh nguyên thần hủy diệt đây không phải nàng bản thể chỉ cần bản thể có thể còn sống sót cho thời gian đầy đủ nàng vẫn là có thể lần nữa h u y ế n hình chẳng qua là bây giờ bản thể nàng ý thức cũng là rơi vào trạng thái ngủ say lại ở vào một không gian đặc thù không cách nào sống sót quá lâu nếu là không có người giúp đỡ trung quy là khó chạy thoát t ử cục ủy bà phân liệt nguyên thần muốn dùng cái này đó thoát nhưng bởi theo nàng tia sang trắng đồng dạng phân hóa nhiều nói. không cho nàng bất kỳ cơ hội nào ánh sáng loay lên quỷ bà nhiều nói phút hồn trực tiếp c h ô n g vùi lệ phi vũ một trận thổ thức trong lòng lẩm bẩm nói nhưng tiếc hắn đoán được võ tường áo giáp màu tím đã l à n ỏ mạnh hết đà nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay ta nhìn thấy ngươi ra đi chỉ cần ngươi thúc thủ chịu chói ta liền tha cho ngươi một mạng võ tường áo giáp màu tím thu hồi ngũ long trát dáng chống đỡ nói nhưng chờ nửa n g à y xung quanh cũng không có bất cứ động tính gì thật chạy hừ coi như ngươi chạy nhanh võ tường áo giáp màu tím không cách nào lại áp chế thương thế của mình nhanh chóng chạy đến lao giả họ k ư ơ n g vị trí trên đường hắn thỉnh thoảng lấy thần thức dò xét phía sau mình nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì lệ phi vũ cởi khẩy muốn phát hiện ta thật là nằm mơ xem ra nơi đó chính là t h a n h nguyên tử vị trí lệ phi vũ xa xa nhìn thấy võ tướng áo giáp màu tím đi đến một tòa s á m trắng dậy núi dưới đáy hang đá trước trên người hắn ngũ long chắt hóa thành một đạo dáng mây bạc bay vào trong s ơ n đ ộ n g chuyện có thể làm thành trong sơn động chuyển ra một âm thanh châm thấp trừ một cái am hiểu lôi pháp chạy nhanh tại ta dùng ra chiếc ngũ long chắt liền rời đi còn lại đều thành dưới chất vong hồn vậy chúng ta thanh toán xong không sao đừng lại lên bay rời ta hiểu vẫn mỗ không cách nào lại giữ vững được lời còn chưa dứt võ tướng áo giáp màu tím khôi lỗi hai mắt vẻ mặt tối s ầ m lại hoàn toàn không có khí tức lệ phi vũ xoay người hướng âm cốt dây núi tiến đến chờ hắn đến lúc đó hàn lập đứng lặng bên cạnh m ộ t thanh quỷ bà lục túc các nàng vật lưu lại đều là bị lôi lệ nhặt được bao gồm trong son động thi thể minh lôi thú thân thể khôi lỗi ba mắt máu tím khôi lỗi thân thể tàn phế lệ sư minh ngươi vừa rồi đi đâu không phải là đuổi theo giết cái kia áo giáp màu tím khôi lỗi lệ phi vũ cười cười nói hàn sứ đệ ngươi nghĩ nhiều ta có như vậy không sáng suốt sao ta chẳng qua là đi xem một chút đối phương ngũ long c h á t này là từ người nào nơi đó mượn đến về phần cái kia võ tướng áo giáp màu tím c h ố i lỗi bởi vì cưỡng ép nhiều lần thúc giục ngũ long c h á t đã thần thức tán loạn chủ nhân của ngũ long c h á t hàn lập tò mò hỏi đó là người như thế nào không thấy nhưng qua một thời gian ngắn ta cho phép chuẩn bị đi b á i phòng một chút hàn lập cực kỳ hoảng sợ ngươi điên không cần khẩn trương có lẽ là phiên cơ duyên dù sao vị tiền bối kia không phải phụ du tộc chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tránh né ở chỗ này ngươi làm thế nào biết từ đối thoại của bọn họ chúng được ra kết luận hàn sư đệ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều hiện tại hay là đến trước chĩa của p h ú du tộc phù hợp hợp thể cấp khôi lỗi ta đưa ngươi một bộ cái khác một chút tài liệu ngươi cũng có thể lấy một chút minh hà thần nũ lục túc lấy hai phần chẳng qua tại tôi tỉnh cục gạch bên trong không dễ dàng như vậy lấy ra ngày sau có thể lại phút ngươi một phần thi thể minh lôi thú ta muốn bắt đi tế luyện lôi hồ của ta ta đưa ngươi một bình nhỏ lôi dịch Lôi dịch? không phải lôi dịch là lôi hồ của ta đã dung nạp các loại lôi đình luyện hóa vạn kiếp lôi dịch tiểu tử này nhỏ một bình nếu luyện chế thành lôi châu chờ pháp bảo đ ặ thù đủ để đối với hợp thể kỳ tạo thành t ổ thương hàn lập hết sức trịnh trọng nhận lấy một hát sắc bình nhỏ không dám có bất kỳ chậm trễ đương nhiên lấy thực lực bây giờ của ngươi cũng không cách nào không chế vạn k i ế p lô i dịch tốt nhất chờ ngươi trong luyện hư hậu kỳ thời điểm luyện nữa chế còn lại đều thuộc về ta bao gồm thân thể bọn họ ta đều là hữu du hàn lập mặc dù không biết lệ phi vũ bắt bọn họ thân thể làm gì nhưng không khỏi khỏe miệng co giật lệ sư minh ngươi thật đúng là cái gì đều không đúng tha ủy b a bên trong tất cả quỷ vật đều bị chấn áp vào kiểu ưu vực kiểu ưu ao tiến hành luyện hóa thân thể bọn họ đều đưa cho ngọc cốt nhân ma để hắn thôn p h ả chất lọc tình hoa tin tưởng không lâu hắn có thể đạt đến luyện hư h thậm chí có khả năng mượn hợp thể tài liệu cùng cái khác pháp bảo đem xương cốt toàn thân tất cả đều dùng bách mạch luyện bảo quyết luyện một lần sau đó đến lúc hắn cũng là hình người đỉnh giai linh bảo sức chiến đấu mạnh mẽ có hy vọng lấy luyện hư hậu kỳ trong tay hợp thể sơ kỳ ngăn lại như vậy một đoạn thời gian lôi lệ tiến vào vạn kiếp lôi hồ luyện hóa thân thể minh lôi thú đem biến thành lôi hồ khôi lỗi giống như lôi lống tồn tại mặc kệ là cựu h u kính luyện hóa cử quỷ ngọc cốt nhân ma tu luyện hay là lôi lệ bọn họ làm chuyện cần thời gian đều không ngắn vì thế lệ phi vũ tục huyền giới đại lục ba trăm năm gia tốc còn lại chính là xử lý một thanh bản thể. lệ phi vũ tại nàng một món viên châu pháp bảo bên trong tìm được nàng bà thể quả thực có nguyên thần ba động nhưng rất yếu ớt nằm ở trạng thái ngủ say m ộ t linh đắc đạo đối với vun chồng linh thảo cũng có tâm đắc nếu là có thể thu phục vậy nàng chính là chính mình dược viên tốt nhất người quản lý chẳng qua bây giờ không phải thời cơ tốt chờ ra minh hà chi điệu lại nói vài ngày sau lệ phi vũ đem hàn lập từ động p h ủ tạm thời bên trong hô lên hàn sư đệ chúng ta đi bãi kiến vị tiền bối kia thật muốn đi hơn nữa lệ phi vũ đem trong thủy viên châu bế quan nguyên g a o và nghiên lệ cũng là kêu lên trên mặt hàn lập lộ ra vẻ mặt cổ quái nguyên giao và nghiên lệ nghe lệ phi vũ giảng thuật trong khoảng thời gian này chuyện trên mặt lộ ra cảm khái không thôi chỉ sắc mấy người cùng nhau bay hướng sám trắng dây núi đến nơi đó cổng võ tướng áo giáp màu tím khôi lôi đã không còn nghĩ đến là bị thu hồi lệ phi vũ đứng ở trước sơn động t r ă m trượng tiến lên một bước mở miệng nói v ă n bối nhân tộc lệ phi vũ chuyên nên để bài kiến tiền bối sau một lúc lâu trong sơn động chuyển ra một trận âm thanh nhân tộc các ngươi làm sao đến được nơi này phía trước kẻ sông vào có các ngươi một phần xem như thế đi hử một tiếng n g lạnh vang lên bên ngoài bầu trời vang lên âm thanh g ù n g ủng không gian cũng vì đó chấn động hàn lập nguyên g i a o trên mặt bọn họ xuất hiện vẻ kinh hãi vẹn vẹn đông thanh có thể đưa đến không gian xung quanh kịch liệt như thế biến hóa đây rốt cuộc là già sao cường giả ta biết tiền bối không phải p h ù du tộc chẳng qua là ở nhờ ở chỗ này thân phận của ngươi ta từ p h ù du tộc nhân bên trong nghe được qua một chút bọn họ nói ngài am hiểu sử dụng kiếm trợn đã từng lấy luyện hư hậu kỳ đối kháng hợp thể sơ kỳ thậm chí diệt sát tiểu tử biết thật nhiều sao các ngươi đến đây làm cái gì lao phu không thích bị người đánh cái dày nếu không sao tốt nhất rời đi lệ phi vũ thờ hò tiếp tục nói v ừ vặn ta cùng sư đệ hai người đối với kiếm trận cũng có tâm đắc mời tiền bối chỉ điểm một phen hàn sư đệ người đến biểu diễn một lượt hàn lập hoàn toàn xem không h i ể u lệ phi vũ làm như vậy ý nghĩa một trận do dự lệ phi vũ đối với một hồi lâu nháy mắt ra hiệu cuối cùng hàn lập nhẹ nhàng thở dài từ trong cơ thể hắn bay ra bảy mươi hai thanh phi kiếm trong chớp mắt bảy ra đại canh kiếm trận trong kiếm trận tơ vàng tung hành cắt hết thảy thanh trúc phong vân kiếm đại canh kiếm trận hơn nữa chọn bộ phi kiếm thế mà toàn bộ đều là dùng kim lôi trúc luyện chế thành thật là lón cơ duyến a ha, ha, ha. trong sơn động âm thanh một trận tán dương về sau trong lúc đó cười ha h à không nghĩ đến nhiều năm như vậy sau còn có thể thấy được đến từ nhân giới hậu bối có ý tứ thật là có ý tứ hàn lập bọn họ đều là trận mắt hốc mồm r ồ i rít hỏi tiền bối cũng là nhân tộc đến từ nhân giới nhân tộc xem như thế đi ngươi tu luyện thanh nguyên kiếm quyết đúng là ta lúc đầu lưu lại nhân giới công pháp ngài là thanh nguyên tử tiền bối hàn lập chân chính kinh ngạc đây cũng q u á đúng dịp hàn lập chưa phát giác ở giữa nhìn về phía lệ phi vũ chỉ thấy trên mặt lệ phi vũ cũng đầy là vẻ kinh ngạc hắn có chút hoài nghi lệ sư minh không phải là đang xếp vào a chẳng qua hắn lại là làm sao biết thanh nguyên tử ở chỗ này cư trú có thể gặp thanh nguyên kiếm quyết người sáng lập với hắn mà nói đích thật là một phen kỳ ngộ mấy vị tiểu hữu vào nói sau khi thấy thanh nguyên tử mấy người tất cả không người túi đầu bái kiến thanh nguyên tử tiền bối lao giả trước mắt người mặc áo bào s á m dài ba thức râu khuôn mặt bình thường nhưng một đôi mắt cơ t r í thâm trầm lộ ra tỉnh quang lao phu họ khương thanh nguyên tử thật là thật lâu dài s ư n g hô các ngươi không biết lão phu mặc dù là nhân tộc nhưng bây giờ nhục thân sớm đã không phải ban đầu cốc kia dưới cơ duyên xảo hợp đoạt xá linh giới bách tộc bên trong lón nguyên tộc ngay cả hiện tại nguyên thần đều là lúc trước tàn hồn cùng lón nguyên tộc hốn phách dung hợp thành lệ phi vũ bọn họ nghe xong trong mắt đều lộ ra kinh ngạc không nói cái này lời nói ta kể từ đạo pháp sơ thành rời khỏi n h â n tộc về sau liền lại không còn quay trở về qua đối với bây giờ nhân tộc tình hình có chút cảm thấy hứng thú các ngươi có thể nguyện nói với ta bên trên nói chuyện lệ phi vũ cười cười nói thẳng tự nhiên bằng mệnh chẳng qua chúng ta đến đến linh giới thời gian ngắn ngủi ngay lúc đó tu vi cũng t h ậ có thể biết chuyện không nhiều lắm không sao lão giả họ khương hơi trầm âm ánh mắt tại trên người mây người nhẹ nhàng quét qua trong mắt có kim mang l o a lên mấy vị tiểu hữu cô ó chút đặc thủ. h nương n i i t này h h thiên âm trí thể tu luyện một loại nào đó cường đại c h í âm thuộc tính công pháp không sai lao giả họ cương đối với nguyên giao thái độ rất hòa nhã so với hàn lập cái này tu luyện hắn kiếm quyết người hữu duyên còn tốt hơn đúng vậy tiền bối vị này có được nửa quỷ trí thể xem ra cũng là có khác cơ duyên thích hợp đi q u ỷ đạo nhất mạch về phần ngươi lão phu vậy mà nhìn không thấu tiểu hữu thật là lớn tạo hoa nghĩ đến là trên người có thu liễm k h í tức phòng ngừa người dò xét trí bảo lệ phi vũ cười cười nói tiền bối mắt sáng như bước được bí mật của các ngươi lão phu liền không dò xét tránh gọi trong lòng các ngươi bất an sau đó lão giả họ khương nhìn về phía nguyên giao mặt mũi hiền lành nói tiểu nữ hoa lão phu muốn thu ngươi làm đồ ngươi có bằng lòng hay không tất cả mọi người là nhìn về phía nguyên giao lần nữa bị kinh ngạc tiền bùa ô ải bốn ta bốn nguyên giao ấp ú n g nói không rõ ràng đương nhiên trong lòng cũng không muốn cùng lệ phi vũ tách ra lệ phi vũ nắm lên nguyên dao tiêm trắng như ngọc tay cho nàng một cái ánh mắt thiên tâm nói ta có thể hỏi tiền bối tại sao không bởi vì nàng là thiên âm chỉ thể loại này thể chất tại lón nguyên trong tộc đều chưa có người tồn tại có thể tu luyện lớn nguyên tộc một loại đại thần thông nào đó lão phu thu nàng làm đồ vì để nàng tu luyện loại đó đại thần thông có loại này thần thông phụ trọ ta lần sau vượt qua đại thiên kiếp ít nhất có bảy thành tỷ lệ có hai lần thiên kiếp thời gian tu vi lão phu lại vào hai tầng tiến vào đại thừa hậu kỳ cuối cùng tiến vào độ kiếp kỳ cũng không phải là không thể được hàn lập hoảng sợ nói tiền bối là đại thừa tu sĩ h ắ c h ắ c lao phu vạn năm trước chính là đại thừa sơ kỳ tu sĩ lao giả họ khương một mặt nặng nề nguyên giao trong lòng khiếp sợ nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói có thể b á i tiền bối vi sư tự nhiên là nguyên giao vinh hạnh nhưng chuyện này quá mức đột nhiên mời tiền bối cho tiểu nữ từ thời gian suy tính một chút như thế nào lao giả họ khương nhìn một chút nguyên giao lại nhìn một chút lệ phi vũ khỏe miệng nghiêng một cái ngươi là không nỡ tiểu tình làng của ngươi hắn lao phu mặc dù tạm thời nhìn không đấu nghĩ đến cũng không phải người thường tương lai tất có một phen thành cự ngươi nếu nghĩ một mực đi cùng với hắng hay là trước tiên cần phải bảo vệ mạng của mình tại linh giới cũng không phải một mực yên lặng tu luyện là được thiên kiếp là treo tại đỉnh đầu tất cả mọi người một cây đao bái lao phu làm thầy lao phu tuyệt đối có thể bảo đảm đem ngươi bồi dưỡng đến hợp thể kỷ về phần đại t h ừ a liền phải nhìn cơ duyên hay là lại để cho ta muốn nghĩ đi vậy được các ngươi trước tiên ở động phủ ta ở ảnh nô dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi đại s ả n h bên ngoài bạch quang l ó e lên một tên hơi mở bóng trắng hư không hiện ra lao ra vâng chủ nhân bóng trắng đối với lao giả một chút không người cung kính gì t ư ờ n g nay k h ô l ỗ khí tức thập phần cương đại rõ ràng là một tên luyện hư hậu kỳ quỷ vương đám người xuyên qua mấy cái thông đạo trải qua vài tòa lệ c h sau phòng đi đến một chỗ sân nhỏ viện này có rơi lớn nhỏ không đều hơn mười gian nhà đá lệ phi vũ bọn họ mọi người đều chọn một gian ban đêm nguyên giao đi đến lệ phi vũ gian phòng hai người một phen triển miên động t ĩ n h không nhỏ chẳng qua nhà đá có cách thơm cấm chế ngăn cách thần thức cấm chế các loại cho nên hết sức an toàn không cần lo lắng bị nghe góc tưởng chương hai trăm chín mươi mốt rời khỏi trao đổi lệ đại ca liên quan đến thu đầu ngươi nghĩ như thế nào lệ phi vũ dùng ngón tay vòng quanh nguyên giao tóc xanh chót mũi truyền đến trên người nàng tỏa ra từng trận m ù i thơm khiến người ta trở nên huyết n ả o nếu là ta bây giờ có được thực lực đại thựa tất nhiên là không muốn cùng ngươi tách ra vậy là ngươi muốn cho ta bại sư nguyên giao nhìn chằm chằm lệ phi vũ cắp mắt lệ phi vũ gật đầu ngươi cùng ngươi sư tỷ đều chờ bên người khương tiền bối an toàn không thể nghi ngờ hơn nữa hắn chỉ sợ là bên người chúng ta một cái duy nhất đối với thể chất của ngươi hiểu người có hắn giúp cho ngươi tu luyện của ngươi chi đồ sẽ thông thuận rất nhiều vậy ngươi không sợ hắn gây bất lợi cho ta sao khả năng này là có chẳng qua thiên kiếp phía trước hẳn là sẽ không hơn nghìn năm thời gian chỉ cần lại cho ta ngàn năm ta coi như không cách nào tấn thăng đại thừa cũng có thể có đại thừa sức chiến đấu đến lúc đó không cần ngươi hỗ trợ ta có thể giúp hắn độ kiếp cũng có thể để ngươi thoát thân đã như vậy vậy ta nghe ngươi thần ngoan lệ phi vũ cười hắc hắc để lệ tiểu đệ mới hào hào ban thưởng ngươi một phen chán ghét nguyên giao cuối cùng đáp ứng lao giả họ khương chẳng qua nàng cũng đưa ra hy vọng hắn nhận sư tỷ của mình lao giả họ khương nghĩ nghĩ đem nhiên lệ thu làm đệ tử ký danh nếu tiến vào luyện hư lại thu nhập thân truyền tại lệ phi vũ và hàn lập chứng kiến giới lao giả họ khương cử hành nghĩ thức thu đồ hàn lập lão phu lúc đầu cũng nghĩ thu ngươi làm đồ chẳng qua bởi vì thiến kiếp chuyện trong thời gian ngắn không có biện pháp phân tâm cái khác toàn lực giáo thụ nguyên giao đã là cực hạn hàn lập hơi kinh ngạc không người trả lời vậy chỉ có thể là v ấ n bối phúc nguyên không đủ vô duyên bái tại tiền bối m ô n h ạ n chẳng qua ngươi đạt được thanh nguyên tử tại nhân giới kiếm quyết cũng coi như cùng ta có duyên có thể tính ta nửa cái môn nhân lúc trước lưu lại nhân giới kiếm quyết giới hạn trong nhan giới cùng thực lực còn lâu mới có được đại thành ngươi nếu là đối tân thanh nguyên kiếm quyết cùng lần nữa tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm cảm thấy hứng thú lao phu có thể đem thần thông này giao cho ngươi đa tạ tiền bối hàn lập đại hỉ nếu là có thể đạt được tân thanh nguyên kiếm quyết tự nhiên là chuyện cầu cũng không được đối với hắn tương lai thực lực tăng trưởng cũng vô cùng có chỗ tốt đừng vội cảm ơn ngươi không phải lão phu đệ tử chính thức muốn có được ta suốt đời sáng tạo tuyệt học vẫn l à nên bỏ ra chút ít một cái giá lớn mới được tiền bối mời nói ngươi nếu chọn bộ phi kiếm dùng đều là kim lôi trúc loại tài liệu này nghĩ đến luôn luôn có còn sót lại à. hàn lập trong lòng run lên mắt nhìn lệ phi vũ bất đắc di lắc lắc đầu nói muốn để tiền bối thất vọng trong tay ta không có dư thừa kim lôi trúc lão giả họ khương nhìn chằm chằm gương mặt của hàn lập nhìn một lúc lâu không phát hiện cái gì chỗ không、ổn. cảm thấy có chút đáng tiếc chẳng qua hắn liền nghĩ đến cái gì hỏi kim lôi trúc đích thật lạ nhưng cùng không thể được vậy ngươi lúc trước luyện chế phi kiếm lúc kim lôi trúc lá trúc nhưng còn có giữ lại kim lôi trúc lá trúc vô cùng kỳ lạ không phải vàng không phải m ộ c ván bối lúc trước tò mò nhưng không biết bọn chúng có làm được cái gì đồ cho nên lưu lại một mực giữ đến nay tất cả đều tại lao giả họ khương âm thanh lộ ra vui sướng vậy thì tốt ngươi đem kim lôi trúc lá trúc cho ta lúc trước lao phu nói đều chắc chắn không thành vấn đề hàn lập không chút do dự nói sau đó một tay hương chứa đổ vật vòng tay bên trên phất một cái lập tức thanh quang chất động hai cái đạm màu xanh lá hột gỗ xuất hiện trong tay cổ tay rung lên ném lao giả họ khương lao giả tay chân không động trong mắt dị mang chóc lên hai cái hột gỗ liền trực tiếp đứng tại trước người phốc phốc hai tiếng hột gỗ tự động mở ra lộ ra bên trong vàng lóng ánh phảng phất làm bằng vàng, vàng dòng nhất điệp điệp lá cây không sai đúng là kim lôi trúc lá trúc lao giả họ khương tay háo hất lên hột gỗ tự động khép lại chống rông không thấy bóng dáng sau đó con ngón búng ra một khi bạch mang đi thắng về phía hàn lợ hàn lập thu lấy đến ở trong tay về sau xem xét là một cái ngọc giản lao phu đã đem kiếm quyết nội dung cùng tình l u y ệ n trị pháp đều đưa vào bên trong ngươi có thể tự động tra xét đa tạ tiền bối hàn lập thần thức sau khi hơi dò xét không người cúi đầu lúc này lệ phi vũ mở miệng nói đúng khương tiền bối kim lôi trúc này l á trúc có làm được cái gì đồ sao văn bối quả thực tò mò lấy ngươi thực lực đại thừa kỳ thế mà lại còn dùng đến như thế tài liệu lao giả họ khương cười ha ha một tiếng m u ố n biết vậy lao phu cùng các ngươi nói một chút đi kim lôi trúc la trúc có hai loại công dụng thứ nhất là dùng đến luyện chế một loại gọi là kim cương diệt ma lôi thần lôi đối phó ma vật uy lực to lớn xa trên tịch tà thần lôi là tu sĩ đại thừa kỳ chúng ta đối phó vượt ngoại thiên ma lợi khí một loại khắc liền để cho linh trung an có tỷ lệ rất lớn sinh ra biến dị hàn lập và lệ phi vũ lướt nhau trong lòng hiểu rõ sau đó lại là hỏi vãn bối đã nghe qua tâm ma nhưng vượt ngoại thiên ma là cái gì bọn chúng à, là tu sĩ đại thừa kỳ sẽ gặp phải vô hình vô sắc so với tâm ma lợi hại hơn gấp trăm lần xuất hiện tại tu sĩ pháp lực suy yếu hoặc là tâm cảnh bất ổn dưới tình huống nếu ngăn cản không nổi sẽ nhục thân hỏng mất nguyên thần bị ô nhiễm trở thành thiên ma một thành viên lệ phi vũ trái tim cùng trong hàn lập hoảng sợ chẳng qua đây là đại thừa kỳ sẽ gặp phải chuyện cách bọn họ còn xa cực kỳ đúng các người đến đây vì minh hà thần n ũ đi không nghĩ đến các người lớn mật như thế lại dám xâm l ấ n phủ du tộc t h á n h đ i ệ m để t i ê n bối chê cười các ngươi đạt được thần n ũ sao lệ phi vũ và hàn lập liếc mắt nhìn nhau lệ phi vũ cười nói không dối gạt tiền bối may mắn đạt được hai phần lao giả họ khương ngướng mày như vậy chẳng qua minh hà thần n ũ thứ này chúng ta càng nhiều càng tốt cho dù chính mình không cần cũng có thể cho cá biệt thân bằng hảo hữu chuẩn bị ha, ha các ngươi thật đúng là hào phóng nếu cần lão phu có biện pháp thay các ngươi làm một b ì n h đến tiền bối có điều kiện a lệ phi vũ nói không ngại nói thắng sảng khoái vì trì h o á n lần sau t h i ê n k i ế p ta h ẩn c ư ở đây không cách nào rời khỏi nhưng hết lần này đến lần khác cần một chút cực kỳ quan trọng đồ vật chỉ cần hai người các ngươi giúp ta góp nhặt đồng thời trong ngàn năm đưa đến cho ta ta cầm một bình minh hà thần nhũ cùng các ngươi trao đổi hàn lập ý nghĩ, nghĩ nói tiền bối có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút muốn thu tập đồ vật sau đó lại nói cho n g ư ờ i đáp án không sai nếu quá mức khó tìm chúng ta tình nguyện từ bỏ lệ phi vũ phụ hỏa một câu không thành vấn đề lao giả họ khương đối với hai người cẩn thận thái độ rất hài lòng vung tay h á o một cái lại một khối ngọc giản bán ra hàn lập trước nhìn sau đó giao cho lệ phi vũ sau khi xem xong hai người sắc mặt đều có chút ít âm trầm còn có vẻ là khó lệ phi vũ nói tiền bối trong ngọc giản đồ vật mặc dù không nhiều lắm nhưng không có chỗ nào mà không phải là chân quý c h i vật ta biết cũng chỉ một hai phần mười muốn thu tập cũng quá mức khó khăn ngại quá để cao hai chúng ta tiểu bối lão phu đương nhiên biết nhưng minh hà thần nhũ là vật tu sĩ hợp thể kỳ tha thiết ước mơ hơn nữa ta cũng không nói muốn thu s ạ c tập chỉ cần tìm được hai phần ba là được hai phần ba hàn lập túi đầu trầm âm lệ phi vũ nói đã như vậy một bình thần nhũ không đủ chí ít ba bình cộng thêm kim cương diệt ma thần lôi phương pháp l u y ệ n chế tiểu tử ngươi có hơi quá chia minh hà thần nhũ là bực nào vật c h â n quý ba bình ngươi cũng dám mở miệng lại c h â n quý đối với hai chúng ta nói cũng không cần đến chúng ta có chính mình còn ngươi đảo một vòng hàn tiếp lấy lên tiếng tiền bối sẽ không nghỉ lớn hiếp nhỏ cướp chúng ta liều chết có được thần n ũ lao giả họ khương mở chừng hai mắt cho kích thích ta cho đến đối với các ngươi không có chỗ tốt tiền bối thần n ũ mà thôi lấy thân vận của ngươi vẫn có thể lấy được c coi như không lấy được cũng có thể đi đổi không phải chê gom chúng ta đem tiền bối đem tất cả mọi thứ đều thu thập đủ như thế nào thật chứ chỉ cần không phải linh giới tuyệt tích là được tốt vậy một lời chưa định trên danh sách còn lại một phần ba quả thực vô cùng khó tìm thật luận giá trị có lẽ cũng sẽ không thấp hơn một bình rưỡi minh hà thần nhũ suy tính đến hai người đối với thần nhũ đã chẳng phải hiếm có trong mắt bọn họ giá trị cực lớn ngã cũng là không có biện pháp lệ phi vũ nếu làm ra quyết định hàn lập cũng không sẽ phản đối dù sao muốn tìm cũng là hai người cùng nhau như vậy cộng đồng tìm tài liệu chuyện nhớ ký hay là đại diễn thần quân mới xuất hiện khi đó nhớ đến di vãng hàn lập khỏe miệc khánh lộ ra gợn sóng n ụ c ư ờ i lao giả họ khương không có cho minh hà thần nũ mà là đem kim cương diệt ma thần lôi phương pháp luyện chế xem như tiền đặt cọc đưa cho hai người muốn luyện chế này thần lôi nhất định phải có tu vi hợp thể trở lên lại khó khăn không nhỏ hiện tại cho bọn họ cũng là vô dụng muốn giúp lao giả góp nhặt đồ vật nhất định rời khỏi minh hà chi địa hai người bọn họ tự nhiên là không cách nào chẳng qua chuyện này tự nhiên bao hết trên người lao giả họ khương vì ngày sau có thể để cho bọn họ quay trở về lao giả họ khương đặc biệt cho một khối bàng chế n ị c h tinh bản cùng thúc giục chi pháp lao giả họ khương tay háo hất lên bay ra tám cây cây c ò nhỏ trong cờ đón gió đang đưa toàn bộ trận pháp bắt đầu vụ vù, vù đủ mọi màu sắc linh tơ tại pháp trận xung quanh hiện lên biến thành tùng sợi quang hà hướng tám cây cự trên lá cờ quét sạch linh quang chất động hào quang vạn đạo trong trận pháp có từng đoạn kinh người linh áp lộ ra pháp trận các nơi bắt đầu sáng lên một cái tiếp một cái phù văn nhảy ra lệ phi vũ và hàn lập có thể cảm thấy những phù văn này đáng sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên g i a o và nghiên lệ đứng ở đằng xa nhìn bọn họ trong mắt lộ ra vẻ lo âu nhưng vào lúc này lão giả đ ỗ n g nhiên trong miệng một tiếng quắc khẽ từ cự trên lá cờ bắn nhanh ra tám đạo to cỡ miệng chén của sáng l ó e lên một cái biến mất chui vào không trung sau không thấy tăm hơi trên không trung xuất hiện một đạo bạch ngân ánh sáng sáng lão giả họ khương trong cửa tay áo bay ra một thanh xanh mở mở kiếm ánh sáng m ặ t không thay đổi hướng trên không trung bạch ngân chém đến phụ cận trên không trung tiếng ông vang lớn không khí trở nên chấn động kịt liệt phụ cận thiên địa nguyên khí bị kiếm ánh sáng thu nạp không còn kiếm ánh sáng cũng theo đó tăng vọt gấp mấy lần, tạo thành xoe xét một tiếng cả mảnh trời màn đều bị xé ra cái kia b ạ c h n g ấ n chỗ xuất hiện một khe n ư ớ c to lớn lao giả họ khương một tay phất lên kiếm ánh sáng tán loạn biến mất cùng lúc đó xung quanh khe hở xuất hiện tạm cái cự đại p h ù văn và nóng g ánh chuyển động không ngừng lệ phi vũ và hàn lập chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng không gian xung quanh bắt đầu mô hình hồ sau một khắc toàn bộ pháp trận bạo phát năm màu cờ sáng bay thẳng b ầ u trời khe hở màu đen chui vào trong đó không bao lâu cờ sáng biến mất trận pháp ngừng vận chuyển pháp trận trong trung tâm sớm đã không có hai người bỏng dáng nguyên dao nhất nhất mặt lo lắng hỏi sư phụ thi pháp thành công không lao giả họ khương luất luất sợi dâu cười nói rất thành công bọn họ đã thành công đi ra ngươi cũng không cần lo lắng ngắn thì mấy trăm năm lâu là ngàn năm ngươi là có thể gặp lại tiểu tình làng của ngươi nguyên giao sắc mặt hơi đỏ lên muốn cùng hắn lâu dài sẽ cùng nhau thu vi cũng không thể rơi xuống nguyên giao hiểu nguyên giao về sau sẽ chuyên tâm tu luyện lao giả họ khương cười ha ha một tiếng vậy cũng tốt để ngươi tiên vào luyện hư lào phụ mười phần chắc chín tiến vào họp thể cũng có bốn năm tầng tỷ lệ nói mấy người quay trở về trong đậu p h lệ phi vũ và hàn lập từ trong vết nước không gian sau khi ra ngoài lại phát hiện chính mình đi đến xích ma hải vực hơn nữa còn là đang làm ban đầu tòa kia ngừng c h â n qua hắc cẩn sơn mạch trên đảo lớn xung quanh trải rộng quỷ dị hắc minh sương mù này hắc vụ tràn đầy âm khí đồng thời có thể hấp thụ cỏ cây sinh linh linh khí cực kỳ quỷ dị hắc minh trong sương mù có cấm bay cấm chế không cách nào phi hành chúng ta rời khỏi nơi này trước đối với lệ phi vũ đề nghị hàn lập tự nhiên là đồng ý hai người tắp đạp như lưu tỉnh mỗi một bước đều vượt qua vài chục trượng kịch liệt hướng một phương hướng nào đó chạy hết tốc lực tại trên tòa đảo này hai người đều từng cư trú qua đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc chẳng qua bọn họ hay là lần nữa mỗi người m lệ phi vũ tìm ra một bình ngũ sắc khổng tức chân huyết thu nhập trong tay áo một tay phụ sau đi về phía động phủ hàn lập lệ sư minh đến có chuyện gì không lúc này hàn lập đang nghiên cứu lấy được t r ư ớ c thanh nguyên kiếm quyết cùng thanh trúc phong vân kiếm tinh luyện c h i pháp ta muốn cùng ngươi giao dịch một phen giao dịch cái gì hàn lập có chút không giải thích được hắn không cảm thấy trên người mình có cái gì đáng được hắn trao đổi cũng trên người lệ phi vũ rất nhiều thứ hắn đều làm m ư i phần thấy thèm tân thanh nguyên kiếm quyết cùng tinh luyện tri pháp người biết sư minh ngươi ta cũng là đi kiếm trận con đường mặc dù không thể trực tiếp ở đâu ra dùng nhưng có thể tham khảo một phen nhìn một chút kiếm trận của ta có cái gì chỗ thiếu sót hóa ra là cái này hàn lập cười cười từ không gì không thể chẳng qua lệ sư huynh dự định lấy cái gì đến nổi một bình ngũ sắc khổng tức chân huyết hàn lập hít vào khí lạnh không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là chân linh chỉ vật giá trị mấy ngàn vạn linh thạch thật là đại thủ bút tân thanh nguyên kiếm q u y ế t quả thực có chỗ độc đáo sư huynh có thể tham khảo nhưng đối với ngươi mà nói cùng một bình ngũ sắc khổng tức chân huyết so sẻ với giá trị hay là chỉ hơi không bằng a đúng là như thế nếu như vậy lệ phi vũ con ngươi đảo một vòng khoe miệng dâng lên nói trên người ngươi nếu có cái gì kỳ lạ tài liệu hoặc là công pháp thần thông loại hình ngươi cũng có thể đem ra cùng ta trao đổi công pháp thần thông trong miệng hàn lập ngâm khẽ không biết sao à hắn đột nhiên nhớ đến chiếm được thiên bằng tộc kinh trập thập nhị biến đây là một loại khó có thể tưởng tượng đại thần thông chẳng qua chỗ khó ở chỗ tìm các loại khác biệt chân linh c h ị huyết người bình thường có thể được đến hai ba đã không tầm thường nếu có thể tập hợp đủ một nửa trở lên có thể xưng n g h tiên n g u y ê tắc hàn lập tại linh giới liền tập hợp đủ bảy loại góp nhặt những chân linh này chỉ huyết khó khăn cơ cao có lẽ có thể để lệ sư huynh cũng hỗ trợ nghĩ đến cái này hàn lập nói nói đến thần thông ta chỗ này vừa vặn có một loại có thể xương n ị c h thiên thần thông lệ sư huynh có lẽ để ý lệ phi vũ ra vẻ kinh ngạc có đúng không thần thông gì kinh t h ậ p thập nhị biến thông qua luyện hóa m ộ ư ơ i hai chủng cường đại chân linh chân linh chi huyết thay đổi tiến hành chân linh biến thân có thể có chân linh bộ phận đặc tính thần thông nếu ngươi nói đến không lầm cái tia môn thần thông này đúng là được xương tụng n g h thiên giá trị nó không ít một bình ngũ sắc khổng tức chân huyết chỉ sợ không đủ a đã đủ hàn lập cười cười chẳng qua có cái kèm theo điều kiện nếu lệ sư huynh về sau thu thập được phía trên c ẩ n chân linh chi huyết có thể thu thập nhiều một phần chúng ta lúc gặp mặt lại ta có thể cùng sư huynh trao đổi lệ phi vũ mắt nhìn hàn lập cười ha ha một tiếng lúc đầu ngươi đánh chủ ý này được chuyện này ta đồng ý đa tạ lệ sư huynh t h à n h toản công khai là muốn tân thanh nguyên kiếm quyết trên thực tế lệ phi vũ đánh cho đúng là cái này kinh chập thập nhị biến hắn muốn nghiên cứu một chút môn thần thông này nhìn một chút có thể hay không tiến hành sửa đổi để thao linh học được có lẽ đối với nó về sau nắm trong tay bảy mươi hai chân linh phi cầm biến hóa có chỗ tốt đương nhiên, t một, một lần h nhìn xem tân thanh nguyên kiếm quyết cùng ban đầu tổng thể khác biệt không lớn chủ yếu biến hóa chính là nhiều hơn phía sau tầng năm kiếm quyết bộ phận này đối ứng hóa thần tam đại giai cùng luyện hư sơ chung hai giai nếu tu luyện đại thành có thể thuận lợi tiến vào luyện hư hậu kỳ chẳng qua là hắn hiện tại đã quyết tâm cách đi thể s o n g tu t r i lộ tu luyện phạm thánh trân ma công đối với tân thanh nguyên kiếm quyết hứng thú không lớn duy nhất để ý chính là kiếm trận p h ư n g diện nếu là có thể cường hóa hiện tại kiếm trận khiến cho huy năng mạnh hơn hắn tự nhiên hết sức vui vẻ tu luyện bộ phận hàn lập chẳng qua là đơn giản nhìn một chút sau đó liền bắt đầu nghiên cứu phía sau nhất bổ sung hai bộ kiếm trận hai bộ kiếm quyết một bộ tên là xuân lê một bộ khác thì kêu thanh bàn trải qua hắn nghiên cứu nếu tu luyện tân thanh nguyên kiếm quyết phối hợp kiếm trận tự nhiên có thể phát huy u y lực mạ hàn lập sẽ không đi đường này một con đường khác lại là đối với phi kiếm yêu cầu cực cao nhất định phải là thuần phi đến cực điểm một thuộc tính phi kiếm đồng thời muốn bị bồi dưỡng đến cấp độ cực cao thanh trúc phong vân kiểm vốn là cực hạn một thuộc tính kim lôi trúc chế tạo nhưng phía sau bị hàn lập lần lượt dung luyện rất nhiều tài liệu c h â n quý muốn phù hợp kiếm trận yêu cầu vậy thì nhất định phải tiến hành tinh luyện chỉ pháp đem tạp chất tất cả đều đ á ra hàn lập hơi có chút do dự lại là nhìn kỹ hai bộ kiếm trận cái này hai bộ kiếm trận đều là lấy luyện trận làm cơ sở ở trong đó g ấ u dếm sát chiêu so với ban đầu thẳng đến thẳng lui một vị theo đổi u y lực đại canh kiếm trận nhiều hơn rất nhiều lớn canh kim châm có thể hay không đối với hợp thể tạo thành ảnh hưởng hàn lập hiện tại không biết được nhưng nếu lấy luyện trận vì biên hóa bất kỳ tu sĩ nào đụng phải đều sẽ cảm giác đến vô cùng nhức đầu nhiều mặt suy tính về sau hàn lập hay là quyết định tiến hành tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm lao giả họ khương đưa ra phương pháp có ba loại một là trực tiếp dùng nguyên anh chỉ hỏa tình luyện loại phương pháp này tốn thời gian hồi lâu không có ba bốn trăm n ă m không cách nào thành công hai là tu luyện cựu viêm dung ký quyết lại phối hợp mấy loại đặc thù hỏa thuộc tính năng dược phương pháp này hiệu suất cao nhất chỉ cần bảy tám mươi năm là được nhưng hàn lập lại chưa từng tu luyện công pháp này bởi vậy cũng không cho suy tính cuối cùng một loại tên là t r ù n g kiếm pháp là một loại di hoa tiếp một thủ đoạn đặc thù đem một chút linh mục mầm non non reo lại đem phi kiếm lấy bí pháp phong ấn ở trong đó kể từ đó theo linh mục sinh trường liền có thể mượn linh mục bản thân một linh khí đem trong phi kiếm tài liệu khác chuyển hóa làm một thuộc tính không cần lại bỏ đi tài liệu sử dụng phương pháp này phi kiếm không chỉ có không hội nguyên giận giữ bị thương bản thân độ tinh thuần cũng có thể đạt đến mức độ khó mà tin nổi chẳng qua khuyết điểm chính là tốn thời gian quá lâu hơn nữa không phải lâu là lấy ngàn năm qua mà tính toán đội ngươi bình thường khẳng định lựa chọn thứ nhất thứ hai chủng nhưng hết lần này đến lần khác hàn lập có nhanh chóng v u n trồng linh mục thủ đoạn loại thứ ba cùng hắn đơn giản tuyệt phối thế là hàn lập bắt đầu lấy kim lôi trúc mầm non làm b ậ t dẫn tiến hành tinh luyện bồi dưỡng chuyện giao cho nguyên thần thứ hai hàn lập bản tôn bắt đầu luyện lại nguyên từ thần sơn tiếp lấy cũng là tu luyện mấy tháng sau lệ phi vũ để cho thủ hạ đem thanh la quả hột đưa đến động phủ của hàn lập hàn lập giao cho nguyên thần thứ hai bồi dưỡng chính mình thì làm đột phá luyện hư bắt đầu làm chuẩn bị hắn dự định đem thiên la đ a n luyện thành phối hợp hai viên được từ hát phượng t ộ hắc viêm đ a n tiến hành đột phá dùng cái này đến để cao sát xuất thành công nhiều năm qua đi, hàn lập chưa từng đi ra động phủ một bước lệ phi vũ khác biệt bởi vì tục huyền giới đại lục thời gian gia tốc phí dụng hắn đem tất cả thủ h ạ pháp bảo đều là ném vào nơi đó hy vọng mượn gấp một ư ơ i thời gian tạo hóa để bọn họ có thể lần nữa có chút tăng cường mà bản thân hắn thì đến hắc minh vụ khu vực những hắc vụ này đều là la hầu lưu lại trong âm khí mang theo một luồng sức mạnh chân linh có thể xưng là chân linh âm khí cực kỳ tinh thuần khủng bố vòng x o a y âm khí thành hình thành hình theo hình bên trên chiều rộng phía dưới nhọn rộng nhất chỗ đường tính đạt vài giảm lệ phi vũ cũng là tỏa ra bản thân linh áp chấn nhất i áp minh trong x ư ơ n g mù sinh vật để bọn họ không nên đến gần cái gì nếu có không có mắt cũng là đưa đồ an phận lệ phi vũ ở chỗ này nghiên cứu tân thanh nguyên kiếm quyết kiếm trận cùng kinh trập thập nhị biên trong nháy mắt đi qua ba năm trên đảo chân linh âm khí bị thu nạp t r ố n g không bây giờ trong kiểu ưu vực khắp nơi tràn ngập chân linh âm khí tại trong âm khí cấm bay còn biết hút vào sinh linh có cây linh khí ảnh hưởng bản thân pháp lực tăng thêm âm khí trong hấp vụ khắp nơi du đạn âm hồn minh minh tướng k i u vực n h i ễ m nhiên thành một chỗ chân chính hiểm đ i ệ trừ ngoài ra khí Vậy mà sau y này coi như lệ à ngoài niềm muốn. vui Sau đó, l phi, phi, phi vũ tiến t vào huyền lại tùy sen quỷ t h viên châu nơi này an trí lấy một thanh bản thệ nó nằm ở phong cấm bên trong lệ phi vũ chỉ cung cấp chút ít linh khí có lẽ đủ nàng thất tỉnh nhưng tuyệt đối không đủ để để nàng khôi phục linh lực lệ phi vũ đứng ở một góc cự mục trước xung quanh đều là phát trận mơ hồ có từng cái p h ủ văn mẹ lên khoe miệng hắn d ư ơ n g lên cười nói một thanh đạo hữu những năm này đủ để cho người thất tỉnh ngoại giới ba năm huyền giới đại lục ba mươi năm linh khí tuy ít nhưng cũng góp gió thành bão nếu không đáp lời lệ mẫu kia cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành làm vô dụng phế vật xử lý cự một không n ú c ních không có bất kỳ phản ứng gì lệ phi vũ dựng lên kiếm chỉ một đạo sắc bén đến cực điểm dài vài tấc kiếm khí năm màu tự động hiện lên mặc dù vô dụng nhưng dù sao cũng là tu luyện nhiều năm ngưng hình hóa linh thông linh mục còn tiếp nhận nhiều lần l ô i k i ế p giá trị vô lượng tối thiểu nhất cũng có thể luyện chế một món đỉnh giai linh bảo thậm chí thông thiên linh bảo cũng không phải là không có khả năng một linh vốn định giả vờ ngây ngốc nhưng lệ phi vũ không nghĩ cho nàng cơ hội kiếm khí năm màu chạm đến bản thể nàng lúc trong lúc đó cự một một trận lắc lư trên cành cây xuất hiện một cái to lớn khuôn mặt lệ đạo hữu làm gì như vậy chúng ta dù sao quen biết một trận thả t i ế p thân một ngựa như thế nào khuôn mặt khẽ nhất miệm phát ra lại động lòng người âm thanh dễ nghe nghe có chút điểm đạm đáng yêu quen biết mà thôi nếu để cho đạo hữu cơ hội cho dù ngươi những tia tại địa u y ê n sống chung với nhau mấy ngàn trên vạn năm đạo hữu khác ngươi cũng đồng dạng sẽ không chút lưu t ì n h không phải sao mục linh trầm mặc một phen lệ đạo hữu k i a muốn như thế nào giao ra ngươi bản mệnh tinh phách để ta gieo cầm chế ta có thể tha cho ngươi một mạng lệ đạo hữu cảm thấy thiếp thân sẽ nguyện ý không nếu không phải xem ở ngươi là mục linh đắc đạo lệ mộ đã sớm lấy ngươi tinh phách đem ngươi luyện hóa thành hợp thể kỷ quỷ vương hơn nữa ngươi thế nào biết đi theo ta không phải ngươi đại tạo hóa lệ phi v Người, Người cũng chỉ là một cái luyện hư thanh r u tu n g kỳ t sĩ. Làm sao Làm có ể thể Không có gì không thể nào, chỉ h nào, cần gì có có ó tạo đầy đủ tạo hóa tự i Phi ê n có thể. Lệ vốn khỏe tà, háo một cái, một khí háo xanh linh chui thanh miệng một một một một Một cười cái, biếc vung bắn bên trong. để đạo lộ ra ra, ta, tay vào cho rằng lệ phi vũ sẽ đối với nàng làm cái gì nhưng x a n h biết linh khí tiến vào trong cơ thể nàng về sau cực lớn tẩm bổ thân thể nàng cỗ này một hệ linh khí so với nàng dĩ vãng từ bất kỳ một gốc linh mục bên trên cảm nhận được đều muốn đến t h n h thuận đặc thù giống như là vạn mục đầu mườn có thể tẩm bổ trên đời hết thể linh mục linh thảo đây là cái gì linh khí lệ phi vũ cười lại là bắn nhanh ra một đạo màu xanh đen linh khí ngươi nhìn nhìn lại đạo này linh khí cảm thấy thế nào mục thanh tỉnh tế thưởng thức về sau tỉnh thần chấn động đây là đây chẳng lẽ là huyền thiên linh căn chỉ mới có huyền thiên linh khí ngươi thế mà có một gốc huyền thiên linh căn không hổ là m ộ t linh đắc đạo đối với một thuộc tính linh khí đích thật là nhạy cảm không sai ta còn có thể nói cho ngươi huyền thiên này linh căn đã t h à n h thục đồng thời ra đợi huyền thiên linh bảo mục linh trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to g i lớn hoàn trình huyền thiên trí bảo nếu lệ phi vũ trưởng thành tiến vào đại thừa tất có thể nhảy lên trở thành trong đại thừa đ ị n h tiêm tồn tại mà hắn chịu nói ra như vậy bí mật rất rõ ràng bày ở trước mặt nàng chỉ có hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là tử vong lấy tính tình của hắn chỉ sợ cũng sẽ không cho chính mình thời gian chỉ hoãn một thanh đạo hữu linh một thông linh vạn người chưa chắc có được một mà muốn lộ xác ra một linh tu luyện đến hợp thể càng là khó hơn tăng thêm tu hành không dễ đạo hữu nhưng cái khác chọn sai đường theo ta người tiến giai đại thừa tuyệt đối có không nhỏ tỷ lệ một thanh lại chờ mặc một hồi lâu thiếp thân rơi xuống trên tay ngươi chỉ có thể coi là chính mình thời vận không đủ đang cho ngươi đáp án phía trước thiếp thân muốn hỏi một chút đạo h nếu tiếp h thân thần phục ngươi dự định để ta làm cái gì đương nhiên ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó hụ không nghĩ đến đạo hữu cũng là loại người như vậy loại người như vậy loại người nào ha ha ha m ộ t thanh đạo hữu ngươi sẽ không cảm thấy ta là thèm thân thể ngươi a ngươi cảm thấy ta giống chứ nhưng có thể là đạo hữu dung mạo quá có mê hoặc tính lệ phi vũ sờ sờ chót mũi cảm thấy bất đắc dĩ dáng dấp đẹp trai cũng là lỗi của ta nếu không phải đạo hữu muốn cho ta làm cái gì có thể hay không nói cụ thể nói xem ở chúng ta quen biết một trận vậy ta liền nói một chút đi bưng trà đổ nước vun trồng linh hảo linh mục còn có chính là làm tay chân mục thanh sau khi nghe có chút mật người liền cái này uy bức lợi d ụ về sau cũng chỉ là làm những chuyện này mục thanh bày tỏ mười phần không hiểu không có ngươi còn muốn cái gì mục đích chủ yếu nhất chính là làm vườn thuốc của ta đại tổng quản ta sẽ đem bản thể của ngươi đặt ở một cái an toàn hoàn cảnh nơi đây vô cùng thích hợp bản thể ngươi sinh trường có thể tăng nhanh tu luyện của ngươi có thể đến nơi đó có lẽ sẽ là ngươi đời này lớn nhất tạo hóa dừng một chút lệ phi vũ nói hiện tại bắt đầu lệ mộ cho ngươi thời gian một nén nhang suy tính quá hạn không đợi vừa dứt lời một thanh liền phát ra thở dài một tiếng không cần thiếp thân đã đã suy nghĩ kỹ kém nhất cũng là thần hồn câu diện không vào luân hồi lệ đạo h ư u chịu đem chính mình bí mật thẳng thắn dù cho là làm thẻ đánh bạc nhưng cũng nói đạo h ư u đối với ta coi trọng hơn nữa nếu không có đạo h ư u thiếp thân chỉ sợ đã bỏ mình cho nên thiếp thân nguyện ý giao ra chính mình một nửa tinh phách từ đây sinh tử vinh nhục tất cả đều giao cho đạo h ư u trong tay một người lệ đạo h ư u chịu đem chính mình bí mật thẳng thắn dù cho là làm thẻ đánh bạc nhưng cũng nói đạo hữu đối với ta c o trọng hơn nữa nếu không có đạo hữu t h i thân chỉ sợ đã bỏ mình cho nên thiếp thân nguyện ý giao ra chính mình một nửa tính phách từ đây sinh tử vinh lục tất cả đều giao cho đạo h ư u trong tay một người cự mộc một trận khét dun tản ra kinh người một hệ linh khí một trận lục mang tỏa ra lục quang bên trong từ thân cây bên trong bay ra một đoàn cao gần tấp người tí hon màu xanh lục tản ra từng trận mê người mùi thơm lệ phi vũ trực tiếp đem thu lấy ở lòng bàn tay một tay bấm pháp quyết đánh vào người tí hon màu xanh lục bên trên một lát sau từ nhỏ trên thân người lại bắn ra mấy đạo ánh sáng rơi vào cự mộc trên cánh cây cự mờ tê cái thần bí phức tạc pháp trận hiện lên kéo dài một lát cuối cùng lạc g n tại cự mộc chỉ cần lệ phi vũ thúc giục cấm chế mộc thanh không chỉ có thần hồn t r ô n vùi ngay cả bản thể thụ tâm cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ngoài ra mặt trên còn có phòng tự mình giải cấm phụ văn nếu không biết chính xác giải cấm thủ pháp cấm chế cũng sẽ tự động vận chuyển mộc thanh dù sao cũng là hợp thể trung kỳ yêu vương cân thận chút ít cũng là nên lệ mô cái này liền dẫn ngươi đi tạo hóa t r i địa tạo điều kiện cho người khôi phục lệ phi vũ thân hình từ trong t ù y viên châu biến mất đi đến trung tâm h u y n giới đại lục kiến một phía bên phải bên trái của nó là huyền thiên tiến thụ phía bên phải tạm thời chỗ trống hắn thu lại p h á p trận hao phi đại pháp lực đem một thanh bản thể rời ra an trí ở chỗ này một thanh vừa xuất hiện tại h u y ề n giới đại lục cũng cảm giác được linh khí nồng nặc nhào đến trước mặt trong đó còn hôn tạm phía trước cảm nhận được không biết tên linh khí gần như trong trước mắt nàng liền đã nhận ra gần hơn vạn c h ủ n g l i n h cỏ linh mục tỏa ra một thuộc tính linh khí điều này làm cho nàng quả thực khiếp sợ thân thức phát tán ra nàng càng là n g ẹ n họng nhìn chân chối mấy trăm dặm phạm vi dược viên các loại thuộc tính khu vực khắp mặt đất ẩn chứa nồng hậu dày đặc đại địa chi lực chống trời linh mục linh thảo hiếm thấy huyền thiên tiến thụ không hề nghị ng đối với nàng vị này một linh đắc đạo yêu vương nói nơi này quả thực xưng bên trên là tạo hóa chỉ địa là thích hợp nhất bản thể nàng sinh t r ư ở n g địa phương phiên đại lục này là địa phương nào m ụ c thanh không biết nhưng nàng tin tưởng đây tuyệt đối là lệ phi vũ hạch tâm nhất bí mật khó trách niên k ỷ của hắn không l ó n nhưng lại có tu vi như thế cảnh giới có như thế nhiều linh thảo cho dù là đầu heo cho hắn thời gian đều có thể tân cấp l u y ệ n hư ẩm ẩm đại đ ị a một trận khẽ r u n m ụ c thanh bản thể lập tức cắm rễ trên đại đ i ệ hấp thu đại địa chỉ lực thu nạp xung quanh linh khí thậm trí tạo thành một mảnh vòng xoáy linh khí linh khí nơi này độ tỉnh khiết cực cao gần như tiếp cận t ự c phẩm linh th nàng vô cùng tham lam thôn hấp lây mục thanh đạo hữu như thế nào lệ mẫu không lừa ngươi đi ngươi là ở nơi này h ả o h ả o khôi phục tranh thủ hóa ra mục linh cuối cùng nhiều ngưng luyện một chút mục linh phân thân dù sao lón như vậy được viên đều cần ngươi đi xử lý giao cho tiếp thân chính là mục thanh trong lòng mang theo vui sướng biết chính mình đối nghịch lựa chọn về p h ấ n vun t r ồ n g linh thảo bất luận một vị nào mục linh thành đạo yêu vương đều là đại tông sư cấp tồn tại bọn họ đều có biện pháp tăng nhanh linh thảo cùng linh mục sinh trưởng chờ mục linh phân thân ngưng ngưng luyện sau khi thành công trở lại tìm lệ mẫu lệ phi vũ nói xong hướng xa xa bay đi t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba kim ô thần đồng s í c h ô tân cấp lệ phi vũ nhận mộc thanh là sau khi trải qua nhiều m ặ t suy tính cùng quyền hành làm ra quyết định nguyên nhân chủ yếu nhất là mộc thanh là linh mục hóa hình lệ phi vũ trong tay bí ẩn thủ đoạn đối với bồi dưỡng loại đại yêu này có chỗ tốt cực lớn nếu dược viên này của mình có thể ra đời một gốc như vậy thông linh mục lệ phi vũ tuyệt đối sẽ hoa đại giới để hóa hình nó thành công đáng tiếc không có nếu như thứ hai chính là thực lực mộc thanh đầy đủ hợp thể trung kỳ tu vi nếu như không bị chính mình đủ loại thủ đoạn khắc chế lệ phi vũ cảm thấy chính mình bình thường liền loại trình độ này thậm chí càng yếu chút đương nhiên đây là không bao gồm thiêu đốt bản m ệ n h thọ nguyên cùng vận dụng giới chung thủ đoạn hai loại dù loại kia đều là vượt qua quy cách thứ ba chính là có thể thay chính mình quản lý dược viên v u n trồng linh thảo linh m ụ c làm thị nữ mang đi ra ngoài b ư ớ c cách cũng là tràn đầy giải quyết xong trong lòng một chuyện lệ phi vũ tại bản thân huyền giới đại lục kiến tạo trong cung điện bắt đầu bế quan sắt vách ru trong minh n ự c ngọc cốt nhân ma ngay tại vận chuyển bách mạch luyện bảo quyết một chút xíu luyện hóa dung nhập thân thể mình phụ cận có một thanh n m vũ ao trong ao nước sinh trưởng một gốc mỏ u lam hoa sen mỗi một cánh hoa bên trên đều lóe ra lôi hổ mỏ u、lam. đúng là ngũ hành chân lôi một trong quỳ thủy thần lôi lại là đại thành thần lôi quỳ thủy thiên liên giống như thiên lôi trúc căn cứ năm sẽ trải qua ba cái giai đoạn lôi hổ màu sắc từ đạm lam chuyển thành lũ lam muốn đào được quỳ thủy thần lôi nhất định tại hoa sen còn nở rộ thời điểm đặt đến v ạ n năm năm về sau trong ba năm hoa sen sẽ bắt đầu điêu linh sau đó ra đời từng viên hạt sen mỗi đ à i sen hạt sen đều là cố định vì chính họa mỗi một viên đều có thể lần nữa sinh trưởng vì một gốc quỳ thủy thiên liên quỳ thủy thiên liên toát ra quỳ thủy thần lôi đại thành về sau ngọc cốt nhân ma báo cho lôi lệ lôi lệ mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đem quỳ thủy thần lôi đào được mà hôm sau quỷ thủy thần lôi lại sẽ tự động sinh thành vòng đi vòng lại lôi lệ như vậy kéo dài dòng dã ba năm mà lúc này hoa sen đã toàn bộ điêu linh hạt sen bắt đầu từ từ thành thục sau khi thành thục lôi lệ đem gốc quỷ thủy thiên liên này bên trên tất cả hạt sen thả vào trong ao các nơi để bọn chúng tự động mọc dễ nảy mầm về phần những hoa sen bay xuống kia đều bị lôi lệ thu thập lại đưa cho các lớn linh t r ù n g nhìn một chút đối bọn chúng có hữu dụng hay không không có liền đưa vào vạn kiếp lôi hồ xem như chất dinh dưỡng hạt sen toàn bộ thành t h ụ không lâu trong vòng mấy năm quỷ thủy thiên liên sẽ bắt đầu khô héo sẽ xem chủng lần nữa dành d ụ n áp lực chờ đ ợ i kế tiếp l u â n h ồ i lôi lệ đào được ba năm q u ỷ thủy thần lôi đã đủ biến thành lôi nguyên dung nhập vạn kiếp lôi hồ sau này có thể xa xa không ngừng biến hóa lao ra lôi lệ trong lôi hồ không ngừng dùng vạn kiếp lôi dịch tẩy luyện thân thể minh lôi thú mấy chục năm rơi xuống rốt cuộc đem luyện vì vạn kiếp lôi hồ lôi khôi giống như lôi hống chỉ cần đem phụ thân thân thức liền có thể tiến hành thao túng chẳng qua là lấy hắn bây giờ thân thức tối đa cũng liền miễn cưỡng thao túng một cái hợp thể kỳ lôi khôi là chỉ có bảo sơn mà không cách nào hoàn toàn hành động hơn nữa trước mắt cũng không có đầy đ ủ pháp lực thúc đẩy ít nhất muốn bản thể lệ phi vũ đến hợp thể kỳ mới được lôi lệ dù sao cũng là lệ phi vũ phân thần tu vi và thực lực đều ỉ lại vốn tôn cảnh giới trừ đó ra hắn còn tại nghiên cứu ngư điểm chủ lưu lại tiên giới dục linh bí thuật hy vọng có thể tại cái này vạn kiếp trong không gian bồi dưỡng ra một cái lôi linh chẳng qua là lôi linh nếu ra đời ở chỗ này chỉ sợ trời sinh sẽ cùng vạn kiếp tôi hồ khóa lại trở thành khí linh của nó chẳng qua đây cũng là lệ phi vũ dự định đơn độc bồi dưỡng một cái lôi linh bây giờ không cần thiết không đến được như để cho vạn kiếp lôi hồ ra đời một cái khí linh từ đó để nó có thể tay làm hàm nhai đến có lời hơn mười năm bên trong tổng luyện hóa năm loại tăng thêm bản thân ngũ sắc khẩm tước nó lúc này có thể tiên hành sáu loại chân linh phi cầm biến thân thần thông tăng nhiều biên thân chân linh phi cầm về sau có thể so với luyện hư đình phong nếu biến thành ngũ sắc khẩm tước càng là đủ để cùng hợp thể tranh phong một hai còn lại chân linh chỉ huyết lệ phi vũ tạm thời còn không nghĩ đến dùng loại biện pháp nào chỉ có thể tạm thời gắt lại sau đó hắn bắt đầu toàn lực nghiên cứu kiếm trận nghiên cứu huyễn thuật muốn đem huyễn thuật dung nhập hiện tại đại ngũ hành phi kiếm kiếm trận tăng lên huyễn thuật biến hóa để hắn càng phong phú hay thay đổi chẳng qua huyễn thuật cũng coi là một cái tu hành thể hệ dễ học khó khăn tinh trước lệ phi vũ bố trí qua huyễn trận có chút hiểu nhưng muốn nói dung nhập vào trước mắt đại ngũ hành phi kiếm trong kiếm trận chút này huyễn thuật kiến thức còn xa xa không đủ hắn bắt đầu chuyên môn nghiên cứu huyễn trận tự thân đi làm thực tiễn ra hiểu biết chính xác ước trừng tiêu thời gian mấy chục năm, tại tự công tự t h ủ sau đó lệ phi vũ bắt đầu thử đem mục tiêu của bản thân tay trước cầm huyễn trận cùng đại ngũ hành kiếm trận dung hợp huyễn trận mặc dù càng nhiều là phương diện tinh thần ảnh hưởng nhưng nó thật ra thì cũng chia là ngũ hành có thể hoàn mỹ cắt vào dung hợp phía trước hoàn thiện đại ngũ hành kiếm trận lúc lệ phi vũ cũng nghiên cứu qua điên đảo ngũ hành trận đây là đã bao hàm ngũ hành huyễn thuật đại trận ngũ hành chuyển đổi khiến người ta không nghĩ ra được không cách nào nhanh chóng phá trợ chẳng qua biết là một chuyện muốn đem hoàn mỹ dung nhập lại là một chuyện lệ phi vũ hao tôn trăm năm cũng mới bước đầu thành công trong lúc đó mộc thanh đã hoàn toàn khôi phục tu vi đồng thời ngưng tụ lại một lần nữa ra một tôn mộc linh phân thân tại phương diện h u y n thuật lệ phi vũ cũng tỉnh giáo nàng một phen nàng cũng cho một chút đề nghị hữu dụng mộc thanh bắt đầu làm được viên đại quản gia tiến hành quản lý các nơi linh thảo linh mục chẳng qua địa phương lớn linh thảo t r ù n g loại nhiều tăng thêm còn muốn cho ăn cho rất nhiều linh trùng cùng linh thú thật ra thì chuyện hay là thật nhiều mộc thanh cảm thấy một tôn phân thân không đủ dự định đơn giản phân hóa ra một chút công cụ người làm hàng ngày quản lý số lượng là mười mấy như vậy nàng cũng có thể nhín chút thời gian tiến hành tu luyện những công cụ này người chỉ có tu vi nguyên anh lại sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh khuyết điểm mặc dù l ó n nhưng đủ để thỏa mãn hàng ngày đối với linh thảo xử lý cùng đối với linh trùng linh thú chiều cố ngưng luyện những công cụ này người phân thân chỉ cần mấy năm thời gian chỉ cần số lượng không nên quá nhiều sẽ không ảnh hưởng một thanh bản tôn cảnh giới tu vi thời gian vội vã hơn mười năm về sau gia tốc đến kỳ ngoại giới cùng huyền giới đại lục thời gian lần nữa trở về nhất trí lệ phi vũ ngẫu ngẫu tu luyện vẫn như cũ cắm ở luyện hư t r ù n g kỳ đình phong luôn cảm thấy khoảng cách hậu kỳ hay là kém một kia xoay chuyển ánh mắt tầm mắt rơi xuống phủ tang thụ đỉnh tu luyện trên người xe ô rất nhiều năm trước hắn luyện hóa vài dọn thái dương thần thủy huyết mạch lần nữa tăng nhiều ngay cả các hạng thần thông uy lực đều tăng cường không ít có thể có thể so với luyện hư hậu kỳ hắn một thân lông vũ đã có bảy tám phần m ộ ư ơ i chuyển hóa làm màu vàng dưới bụng ba chân cực kỳ giống tuổi nhỏ chân linh kim ô huyết mạch tăng cường phản hồi cho bản thân khiến cho hắn tại nội t ì n h của hóa thần đã đạt đến cực hạn nếu không phải những năm này tại ma luyện thần thông chỉ sợ hắn đã sớm thử đột phá mà bây giờ cũng thời gian dần trôi qua có chút áp chế không nổi thân hình hắn n h o n một cái t u ấ n di đi đến xích ô phụ cận xích ô linh giác càng ngày càng nh Có c h ú trong p h á nháy mắt một cái trăm trượng kim ô hư ảnh hàng không tản ra khí tức khủng bố trùng trùng điệp điệp lan tràn nhau ra toàn bộ trên đảo yêu thú cảm nhận được luồng khí tức này tất cả đều nằm giảm xuống run giờ y thậm chí linh hồn sợ run muốn đi con đường chân linh nhất định phải ngưng tụ chân linh bản nguyên chờ đến xích ô toàn bộ lông vũ chuyển thành màu vàng chỉ sợ muốn tiến hơn một bước nhất định phải đi việc này mới được lệ phi vũ nhìn trên không trung kim ố hư ảnh mắt nhắm lại lam bẩm nói nhưng chân linh này bản nguyên không biết khó khăn đổ bao nhiêu người phi linh tộc đến nay đều chưa từng có người chân chính biến thành chân linh không phải vậy bọn họ nhất tộc đã xóm trở thành có thể so với đại tộc tộc quần ra một vị đ ỉ n h cấp chân linh tương đương với bảy tám vị đại thừa bình thường thậm chí lực uy h i ế p mạnh hơn thế nào ngưng tụ chân linh bản nguyên lệ phi vũ hai mắt tối đen căn bản không biết nên như thế nào trợ giúp xích、ô. nếu hay sao xích ô có hắn trợ r ú t mặc dù đại thừa vẫn như cũ có hy vọng nhưng cũng là hơi cường đại một điểm đại thừa yêu thú mà thôi căn bản là không có cách trở thành linh giới chân chính cường giả đứng đầu bọn họ mỗi một đều là có thể so với chân tiên tồn tại bộ phận thực lực thậm chí sánh vai chân tiên trung kỳ bất kỳ một cái nào đỉnh cấp chân linh đều là loại tồn tại này hắn vuốt n h ẹ cảm nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ muốn về đến phi linh tộc đi xem bọn họ một chút kỳ trước đi con đường chân linh kinh nghiệm coi như không có tất nhiên có thể được con đường nhưng luôn có thể tham khảo hắn ánh mắt một trận lấp lóe quyết định chờ c h đột phá củng cố về sau trở về Kim k i mô hư ảnh gáy kêu một tiếng â m thanh bén nhọn vang vọng phương viên vạn dặm bầu trời ba lượt đại nhật cùng hô ứng bàng bạc thái dương tinh hoa như một đạo t r ư ờ n g hà màu vàng treo n g ư ợ c trên không trung linh khí xung quanh toàn bộ hướng về phía xích ô dựa sắt vào tạo thành linh khí phong bạo long c u ố n ngay cả bế quan lấy hàn lập đều đã bị kinh động mở hai mắt ra một đạo lam mang lóe lên một cái b i ế n mật đột phá dị tượng là ai ni non một tiếng hàn lập đứng người lên nhẹ nhàng n h o n g một cái biến mất ở chỗ cũ lại xuất hiện lúc đã đến bên ngoài đập phủ đậu hàn lập khoảng cách lệ phi vũ chỉ có hơn m ư ơ i dặm bây giờ cũng là nằm ở vòng xoá xung quanh linh khí dung chuyển không dứt trên không trung kim vân từng đoá nhiệt độ kỳ cao thấy trên không trung trường hà màu vàng hàn lập sắc mặt biến hóa hóa thành một đạo hồng quang lóe lên lại lóe xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm lệ phi vũ có chút phát hiện khoe miệng gáy nhết lập tức bay đến bên cạnh hàn lập lệ sư m i n h hàn lập sau khi thấy được mở miệng h ô hàn sư đệ quái ngươi thế nào hay là hóa thần đ ỉ n h phong ta cho rằng ngươi bế quan cái này đã lâu đã đột phá ai xem ra lại muốn bị xích ô nhà ta nhanh người một bước hàn lập khoe miệng co giật hết chuyện để nói hắn không trả lời nhìn về phía trên không trung x í ô trong mắt lam mang chất động thấy được trong kim quan g xích ô chân thân nhịn không được hoảng sợ nói xích ô lâm vũ chẳng lẽ chân linh của hắn huyết mạch có đại phúc tăng trưởng hàn lập trong lòng rất khiếp sợ gọn sóng nổi lên b ô n phía lúc nào chân linh huyết mạch tăng lên dễ dàng như vậy nếu đem cả xích ô luyện hóa có lẽ có thể tinh luyện ra mấy dụng chân linh chi huyết ta lệ sư minh đây là muốn p h á ta t dị tượng kéo dài đến nửa ngày trường hà màu vàng cùng đủ mọi màu sắc vòng xoáy linh khí tất cả đều là biến mất không thấy trên không trung chỉ còn lại một vòng to lớn diệu dương tản ra vô lượng ánh sáng vàng diệu dương trung tâm là một cái tam túc kim ô toàn thân màu vàng. Một lát sau, diệu dương xung quanh hiện lên từng đoá từng đoá kim diễm mỗi một đoá đều cho hàn lập mang đến nguy hiểm cực lớn cảm giác hắn cảm thấy cho dù là luyện hư hậu kỳ tu sĩ nếu như không có khắc chế thủ đoạn bị đánh c h ú n g đều sẽ bị đốt cháy hư vô cho dù linh bảo không có kháng hỏa thuộc tính bị bỏng phía d ư ớ i cũng sẽ lập tức tàn phá hòa tan hơn phân nửa không nghĩ đến s í c h ô thái dương chân hỏa đã tinh luyện đến loại trình độ này p h ệ linh thiên hỏa linh điệu của mình so sánh cùng nhau đều là kém không chỉ một bậc hàn lập nhìn khe nhữ mày lại là một lát kim diễm n g n g tụ cựu cự số lượng đột nhiên diệu dương bên trong tam túc k hai đạo vô cùng sáng trói thần quang màu vàng từ trong mắt bắn ra trực tiếp phá vỡ diệu dương bắn thẳng đến cựu thiên kim o gáy tê u rượu dương kim diễm tất cả đều bị nó nuốt vào trong bụng hai vệ thần quang phảng phất có thể xuyên thùng cựu thiên chiếu xạ cựu u những nơi đi qua liền hư không đều bị đốt cháy một cái đ ậ u l đón thần thông này là kim o tộc đ có thể luyện thành đều là không có mấy cái dưới luyện hư một cái cũng không có trên mặt lệ phi vũ treo đủ cười khoe miệng còn có chút đắc ý lấy xích l huyết mạch thi triển thần thông này uy lực xa so với kim o tộc bình thường muốn càng cường đại luyện thành thần thông này sĩ ô luyện hư con đường lại không bất kỳ trở ngại nào về sau chọn mắt nhìn người nào người nào chết ha ha hàn sư đệ sau này ngươi cũng nên cẩn thận sĩ ô đối với ngươi có thể một mực lòng mang bất mãn hàn lập núi bay bày tỏ rất bất đắc dĩ lệ phi vũ không đề cập con tốt nhắc lên hắn đã cảm thấy chính mình rất vô tội rõ ràng không chút hắn nhưng hắn mỗi lần thấy mình cũng là kẹp thương n e o gậy để hắn không nghĩ ra được hàn lập một mặt hoài nghi nhìn lệ phi vũ lệ sư mình có phải hay không là ngươi một mực tại nói riêng một chút ta nói xấu lệ phi vũ tiếng cười, hơi ngừng, hai tiếng, thu hồi cười ra vẻ nghiêm trang nói nói cái gì đó nhưng g ư ơ i n ậ n biết s h u y h ta c ũ n không không không phải một, hai hiểu Hàn thốt phi năm, ta cái gì làm người ngươi còn không rõ ràng gì lập cái một làm lắm. Một mực ta ra. được. Lệ rõ vào ũ giật giật khỏe miệng, không biết nên nói cái gì. Nhưng biết nói cái khỏe nên v lúc này xích ô thu hồi t h ầ n đồng khôi phục hình dạng v ư ợ có bốn phía tường vân nổi lên bốn phía không trung t r u y ề n đến p h í c h lịch một đoá tiếp lấy một đoá màu ngả sữa linh mây trống r ô n g hiện lên hướng xích ô tụ họp trong phương viên vạn giảm lớn nhỏ ngọn núi cũng đ ỗ n g nhiên từ dưới đất cây có bên trong đồng thời hiện lên đủ mọi màu sắc điểm sáng tệ xạ không trung đến độ cao nhất định về sau những điểm sáng này áp suất sau có như phao mạt b à n nổ tung biến thành từng mảnh nhỏ quang hà năm màu hướng xích ô bắn nhanh gần như trong khoảng khắc quanh thân xích ô liền bị dị thường nồng hậu dạy đặt quang hà năm màu bao hết một tầng lại một tầng nhuộm thành một cái kỳ dị ba chân ngũ sắc k h ổ n g tước xích ô lên tiếng hào quang năm màu bị toàn bộ nuốt vào trong bụng một lát sau phát ra một trận thanh thúy h ó t vang sau đó thân thể hắn tăng vọt đến hơn ba mươi t r ư ợ n g khí tức cũng từ từ kéo lên trên người lông vũ từng cây dựng thẳng giống như kim nhọn trên người kim mang tái hiện giống như mũi tên chiếu xạ từ phương sau mấy hơi thở xích ô hai cánh phát ra một tiếng cao vút mà kéo dài h ó t vang không gian xung quanh đều mơ hồ chấn động theo âm thanh này tất cả dị tượng trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung trên mặt lệ phi vũ lần nữa lộ ra nụ cười chương 294, h à n lập đột phá tam đại thần thông mai kia nổ cảng canh ba một vạn hai x í c sau khi tấn cấp thành công hóa thành một con chim sẻ màu vàng bay đến đầu vai của lệ phi vũ giống như quá khứ mặc kệ thực lực hắn như thế nào tăng trưởng đều vẫn là lấy trước kia cái vừa ra đời liền thích trở tại đầu vai lệ phi vũ tiểu ra hỏa lệ phi vũ dùng ngón tay gậy hắn điểm một cái đầu hắn x í c rất vui sướng sau đó quay đầu nhìn về phía hàn lập bên cạnh nha hàn lập đã lâu không gặp a lâu như vậy không thấy ngươi thế nào hay là hóa thần a xem ra cũng chỉ đến m à t h ô i s í c h ô lời nói kẹp thương đeo gậy không chút nào nhu nhược hàn lập một mặt cười khổ s í c h ô ta cũng không chút chọc giận ngươi s í c h ô đem đầu đường đi qua khoe miệng phát ra hừ lạnh dạng như vậy tựa hồ muốn nói ta chính là muốn n h ầ m vào ngươi ngươi có thể bắt ta làm thế nào chứ hàn lập lắc đầu nếu s í c h ô đột phá vậy ta cũng nên trở về bế quan thấy hàn lập hắn nói chuyện liền hóa thành một đạo đội quang đi xa lệ phi vũ không khỏi cười nói thật là tính nôn nóng vội vàng đi đột phá sao xích ô a xem ra ngơi ư khơi dậy lòng tranh đấu của hắn ừ luyện hư là đột phá dễ dàng như vậy sao ta vậy mới không tin vậy chúng ta không ngại đánh cực cực trong vòng nửa năm hàn lập có thể hay không đột phá ha ha chủ nhân vậy ta thắng chắc vậy cũng không nhất định lệ phi vũ nhìn hàn lập đi xa bối cảnh khỏe miệng gánh đ ế t h à n lập về đến động phủ về sau đại trận dâng lên cửa động đóng chặt sắc mặt hắn có chút n g h n g trọng nguyên lai tưởng rằng đi đến hiện tại chính mình truy đổi mục tiêu là bản thân lệ phi vũ nhưng bây giờ liên tiếp môi cảnh giới đều bị xích vượt mức quy định lại thực lực xích ô nội tình cũng vượt qua tưởng tượng của hắn không thể so với hắn yếu xem ra muốn vượt qua lệ sư mình trước hết hoàn toàn vượt qua xích ô mới đa ư ợ c hắn một tay hướng vòng tay chữ vật phất một cái ánh sáng l ó i lên trên tay c h ố n g rông xuất hiện hai cái bình ngọc trong đó một cái chứa hai viên h ắ c phượng tộc h ắ c viêm đan một cái khắc bình nhỏ bên trong là trong tu tiên giới có thánh dược danh s ư ơ n g thiên la đan hắn vốn còn muốn kéo dài một đoạn thời gian lại tiến hành đột phá nhưng nhìn xích ô quá trình tiến d a i hắn cảm thấy không thể lợi thêm điều chỉnh mấy ngày sau đem các loại trạng thái tăng lên đến tuyệt hảo sau đó hàn lập bắt đầu trùng kích luyện hư kỳ sau tại thời kỳ mấu chốt hắn lại đem hai viên h ắ c viêm đan cùng hai viên t i ê n la đan đồng thời ăn vào đến tiến hành trợ lực vẹn vẹn một tháng l u y ệ n hư dị tượng lại h i ể n lộ chẳng qua lần này người quan sát đ ổ i thành xích ô lệ phi vũ vẫn như cũ cũng tại như cái gậy c u ố n phân heo cái nào cái nào đều có hắn chủ nhân t a thua xích ô không nghĩ đến hàn lập nhanh như vậy đột phá hơn nữa đột phá dị tượng đồng dạng kinh người không kém hơn hắn ngũ s ắ c không tước màu xanh thiên bằng ngũ trào kim long to lón thải phượng bốn cái hình tượng khác nhau chân linh hư ảnh hiện ra lao ra mỗi người phát ra long ngâm p ư ợ n g minh các loại âm thanh ngoài ra còn có tu luyện phạm thánh chân ma công luyện được to lớn ba đầu sáu tay pháp tướng khí thế kinh người không thua ở xích ô đột phá kim ô hư ảnh bốn cái chân linh hư ảnh xoay quanh ba đầu sáu tay pháp tướng xoay bay múa lấy hắn là chủ khuôn mặt có hai tấm vì hàn lập bộ dáng hai mắt kim mang chất động cuối cùng một tâm chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối mô hình hồ không rõ có lẽ là hàn lập chưa từng đem công pháp này tu luyện đến đại thành nguyên nhân hào quang năm màu tảng lớn tảng lớn hướng hàn lập sơn động tụ tập hơn mười ngày về sau dị tượng biến mất hàn lập thành công tân cấp cảnh giới luận hư mặc kệ là pháp lực hay là thần thức đều là tăng vọt rất nhiều trong mặt thất hàn lập tại giữa không chung lo lửng nhắm mắt cảm ứng đến bốn phía hết thảy nguyên bản mô hình hồ không rõ thiên địa nguyên khí bây giờ trở lên rõ ràng phảng phất đưa tay là có thể đem những nguyên khí này hội tụ đến trong tay hắn đ ỗ n g nhiên nhắm mắt đưa tay một chảo suy suy tiếng xé gió chuyển đến năm đạo tỉnh mang từ đầu ngón tay bắn ra phụ cận điểm điểm linh quang lóe lên vô số trừng hạt gạo điểm sáng năm màu hướng tỉnh mang bên trong lóe lên c h u i vào lập tức tinh quang phóng đại một cái sáng long ánh năm màu bàn tay lớn từ trong hư không quỷ dị nổi lên quả nhiên đến luyện hư kỷ mới xem như chân chính nắm trong tay thiên đạo bất kỳ công pháp nào thần thông trải qua thiên địa nguyên khí g i a trì uy lực đều tăng trưởng gấp mấy lần có thừa hàn lập khỏe miệng d ư ơ n g lên lộ ra vẻ hài lòng bàn tay vung lên năm mổ bàn tay lớn lập tức tán loạn biến mất không biết đến hợp thể kỳ thiên địa nguyên khí n ắ m trong tay lại có thể đạt đến loại trình độ gì thân hình hắn nhoáng một cái biến mất khỏi chỗ cũ ra đến bên ngoài quả nhiên thấy được lệ phi vũ và sĩ ô chính mình đột phá động tĩnh cũng là không nhỏ bọn họ không thể nào không cảm giác được hàn lập xuân phong đắc ý miệng hơi cười chắp tay nói lệ sư h u n h chúc mừng hàn sư đệ rốt cuộc tiến giai l u y n hư lệ phi vũ c hắn đầu vai xích ôm một chân đứng thẳng biểu m ô i nói có gì đặc biệt hơn người còn không phải so với ngạo mạn mấy tháng hàn sư đệ chớ phản ứng hắn sau khi tấn cấp ngươi dự định gì không có hàn lập nghĩ nghĩ tạm thời chưa nghĩ ra chẳng qua khẳng định phải hoa một đoạn thời gian củng cố một chút thuận tiện luyện lại một mấy món pháp bảo cùng thần thông cũng tốt vậy liền dựa theo ý nghĩ của ngươi đến đây đi huyền thiên quả thực của ngươi chân linh đã đại thành chờ ngươi hết thể sau khi làm xong ta sẽ giúp huyền thiên chỉ bảo của ngươi hoàn toàn xuất thế lệ phi vũ nói tiếp qua một thời gian ngắn ta cũng có chuyện phải làm cần rời khỏi một hồi lệ sư huynh nói như thế vậy ta tại trên đảo này chờ ngươi trở về nếu không thấy được ta cũng mời ngươi chở một đoạn thời gian nhưng ta có thể cũng muốn đi ra ngoài đi tìm tòi một chút tài liệu cần làm luyện đan chỉ dụng lệ phi vũ c ư ờ i c ư ờ i được không thành vấn đề hai người mỗi người tách ra cùng ngày lệ phi vũ về đến đ ộ u phủ cảm thấy cơ hội đột phá đến lệ phi vũ tự dễu c ờ i một tiên hóa ra là thiếu một cái ở sau l ư n g thúc giục đuổi theo người hãn tiến vào h u y ề n giới đại lục bế quan mấy tháng sau thành công đột phá đến luyện hư hậu kỳ pháp lực cùng thần thức đều tăng trưởng không ít chúc mừng chủ nhân sau khi đột phá luyện hư kỳ xích ấu bay đến chúc mừng một thanh gót sen luyện chuyển dịu d à n g mang theo nợ đồng dạng cởi ư chúc mừng chúc mừng chủ nhân sau khi đột phá l u y ệ n hư chân t h i ể m lão tam còn có p h ệ kim trùng thủ lĩnh thủ lĩnh phi thiên tử văn hạt chờ cũng là tại ngoài đại điện trở hàn huyên biểu lộ trung thành mục thanh nói chủ nhân thần thức không yếu hợp thể sơ kỳ đáng tiếc nô tì âm s á t trả tài liệu đều tại địa huyên hang hổ không phải vậy ngày ngày có thể làm chủ nhân điều phối tích lũy tháng ngày có thể giúp chủ nhân thần thức có chút tăng lên đúng bây giờ tứ đại yêu vương toàn bộ bọ n mình mục thanh ngươi biết hang ổ của bọn họ vị trí nô tì biết chẳng qua vì lần trước tiến vào âm minh tri địa mấy người chúng ta chuẩn bị mấy trăm năm móc r i n g hơn phân nửa của cải đoán chừng trong tay bọn họ đồ tốt còn lại cũng không nhiều lệ phi vũ c ư ờ i ha ha một tiếng không sao có dù sao cũng tốt hơn không có chờ ta lần nữa tiến vào địa uyên sẽ tìm ngươi dẫn đường nô tì biết đúng chủ nhân nô tì gần nhất chế tạo m ộ t tùy rượu đây là dùng vạn năm linh mộc chi tùy ủ chế thành có nâng cao tinh thần bồi nguyên hiệu quả kỳ diệu nói m ộ t thanh trên tay thanh mang loại lên chống r i ô n g xuất hiện một bàn tay cao bình ngọc cùng kính hai tay dâng lên hy vọng chủ nhân thích rất khá mộc thanh ngươi là mộc linh bác đạo ở ta nơi này dược viên ngươi có thể thỏa thích phát huy ngươi sở t r ư ở n g nếu làm tốt ta sẽ có b a n thưởng mặc dù lệ phi vũ phong m ộ t thanh làm dược viên đại quản gia nhưng đối với trưởng thiên bình linh dịch chuyện vẫn như cũ chưa từng hướng nàng tiết lộ những này đổ vào chuyện hay là giao cho huyết nhất cùng huyết cựu đến làm m ộ t thanh đối với một ít linh thảo tốc độ phát triển tự nhiên cảm thấy khiếp sợ nhưng nàng không dám hỏi nhiều bởi vì đây nhất định dính đến lệ phi vũ một cái khắc hạch o tâm bí mật có lẽ chờ đến hắn hoàn toàn tín nhiệm chính mình sẽ báo cho chính mình cho nên mộc thanh mới muốn trước mặt lệ phi vũ biểu hiện mình giá trị cùng trung thành đây là nàng cho rằng đạt được lệ phi vũ tín nhiệm nhanh nhất đường tắt lệ phi vũ nhấp một hóc m ộ t thủy rượu mùi rượu thấm vào ruột gan cửa vào mắt lạnh khiến người ta tỉnh thần vì đó rung một cái trong cơ thể bởi vì vừa đột phá mà có chút dung chuyển bất ổn pháp lực nhanh chóng lắng động vững chắc âm u trong ao q u ỷ thủy thiên liên đã có mấy chục gốc lệ phi vũ đi đến bên này thấy được mảnh này cảnh tượng thỏa mãn gật đầu cũng không xê xích gì nhiều còn lại để bọn chúng tự do dã man sinh trưởng lệ phi vũ thấy bên cạnh ao cách đó không xa ngay tại rèn luyện xương cốt ngọc cốt nhân ma ngọc cốt nhân ma thấy được lệ phi vũ đi lên lập tức đứng d lệ phi vũ gật đầu trong mắt hắn năm hậu thần mang lóe lên một cái biến mất mắt nhìn ngọc cốt nhân ma lập tức liền đem hắn tất cả lai lịch đều là xem thấu ngọc cốt ngươi cuối cùng đem tất cả xương cốt đều rèn luyện thành công thật đáng mừng may mắn mà có chủ nhân cung cấp những p h á p bảo này linh bảo còn có tài liệu lệ phi vũ mỉm cười ngươi hiện tại cũng là luyện hư hậu kỳ theo giúp ta luyện tay một chút vâng chủ nhân ngọc cốt nhân ma không do dự chút nào hắn biết nhà mình chủ nhân mạnh bao nhiêu cùng giai bên trong căn bản không có người sẽ là đối thủ của hắn cái kêu nhỏ ma liền đã tội ngọc cốt nhân ma mở ra ngũ trạo trong chốc lát hào quang năm màu cùng ám lục quang diễm bạo phát cả hai vẹn vẹn rằng có chỉ chốc lát ám lục quang diễm bị hào quang năm màu khoảnh khắc che mất ngọc cốt nhân ma kêu lên một tiếng đau đớn cả người giống như là bị một lùn g cự lực đánh đến trực tiếp bay ngược ra ngoài nếu cẩn thận nghe còn có thể từ lộn xộn trong âm thanh nghe thấy một tia thẻ xem xét tâm thanh ngọc cốt nhân ma mặc dù đem xương cốt toàn thân đều dùng pháp bảo linh bảo dung luyện một lần nhưng pháp bảo phẩm chất tốt xấu lẫn lộn căn bản là không có cách so sánh với lệ phi vũ lệ phi vũ đại ngũ hành kiếm xương trình độ cứng cấp là ngọc cốt nhân ma gấp mây lần có thửa gần như thông thiên linh bảo thân thể hắn rèn luyện cũng chưa từng ngừng đã đến luyện hư trung kỳ so với cảnh giới tu vi vẹn vẹn kém một bậc lực lượng nhục thân mạnh có một không hai luyện hư cho dù cùng là luyện hư kỳ tu sĩ luyện thể cũng rất khó cùng sánh vai ngọc cốt nhân ma bay trở về đến trước mặt lệ phi vũ nị ngọt chủ nhân nhục thân mạnh nhục thân lệ phi vũ cười ha ha có thể tiếp nhận ta một trường này ít nhất cũng phải là thực lực luyện hư kỳ đình phong xem ngươi bộ dáng còn thành thạo điêu luyện nghĩ đến cùng hợp thể cũng là có thể tranh phong một hai ngọc cốt nhân ma không có nói tiếp xem như thừa nhận hắn cũng cảm thấy chính mình có thể cùng hợp thể sơ kỳ tranh đấu một hai chẳng qua bởi vì hắn dung luyện pháp bảo quá mức phân tạp có thật nhiều tạp chất cho nên vẫn kiên trì như cũ tại rèn luyện cho nên lệ phi vũ đến thời điểm thấy như thế một màn huyện thiên ngũ linh quyết tu luyện đến luyện hư kỳ lúc có thể tu hành ba môn thần thông theo thứ tự là năm hầu thần đồng hư linh thân cùng đại ngũ hành thần lôi cái này ba môn thần thông một môn so với một môn đặc thù năm hậu thần đồng là một loại đồng thuật thần thông tu luyện nó điều kiện tiên quyết là luyện thành ngũ sắc thần quang cần ngày ngày lấy ngũ sắc thần quang đến rèn luyện lúc đại thành cũng khám phá bất kỳ ngũ hành thuật pháp t r ậ n pháp pháp bảo nhược điểm còn có thể trước mắt bắn ra ngũ sắc thần quang khiến người ta trở tay không kịp môn thần thông này hắn sớm đã luyện thành hư linh thân là dùng tu sĩ luyện hư, chỉ mới có nguyên thần hư ảnh đến tu luyện đại thần thông cần hư linh n ụ c hư linh hoa cùng hư linh thảo những lệ phi vũ này vừa và có loại này kỳ lạ linh thảo góp nhặt là hắn yêu thích thần thông này sau khi luyện thành lệ phi hư thực chuyển vũ đến nay cũng mới thu thập được hai loại trước hợp thể là không thể nào luyện thành dựa theo phía trên ghi lại nếu đem thần thông này luyện thành luyện hư hậu kỳ có thể tùy tiện diện s á t hợp thể sơ kỳ thậm chí trung kỳ tiến vào hợp thể kỳ càng có thể bằng thần thông này chém giết h ợ p thể đ ỉ n h phong tu sĩ lệ phi vũ trước mắt chỉ luyện thành năm sắc thần đồng hư linh thân còn tại tu luyện đại ngũ hành thần lôi càng là cái bóng cũng còn không nhìn thấy được ngươi tiếp tục rèn luyện đi lấy căn cơ của ngươi tương lai họp thể vẫn là có mấy phần hy vọng vâng chủ nhân sau đó lệ phi vũ lại đi các nơi tra xét tình hình tất cả đều hết sức hài lòng kể từ hắn khiến người ta không ngừng hái được kim lôi trúc lá cây cho vệ kim trùng phục dụng đã ra đời rất nhiều biên dị vệ kim trùng còn tốt vệ kim trùng thủ lĩnh có thể áp đảo b ọ n chúng không phải vậy chuyện sẽ rất khó làm linh trùng biến dị có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt tự nhiên là sẽ càng mạnh mẽ hơn chỗ xấu chính là có thể sẽ chặn đứt tiến giai vệ kim trùng vương con đường cho nên lệ phi vũ mới không có để vệ kim trùng thủ lĩnh tùy ý biến dị khai linh trí vệ kim trùng hắn cũng là chỉ có như thế một cái hắn còn dự định tương lai bồi dưỡng thành vệ kim trùng vương khoảng cách thành thục thể vệ kim trùng hơn vạn chỉ thiếu một chút xíu vạn con vệ kim trùng là ra đời vệ kim trùng vương điều kiện một trong v người bình thường căn bản là không có cách ngự sử nhiều như vậy linh trùng nhưng lệ phi vũ khác biệt hắn thông qua bồi dưỡng ra linh trùng bảy thủ lĩnh vưng giả sau đó trăm phương ngàn h ữ kế để bọn chúng ra đời linh trí tiếp lấy tuần phục thủ lĩnh này sau đó thông qua ngự sử thủ lĩnh thủ lĩnh có thể tự để linh trùng còn lại ngoan ngoan nghe lời giống hàn lập loại đó trực tiếp dựa vào thần thức đi thao túng vệ kim trùng luyện hư kỳ nhiều nhất liền thúc đẩy mấy trăm m à thôi mà hắn chỉ cần nguyện ý tùy tiện liền có thể để linh trùng bày toàn bộ điều động như vậy xem xét lộ rõ cao thấp chẳng qua lệ phi vũ rất ít khi dùng đến linh trùng trước mắt một mực nằm ở nuôi binh ngàn ngày trong trạng thái chờ đến bọn chúng lộ ra răng nanh thời điểm chỉ sợ toàn bộ linh giới đều sẽ trở nên khiếp sọ chương hai trăm chín mươi lăm trở về kim ô tộc thánh sơn hội nghị mai kia nổ cảng canh ba một và hai lệ phi vũ để xích ô đưa một hạt sen quỳ thủy thiên liên cho hàn lập xích ô sau khi đi qua nên tiếp mặc dù giống với hà lập nhưng hắn liếc mắt một cái thấy ngay hắn không phải hà lập hóa ra là ngươi con khỉ nhỏ này thế mà giả trang chủ nhân ngươi giả danh lừa bịp quanh thân đề hồn ôm mang loay lên khôi phục thành một cái đen nhánh mũi to khỉ hắn nhìn xích ô đánh giá một phen cười lạnh nói hóa ra là ngươi cái này tạc b a o chim chủ nhân b ê quan không g i n h phản ứng ngươi cho nên mới cho ta huyền hóa thành hắn bộ dáng xử lý việc vặt lãnh ha ha thật là nghèo kiết h ủ lầu hà lập thủ hạ cứ như vậy thiếu người sao có muốn hay không ta để chủ nhân đưa mấy tên thủ hạ cho hà lập s í c h đảo đảo trong mắt nói ta xem nơi g ư có chút tiềm lực không bằng theo chủ nhân ta lan lộ tốt tuyệt đối so với theo hàn lập thoải mái từ trên người đề hồn s í c h mơ hồ đã nhận ra một tiên nguy hiểm linh giác của hắn vô cùng chuẩn biết con khỉ này không thể xem thường là hàn lập một lá bài tẩy lớn một trong không có hứng thú có việc nói chuyện không sao mau cút không biết điều s í c h há m ồ m phun ra một cái tất h ứ a một hộp xuất hiện trước mặt đề hồn chót mắt biến thành bình thường lớn nhỏ hắn chấn động hai lần cánh nói đây là chủ nhân đáp ứng cho hàn lập quỷ thủy thiên liên hạt sen thật là tiện nghỉ hắn tốt đồ vật đưa đến ta đi nhỏ đến khỉ. Ta thể ngươi vẫn là có thể suy t í n h một c h ú t Nói xong, s ô vũ cánh hóa thành một đạo kim mang quay trở về lệ phi vũ đập phủ để hôn mắt nhìn s í c h xoay người quay trở về đập phủ hắn không có đi quáy giày h à lập mà là chờ hắn sau khi xuất quan lại đem hộp gỗ giao cho hắn từ trong hộp gỗ hắn cảm nhận được cực kỳ tỉnh thuần trí âm chỉ lực hắn liếm liếm quay miệng có loại muốn mở ra ăn xúc động nhưng vẫn là nhịn được làm một cái tốt linh sủng sẽ không tùy tiện ăn người khác cho đồ ăn x í c -o sau khi trở về đem chuyện nói với lệ phi vũ lệ phi vũ chẳng qua là cười cười không có quá nhiều đánh giá không có tiền đổ sao chờ đi đến đại thừa cực hạ còn không biết hai mạnh ai ở bốn đề hồn trước hàn lập liền phi thăng chân tiến giới mặc dù có chút đặc t h ủ nhưng tiềm lực nói thật so với xích ô còn mạnh hơn một chút sau một lát lệ phi vũ nói ngươi cũng không nên xem thường đề hồn tiềm lực của hắn cũng không nhỏ tốt không nhiều lắm hàn huyên ngươi tiếp tục tu luyện đi thôi ba năm sau chúng ta trở về kim ô tộc vâng chủ nhân trong ba năm lôi lệ từng cùng hắn báo tin vui lôi linh bồi dưỡng có đột phá tính phát triển trong vòng mấy chục năm có hy vọng ra đời lệ phi vũ cắn răng một cái lại là tục trăm năm huyên giới đại lục ba mươi năm đảo mắt đã qua đ ằ n g long đan bởi vì thiếu hụt đ ằ n g vân giao sớm đã c h ặ t đ ứ t h à n g lệ phi vũ chỉ có thể dựa vào khổ tu đến tinh tiến tu vi tốc độ khó tránh khỏi c h ậ một m chút hãng ầ n nhất có luyện chế ngũ hành chỉ bảo dự định chủ yếu vẫn là bởi vì thấy thất sắc đ ằ n g trải qua huyền thiên linh khí tiên thiên linh khí vạn m ụ c tổ khí thuế biến sau thành thuộc sáu con hổ lô c h ố n g không có chút lãng phí phong hệ có thể đặt vào không nói trước nhưng còn lại năm con phân thuộc ngũ hành trải qua một loạt bồi dưỡng cùng thuế biến về sau không chỉ có bên trong chứa ngũ hành không gian càng là thành vô cùng hiếm thấy luyện bảo tài liệu coi như chỉ có góp nhặt tài liệu dụng tâm luyện chế cũng nhất định có thể tr hắn thông qua thôi diễn đem năm con ngũ hành hồ l ô dung họp duy nhất lấy ngũ sắc thần quang tiến hành tế luyện ở bên trong bố trí các loại ngũ hành đại trợn dùng ngũ sắc thần quang đem người hoặc vật soát đến ngũ hành trong không gian mặc kệ chân áp hay là diệt s á t đều có thể thôi diễn đã thành công nhưng muốn luyện chế còn vẫn cần rất nhiều tài liệu về sau lệ phi vũ để xích ô quay trở về kim Âu tộc sau một tháng kim Âu tộc thánh thành bên ngoài một cái tướng mạo tuấn tú thiếu niên mặc ao gâm hóa thành một đạo cầu vồng từ đằng xa chạy nhanh đến đến thánh thành đại môn cách đó không xa rơi x u ố n đất có mắt người nhọn phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi âm thanh x cái gì xích ô thánh tử ở đâu người ở chung quanh nghe đến âm thanh này r ồ i rít quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh trong nháy mắt xích ô liền bị một b ầ y người cho vây chặt đến không lọt một giọt nước thủ vệ cổng bên trong một người nói nhanh đi báo cáo thánh chủ nói xích ô thánh tử trở về một người khác lập tức vũ cánh hướng trong cửa lớn bay đi l ó e lên không thấy bóng dáng xích ô thánh tử không phải nói ngươi đã vẫn lạc trong địa viên sao xích ô thánh tử ngươi thế nào từ địa viên ra x í c -o thánh tử đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a có thể cùng chúng ta nói một chút sao đám người một năm miệm giống như là cái ó vô số con ghé vào hắn ông ông thét lên. Xích lông số con Xích trong hắn lên. nhăn miệng rùi thai lại, ghé thét thứ h mày p t một trận hư lạnh. Trong lúc đó, một uy áp khổng lồ từ trên ra lệnh. luồng khổng n hư ư lúc lồ g đó, uy áp ờ h ắ này tỏa ra. Cái n không chỉ có là luyện hư kỳ u y áp còn mang theo huyết mạch u y áp ở đây không có một vị linh x o á i cấp kim ô tộc trở lên bọn họ mỗi một thân người thân thể đều run run y không khỏi lui ra xích ấu hon mấy trượng khoảng cách không dám đến gần cái k i a một vòng chính là lôi trì phàm là vượt lôi trì một bức người đều cảm giác sẽ có sinh tử đại họa lâm đầu trong mắt bọn họ lộ ra vẻ mặt không dám tin uy thế như vậy liền giống là đang đối mặt trong tộc trường lão xích ô từng bước một đi đi vào trong thánh thành cô uy áp này mới biến mất không thấy ngoài cửa những người kia mới thở phào nhẹ nhõm ông trời của ta ta không phải không bái kiến xích ô thánh tử hắn thế nào mạnh như vậy đã linh xoái cấp linh xoái cấp tính là gì uy áp kia không có cảm giác sao ta cảm thấy cùng t r ư ở n g lão so với cũng không xê xích gì nhiều dừng một chút bọn họ lập tức hướng trong thành bay đi cho dù muốn ra cửa cũng là đi về trước nói cho chính mình quan hệ đến gần người xích ô thánh tử trở về tin tức ngay lúc đó xích ô chưa từng từ địa bên trở về thế nhưng là cho kim ô tộc rất lớn một cái đà kích bọn họ đều cho rằng s í c h ô thánh tử đã là phi linh tộc linh tướng người thứ nhất nhất định cho kim Âu tộc mang về vô thượng vinh dự nhưng thí luyện kết thúc hung hăng dội cho bọn họ một chậu nước lạnh mấy chục năm sau mọi người ở đây muốn thời gian dần trôi qua quên đi s í c h ô thánh tử lúc hắn lại lấy linh xoáy cấp đột nhiên trở về giống như vương giả tất cả mọi người làm mở rộng tầm mắt đều cảm thấy huyền bí và phần muốn biết sau lưng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì Thánh chủ cung điện. Kim Nguyên trở thành thánh chủ chủ cung điện. Nguyên Kim Là í chính thánh cái Nói tử gì h t á xác ò n sống? trăm phần trăm biết người trở về đi Kim nguyên lên tiếng xoay người tiến vào thánh chủ đại điện cửa thành người thủ hộ sửng sốt ở chỗ cũ ta báo lên một món chuyện trọng yếu như vậy không cho điểm chỗ tốt sao chờ hắn trở về xích ô sớm đã không ở cửa thành kim ô thánh chủ mặc dù chưa từng tiến vào độ sâu bế quan nhưng bị người đánh q u y dày cũng là khó chịu y nguyên có chuyện gì thánh chủ cửa thánh thành thủ vệ được báo s í c h ô thánh tử trở về trở về kim ô thánh chủ ánh mắt lộ ra n g h i hoặc hiện rõ trầm tư thân thức hắn phát tán ra không nhiều kiện thấy được s í c h ô hướng chính mình cung điện bay đến hắn mỉm cười ta thấy được hắn đang hướng bên này bay đến s í c h ô sở dĩ đến thánh chủ cung điện chủ yếu là bởi vì hắn trở về một mình ở chỗ về sau chính mình lệnh cấm chế bài thế mà cũng vô hiệu có động p h ủ không thể trở về hắn có thể không tức giận sao cho nên mới nơi này phân xử không lâu x í c đi đến thánh chủ lại điện đại sành chủ vị kim ô thánh chủ ngồi cao trên đó phía dưới kim nguyên đợi ở một bên bãi kiến thánh chủ Sĩ c h ô ô n quyền con người Sĩ c h ô thánh tử trở về đúng vậy thánh chủ kim Âu thánh chủ trong đôi mắt một đạo kim mang loại lên hắn đạm cười nói đột phá linh x o á i có chút đột phá kim nguyên mắt lộ ra vẻ khiếp sọ lần trước tham gia t h í luyện còn lại ba vị thánh tử khi lấy được trọng tộc ban thưởng sau đều đang bế quan trùng kích luyện hư nhưng đến nay chưa từng có một người thành công không hổ là kim nguyên ta từng theo qua đệ nhất thánh tử nói một chút đi đoạn thời gian này ngươi đi chỗ nào địa viên thí luyện tại sao không có kịp thời x í ô đã sớm biết bọn họ sẽ hỏi cứ dựa theo lệ phi vũ nói đến trả lời thưa thánh chủ lần này địa viên thí luyện vô cùng l o ạ n có linh xoáy cấp địa viên yêu vật tại liên tục giết các tộc thánh tử hình như muốn tiếp cận đồ ăn đây là ta một lần tình cờ tìm hiểu ra ngoài ra còn có bạch cốt yêu ma liên tục giết thánh tử hình như muốn đoạt lấy các tộc chân linh huyết mạch hơn nữa các tộc ở giữa tranh đấu lẫn nhau có thể nói là loạn thành hỗn loạn kim ô thánh chủ mắt lộ ra kinh ngạc gọn sóng nói ngươi nói kim minh bọn họ cũng có chỗ hồi báo nhưng thực lực của ngươi thí luyện thành công trở về không có bất cứ vấn đề gì đây là bởi vì ta đã từng gặp yêu vương phân thân bị đất cho nên bỏ qua địa huyền thí luyện kết thúc vậy ngươi lại là như thế nào trốn ra địa huyền cái này ngay lúc đó cũng là hung hiểm và phần xem như vận khí tốt đại nạn không chết xảy ra chuyện gì ta tìm được một l à m cổ xưa p h á p trận nhưng trong này có hợp thể kỳ yêu vương tranh phong đánh cho p h á p trận không gian xung quanh bất ổn xuất hiện cái khe nhưng vào lúc này một mảnh hắc vụ đánh đến ta chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực bất ổn thậm chí không cách nào phi hành bị hắc vụ một quyền cuốn vào đến vết nước không gian lại xuất hiện lúc đã đến xích ma hải vực một chỗ hắc minh trong sương ngủ về sau chính là tìm một chỗ tu dưỡng mấy năm trước cảm giác đột phá linh xoáy cơ hội đến thử đột phá kết quả may mắn tiến ra linh xoáy m nguyên nghe được tâm kinh đậm t h á c h chỉ cảm thấy s í c h ô có thể còn sống sót thật là vận hạnh đổi hắn sớm đã chết ở địa bên k i mô thánh chủ c h ầ m ngâm mấy giây được ta biết Kim nguyên người mặt khác cho s í c h ô thánh tử an bài một độc v h vâng thánh chủ chờ một chút thánh chủ s í c h ô có chuyện muốn xin nhờ một chút thánh chủ đại nhân chuyện gì s í c muốn biết trong tộc dĩ vãng có hay không đi con đường chân linh tộc nhân ta muốn mượn đọc một chút k i mô thánh chủ cười cười chuyện này à chờ ngươi trở thành hợp thể sau này hay nói đi lấy ngươi hiện tại huyết mạch trình độ còn chưa đến loại trình độ kia hay là t r ư ớ c cố gắng chết xuất huyết mạch xích ô không trả lời nhưng trong chốc lát sau lưng hắn dâng lên một đạo kim ô hư ảnh sinh động như thật màu vàng mắt đồng vô cùng linh động tràn đầy linh tính kim nguyên mắt lộ ra kinh hãi cảm nhận được gáp chế cực lớn kim ô thánh chủ thấy được này hư ảnh trực tiếp đứng dậy trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin thất thanh nói chân linh của ngươi huyết mạch làm sao có thể thân thể x í c n h o á một cái biến thành một cái mấy trượng tam túc hỏa nhà kim ô hư ảnh du nhập trong thân thể hãn toàn thân tản ra kim mang còn có nhiệt độ cao giống như một vòng rượu dương xích ô mặt ngoài lông vũ đã có hơn tám phần mười biến thành màu vàng lóng lánh trói mắt trên người hắn trừ bộ phận vẫn tồn tại t ạ p sắc nghiễm nhiên một cái hiển nhiên tuổi nhỏ kim ô trên mặt kim ô thánh chủ lộ r a đại hỉ vẻ mặt xem ra người có cơ duyên khác chẳng qua sẽ không hỏi nhiều ngươi phải cầu ta biết chẳng qua chuyện này can hệ trọng đại nửa tháng sau ta hội chủ cầm tổ chức trong tộc đại hội đến lúc đó ngươi cũng tham gia đi ta sẽ để cho kim nguyên báo cho ngươi x í c -o gật đầu ta biết sau khi kim nguyên và s í c h ô rời đi trong đại s ả n h chỉ còn lại một mình kim Âu thánh chủ ánh mắt của hắn hơi chầm xuống không biết hắn đã thu được cơ duyên gì thế mà hơn m ộ ư ơ i năm để huyết mạch tăng cường gấp mấy lần có thửa ngoại hình đã rất gần chân linh kim Âu, chỉ cần có thể ra đời chân linh bản nguyên bốn tay á o hất lên thân hình hắn biến mất không thấy trong đại s ả n h tất cả đèn sáng tiến dai dập tắt rơi vào trong bóng tối chẳng qua ngắn n g ủ i mấy ngày toàn bộ kim Âu người của thánh thành gần như cũng biết s í c h ô thánh từ tiến gia linh xoái bình yên trở về cái này tự nhiên cũng bao gồm những trường lao kia đã từng hết sức coi trọng xích ô dực tỉnh trưởng lao đợ thảo luận chuyện này. Chỉ có số ít chuyện Chỉ luận này. có cái mấy số b ở i vì trong ư chưa đưa ớ mới c Sích cảm thấy xa lạ. Chẳng qua, một cái chỉ kia quan, qua xa qua, bế đến Âu, từng đúng này thánh thấy thấy một tử t là lạ. r tộc thế lón như hoanh đó ộ n này làm cho bọn họ đối với xích L6, cũng sinh g điều đối với làm L6, l cho Sích họ ra rất n tỏng ở trong Ở đó bao gồm kim ô tộc đại trưởng lão nửa tháng sau kim ô thánh chủ triệu tập tất cả t r ư ở n g lão mở ra trong tộc đại hội tất cả t r ư ở n g lão đều có chút ít trở tay không kịp mơ hồ suy đoán cùng xích ô lần này trở về có liên quan kim ô thánh sơn đỉnh núi một t o à rộng rãi trong đại điện đại điện vàng son lộng lẫy xung quanh sinh trưởng một mảnh h ỏ a tăng mục hỏa thuộc tính linh khí vô cùng dư thừa đại điện này là kim ô tộc chuyên môn nghị hội đại điện chỉ có chuyện quan trọng đủ để ảnh hưởng trong tộc đi về phía đại sự lúc nói có thể ở chỗ này tổ chức hội nghị nếu bình thường đồng dạng tại thánh chủ trong đại điện tiến hành là được kim nguyên mang theo xích ô hướng thánh sơn b a y đi núi này chừng mười vạn trượng cao đưa vào đám mây xuyên thẳng kiểu thiên từ xa nhìn lại đỉnh núi một vòng màu vàng mặt trời lòng lành ánh sáng x í c thánh tử thanh chủ lại vì ngươi tại thánh sơn đại điện tổ chức hội nghị đủ để thấy đối với ngươi coi trọng có cái gì thuyết pháp sao thánh sơn đại điện mỗi một lần tổ chức thảo luận chuyện đều là đủ để ảnh hưởng trong tộc đi về phía đại sự kim ô tộc ra đời chân linh cái này đích sắc là một món vô cùng chuyện trọng yếu xích ô như vậy nghĩ thầm nghĩ đến bọn họ như vậy đối với chính mình nhưng mình cho dù trở thành chân linh cũng không sẽ trở tại kim ô tộc tối đa xem ở ngày xưa tình cảm chiếu cố một chút bất kể như thế nào hắn đều là muốn đi theo lệ phi vũ đi đến thánh sơn phía trên trước đại điện kim nguyên nói xích ô thánh tử đại đ i ệ n liền do chính ngươi đi vào đi ta là không có tư cách tiến vào hơn nữa cũng không tiến vào cái kia nặng nghề uy áp chỉ có hợp thể trưởng lao trở lên tồn tại hoặc là chân linh huyết mạch dị thường nồng nặc người mới có thể đi qua bình thường tộc nhân còn sông sẽ bị cỗ này uy lực trực tiếp đè nát cho nên nơi này không có bất kỳ cái gì trông coi nếu tộc khác hợp thể kỳ muốn xâm nhập xích ấu không khỏi tò mò hỏi kim nguyên cười ha ha một tiếng vậy ngươi cũng quá coi thường tộc ta nơi đây có trận pháp có thể bước lên đều là kim ô tộc huyết mạch phi linh khắc các tộc nếu không có tộc ta cho phép căn bản là không có cách đến đây cái này so với cửa thánh thành huyết mạch kiểm tra đo lường còn muốn nghiêm khắc hơn nữa cái này thật ra thì chẳng qua là kim ô tộc thân phận cùng quyền lợi tượng trưng địa phương không có cái ý trọng tự nhiên cũng không sẽ khiến tộc khắc trưởng lão mơ ước thì ra là thế kim nguyên chắc tay sau đó sau lưng hai cánh chấn động hóa thành một đạo kim mang bày khỏi thánh sơn bốn phía đại điện tản ra không ỉ sánh kịp h u áp trên đất k h i thì lấp lóe phù văn có kim mang lưu chuyển không hề nghỉ ngờ bốn phía quả thực có đ ạ i t r ư ợ huyết mạch vi áp sao s í c h thấp giọng tự lầm bầm dứt khoát bước vào trong trận pháp ta ngược lại muốn xem xem trận pháp này khả năng ta gì ầm ầm x í c vừa bước vào trong đó một luồng nặng nề vô cùng u y áp liền theo đỉnh đầu hạ xuống chèn ép được toàn thân hắn xương cốt nổ vang sắc mặt hắn biến đổi nổi gân xanh cặp mắt hiện lên tơ máu giang khách khanh rung động sau đó trên người hắn bỗng nhiên bạo phát một trận kim mang huyết mạch trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào như đại giang đại hà tuân trào không ngừng kim ô hư ảnh hiện lên phía sau xoay trên không trùng phát ra to do gây tê ở phía trước uy áp lập tức trì trệ trong không gian cố tiếng ngưng trệ cảm giác tiêu tán hơn phân nửa xích ô sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường chương hai trăm chín mươi sáu ba c h i ê u ước hẹn kim ô nuốt vạn linh canh thứ nhất c ầ bào màu vàng không gió tự bay bay phất phới c h mang theo một luồng cao não khí thế nhanh chân chiều hội nghị đ Cái này trượng mấy khu khu mấy trăm trượng khoảng trăm xích ô ở bên ngoài tất cả biểu hiện tất cả đều rơi vào hội nghị đại điện đông đảo trưởng lao trong mắt thánh chủ đây cũng là ngươi để chúng ta nhìn sao có trưởng lao khiếp sợ nhưng có chút thấy không rõ l ắ m thánh chủ làm như vậy ý tứ còn có không tiếc lớn tăng thêm tán thưởng thực lực xích ô thánh tử quả nhiên có chất bay vọt linh xoáy sơ giai thế mà có thể đi đến nơi này dị vãn coi như linh xoáy đình phong huyết mạch nồng nặc người cũng chỉ xâm nhập hơn hai trăm triệu đúng vậy à cứ theo đ à này Sĩ c h thánh tử tuyệt đối là tộc ta có hy vọng nhất đi con đường chân linh người thành công ha ha con đường chân linh từ xưa đến nay phi linh tộc ta còn chưa hề có người đi thật thành công con đường này có được hay không còn chưa biết được lại nói Sĩ c h thánh tử này có thể đi hay không đi đến ngọn thánh sơn này đại điện cũng vẫn là ẩn số không phải sao đ á n g người tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại lúc này Sĩ c h bước vào hai trăm triệu về sau cũng là cảm thấy áp lực nếu không phải huyết mạch đối với chống cự cố áp lực này có tác dụng từ l ó n chỉ sợ hắn trước mắt sẽ bị đấu đá bước đi liên tục khó khăn thậm chí không thể động đậy trong đại điện t h á n h chủ mở miệng nói lần này tổ chức thánh sơn hội nghị chính là vì xích ô thánh từ chuyện ta hy vọng trong tộc có thể toàn lực ủng hộ hắn đi con đường chân linh tại hắn chân chính đi vào đại điện này phía trước các vị trưởng lão có thể suy nghĩ một chút muốn làm loại điều nào quyết định linh xoáy sơ giai thực lực có thể so với linh xoáy đ ỉ n h phong hơn nữa huyết mạch đã đến không thể so sánh trong chúng ta bất kỳ người nào kém trình độ ngoài ra hắn bốn môn thần t h ô n g tất cả đều căn cứ vào huyết mạch chỉ lực huyết mạch chỉ lực đối với thần thông gia chỉ uy lực không nhỏ bản thanh chủ cho rằng hắn đã bước đầu có trưởng lao thực lực bởi vì đặc cách hắn trở thành trưởng lão sẽ một thành viên tiến bảo trường lão biết một cái n khác biêu hình đại hán trưởng lão nói nếu thánh chủ đã quyết định ta không chờ được rất nhiều nói nhưng bạn trưởng lão hy vọng đối với hắn tiến hành khảo nghiệm chỉ cần hắn có thể tại một vị hợp thể sơ kỳ trưởng lão trong tay chống nổi ba chiêu này ba chiêu nhất định phải có bản thân ba thành sáu thành khá dài lao đạo nếu h i trưởng xích ô thánh có tử thật có thiên phú này kim ô tộc ta tự nhiên muốn toàn lực bồi dưỡng cùng ủng hộ ở đây kim ô tộc trưởng lão ngoài kim ô thánh chủ ra địa vị cao nhất chính là kim ô đại trưởng lão chỉ thấy lông mày hắn hơi nhữ trong mắt mang theo một tiêu kinh ngạc nhìn trên màn sáng s i c h ô có chút quen thuộc t h á n h sơn đại điện bên ngoài đi ngang qua pháp trận cần vượt qua ba trăm sáu mươi triệu khoảng cách rất nhanh s i c h ô liền đến cuối cùng này sáu mươi triệu quãng đường còn lại huyết mạch mặc dù còn có một số trợ lực nhưng càng nhiều là muốn nhìn thực lực của mình s i c h ô không chút do dự thi triển kim ô thay đổi hóa thành một cái tam t ú c kim ô khí thế k i người h n kim mang d i ệ u tiên mang theo khí thế một đi không trở lại mấy hơi bên trong trực tiếp vượt qua pháp trận、Tốt. tất cả trưởng lão bên trong có người không khỏi cười to lên đối với hắn rất là yêu thích s í c h đứng ở một tòa trăm ngàn trượng cao trước đại điện cửa điện liền có trăm trượng phía trên điêu khắc các loại chân linh phi cẩm đỉnh cao nhất chính là một vành mặt trời mà mặt trời bên trong c ó một cái bà chân thân ảnh cả tòa đại điện là do không biết tên vật liệu đã chế tạo chạm vào ôn hòa cực kỳ chịu nhiệt không bao lâu đại điện chỉ môn tự động từ từ mở ra s í c h đi vào cho thấy xuyên qua một đầu cao trăm trượng rộng mây trục trượng hành lang hành lang hai bên đều là bích họa điêu khắc các loại kim ô sự tích không cần đoán cũng biết là hư cấu mặc dù bọn họ có kim ô chân linh huyết mạch nhưng chân linh lại sẽ không còn chú ý bọn họ không phải vậy phi linh tộc bảy mươi nếu từng cái đều chiếm được chân linh quân chú ý đã sớm trở thành linh giới siêu cấp đại tộc thông qua hành lang đ ô n g nhiên xuất hiện trước mặt s í c h ô chính là một cái cự hình đại sành hình tròn chừng ngàn t r ư ợ rộng trong đó ở giữa là một cái hình tròn bàn đá bốn phía phân bố từng cái chỗ ngồi có trên trăm cái chẳng qua đang ngồi người chỉ có mấy c h ủ s í c h ô c h ắ p tay nói s í c h ô bái kiến thánh chủ bái kiến các vị trưởng lão kim ô thánh chủ mỉm cười s í c h ô thánh tử quả nhiên không để cho người thất vọng ngươi có phải kim ô tộc từ trước đến nay người đầu tiên lấy thực lực linh xoái sơ dài sông vào thánh sơn đại điện người phàm là có thể tiến vào đại điện người lập tức có tư cách đứng hàng trường lao ghế trưởng lão s í c âu nghĩ nghĩ thân phận này đối với chính mình làm việc hẳn là dễ dàng hơn thế là hắn nói đa tạ thánh chủ chẳng qua có một số trưởng lao đối với thực lực ngươi còn có chút n g h i hoặc cho nên n g h ị kiểm tra một chút thực lực của ngươi ngươi có thể n g u y ệ n tiếp nhận thế nào khảo nghiệm chúng ta sẽ phái ra một cái hợp thể sơ kỳ trưởng lão ngươi chỉ cần phân biệt tiếp nhận hắn một thức thần thông ba thành sáu thành chín thành thực lực cũng là chống nổi b a chiêu dễ tính quá quan x í c không chút do dự đồng ý nếu chân linh huyết mạch không có tăng lên phía trước hắn cảm thấy chính mình không thể nào nhưng luyện hóa thái dương thần thủy về sau lại trải qua huyền giới đại lục mấy trăm năm chuyên tâm khổ tu sử dụng một linh hoa phối phương tăng lên huyết mạch cho dù chưa hết tân cấp phía trước hắn đều có một hai phần nắm chắc thông qua không chỉ tấn thăng luyện hư về sau thực lực tăng vọt nhiều gấp mấy lần các loại thần thông uy lực đều là tăng nhiều hắn không cảm thấy chính mình không đối phó được dù sao bên người lệ phi vũ đều là loại cấp độ thực lực này t h ủ hạng mặc kệ là xương người ngọc ma hay là thao linh trong cựu h u kính cũng nhiều thêm hợp thể kỳ quỷ vương khiến cho uy năng tăng nhiều càng đừng nói lôi lệ lấy huyền thiên tàn bảo làm h ạ c tâm nắm giữ nhiều loại lôi pháp thần thông càng cầm tuy r o n g t nhiên lôi lệ làm huyền thiên ngũ linh quyết ngưng luyện đặc thù phân thân thực lực cảnh giới là theo lệ phi vũ tăng trưởng mà tăng trưởng suy tính đến xích o vừa xông qua được pháp trận cho dù trưởng lao đến sông cũng muốn hao tốn không nhỏ khí lực cho nên kim ô thánh chủ cho xích ô ba canh giờ khôi phục điều tức thời gian xông qua được pháp trận trở thành trưởng lão về sau sẽ ban cho trưởng lão lệnh bài có lệnh bài này có thể trực tiếp xông qua được không cần giống lần đầu tiên như vậy phí s ứ c ba canh giờ đào mắt đã qua trên bầu trời đại điện đông đảo trưởng lão phân bố b ố n phía ở giữa rừng hai người một người là Sĩ c h ô một người khác là một vị họ ô trưởng lão hắn là ở đây trưởng lão trẻ tuổi nhất hơn sáu trăm n ă m trước vừa rồi tấn thăng Sĩ c h ô thánh tử chuẩn bị xong bản trưởng lão muốn xuất thủ ô trưởng lão ra tay là được nhìn kỹ đây cũng là bản trưởng lão ba thành thực lực chỉ thấy ô trưởng lão t r ư ờ n g bào màu xám đ ô n g đ ư a một thân khí tức giống như núi lửa bạo phát phun trào linh áp bao phủ x í ô bên phía hắn bỗng nhiên đưa tay n ư n g tụ ra một đạo to lớn nóng vớt toàn thân do đỏ thấm hỏa diễm h ợ p t h à n h h ỏ a diễm nhìn bình thường đến cực điểm lại ẩn chứa nhiệt độ cực kỳ cao độ h ỏ a diễm xem như kim mẫu tộc nổi danh thần thông một trong xích diễm t r ả o mô phỏng chính là kim mẫu chân thứ ba lực bộc phát cực mạnh thần thông này khó khăn không lớn nhưng muốn luyện đến chỗ tình thâm cũng nhất định hao tốn khổ công ô trưởng lão có thể tu luyện đến họp thể kỳ tự nhiên là đem thần thông này luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa h ỏ a diễm nóng rực đốt cháy hư không nhuộn đỏ nửa bầu trời mây trắng giống như rán đỏ trói lọ yêu kiểu xích ấ trong mắt kim mang l o ạ lên há mồn phun ra một đ o cả hai đang va chạm trong nháy mắt nho nhỏ kim diễm trong nháy mắt biến thành một mảnh màu vàng b i ể n lửa cùng trăm trượng lớn nhỏ xích diễm trào đứng ngang hàng kim diễm là xích ô bản mệnh thật diễm bị nhiều lần tinh luyện về sau đẳng cấp cực cao ự c c đủ để thương tổn đến học thể kỳ trường lão xích diễm trào cùng kim diễm va chạm cực kỳ kịch liệt không ngừng phát ra tư tư tiếng vang giống như là thủy hỏa bất dung một lát sau đ ỗ n g nhiên phát sinh nổ lớn đem cả hai đều là để lui tinh luyện kim ô chân hỏa cực kỳ khó khăn xích ô thánh tử quả nhiên là thiên phú dị bẩm đón thêm ta kích thứ hai lần này sáu thành uy lực xích diễm lực so trước đó tăng lên gấp khủng bố xích diễm khiến cho không gian xung quanh đều phát sinh từng trận bóng méo xích ô bạo phát huyết mạch chi lực huyết mạch sôi trào sau lưng xuất hiện kim ô hư ảnh kim ô rượu dương kích trên không trung xuất hiện một vòng màu vàng mặt trời nở rộ vô lượng q u a n mang sau một khắc kim ô hư ảnh một trận gãy t ê u xoay về sau bay vào màu vàng mặt trời trong chốc lát màu vàng mặt trời mánh nhưng tăng vọt gấp bội tỏa ra h uy năng cho người một loại muốn áp sập hư không cảm giác ầm ầm xích diễm trào cùng kim ô rượu dương kích đồng dạng là bất phân cao thấp các vị trưởng lão đều là lộ ra vẻ ấn thưởng cho dù phía trước phản đối xích bọn họ cũng không thể không thừa nhận s í c h ô có hợp thể sức chiến đấu có tư cách cùng bọn họ đặt song song còn có một k í c h cuối cùng thực lực ô trưởng lao thế nhưng là không yếu chín thành thực lực s í c h diễm trảo cho dù hợp thể sơ kỳ bình thường đỉnh phong tu sĩ cũng nhất định thận trọng đối đãi thánh chủ đại nhân ta xem chiêu thứ ba ước hẹn coi như xong đi có thật nhiều người đều là ý tưởng như vậy nếu là như vậy có tiềm lực hậu bối bởi vậy đ ã thương nặng vậy thì thật là đáng tiếc kim ô thánh chủ khoát tay một cái nói không sao nếu như xích thánh tử không cách nào tiếp nhận bạn thánh chủ sẽ ra tay hắn nói như vậy những kia có lo lắng trưởng láo liền an tâm rất nhiều lúc này tổ trưởng lao đã đang nổi lên chiêu thứ ba đồng dạng xích d i ễ m t r ả o lúc này lại phát sinh biến hóa lại diễn hóa thành một cái toàn thân đỏ thâm tam túc kim ô cái t i a chân thứ ba cũng là chiêu này uy lực hạ tầm đủ để ở đây trên cơ sở tăng phúc một hai thành rất nhiều trưởng lao sắc mặt đều phát sinh biến hóa cho dù là bọn họ muốn tiếp nhận chiêu này cũng nhất định sử dụng toàn lực của mình mới được xích ô biểu lộ có chút n g ư n g trọng kim ô thánh chủ đã yên lặng thúc giục pháp lực tùy thời chuẩn bị ra tay thân thể xích ô nhẹ nhàng n h o á một cái biến thành tam túc hỏa nha trong miệm hắn bạo phát một trận h u t dài trực tiếp thúc giục thẩn thống kim ô thay đổi huyết mạch chi lực lần nữa tăng vọt mượn huyết mạch bạo phát thời điểm h ắ n y ê n lặng thiêu đốt trăm năm bản m ệ n h võ nguyên đến tiến hành tăng phúc thân thể xích ô tăng vọt toàn thân biến thành màu vàng một cái trăm trượng lớn nhỏ tam túc kim ô cùng đối diện màu đỏ kim ô xa xa tương đối đám người cảm thấy kinh ngạc không thôi xích diễm kim ô tại ô trưởng l á o chỉ huy phía dưới bay cao lên sau đó chân thứ ba hung hăng hướng xích ô rơi đi hô hô âm thanh v a n g lớn kim ô trong mắt lóe lên một tia u mang hắn h á mồn phun ra mấy chữ kim ô nứt và linh miệm rộng mở ra từ trong miệm hắn bạo phát hấp lực vô cùng khủ vậy mà trực tiếp đem ô trưởng láo thần thông nuốt. tất cả trưởng lão sợ n g â y người bọn họ không phải là bởi vì xích ô thần thông uy lực mà là bởi vì thần thông này bản thân kim ô n u ớ t và linh là kim ô đại trưởng lão tự chế đại thần thông chỉ có hắn mạch này hạch tâm mới có thể môn thần thông này tất cả mọi người là nhìn về phía đại trưởng lão cho dù kim ô thánh chủ cũng như thế kim ô đại trưởng lão nói không cần nhìn như vậy lấy lão phu môn thần thông này không phải ta truyền thụ nhưng có lẽ quả thực cùng ta có liên quan các ngươi từng nói xích ô thánh tử đến từ hạ giói đúng không ta từng tại ta cái kia giao diện lưu lại truyền thừa bên trong có vạn hỏa thôn tiên công công pháp cũng có tản khuyết kim ô nước và linh chẳng qua cũng chỉ đến hoa thần hậu kỳ mà thôi cho đến đến linh giới lão phu mới đưa công pháp thôi diễn đến hợp thể kỳ về sau thuận tiện bù đắp kim ô nuốt vạn linh môn thần thông này nếu hắn cùng lão phu đến từ cùng một cái giao diện quả thực có khả năng luyện qua lão phu công pháp nhưng thần thông này đoán chừng là bản thân hắn tìm hiểu ra có chính hắn phong cách xích ô toàn lực chấn áp ô trưởng lão thần thông sau nửa nén hương lấy đánh nấc kết thúc chẳng qua dù là như vậy hắn một thân pháp lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa nếu như tại xích chấn áp thần thông trong lúc đó có người tiến công hắn vậy hắn liền nguy hiểm thần thông phản vệ đủ để cho tính mạng hắn ném đi hơn đại trưởng lão một phái trưởng lão nói xích ô thánh chủ nếu như cùng đại trưởng lão đến từ cùng một cái giao diện cái kia rất có thể là đại trưởng lão đích truyền đợi sau đối với loại này hiện trạng những trưởng lão này đều biểu hiện m ư ờ i phần vui mừng cho dù cùng một cái tộc quần lẫn nhau cũng không thiếu phe phái tranh đấu tranh quyền đoạt lợi trên mặt kim ô thánh chủ lộ ra một nụ cười khổ trong mắt có chút bất đắc dĩ coi như xích ô không phải đại trưởng lão hậu duệ dù sao đến từ cùng một cái giao diện tự nhiên sẽ so với những người khác đến phải thân cận chút ít thấy được kim ô nuốt vạn linh thần thông ô trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người không khỏi hỏi xích ô thá đại trưởng lão ta gặp cũng chưa từng thấy ô trưởng lão c ư ờ i khổ nói chẳng lẽ ngươi công pháp này không phải được từ đại trưởng lão kim ô này nuốt vạn linh thế nhưng là đại trưởng l ã o nhất mạch độc truyền đại thần thông lần này đến phiên xích ấu ngay người bởi vì thần thông này là học được từ hạ giới hỏa tăng đảo truyền thừa vạn hỏa thôn tiên công bên trong mặc dù không hoàn chỉnh nhưng xích ấu bằng vào chính mình nội tình tại huyện giới đại lục những thời giờ này vẫn như cũ đưa nó tập thành u i lực này cũng không có để hắn thất vọng trước người hắn thân ảnh l o a lên hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn một người là kim ô thánh chủ một người khắc xích ô có chút quen thuộc Kim thánh chương ủ nói xích ô thánh tử, vị này cũng là đại xích tử, t vị là r n n g g lão, ư i sẽ k h ô có bài kiến. í hai ô nghĩ nghĩ, đột nhiên kinh hô thành tiếng hô đột t ngươi, là t ạ hỏa trăm n g đảo đất dưới mặt t u y ề n điện thừa đại bài i k chín mươi bảy đại trưởng l ã o thân phận âm dương tổng tế canh thứ hai nghe thấy lời của xích ô đại trưởng l ã o trên mặt tươi c ư ờ i không nghĩ đến đúng là có cố nhân từ hạ giới lao phu tại hạ giới đúng là dùng hỏa nha thượng nhân cái này một danh hiệu tiểu hữu hỏa tang đảo đã hoàn hảo bình thường đi hạ giới linh khí đại biến hóa thần trở lên ít đến thương cảm hỏa tang đảo chí ít có y ê u tu cấp một ư ơ i trần hưng dữ vậy là ngươi trên hỏa tang đảo ra đời sao không phải ta cũng không rõ ràng dù sao ta bị người phong ấn đã lâu có lẽ tổ tiên là đến từ hỏa tang đảo cũng có thể là nếu như vậy ngươi thật là có có thể là ta cấp bậc lao tổ nhân vật Sĩ c h giọng nói không có chút nào kính sợ hình như không có đem đại trưởng lao thấy quá là quan trọng đại trưởng lao nói xem ra ngươi trưởng thành lịch trình có chút gian nguy xem như thế đi cả ngày ăn ngàn năm vạn năm linh thảo ă n đến ta đều muốn nói hay là chủ nhân thọ nguyên d ị tốt còn có thể tổn lấy thời khắc mấu chốt bạo phát dùng đại trưởng lao thấy s í c h ô đối với chính mình thái độ này không có bất kỳ cái gì tức giận dù sao cho dù có huyết thống cũng cách không biết bao nhiêu đ ờ i muốn bằng vào này lôi kéo được không có gì có thể có thể hắn cũng xem cho ra s í c h ô sớm đã đi ra đường của mình ngươi nguyện ý bái ta làm thời sao vạn hỏa thôn thiên công đi đến linh giới sau ta đã thôi diễn ra nội dung tiếp theo trước mắt đã đạt đến hợp thể hậu kỳ người trí tuệ siêu quẩn có thể từ không c h ọ n vẹn kim ô nuốt vạn linh phương pháp tu luyện bên trong đem thần thông này chân chính luyện thành cũng là ngoài ta ngoài ý mới chẳng qua còn có rất nhiều chỗ thiếu sót ngươi nếu là nguyện ý ta có thể dạy ngươi chân chính kim ô nuốt và linh. xưa có chút động tâm, nói thật ra, gặp hạ giới hỏa nha thượng nhân quả thực ngoài hắn bất n g ỏ cũng tại lệ phi vũ ngoài ý liệu. hắn trong lúc nhất thời khó mà ra quyết định cái này ta phải suy nghĩ lại một chút, vạn hỏa thôn thiên công mặc dù thích hợp ta, nhưng ta càng còn muốn chạy hơn chính là con đường chân linh. ha ha, nếu có thể thành chân linh, tự nhiên không cần đem ta công pháp này nhìn ở trong mắt, nhưng cả hai cũng không xung đột, có lẽ ngươi có thể đem ta công pháp này sáng chế ra nội dung tiếp theo cũng khó nói. bởi vì, lúc trước ta suy nghĩ vốn là muốn sáng chế ra một môn có thể thẳng đến chân linh công pháp, nhưng cho đến, đến linh giới biết con đường chân linh khó khăn ta mới từ bỏ n g ư ơ i nghĩ đi con đường chân linh lão phu tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ thực lực của ngươi còn có thiên phú t i ề m lực tất cả trưởng lão đều là nhìn ở trong mắt mà lần này hội nghị vốn là vì ủng hộ ngươi toàn lực đi con đường chân linh tổ chức s í c h nói vậy ta ở chỗ này trước cảm ơn đại trưởng lão cùng thánh chủ ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi về phần chuyện bài sư ta vẫn còn muốn nghĩ lại mới được không thành vấn đề tất cả trưởng lão quay trở về đại điện thánh chủ ở trước mặt tất cả mọi người tự mình trao tặng s í c h ô trưởng lão lệ n h bài đồng thời giơ tay biểu quyết phải trang đáp lại toàn lực ủng hộ s í c h ô đi con đường chân linh kim ô tộc lón nhất hai phái cũng là thánh chủ cùng đại trưởng lão hai phe bọn họ đều đồng ý còn lại c ó như không đồng ý cũng chỉ là giải rác mấy cái căn bản không ảnh hưởng đại cục cho đến kim ô thánh chủ trước mặt mọi người tuyên bố s í c h ô mới thở phào nhẹ nhóm rốt cuộc hoàn thành chủ nhân giao phó lần này tổn thất trăm năm bản m ệ n h thọ nguyễn dịch được tìm chủ nhân bội bổ bộ. muốn cái ngàn năm không quá phật đi sau khi xích thánh tử rời đi tất cả trưởng lão cũng bắt đầu tắn đi an bài s í c h ô thánh tử xem trong tộc kỳ trước đi người con đường chân linh kinh nghiệm đơn giản mấy ngày sau liền có thể nhưng cái khác tộc liền khá là phiền thoái nhất định phải báo lên kim ô tộc thái thượng trưởng lao do hắn quyết định nếu hắn ủng hộ vậy chuyện này dễ dàng rất nhiều phi linh tộc phân làm bảy mươi hai chỉ nhưng tổng thể hay là cùng chung chân chính người trưởng đà cũng là cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thừa kỳ thái thượng trưởng lao bọn họ nhưng quyết chặt đ ứ t phi linh các tộc chuyện xuất hiện một vị chân linh đối với toàn bộ phi linh tộc đều là đại sự kim ô thánh chủ có năm chắc thuyết phục thái thượng trưởng lao thú chi bây giờ còn có đại trưởng lao ủng hộ thái thượng trưởng lao đối với đại trưởng lao rất coi trọng do hắn giúp đỡ nói tốt cho người chuyện này thành công tỷ lệ càng sẽ tăng lên không ít hai người bọn họ cái có chút không hợp nhau khó được có một việc có thể như vậy đồng lòng s í c h về đến động phủ mình kêu lệ phi vũ lệ phi vũ đem hắn tiếp đón vào huyện giới đại lục chủ nhân truyền thành kim ô thánh chủ cùng đại trưởng lão còn biết giúp ta đi xin mượn đọc cái k h á c các tộc con đường chân linh phương pháp cùng kinh nghiệm đại trưởng lão đúng quyên nói đại trưởng lão cùng chúng ta đến từ cùng một nơi chính là hỏa tang đảo hỏa nhà thượng nhân lệ phi vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nghĩ cũng cảm thấy hợp tình hợp lý nhanh như vậy đã có chỗ dựa đại trưởng lão kia như thế nào không nhìn ra chẳng qua hắn nghĩ thu ta làm đồ đ ệ truyền thụ cho ta bản đầy đủ vạn h ò a thôn tiên h công cùng thánh chủ hắn cũng nguyện ý toàn lực giúp ta đi con đường chân linh có kim ô thánh chủ cùng đại trưởng lão giúp cho ngươi chuyện này tỷ lệ thành công rất lớn ngươi thành chân linh hy vọng lại có thể nhiều hơn mấy phần may mắn mà có chủ nhân chủ nhân lần này ta tiêu hao ngàn năm bản m ệ n h võ nguyên ngươi có phải hay không cho tục một chút lệ phi vũ khỏe miệng co giật nhưng vẫn là đáp ứng phi linh tộc đại thừa cơ bản không tại bản tộc bên trong phạm là bọn họ có bất kỳ yêu cầu Các tộc đều s khi mô h thánh toàn o chủ cùng kim mô đại trưởng lão mà lông mày nhân lại để bọn họ tiến vào cung điện hai người các ngươi đến trước có chuyện gì k i mô thánh chủ cùng kim m đại trưởng lão lúc i nhau khi mô thánh chủ nói chúng ta lần này đến trước là muốn xin nhờ thái thượng trưởng lão một chuyện đ ạ i trưởng lão m ộ t mô đại g trưởng ở tộc ta, t h lão dai một nói h n vào thái thượng trưởng lão nhất công nhận, đứa ã đ bé kết trí hướng cao xa lập trí muốn đi con đường chất linh cho nên hai chúng ta lần này đến trước chính các tộc cho tộc con chân cùng thái thượng phi linh họ linh phương pháp muốn trưởng bọn mượn trong từng người đường luyện là lão mời tạm tu đi đã để kinh n g h i ệ mô cho tộc thái thượng trưởng lão hai mắt kim mang lấp lóe ánh mắt hơi trầm xuống sau đó cười nói xem ra gọi là xích ấu h ả i tử rất bị các ngươi nhìn kỹ k i mô thánh chủ nói thật sự là hắn rất xuất sắc cũng đã đi m a u đến n g ư n g tụ chân linh chỉ nguyên trình độ cho nên chúng ta mới có thể mạo m ộ i xin ngài ra tay cái gì linh soái sơ dai liền đi đến mức này lúc này cho dù vị thái thượng trưởng lão này đều là khiếp sợ tế sổ phi linh tộc lịch đại đi đường này người xuất sắc nhất chớ quá đi mười mấy vạn trước một vị thiên tiêu t ừ n g chiếm được đại cơ duyên hợp thể sơ k ỳ đỉnh phong thử ngưng tụ chân linh bàn nguyên nhưng bây giờ một vị vừa rồi linh xoáy tiểu gia hỏa thế mà cũng nhanh đến mức độ này làm sao không để hắn khiếp sợ hắn trầm ngâm mấy hơi về sau xem ra tiểu gia hỏa này tại đi con đường chân linh vương diện có không nhỏ thiên phú mặc dù ta còn là không coi trọng nhưng nếu trong tộc gia như vậy hậu bối vậy ta cũng không cách nào lại k h a n h tay đứng nhìn các ngươi chờ tin tức ta ta cùng mấy cái khác lao g i thỏa đàm về sau sẽ để cho các tộc đem đồ vật đưa đến nơi này sau đó lại báo cho các ngươi kim ô thánh chủ cùng đại trưởng lão vẻ mặt đại hy lập tức không người nói đa tạ thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu hắn nhìn về phía kim ô đại trưởng lão kim viêm nếu lần này t r ù n g kích vẫn như cũ thất bại vậy tạm thời trước thả thả đi toàn lực bồi dưỡng ngươi cái này đời sau có lẽ ngươi có thể có thể n g ộ mới ta biết đa tạ thái thượng trưởng lão chỉ điểm hai người bọn họ người sau đó cáo tử mấy ngày sau kim ô thánh chủ tự mình đến thăm mang đến cho hắn một viên ngọc giản này trong ngọc giản ghi lại kim ô tộc ta rất nhiều tiền bối tu luyện kinh nghiệm hy vọng đối với ngươi có chút dẫn dắt Sĩ Âu thật lòng túi đầu đa tạ thánh chủ Sĩ Âu tất sẽ không cô phụ thánh chủ mong đợi chiều hôm ấy kim ô đại trưởng lão cũng là đến một mặt cười hết mắt nhìn rất hòa ái dễ gần Sĩ Âu, cái này chứa đ ồ vật vòng tay bên trong có một ít đối với linh xoáy tăng tiến tu vi hữu dụng đang lưng dược ngươi hẳn là cần dùng đến ngoài ra còn có một đoàn chân linh kim ô linh huyết bản lanh trong tộc ban thưởng ta trùng kích đại thừa sử dụng đáng tiếc tiêu hao không ít vẫn không có thành công còn lại những này cho ngươi đi hy vọng đối với ngươi có trợ giút đa tạ đại trưởng lão kim ô đại trưởng lão cười, cười mặc dù giữa chúng ta không biết cách bao nhiêu lời huyết thống sớm đã mở manh, chẳng. qua ta còn là hy vọng sau này ngươi gọi ta kim viêm gia gia h c xích ô đầu đầy mồ hôi không biết nên như thế nào cho phải ha ha ta không miễn cưỡng ngươi trước hảo hảo tu luyện kim ô đại trưởng lão cười rời đi xích ô ngẩng đầu nhìn một phía bốn bề vắng lặng hẳn là sẽ không lại có người đến tìm hắn xoay người trở về đậu phủ tiến vào huyền giới đại lục trước tiên nộp lên hết thệ tất cả kim ô linh huyết ngươi có thể phối hợp thọ nguyên dịch cùng nhau kích phát luyện hóa còn lại đan dược ngày sau phục dụng cũng có thể tăng nhanh ngươi tốc độ tu luyện Sĩ sau Âu đầu luyện bay hóa khi kim phủ thụ, linh huyết,、lệ、phi vũ thì dùng thần h đáp đến ứng, ứ trên tăng dùng bắt t lệ vũ chân quan dung. lên trong ngọc gián nội sát c linh bản nguyên không thành phần nguyên trung quy là chân linh vô vọng tại sao vẫn chưa được con đường chân linh ngày mai rốt cuộc muốn như thế nào thành công năm nào ta nếu hóa chân linh cần thiết dẫn đầu kim ô tộc ta quật khởi linh giới rất nhiều tiền bối nhắn lại c h à n đầy đều là đối với con đường chân linh khó khăn lời oán giận từ hy vọng đến thất vọng lại đến tuyệt vọng lệ phi vũ mỗi người con đường tu luyện đều nhìn một lần chân linh bản nguyên là chân linh tồn tại ngưng tụ một loại đồ vật đặc thù là chân linh hạch tâm nó vốn là trạng thái khí một khi bị người ăn vào không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bị luyện hóa vượt qua thời gian nhất định sẽ đang luyện hóa thân thể bên trong ngưng tụ thành tinh hạt hình một khi biến thành tinh hạt thì không cách nào bị người khác hấp thu đa số đều là giống nhau không tác dụng quá lớn chỉ có thể nhìn nhìn lại phi linh tộc khác phương pháp tu luyện tiếp theo lệ phi vũ điều phối hư linh dịch tu luyện hư linh thân đây là bảo vệ tính mạng cấp thần thông hay là thật sớm tu luyện thành công cho thỏa đáng huyên giới đại lục lần trước t ụ trăm năm còn có sáu mươi năm thời gian mới đến kỳ x í c bọn họ liên tiếp chờ đến gần thời gian một năm ngoại giới vừa vặn qua một tháng kế tiếp lúc này s i c h ô thành công luyện hóa kim ô linh huyết dựa theo lệ phi vũ phương pháp s i c h ô chân linh huyết mạch quả nhiên lại tinh tiến mấy phần một linh hoa phối phương tác dụng đã tiếp cận với không cho dù thái dương thần tùy đối với huyết mạch phương diện cũng là công hiệu đại giảm đến hắn tình trạng này còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một tiến hóa đem chân linh huyết mạch tăng lên đến tuyệt đ ỉ n h về phần lệ phi vũ thư linh thân rốt cuộc tiểu thành đã có thể thi triển chẳng qua có sơ họ vẫn là nên tiếp tục khổ tu đặt đến đại thành viên mãn mới được x í c theo đề nghị của lệ phi vũ đi hướng đại trưởng lao học tập vạn hỏa thôn thiên công có thể sáng chế ra công pháp này đại trưởng lao thiên phú tài tình không thể nghi ngờ cũng là tuyệt đỉnh hắn phát động v á i giày đòi hỏi thuật mở miệng một tiếng kim viêm da da cuối cùng từ chỗ của hắn muốn đến vạn hỏa thôn thiên công tiểu xích ô mặc dù bà i sư làm i ễ n đi nhưng không có qua một tháng ngươi đều phải đến chỗ của ta ta muốn kiểm tra trường học ngươi công pháp tu hành tiến độ kim viêm da da không cần tu luyện chính mình một người có thể làm đây là điều kiện không phải vậy ta sẽ không đem công pháp này truyền thụ cho ngươi thấy được x í ô bộ kia hơi có bất mãn vẻ mặt kimô đại trưởng lao nói ngươi không nên suy nghĩ nhiều ta không phải một nước thuốc ngươi chẳng qua là ta công pháp này mặc dù uy lực cực mạnh tiềm lực cũng rất lớn nhưng vô cùng cực đoan không cẩn thận luyện xóa sẽ khá phiền mái ta xem ngươi cũng là thôn vệ không ít h ỏ a diễm nhưng toàn bộ đều là dùng để dung nhập chính mình bản m ệ n h thật diễm kim ô linh hỏa kim ô linh hỏa quả thực rất mạnh cũng rất bá đạo đặc biệt là chân linh kim ô thi triển coi như chân linh khác cũng không khỏi e ngại chỉ có số ít mấy loại mới có thể chính diện đỡ nhưng ta công pháp này lấy vạn h ỏ a ngưng luyện độc thuộc về chính mình bản bệnh chân hòa đến cuối cùng hoàn toàn sẽ không thua cùng giai kim ô linh hỏa thậm chí tại bao dung tính mạnh hơn nói nhiều như vậy ngươi trực tiếp nhìn một chút ta bản mệnh chân hỏa liền biết đại trưởng lao đ ặ m cười lật tay một cái trên tay c h ố n g rông xuất hiện một đoán g ọ n lửa chủ thể hiện ra màu đen giống như ma diễm nhưng hoàn toàn không có ma khí sự xuất hiện của nó để s í c h ô cảm nhận được một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gầy màu đen ngọn lửa các nơi giải lấy điểm điểm kim mang s í c h ô từ đó cảm nhận được kim ô -Linh, linh hỏa bại cũng linh hỏa đi cái này vạn hỏa ngưng luyện con đường để ta có lực á p cùng giai thực lực nhưng bởi vì ngưng luyện không hoàn toàn đưa đến ta trùng kích từng sợi gà khó kim viêm da ra, ra ngươi sẽ không có nghĩ đến hoàn toàn đi trừ trong đó kim ô linh hỏa sao xích xuống. Xuống ô ăn nhiều đã cảm khái nói cho nên ta mới hy vọng thời gian thực giám sát tu luyện của ngươi để tránh ngươi cùng ta đồng dạng đi lòng đường tương lai cắm ở hợp thể định phong không cách nào tiến thêm xích ô nhét mép cười một tiếng ngươi yên tâm ta sẽ không bởi vì ta có một cái cực kỳ lịch thiên chủ nhân kim viêm da da có người từng đã nói với ta cực hạn con đường tất nhiên vô cùng mạnh mẽ như thái âm chân hòa kia thái dương chân hòa ngươi nếu là có thể luyện hóa hết còn lại kim ô linh hỏa đi trừ nó ảnh hưởng tất nhiên có thể đại thừa con đường thông suốt nhưng nếu không được tại sao không thử một chút cố tìm cái chung gắt lại cái bất đồng âm dương tổng tế ra sao cố tìm cái chung gắt lại cái bất đồng âm dương tổng tế đại trưởng lao thần sắc nghiêm lại trong lòng có tiếp xúc động lên tiếng hỏi ừ m g xích ô nghĩ nghĩ nói tỉ như không đi luyện hóa hoặc là đi trừ mà là tăng cường kim ô linh hỏa khiến cho hai loại thật diễn đạt đến thăng bằng như vậy hẳn là có thể thấp xuống trùng kích bình cảnh lúc ảnh hưởng chờ đến ngươi tiến giai đại t h ừ a lại đem luyện vì chính mình đặc thù bản mệnh thật diễm đại trưởng lao ánh mắt sáng lên trong mắt tinh mang càng ngày càng hừng hực hắn nhanh chóng tôi h diễn loại này phương án có thể áp dụng tính một lát sau chuyên gia hắn ngập trời tiếng cười to âm thanh giống như sóng cùng tuân hướng tư phương thật là vượt qua luyện càng chạy vào chỗ nhầm lẫn không công chậm trễ cái này vô số năm tháng sau đó hắn một mặt cười khổ nhìn xích ô ta chưa dạy ngươi bị ngươi dạy xem ra ta đã không có gì có thể dạy ngươi hắn đem chính mình rất nhiều tu luyện kiến giải rút ra sao ch sau đó giao cho s í c h ô đây là ta kinh nghiệm tu luyện có rảnh rỗi nhìn nhiều nhìn lấy trí tuệ của ngươi đủ để tự học thành tài mặc dù là mượn chủ nhân trí tuệ coi như là ngươi đang khích lệ ta s í c h ô trong lòng dương dương đáp ý ngươi đi đi ta lòng có sầm nộ sau đó một đoạn thời gian muốn bế quan tìm hiểu s í c h ô chắp tay hai cánh chấn động hóa thành một đạo cầu v ồ n g trước mắt đi xa kim ô đại trưởng lão nhìn s í c h ô đi xa bối cảnh thấp giọng lãm bẩm nói kẻ này tật thành đại khí không hổ là đời sau của ta chương hai trăm chín mươi tám đại ngũ hành huyện kiếm trận xích ô con đường chân linh canh ba đạo mắt thời gian sáu năm qua đi s í c h ô tại h u y ề n giới đại lục k hổ tu vạn hỏa thôn tiên công ngẫu n g ộ hội đi ra mua sắm tu luyện cần vật phẩm lệ phi vũ b ế quan đã lâu rốt cuộc đem thần thông hư linh thân tu luyện đại thành một ý niệm ẩn vào hư không cứu hình mà vô chất không thể nắm lấy không hổ là huyền thiên ngũ linh quyết bên trên thần thông không biết công pháp này là linh giới vị đại năng kia sáng chế ra cũng có lẽ là từ tiên giới lưu truyền xuống cũng c ó nói lệ phi vũ cười khẽ hai tiếng không suy nghĩ thêm nữa lôi lệ bên này m ư ơ i năm trước cuối cùng thành công bồi dưỡng ra lôi linh cùng hắn lúc trước phỏng đoán lôi linh ra đời về sau quả nhiên thành vạn kiếp lôi hổ khí linh Đồng đặc đã bồi nó tính đặc thủ, tại lôi lệ bồi dưỡng trưởng thành nhanh, đã có cực lớn linh tính. Có thể nghe thời thụ, tại thể h bởi lôi vì có Có cực cực lệ sáu mươi năm bên trong đối với huyễn thuật đại trận hắn lần nữa tinh tiến không ít cũng may mà xích ô từ bên ngoài cho hắn tìm đến rất nhiều huyễn thuật thần thông công pháp cùng trận pháp hắn lấy thừa bù thiếu hấp thu rất nhiều kiến thức rốt cuộc đem huyễn thuật hoàn toàn dung nhập trước mắt đại ngũ hành kiếm trận chẳng qua bởi vì không có vật dẫn lệ phi vũ đặc biệt đem phi kiếm chia lịa sau đó luyện lại kiếm trận tại mỗi một chuôi trên phi kiếm đều khắc họa cực nhỏ trận pháp đường vân đem đại ngũ hành kiếm trận cùng tự chế ngũ hành huyễn t h u ậ t đại trận hòa làm một thể tất cả trận văn hợp lại cùng nhau cũng là đại trận hoàn chỉnh tiếp theo chính là lần nữa lấy bách mạch luyện bảo quyết luyện như xương cốt toàn thân biến thành kiếm cốt không có đối thủ vậy cũng chỉ có thể đối với người mình hạ thủ lệ phi vũ gọi mục thanh chủ nhân gọi nô tỷ đến có chuyện gì ta thần thông có chút tình tiến càng nghĩ có thể làm đối thủ liền ngươi một thanh mỉm cười chúc mừng chủ nhân chẳng qua nô tỷ trăm năm này cũng không phải nhàn h à rỗi đã đặt đến hợp thể trung kỳ định phong khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa toàn lực thi triển là được vậy nô tỷ liền b ạ o phạm vừa dứt lời chỉ thấy hai người đằng không lên một thanh ngón tay làm n h ạ t hoa hình động tác nhu hòa duyên dáng đến t ự điểm nàng bốn phía lập tức hiện lên từng đoá từng đoá hoa màu hồng hoa n ở năm cánh trên mặt cánh hoa mang theo l ố m đ ố m lâm tấm đoá hoa phía dưới làm màu xanh sấm thân cành cùng màu xanh lá lá non liền giống như những n g à hoa là vừa vặn có người tiện tay cắt hái được khiến người ta không phân do thật giả một thanh toàn thân tản ra một loại ấm huyền nhàn thuộc khí chất phong vận thiên thành trong đó lại lộ ra một luồng tiểu mị khô vinh d i ế t vô số điểm lấm tấm đoá hoa xoay tròn bay về phía lệ phi vũ tốc độ không nhanh cũng không chậm lệ phi vũ khe nhữ mày thần thông này nhìn không thế nào lợi hại liền tốc độ này đối với luyện hư nói là tính toán nhanh nhưng đối với cùng giai tùy ý liền có thể tranh né chẳng lẽ còn có huyền cơ khác lệ phi vũ cười cười thân hình trực tiếp bắt đầu đảm hóa cả người tựa như ở nơi đó lại hình như không có ở đây quản ngươi thần thông ngàn vạn hư hóa trong khoảng thời gian này hắn cũng là vô địch như lệ phi vũ dự đoán như vậy cho á i kia điểm đoá lâm tâm a đang x o dù thần thông này mạnh hơn tình diện nữa vẫn không có thương tổn đến chủ nhân chủ nhân mới là thật lợi hại luyện thành như thế nghịch thiên thần thông lệ phi vũ nhẹ nhàng cười một tiếng rất nhanh sung hư hóa trong trạng thái thối lui ra khỏi quanh thân bạo phát một mảnh biển lửa năm màu đem tất cả kịch độc đốt cháy sạch sẽ sau đó đến phía ta dứt tiếng trên người lệ phi vũ long lánh lên một trận ngũ sắc quang hoa trong một ý niệm ngũ sắc quang hoa biến thành vô số phi kiếm phốc phốc lóe lên sau liền đi đến một thanh xung quanh một thanh chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt cảnh sát xung quanh liền hoàn toàn khác biệt liền lệ phi vũ thân ảnh cũng biến mất không thấy huyễn trận trong miệm một thanh n h ỉ non một tiếng một đầu dài trăm trượng ngũ trào thanh long tại thanh mang bên trong n ư n g tụ xuất hiện uy vũ ba khí một đôi thanh kim sắc long đồng vài trượng lớn nh nàng theo bản năng cho rằng đầu này thanh long là huyện trận ngưng tụ lao ra thanh long b á o t a n g bạo phát một trận long uy nó cổ họng chỗ sâu có từng cơn ánh sáng xanh phun trào sau một khắc một đạo lớn cho phép lớn của sáng màu xanh đi thẳng về phía thanh m u ộ c cho đến c ổ sáng đến gần mộc thanh mới ý thức đến không đúng muốn tránh né đã đến đã không kịp trong lúc vội vàng giơ lên thon thon tay ngọc ngưng tụ một đạo màn ánh sáng màu xanh đánh màn sáng khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ cột sáng rơi xuống trên người mộc thanh cả người nàng biến thành từng mảnh nhỏ lá xanh ở chỗ cũ tiêu tán ngay sau đó trong đại trận hồng mang diệu t i ê n thanh long sau khi biến mất chu t toàn thân quấn quanh màu đỏ tím khủng bố hòa diễm yêu diễm vô cùng nó có trăm trượng nó nhỏ đỉnh đầu trong lúc mơ hồ quanh quẩn một đỉnh vương miện một tiếng huyết dài t o rõ âm thanh đủ để mặc vào kim liệt thạch chu tước nhìn chằm chằm mộc thanh xuất hiện địa phương phía sau mang theo màu đỏ tím b i ể n lửa gào t h é t phóng đi mộc thanh không còn dám có chút chủ quan hai tay bấm miệng phát quyết ngưng tụ ba búi tóc đen bắn nhanh tử diễm chu tước nhưng để nàng giật mình là ba búi tóc đen trực tiếp xuyên thấu chu tước một cái trên người xăm lây từng cái từng cái kim văn bạch hồ xuất hiện miệng phun vô số kim sắc k i ế m khí tiếp theo là huyền vũ kỳ lân liền phía trước tiêu tán thanh long và chu tức đều là xuất hiện bọn chúng khi thì công kích từ xa thần thông chiếu rọi thiên địa thanh thế rộng lớn có khi lại là nhuận vật nhỏ y mắng giết người trong vô hình khi thì lại là gần người ba động giống như thực chất bất kỳ một cái huyền hóa chân linh hư thực bất định khiến người ta căn bản là không có cách đoán được một thanh đầu đầy mồ hôi không ngừng sử dụng thần thống pháp lực tiêu hao không nhỏ trong nội tâm nàng như song cả mãnh liệt kinh hãi bất định lấy chính mình có thể so với hợp thể hậu kỳ cường đại thần thức thế mà không cách nào xem thấu là ảo giác hay là linh lực ứng tụ đây rốt cuộc thần thông gì lệ phi vũ nhìn một thanh biểu lộ khoe miệng c á n nết trên người hắn cất đ ộ n thiên thạch mà đại trận này lại là lấy kiếm của hắn xương k í c h phát bởi vậy kèm theo một tia đặc tính xem ra hợp thể kỳ gần như không có người có thể xem thấu không biết đại thừa được hay không lệ phi vũ không có n ắ m chắc nếu đem đội thiên thạch dung nhập trong đó khẳng định có thể được nhưng chỉ vẹn vẹn là gồm cả một tia đặc tính đại trận này lệ phi vũ tự nhận là không tệ nhưng cũng không thể giấu giếm được đại thừa. trừ phi thần thức hắn cảnh giới cũng đạt đến đại thừa như vậy thi triển đại ngũ hành huyện kiếm trận đại thừa có nhất định tỷ lệ sẽ bị mê hoặc mộc thanh lốn u cuống tay chân thời gian dần trôi qua biểu hiện r a lực có thua lệ phi vũ hiện thân trong đại trận vung tay lên vây công mộc thanh ngũ đại chân linh lập tức như mây khói tán đi mộc thanh sau khi thấy được lập tức bay đến c o n người b á i kiến b á i kiến chủ nhân chủ nhân thần thông vô lượng nô tỷ cam bái hạ phong trước đó mộc thanh trong lòng còn, còn có cao ngạo chỉ tâm nhưng bây giờ liền đối phương thần thông đều không tiếp nổi sơ ý một chút sẽ bỏ mình trong trận phần này cao ngạo lập tức không còn sót lại chút gì được đi theo hắn có lẽ đích thật là vận mệnh của ta giống lệ phi vũ như vậy luyện hư hậu kỳ có có thể so với thực lực h ợ p thể hậu kỳ nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cho dù phía trước nghe thấy vị kia có kiếm trận lấy luyện hư hậu kỳ chém giết hợp thể sơ kỳ tồn tại cũng kém xa tít tắp hào quang năm màu l o a lên phong cảnh xung quanh khôi phục như lúc ban đầu sau đó không lâu bên ngoài có người đến tìm xích ô lệ phi vũ đem xích ô từ trong tu luyện tỉnh lại để hắn đi xử lý người đến là kim nguyên x í c trưởng lão nhận thánh chủ mệnh lệnh mời ngươi đi qua một chuyến x í c gật đầu lúc này đi theo kim nguyên thánh chủ đại điện thấy được xích thánh chủ nhìn tu vi hắn lại là có chút tình tiến mỉm c ư ờ i chuyện của ngươi đã làm xong thu thập một chút theo ta đi phi linh núi một chuyến phi linh núi đó là địa phương gì đi thì biết vâng thánh chủ Sĩ c h ô chắp tay trở về nội đập phủ giả bộ thu thập một phen thật ra thì tất cả gia sản đều trong giới trung huyền giới đại lục cũng không có gì tốt thu thập hắn đem giới trung nước vào giấu tại trong bụng sau đó lại đi thánh chủ cung điện vàng thành t r ư Sĩ c h ô chắp tay trở về nội đập phủ giả bộ thu thập một phen thật ra thì tất cả gia sản đều trong giới trung huyền giới đại lục cũng không có gì tốt thu thập hắn đem giới c h u n g nước vào giấu tại trong bụng sau đó lại đi thánh chủ cung điện một lát sau hai đạo cầu v ò n g từ trong cung điện bắn ra chỉ chấp mắt biên mất ở chân trời phi linh núi ki mô tộc thái thượng trưởng lão chỗ đậm phủ cổng trông coi chính là luyện hư hậu kỳ thủ vệ thánh chủ đại nhân thái thượng trưởng lão đã ở bên trong trở, các ngươi trực tiếp tiến vào là được ki mô thánh chủ khẽ gật đầu mang theo xích ô tiến vào trong đậm phủ ở một chỗ rộng lớn trong đại sành hình tròn ki mô tộc thái thượng trưởng lão khanh chân ngồi tại phương đông vị một cái chế bê đoàn thấy được ki mô thánh chủ bọn họ đến cặp mắt mở ra s í c h thấy hai đạo kim mang chọn l õ e lên đưa mắt nhìn cho người một ông n g h i ễ m ngươi đi về trước đi để hắn ở ta nơi này l ặ n g lặng tìm hiểu chờ sau khi kết thúc tự sẽ để trở về vâng thái thượng trưởng lão sau khi kim ô thánh chủ rời đi hắn nhẹ nhàng hô vân linh đem s í c h mang đến số một t i n h thất s í c h có bất kỳ cần đều có thể tìm vân linh hắn sẽ cho ngươi giải quyết vâng thái thượng trưởng lão s í c h một mực cung kính không dám có chút vượt hơn bọn họ đều sau khi rời đi kim ô tộc thái thượng trưởng lão lẩm bẩm lần sau đại thiên kiếp không biết còn có thể hay không may mắn vượt qua nếu là không được kim viêm cao、so、trưởng lão nơi này cũng là số một tinh thất bên trong hết thệ tất cả đều là tốt nhất hương là linh thần hương có được đầu góc thanh tỉnh phòng ngừa tâm ma quá yếu nhớ công hiệu lâu dài đợi ở chỗ này còn có ngộ đạo năng lực trong tinh thất có đại trận có thể ngăn cách hết thệ thần thức theo dõi cho dù đại thừa đều là không được ngoài ra còn có siêu cấp tụ linh trận linh khí nồng đậm như thế hoàn cảnh cho dù trong thánh thành chỉ sợ cũng chỉ có thánh chủ cùng đại trưởng lao trôi chỗ tu luyện mới có thể s á n h ngang xích ôi hỏi chẳng lẽ cái này vốn là thái thượng trưởng lão hàng ngày tĩnh tu chỉ địa vân vinh nhìn hắn một cái mỉm c ư ờ i ngươi coi như không ngu ngốc bởi vậy có thể thấy được thái thượng trưởng lão là có bao nhiêu coi trọng ngươi ngươi cũng không nên phụ lòng thái thượng trưởng lão mong đợi đa tạ vân vĩnh sư huynh sư huynh có thể cùng bên người thái thượng trưởng lão nghĩ đến địa vị cũng là siêu nhiên nghe nói ngươi là bên ngoài trở về xem ra quả nhiên ta mạch này thế nhưng là thái thượng trưởng lão đích chỉ có trong tộc xuất sắc nhất mới có thể đi theo bên người thái thượng trưởng lão hầu hạ lao nhân ra ông ta thất kính thất kính s í c h chắp tay túi đầu hai người không còn nói chuyện tiếng xích đóng lại tính thất đại môn đánh giá xung quanh bên trong b ầ y biện rất đơn giản phía tây bản án nơi héo lánh thả ở một chút ngọc giản chừng mấy chục viên nhiều một chỗ trên một thang có một giường ngọc phía trên đặt vào một tấm bồ đoàn có thể h à n g ngày chỗ tu luyện s í c h đi đến ngọc giản phía trước hắn vốn là muốn sao chép một phần nhưng n g i bản ngọc giản đều bị xếp đặt cơm chế không cách nào tiến hành sao chép chỉ có thể trực tiếp một thần thức quan sát nếu cưỡng ép sẽ chỉ khiến cho ngọc giản trực tiếp vỡ vụn nơi này liền đại thừa cũng không cách nào cưỡng ép theo dõi cũng không biết có phải thật vậy hay không được hỏi trước một chút chủ nhân s í c -o liên hệ lệ phi vũ lệ phi vũ suy tính một phen để ở bên ngoài trước tu luyện đem ngọc giản đưa vào đi để hắn trước nghiên cứu một chút s í c -o lập tức làm theo huyền giới đại lục lệ phi vũ một bên thưởng thức năm màu nộ đạo trà một bên lấy thần thức dò xét ngọc giản nội dung nộ đạo trà này không phải loại cấp cao nhất đó phía trên có chân linh đường vần có thể xưng là chân linh nộ đạo trà đến nay mới dư bảy tám tiếng cho dù cái này bình thường uống năm mẫu nộ đạo trà cũng là cực kỳ chân quý đủ để cho tu sĩ hợp thể động tâm mấy ngày sau lệ phi vũ xem hết tất cả ngọc giản hắn cảm khái một tiếng quả nhiên cơ số lớn luôn có người sẽ đi ra không giống nhau con đường các tộc chân linh chỉ p h á p bên trong có mấy loại để trước mắt lệ phi vũ sáng lên có tỷ lệ rất lón thành công loại thứ nhất, nhất bị phi linh tộc người công nhận đó chính là tìm rất nhiều cùng loại chân linh chân linh bản nguyên sau khi luyện hóa có tỷ lệ ra đời chân linh của mình bản nguyên nhưng cái này cần chân linh bản nguyên số lượng không ít loại thứ hai s ư n g là niết bàn pháp thông qua sinh tử niết bàn đến ra đời chân linh bản nguyên phía sau mặt bổ sung lúc trước vị phi linh tộc kia người đạt được niết bàn chỉ pháp có chút không trọn vẹn mặc dù bổ tức nhưng đến nay cũng không có người thông qua công pháp này niết bàn thành công tất cả mọi người bởi vì sinh cơ không đủ niết bàn thất bại nguyên thần tinh phách ở niết bàn lúc tan thành mây khói loại thứ ba huyết mạch ma luyện pháp đem chân linh huyết mạch tăng lên đến cực h ạ n thậm chí siêu việt chẳng qua huyết mạch tăng lên khó khăn cỡ nào có thể đối với hữu hiệu, hiệu phương pháp vốn là càng ngày càng ít đến cuối cùng công hiệu cũng là vi hồ kỳ hồ cho nên phương pháp này mặc dù có thể được nhưng có rất ít người thử này ba loại phương pháp là lệ phi vũ cảm thấy cơ hội lớn nhất chờ đến xích ô toàn thân lông vũ biến thành màu vàng xem như đem huyết mạch tăng lên đến một loại cực hạn muốn siêu việt rất khó cho nên nếu là có thể đạt được kim ô chân linh bản nguyên tu luyện lại ngày đó niết bàn bí thuật cơ hội hẳn sẽ lớn hơn nhiều lệ phi vũ trong mắt tinh mang không ngừng hiện lên bắt đầu thôi diễn sau một lúc lâu hắn lần nữa lẩm bẩm niết bàn pháp vấn đề duy nhất cũng là sinh cơ lấy tham t i ê n tạo hóa lô tăng thêm thọ n g u y dịch nên có thể bổ sung cái này lỗ hỏng lệ phi vũ đem s í c h ô đưa vào huyền giới đại lục đem chính mình cho ra kết luận nói cho hắn biết s í c h ô cười ha hả nói chủ nhân nói cái gì ta thì làm cái đó dù sao chủ nhân sẽ không hại ta vậy ngươi trước tu luyện n h ế t bản pháp đi đưa nó sau khi luyện thành nghĩ biện pháp từ kim Âu tộc lấy được kim Âu chân linh bản nguyên sau đó chúng ta liền rời đi c h ờ ngươi đạt đến luyện hư hậu kỳ lại bắt đầu thử ngưng tụ chân linh bản nguyên q u á tốt lại muốn mở thời gian gia tốc sao lệ phi vũ đĩu ngôi trước không cần chính ngươi chậm rãi tu luyện thường xuyên thời gian gia tốc đối với vùng thế giới này hình như có ảnh hưởng giới chung chân linh để ta gần nhất trong vòng mấy trăm năm lệ phi vũ bốn chương hai trăm chín mươi chín rời đi thuyền thiên trảm linh kết thúc xuất thế một canh lệ phi vũ cẩn thận nghiên cứu các tộc chân linh chi pháp từ đó theo dõi không ít phương pháp luyện hóa chân linh chi huyết hắn đem vận dụng đến trên người thao linh vẹn vẹn hơn một mươi năm thao linh giải phong cùng luyện hóa chân linh chi huyết đạt đến ba mươi sáu chủng đồng thời cũng có biến thân những chân linh này năng lực trên người hắn phát sinh không cách nào đánh giá biến hóa để lệ phi vũ cũng là kinh t h á n không thôi trong quá trình này thực lực thao linh không ngừng lên cao đã vượt qua ngọc cốt n h â n ma có không thua thực lực hợp thể sơ kỳ coi như đối mặt hợp thể trùng kỳ tu sĩ chỉ cần có có thể khắt chế chân linh huyết mạch sau khi biến thân cũng có thể cùng nó một trận chiến không rơi vào thế hạ phong cái ngoài ý muốn này sản vật liền lệ phi vũ đều là vô cùng nhìn kỹ tương lai của hắn Sĩ c h thành công tu luyện thành niết bàn bí thuật bí thuật này mặc dù bị bù đắp nhưng có một cái vô cùng lớn thiếu hụt mỗi người cả đời chỉ có thể thi triển một lần lần thứ hai hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên Sĩ c h cũng chỉ có gần thứ một cơ hội duy nhất một khi thất bại con đường chân linh sẽ trở nên vô cùng m o n g m anh Sĩ c h nên rời đi lệ phi vũ báo cho Sĩ c h ô x í c trong lòng hiểu rõ lúc này xuất quan vân vinh thấy được Sĩ c h đi ra hơi kinh ngạc ta nguyên lai、like、tưởng rằng ngươi biết không chịu nổi tính tình là ta xem thường ngươi vừa bế quan chính là hơn bốn mươi năm là một có thể thành sự lần này xuất quan chuẩn bị đi ra hít thở không khí s í c h lắc lắc đầu nói quay dày đã lâu ta cho phép chuẩn bị trở về trở về vân vinh một mặt không hiểu nhìn s í c h liền giống đang nhìn một kẻ n g u ngốc ngươi không biết để ngươi lưu tại nơi này là thái thượng trưởng lão ban cho sao ta biết chẳng qua ta cảm thấy chính mình càng thích họp thiên địa rộng lón bên ngoài ở nơi đó chính mình mới có thể đi được cao hơn s í c h nhắm mắt nói lời bịa đặt học lệ phi vũ thần thái biểu lộ vân vinh không biết nói cái gì lắc đầu ta dẫn ngươi đi thấy thái thượng trưởng lão thật là đáng tiếc thái thượng trưởng lão vẫn đang cái kia đại sành hay là vị trí kia nhắm hai mắt hình như qua nhiều năm như vậy khẽ động cũng chưa từng động đến chuyện gì vân vinh không người túi đầu thái thượng trưởng lão Sĩ c h ô đến trước từ giã thái thượng trưởng lão mở hai mắt ra bình tĩnh nhìn về phía Sĩ c h ô nhưng tìm ra con đường chân linh của mình Sĩ c h ô gật đầu nói thưa thái thượng trưởng lão đúng thế nói hắn ngắm nhìn bên cạnh vân vinh vậy không ngượng p h i tộc ta hao tốn đại giới không nhỏ giúp cho ngươi đòi hỏi đến chỗ này chút ít Sĩ c h ô khắc ghi trong lòng vân vinh ngươi ra ngoài đi vâng thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão mỉm cười nói một chút đi từ phi linh các tộc chân linh chỉ pháp bên trong ta tìm ra ba loại hữu hiệu biện pháp một là huyết mạch pháp hai là bản nguyên pháp và là n h ĩ t bả huyết mạch pháp đem bản thân chân linh huyết mạch tăng lên đến cực hạn lại đột phá cực hạn đáp lại có thể ra đời thuộc về chân linh của mình bản nguyên bản nguyên pháp thông qua luyện hóa rất nhiều chân linh bản nguyên nên cũng có một k i a cơ hội nộ ra cùng thuê biến chân linh của mình bản nguyên n h i ế t bản pháp sinh tử niết bản cảm nộ chân linh đại đạo cầu được siêu thoát có thể tìm ra ba loại ngươi thiên phú quả thực siêu nhiên chẳng qua là ba loại này m ặ c kệ loại kia tỷ lệ đều vô cùng mâm anh ngươi có thể rõ ràng ta biết huyết mạch đạt đến cực hạn cũng đã khó như lên trời có thể ngưng tụ chân linh chỉ khu phi linh tộc trăm ngàn năm cũng không cách nào ra đời một cái thú chỉ siêu việt cực hạn chân linh bản nguyên cũng như thế vô cùng hiếm thấy cùng chân quý muốn rất nhiều đến tay rất không có khả năng về phần niết b ả n pháp nhìn chung các tộc nếm thử qua thiên t i ê u không có chỗ nào mà không phải là tại trong niết b ả n tiệt diệt thái thượng trưởng lao đối với s í c h ô có thể có như thế rõ ràng lý trí cảm thấy an ủi ngươi rất t ì n h tạo chẳng qua ta gặp ngươi vẫn như cũ đối với con đường chân linh của mình tràn đầy lòng tin tự tin bắt nguồn từ bậc hặc chủ nhân con đường chân linh lại khó cũng không ngăn được bậc hặc nhân sinh xích trong lòng bình tĩnh lệ phi vũ nói qua nếu cần thiết có thể hướng thái thượng trưởng lao nói thẳng cách làm của mình có lẽ có thể từ chỗ của hắn hao một chút lông dê cái gì cũng không lừa gạt được ngài ta cho phép chuẩn bị ba pháp hợp nhất đến đi con đường chân linh của mình huyết mạch đạt đến cực hạn ta có lòng tin trước hợp thể thành công kim ô chân linh bản nguyên trên tay ta không có cho nên dự định đi ra ngoài tìm cơ duyên hy vọng có thể tham khảo một hai cuối cùng tại hết thể chuẩn bị đầy đủ về sau ta sẽ thi triển miết bản pháp thư sinh từ lúc cảm nộ cùng ngưng tụ chân linh bản nguyên thái thượng trưởng lao sau khi nghe xong ánh mắt hơi trầm xuống hình như cũng tại suy tư xích ô nói biện pháp trên lý luận có thể được không nói trước chân linh bản nguyên vẹn viết bản pháp chắc hẳn ngươi cũng cẩn thận nghiên cứ qua nếu không có kinh người sinh cơ để duy trì sinh tử thăng bằng chỉ sợ ngươi còn chưa kịp cảm ngộ cũng đã tịch d i ệ t chúng ta đã từng nghiên cứu qua duy trì một c a n h giờ liền cần một gốc vạn năm linh thảo sinh cơ thì ra là thế chủ nhân trong dược viên vạn năm linh thảo liền giống rau cải trắng đâu đâu cũng có đa tạ thái thượng trưởng lao nhắc nhở ta lại không ngừng sưu tập vạn năm linh thảo để c ầ u để chính mình hy vọng nhiều hơn một chút thái thượng trưởng lao thấy xích ô trong mắt kiên định biết chính mình khuyên không được hơi thở dài nói nếu ngươi tâm ý đã quyết ta sẽ không k h nhiều cần đối với ngươi nhân sinh phụ trách cũng là chính ngươi mặc kệ hậu quả gì cũng nhất định ngươi chịu trách nhiệm có chủ nhân tại chơi sập cũng là chủ nhân treo lên s í c u mỹ m ỹ nghĩ đến căn bản không đem kim ô tộc thái thượng trưởng lao nói để ở trong mắt v ạ năm n linh thảo chính người hao tốn chút thời gian khẳng định có thể thu tập được ngươi trước khi rời đi ta đưa ngươi một người lễ vật xích ánh mắt sáng lên chỉ thấy thái thượng trưởng lao vung tay h á o một cái từ đó bắn nhanh ra một đạo màu vàng khí thể vô cùng linh động dù đắm trên không trùng hình như sau một khắc liền xe bay bắn rời đi đây cũng là kim ô chân linh bản nguyên ta cũng là ngoại ý muốn có được vốn định ban cho kim viêm hoặc là ông i ê m nhưng hiện tại xem ra đối với ngươi chỗ dùng lớn nhất ban cho ngươi ngươi cần phải h à o h à o lợi dụng Sĩ c h mừng rõ trong lòng lập tức cảm tạ thái thượng trưởng lão trước khi rời đi kim ô tộc thái thượng trưởng lão liên tục dặn dò Sĩ c h lấy nộ tính của ngươi không có g ó c nhặt trăm cây vạn năm linh thảo không cần thử nhất bản pháp Sĩ c h trong lòng oán thầm ngươi nói chính là chủ nhân ta đi đ ổ i ta không có một ngàn gốc chỉ sợ không được trên đường trở về Sĩ c h liên hệ lệ phi vũ chủ nhân ngươi nói ta muốn hay không trở về kim ô tộc ta hay là trực tiếp rời đi trở về không cần thiết trực tiếp đi x í ma hải vực tìm hàn lập đi hắn sự kiện kia cũng là thời điểm cho hắn làm xích n ô cờ hì hì nói lần s hắn đi đến kim ô phủ cận thánh thành hắn tiện tay vung ra một viên đưa tin phủ sau đó ẩn nạp thân hình ký tức nhìn truyền tin ngọc phủ đến kim ô thánh thành người giữ cửa viên trong tay thấy hắn trở về thông báo lúc này mới yên tâm rời đi tin tức này một truyền trở về quả nhiên đưa đến chấn động nhưng cũng là phù hợp lét thưởng dù sao s í c h ô mặc dù chỉ là linh x o á y sơ d i a i nhưng dù sao có có thể so với thực lực hợp thể sơ kỳ đi ra ngoài du lịch cũng là bình thường phi linh tộc rất nhiều trưởng lão cũng là đi ra du lịch qua từng đến phong vân đại lục cái khác dị tộc l ã n h địa có còn đi qua hai tộc nhân yêu cùng một chút tu sĩ hợp thể giao hảo s í c h ô hóa thành một cái tam t ú c kim ô huýt dài một tiếng thi triển kim ô hóa hồng chỉ thuật tốc độ quả nhiên là nhanh đến mức cực hạn về phần đi đến địa bên thời điểm thời cơ không thích hợp lệ phi vũ chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lại đi nhìn một chút phi hành không đến nửa tháng xích liền đến xích ma hải vực hắc minh nào bọn họ đến lúc đó hàn lập không còn thế là trong động phủ chờ hơn phân nửa năm hắn vừa trở về lệ phi vũ và s í c h ô biết được hàn lập một mặt vui vẻ nói s í c h ô lệ sư huynh các n g ư ờ i rốt cuộc trở về tại lệ phi vũ bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này hàn lập trợ giúp trên đảo yêu thú đi trừ nông n g ân đạt được ngưng luyện pháp tướng tài liệu một trong máu hạnh trước mắt chỉ còn sót một loại viêm kim chỉ t ỉ n h cái này một hiểm thấy tài liệu một khi ngưng luyện phản thánh chân ma pháp tướng thành công thực lực hàn lập đủ để tăng lên một mảng lớn chỉ sợ g i tay nhấc chân liền có thông tin hoàn toàn kinh thiên uy lực lệ phi vũ mỉm cười hàn sư đệ những năm này tu luyện của ngươi Tu vi lệ phi vũ quát lớn một tiếng hắn liền lập tức không lên tiếng chẳng qua là cặp mắt còn rơi xuống trên người hàn lập hình như muốn đem hắn xem thấu lần này trở về chính là vì đem ngươi giải quyết huyền thiên chi vào chuyện ngươi hẳn là chuẩn bị xong chưa tùy thời đều có thể vậy ba ngày sau đi ngươi đến động phụ ta ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua hàn lập khi đi đến chỉ có một mình lệ phi vũ tại đạo phủ vậy thì bắt đầu lệ phi vũ lật bàn tay một cái một cái màu bạc trắng phía trên mơ hồ hiện lên phủ văn màu vàng khéo léo trung đồng xuất hiện ở trên tay đây chính là giới t r u n g hàn lập chăm chú nhìn hắn một cái nhìn thấy cái kia lúc sáng lúc tối phủ văn màu vàng đúng là kim toàn văn nhưng hắn không có mấy cái nhìn hiểu hàn sư đệ không cần hâm mộ lệ phi vũ khỏe miệng cánh n ế t đ ỗ n g nhiên giới t r u n g nhẹ nhàng chấn động con con con hùng vĩ tiếng chuông truyền khắp toàn bộ hát minh đạo thậm chí chuyển vào xích ma hải vực c h ố sâu lệ phi vũ chủ động bạo phát giới trung mi năng lúc này cho dù đồn thiên thạch cũng không cách nào che lậy cách hắn gần nhất phi linh tộc đại thừa trước hết nhất có cảm ứng sau đó là cái khác dị tộc đại thừa bọn họ từ trong tĩnh tu mánh nhưng mở ra hai mắt tất cả đều la thất thanh huyền thiên chỉ bảo lệ phi vũ đ ộ c vũ tiếng trung vang lên xung quanh trăm trượng không gian tất cả đều vỡ vụn từ giới trung mặt ngoài hiện lên một tầng màu ngà sữa linh hà bao phủ lại hai người tiếp theo một cái trước mắt biến mất khỏi chỗ cũ không thấy giới trung mang theo hai người bọn họ đi đến không gian loạn lưu bên trong đồng thời tiếp tục ngao du một đoạn khoảng cách rất dài mới đình chỉ hàn lập nhìn xung quanh màu ngã sữa quang hà lại nhìn một chút đỉnh đầu lơ l ư n g giới chung lệ phi vũ nói hàn sư đ ệ đem huyền thiên quả thực lấy ra hàn lập gật đầu một tay lướt qua chứa đổ vật vòng tay một trận quang mang sáng lên sau đó một cái hình chữ nhật hộp gỗ xuất hiện tại giữa hai người cái hộp gỗ dán rất nhiều phụ triện mơ hồ còn có cấm chế quang mang hàn lập hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đọc trong m i ệ n g chú ngữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một đạo có một đạo linh quang bắn nhanh tại cái hộp gỗ không lâu sau đó cái hộp gỗ phụ t i ệ n từng trường cũng bắt đầu tự chủ đốt cháy tiếp theo là hộp gỗ mặt ngoài cấm chế l hoàn toàn tối đạo hồ cố tự động từ từ mở ra bên trong nằm chính là dưa leo giống như huyền thiên quả thực lệ phi vũ có thể cảm thấy trong đó huyền thiên chân linh đã cực kỳ mạnh mẽ giới chung lần nữa chấn động huyền thiên quả thực hình như có cảm ứng mặt ngoài hiện lên màu xanh đen đ n g oanh ánh sáng tự động trôi nổi bên trong huyền thiên chân linh đã bị giới chung chân linh cho tỉnh lại hàn sư đệ lấy tinh huyết tế luyện để huyền thiên chỉ bảo hoàn toàn nhận ngươi làm chủ nhân hàn lập ánh mắt ngưng trọng dị thường tại đầu ngón tay bước ra một luồng kim sắc hết dịch con ngón búng ra rơi xuống trên huyền thiên quả thực trong nháy mắt bị hấp thu huyền thiên quả thực một trận rung động mũi nhọn da bỗng nhiên nổ t xuất một cây sắc bén dị thường gai gỗ đón lấy huyền thiên quả thực bắt đầu liên tục không ngừng hấp thụ hàn lập tình huyết chỉ thấy một đạo tơ máu kết nối lấy x o n g phương rất nhanh hàn lập sắc mặt trắng bệnh xem xét chính là tổn thất lớn đo tinh huyết sở trí nhưng vào lúc này huyền thiên quả thực bạch quang l ó e lên một trận thanh minh âm thanh từ trái cây bên trong phát ra bay thẳng cựu tiêu bên ngoài liền giới chung màu ngã sữa hào qua vòng bảo hộ đều là rung động không r ư ớ theo hàn lập tinh huyết kéo dài trôi qua huyền thiện quả thực nguyên bản ra màu vàng nhặt thời gian qua một lát liền biến thành màu đỏ tươi. trái cây mặt n g o à i xanh biết hoa văn một trận n ú p nhích về sau lại biến thành không biết tên huyền ảo p h ù văn chừng hạt gạo lít nha lít nhít trải rộng trên đó cùng lúc đó xung quanh hiện lên vô số điểm sáng năm màu từng cái thiêu thân lao đầu vào lửa hướng trên huyền thiên quả thực đánh đến phốc phốc một tiếng huyền thiên quả thực một mặt từng chùm tia sáng màu xanh biết l ó y lên đột nhiên bắn ra dài hơn thức một vệ ánh sáng mịt mở lưới kiếm kiếm này lưới đao xanh biết dị thường bề mặt sáng bóng chân trượt như gương nhưng lưỡi kiếm trung tâm k ắ c rõ một loạt xanh biết phu văn hết thẻ năm cái xếp thành một đường thẳng nguyên bản huyền thiên quả thực Thời hàn lập trong mắt xuất hiện vẻ mê say liền tinh huyết rất nhiều trôi mất cũng không có đi quản hắn vươn tay một thành cầm c h u i kiếm tranh tranh tranh liên tiếp tương tự âm thanh vang lên kiếm mang màu xanh biếc tự động kích phát như gió bao bay về phía b n phía màu ngà sữa vòng bảo hộ lập tức bị cắt đứt ra từng đạo lỗ hổng tản ra ba động khủng bố thật giống như những kia trộ chống trốn là bị trực tiếp trôn vùi đưa đến không hổ là ẩn chứa phá diệt pháp tác huyền thiên chỉ bảo vẹn vẹn tự động kích phát kiếm mang lập tức có khủng bố như thế vi lực lệ phi vũ âm thẩm tắc lưỡi không dứt nhìn hàn lập mặt trắng như tuyết sắc mặt lật tay lấy ra hai viên huyết nó là lệ phi vũ trong tay bổ sung tình huyết trôi mất tốt nhất linh quả hàn sư đệ đây là huyết tình quả đối với ngươi khôi phục nhanh chóng tinh huyết có chỗ tốt lệ phi vũ đem huyết tình quả vứt cho hàn lập hàn lập lúc này mới từ đối với huyền thiên chỉ bảo trong mê say đã tỉnh hồn lại sau đó mượn huyết tình quả lây tầm mắt của hắn một cái nhìn thấy cái này hai viên trái cây không tầm thường lập tức nói đa tạ lệ sư huynh lệ phi vũ nói huyền thiên lại xuất thế lần nữa chỉ sợ linh giới lại muốn chấn động như hắn nghĩ các tộc trông coi người của hỗn độn vạn linh bảng tất cả đều là như là lên cân điên hơi lớn hy có chút hoảng sợ trong nháy mắt các đại tộc cao tầng đều là biết một món tên là huyền thiên t r ạ m linh kiếm huyền thiên c h i bảo h i h ư thế lại xếp hạng đồng dạng cao ở vào vị thứ tư cách xa nhau không bao xa xuất thế hai món xếp hạng như vậy tiếp cận huyền thiên c h i bảo tất cả biết tin tức đại thừa đều là khiếp sợ phong nguyên đại lục tạm thời là không thể trở về bằng không để trễ sớm sẽ bị linh giới siêu cấp đại tộc cho hủy diệt hơn phân nửa tộc quần hàn sư đệ ngươi cùng ta cùng nhau đi đại lục khác đi dạo một chút như thế nào huyền thiên trảm linh kiếm hóa thành một đạo màu trắng kiếm ấn bám vào trên cánh tay hàn lập hàn lập nghe thấy lời của lệ phi vũ nghĩ liền do l lệ phi vũ khỏe miệng dâng lên đợt tiếp theo nên đi lôi m i n h đại lục an kinh nghiệm nhưng vào lúc này giới chung hai bên không gian chỗ sâu có khủng bố linh áp chuyển đến giống như sóng to gió lớn liền không gian loạn lưu đều là sôi trào chân g ba trăm thiên cơ thần toán vạn cổ trưởng lão cùng yêu vương khủng bố linh áp giống như rời núi lấp biển rơi xuống trên người lệ phi vũ và hà lập lấy bọn họ thân thể mạnh mẽ thời khắc này đều cảm giác x ư ơ n g cốt toàn thân nhận lấy cực h ạ n chật ép phát ra trận sương nổ âm thanh giới chung trong lúc đó ánh sáng lớn tiếng sau đó tiếng chung văng lên hai người lập tức cảm giác trên người buông lỏng bọn họ liếp m đồng thời thốt ra đại thừa tu sĩ lúc này một trái một p h ả i hai cái linh lực ngưng tụ bàn tay lớn xuất hiện chừng ngàn dặm lớn nhỏ khủng bố dị thường bay đến trên đường tất cả không gian phong bạo đều bị bắn ra không đả thương được cái này hai cái cự thủ một kia bàn tay lớn nhanh chóng đến gần chẳng qua chỉ thấy thần thông không thấy người nghĩ đến bọn họ chân thân còn cách bọn họ vô cùng xa vời khoảng cách lệ phi vũ sắc mặt ngưng trọng nói cần phải đi không phải vậy liền đi không được hàn sư đệ ngươi đến trước trong thủy viên châu tạm lánh một chút vâng lệ sư minh dưới loại tình huống này cũng nhất định mượn lệ phi vũ thủ đoạn mới có thể đào thoát bàn tay lớn nhanh chóng đến gần lệ phi vũ kích phát độn thiên thạch phòng ngừa người n g o à i theo đòi hắn chân dùng sau đó c o ngón n đ ú n g ra một giọt chất lỏng màu vàng nóng rơi xuống trong giới chung bị nhanh chóng hấp thu âm thanh của giói trung lại vang lên lần này trong âm thanh mang theo cực mạnh ư u y áp từng đợt không gian gợn sóng dập dở ra lan tràn sau khi rời khỏi đây lập tức chỉ h o á n hai bàn tay to đến gần đột nhiên ông một tiếng vang lên một cái hố đen bỗng nhiên xuất hiện đen như mực không cách nào thấy rõ tình hình bên trong lệ phi vũ bị đưa vào huyền giới đại lục giới trung chân linh thao túng giới chung mở ra không gian thông đạo hóa thành một đạo tia s chờ đến hai bàn tay to đ ế n cần không gian thông đạo đã thời gian dần t r ô i qua biến mất lại là không bao lâu hai vị đại thừa đến đây cách xa nhau mấy trăm dặm xa xa tương đối trên người bọn họ đều có linh quan g che đậy bình thường người không cách nào khám phá thân phận hóa ra là phi linh tộc đạo hữu món k i u huyền thiên chi bảo đạo hữu cảm thấy là thứ nào ừ tiếng chuông vang lên có như thế bị năng trừ cái kia vừa mới lên bảng giới t r u n g còn có thể có cái gì nơi đây huyền thiên chẳng linh kiếm khí tức bị giới t r u n g toàn bộ chôn vùi cho dù đại thừa cũng không khả năng phát hiện chút nào dấu vết để lại vậy đạo hữu cảm thấy bảo vật này có chủ sao Phi i l nếu h thần bí đại thừa lập tức Ha ha, xem ra đạo hưu trong lòng cũng là chắc, thù thể hỗn loạn thiên cơ, để linh giới đông đảo đại thừa đều không thể suy tính. tộc tức trầm trong đạt vật vật, mặc. cũng được có đặc có cơ, lòng nắm này người loạn đông n bí bảo bảo đại đạo để đảo đại đều giới ra lập là xem suy không phải là chúng ta trùng hợp tại không gian loạn lưu bên trong cảm giác được khí tức chỉ sợ đến nay tất cả mọi người rằng bảo cho vật này hay là vô chủ như thế huyền thiên linh bảo cũng không phải ta t ộ c quần có thể tiếp nhận nếu ngươi nghĩ m u ố n có thể thử truy lùng được ta linh tộc so với phi linh tộc ngươi còn muốn công bằng chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta chẳng qua là linh bảo có chủ linh giới chỉ sợ m u n loạn Có lẽ không lâu liền sẽ có một viên từ từ ngôi sao mới tại linh giới nơi nào đó dâng lên nhưng vào lúc này hai vị đồng thời nhận được trong tộc truyền tin sắc mặt đại biên linh tộc đại thừa linh vương nói nhìn đạo hữu sắc mặt cũng là đạt được tin tức đi trên mặt hắn lộ ra đắng chát nụ cười không nghĩ đến mới vẹn vẹn mấy trăm năm lại có một món xếp hạng thứ tư huyền thiên chỉ bảo xuất hiện từ xưa đến nay trước nay chưa từng có linh vương thôi diễn một phen thiên co vẫn như c ũ không cách nào thôi diễn đạo hữu lao phu phải đi về thương nghị cách đối phó chúng ta xin từ biệt linh vương tiện tay vạch phá không gian hóa thành một đạo năm màu lưu quang chui vào về sau không thấy tăm hơi phi linh tộc thần bí đại thừa nhìn xung quanh nhẹ nhàng thỏ dài thời b u ổ i rối loạn a sau đó cũng là rời khỏi bốn lôi minh đại lục có một ngọn núi tên là t ổ nguyên phong ngọn núi này cao đến mấy chục vạn trượng xung quanh núi non chập trùng sương mù l ợ lở linh khí nồng nặc đến cực điểm sinh trưởng phong phú linh thảo cùng linh thụ còn có rất nhiều hiếm thấy linh thú yêu thú đỉnh núi có một đại điện đại điện do một khối to lớn thanh ngọc kiến tạo Chỉnh trong h ể tản a thanh quang, gợn sóng g n à i có h như, như hiện đại trận thần bí xoay quanh, đại thừa bình h ư ư ẩn trận n đại đại t bí xoay ờ cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Có mặc không nào nhiều phá thật vỡ. ép tu sĩ đó ạ ngoại o bào vào vào, Trong màu là đều đều xanh ra ra vào vào, đều không ngoại lệ đều là hình người. đ lệ một chỗ trong tính thất một vị lao giả dâu tóc bạc trắng m a n h nhưng ở giữa mở ra hai mắt tay phải hắn ngón tay một trận kích thích tiếp theo một cái chớp mắt khỏe miệng khánh nết lẩm bẩm d ư ớ i trung huyền thiên c h ả m linh kiếm này hai lại có một ít liên quan đồng thời xuất hiện tại không gian luận lưu chẳng lẽ là bị cùng một người thu được sau đó hắn lại l à một trận diễn toán thời khắc này lại cho mày sau đó hai tay b ấ một nghiệm trên đầu hiện lên phát m quyết, đầu cái âm dương bắt quái, hào phóng ánh sáng. Không bao lâu, âm dương phóng Không bắt bao hào lát â âm u dương bắt r ra ậ n tán. Vung đổ tiêu l ạ i giấu, che cố là ý s a o Có ý tứ. k h ô n giả b ế t trí là kiện b o nào bảo loạn lao bản thân huyền thiên chỉ bảo có hỗn loạn thiên cơ chức năng, chặn là đó có có hay chỉ chức thể phu lại âm dương thiên cơ d ư ơ n g thiên thần toàn thuật.、Sau、một lát,、Lão、giả cơ lao Sau dưng cười một tiếng mặc dù không chính xác nhưng một khắc cuối cùng có lôi minh đại lục khí tức tin tức này nên có thật nhiều đại tộc đều sẽ động tâm lôi minh đại lục mê n u y ễ n sâm lâm nơi này lâu dài bị đủ mọi màu sắc chướng khí bao phủ trừ độc tính bên ngoài đ ợ i quá lâu còn biết khiến người ta rơi vào ảo giác mà không biết tử cho dù đối với thượng tộc thượng tam giai dị tộc nói cũng là hiểm điệm mê viễn s â m lâm bên trong có rất nhiều cường đại cổ thú linh thú còn có yêu vương nay dương dậm nổi danh nhất chính là mê viễn sương m g sương m g cùng nhau bao phủ phương viên mấy trăm dặm bất kỳ sinh linh đều sẽ không phân biệt phương hướng hợp thể trở xuống vô cùng dễ dàng rơi vào huyết tượng chấm mê trong đó cuối cùng bị chướng khí ăn mòn tử vong gặp dị tượng này cho dù hợp thể cũng sẽ đường vòng m ạ đi đã từng có dị tộc trưởng lão bị vây ở trong sương n g m sau khi ra ngoài tinh thần thất thường chẳng qua mê viễn sương ngủ vô cùng ít thấy mấy năm mười mấy năm mới có thể xuất hiện một lần xuất hiện tỷ lệ vô cùng ngẫu nhiên hơn nữa là chống rông xuất hiện rất quỳ dị d ừ n g dẫm nơi nào đó quả nhiên tìm được vạn rượu hoa còn có mấy năm có thể hoàn toàn chín mùa i từ lão quái quả nhiên không lừa ta vạn rượu hoa ba vạn năm mới có thể hoàn toàn thành t h ủ nở rộ là luyện chế vạn rượu đan chủ yếu nhất tài liệu mà vạn rượu đan đối với luyện hư kỳ trùng tích ợ p thể bình cảnh có cực lớn phụ trợ tác dụng còn có thể tẩy tủy dịch kinh cải thiện thể chất có thể nói là linh giới tối đa trùng kích hợp thể đan dược bên trong hữu hiệu nhất mấy loại một trong người mở miệng là một cái vóc người bên trong gầy áo bào s á m lao đạo tóc s á m trắng t ỉ n h thần quắc thước hắn nhìn một chút xung quanh vung tay áo một cái từ trong cửa tay áo bay ra một cái trận bàn sau đó liên tục kết động thủ quyết kích hoạt trận bàn về sau xung quanh vạn rượu hoa, hoa thành thục cũng có thể ngăn cách mùi hương t h n g ra dẫn đến trong rừng rậm cổ thú linh thú áo bào xám lao đạo trong mắt tiết lộ vẻ hài lòng lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm cách nơi này phía đông mấy trăm dặm chỗ đột nhiên chuyển đến một trận không g lao đạo đằng c u n g lên hai mắt tinh mang l ó ạ i lên nhìn qua chỉ thấy xa xa mở ra một cái to lớn không gian hố đen một cái ba trượng lón nhỏ thần bí chuông đồng màu bạc xuất hiện trên không trung sau một lát không gian hố đen nhanh chóng khép lại áo bảo s á m lao đạo ánh mắt lộ ra vẻ khó tin còn có tham lam lại là một món có không gian truyền t ố n g thần thông trí bảo có bảo vật này thiên hạ to lớn đều có thể đi được ha ha bảo vật này nên lão phu tất cả hắn hóa thành một đạo hồng quang hướng ngân trung trí bảo bay đi ngay tại lúc đó trong vạn r ằ n một vị hợp thể yêu vương đồng dạng phát hiện không gian ba động này thật nhanh chạy đến tìm hiểu trong này, n h i đó một đạo cách hắn chỉ có chừng trăm dặm đường lệ phi vũ bàn tay một chảo giới trung đã biến mất không thấy lão giả áo xám tự nhiên cũng cảm ứng được ngân t r u n g biến mất hắn không nghĩ đến cái này dị bảo lại là có chủ chẳng qua c h u này g n rất rõ ràng trừ xuyên qua không gian bên ngoài còn có nội bộ không gian điều này làm cho hắn càng mừng rỡ lệ phi vũ không có rời đi nếu bị nhìn chằm chằm liền gọi đến bọn họ chủ động đến cửa đưa bọn họ đ o t đường nếu đổi hàn lập không nói hai lời chạy lại nói chạy không thoát thử lại lần nữa có thể hay không phản xác liền giống ép thỏ thực lực hôm nay của lệ phi vũ cùng thế lực trong linh rói một đối một có thể để cho hắn xoay người chạy liền tu sĩ đại thừa trọ lên người hắn mang thai cho bảo vì để tránh cho phiền tho gặp lại o tình hình này đệ nhất lựa chọn hay là bóp chết mất đến tốt lắm không bao lâu lão giả áo xám phi đột đi đến lệ phi vũ phụ cận hắn cũng coi như cẩn thận không rõ ràng lệ phi vũ lai lịch cho nên đầu tiên là tình t ế dò xét một phen kết quả tùy tiện nhìn thấy cảnh giới lệ phi vũ chẳng qua là luyện hư hậu kỳ lúc đầu chỉ có luyện hư hậu kỳ ha ha nên xích ly ta được này dị bảo xích ly đạo nhân hơi suy nghĩ một vị hợp thể yêu vương cũng tại hướng nơi này đổi đến hay là mau chóng tiêu diệt hắn lấy được dị bảo rời khỏi hắn không nói hai lời trong lúc đưa tay thúc g ụ c thần thông Tội tụ xung q lệ, lệ,、so、lệ phi vũ mắt nhìn g phía tây xem chừng một vị yêu vương khác còn muốn thời gian một nén nhang mới có thể chạy đến khoe miệng gánh nếp đồng dạng thao túng thiên địa nguyên khí xung quanh rất nhiều ngũ sắc linh quang tụ họp trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái nằm màu bàn tay lớn xích ly nhớ mày hắn lại đã nhận ra một tu sĩ luyện hư nhỏ nhỏ n ắ m trong tay thiên địa nguyên khí chỉ so với hắn yếu một hai bậc điều này thật không thể tưởng tượng nổi bất quá trong lòng tưởng tượng cũng không thấy được không thể nào căn cứ hắn biết thế gian k ỳ vật lập tức có mấy loại có thể tăng lên tu sĩ n ắ m trong tay thiên địa nguyên khí trình độ trước mắt chỉ có thể nói đối phương cơ duyên thật sự người tiên loại đồ vật này liền hắn b ự c này hợp thể cũng là tha thiết ước mơ bảo vật màu đỏ bàn tay lớn cùng năm màu bàn tay lớn trên không trung đụng nhau xóm khí cuộn ẩm ẩm như âm thanh như sấm kéo dài không ngừng không gian xung quanh không ngừng chấn động thậm chí có một tia hồ quang màu đen lung tung thắng hiệt hào còn phải hôn khắc đại cơ duyên vẹn vẹn luyện hư đối với tiên địa nguyên khí nắm trong tay trình độ giống như này người tiên nếu ngươi chịu nói cho ta biết nơi này là chỗ nào khối đại lục địa phương nào ngươi lại là người nào ta cũng không ngại trả lời vấn đề của ngươi lệ phi vũ đạm cười nói x i c ly h í p mắt ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi làm ư ợ n dị bảo từ đại lục khát xuyên qua đến có thể bước đại lục cái này dị bảo huy năng quả thực n g ư tiên ngay cả bước đại lục truyền thống pháp trận ta trên lôi minh đại lục đều là lác đắc không có mấy về phần nơi này chỗ này chính là lôi minh đại lục một chỗ hiểm địa mê h u ệ n xâm lâm bốn phía đều có kịch đ ộ n trướng khí du đ n g Thường thường bất bất c lệ, lệ phi vũ chẳng ư qua là nhẹ nhàng cười một tiếng không có làm phản bác không lâu sau đó trên không trung hai bàn tay to tất cả đều trong vùi trong miệng xích ly phun ra một thanh xích hát sắc hỏa diễm ngọn lửa này vừa xuất hiện liền đốt cháy hư không để nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên chỉ sợ chỉ dựa vào nhiệt độ cao là có thể đem một cái người bình thường biến thành thấy khô lệ phi vũ không sợ chút nào vung tay h á o một cái một đạo ngũ sắc quang diễm hướng xích hát hỏa diễm bắn nhanh ngũ sắc quang diễm vô cùng trói lọi cùng xích hát hỏa diễm c u ố n q pít lấy nhau về sau cả hai không ngừng lẫn nhau thốn vệ chẳng qua ngũ sắc quang diễm ngũ hành đều đủ sinh sôi không ngừng xích h ỏ a diễm căn bản là không có cách đem đ ư n g hóa ngược lại là xích hỏa diễm bị không ngừng luyện hóa từ, từ biến thành ngũ sắc quang diễm. nếu không thế gian h ỏ a diễm trong cùng giai lấy lệ phi vũ tiên tiên lớn ngũ hành chân diễm vi tôn cho dù xích ô trí dương trí cương kim ố linh hỏa hoặc là hàn lập năm màu hàn diễm đồng dạng không bằng sẽ bị khắc chế một hai làm sao có thể xích ly la thất thanh ta xích man này thật diễm tại thánh tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây thần thông ngũ hành đều đủ l ư u chuyển không thôi chẳng lẽ ngươi đây là sớm đã thất truyền thượng cổ lớn ngũ hành chân diễm thần thông xích ly nghĩ đến chỗ này chủng suy đoán về sau sắc mặt từ từ trở nên có chút khó coi ngươi rốt cuộc là ai có thể hay không xưng tên ra hô hô hô một trận cồn phong đánh đến. giống như sắc bén đ a o phòng đồng thời công kích lệ phi vũ cùng xích ly xích ly lần nữa thúc giục xích ma thật diễm đem tất cả phong nhận đốt cháy không còn chút nào lệ phi vũ thì không n ú c đích quanh thân hai màu trắng đen ánh sáng sáng lên công kích đến hắn phong nhận cũng là vô thành vô tức chôn vùi sau đó một trận tiếng cuồng tiếu chuyển đến ha ha ha hai vị đường xa không bằng đi bổn vương động phủ ngồi một chút như thế nào xích ly liếc mắt nhận ra vị yêu vương kia trong m i ệ n g đ i ể m nhiên nói hóa ra là kim lân yêu vương nếu vốn đạo nhân không đi ngươi nếu ứng nghiệm kéo lao phu đi sao nhìn ký tức đạo hữu là trong thiên vân thập tam tộc vạn cổ t ộ ca s ư n g hô i như thế nào lao phu xích ly vậy vị này trẻ tuổi như vậy lại có thể trở lên tộc c ử u giai đối kháng vạn cổ tộc trưởng lao không rơi vào hạ phòng thật là làm cho b u ồ n vương mở rộng tầm mắt không biết có thể nói cho b u ồ n vương tính danh kim lân yêu vương ngược lại cười nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ gợn sóng nói chỉ là tiện danh hay là không cần dơ bẩn yêu vương hay không nói cũng được đạo hữu ngươi là coi thường b u ồ n vương sao dĩ nhiên không phải mà là ta sợ yêu vương thanh toán không d ậ y nổi một cái giá lớn kim lân yêu vương cười lạnh hai tiếng chế cười cần gì một cái giá lớn ngươi ngược lại để bổn vương dựa t a i lắng nghe một phen lệ phi vũ khoe miệng dâng lên người đến đủ cũng làm nên t u lưới hắn vung tay lên kim lân yêu vương đối diện đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái vóc người h i ể u điệu mỹ phụ đúng là một thanh mà s í c h ly xung quanh lại là ngọc cốt nhân ma lôi lệ hàn l ợ p xích ấu cùng thao linh đám người yêu vương đây cũng là một cái giá lớn t r ư ơ n g ba trăm linh một cùng thi triển thần thông đối mặt đám người đột nhiên xuất hiện kim lân yêu vương và s í c h ly lao đạo tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút lập tức có chút đề phòng vị đạo hữu này chủ nhân nhà ta tính danh cũng không phải ai đều có thể biết được một thanh cười khanh khách nói dám đánh chủ nhân chủ ý thiếp thân nhưng từ chưa thấy qua còn có sống kim lân yêu vương trong lòng đột nhiên giật mình đương nhiên cũng không sẽ nàng nói cái gì liền tin cái gì đánh giá một phen về sau hắn trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp lại không phía trước hăng hái hóa ra là linh mục đắc đạo đạo hữu cũng không nên nói chuyện giật ân cho dù tiểu tử kia không tầm thưởng nhưng muốn nói để ngươi như vậy một vị thực lực yêu vương làm tỷ nữ b ồ n vương vạn vạn sẽ không tin tưởng ta xem sự thực là ngươi mới là thủ lĩnh của đám người này một thanh tre miệng cười khe không dứt nhìn về phía lệ phi vũ chủ nhân cái này cũng không quái nô tỷ vị kim lân yêu vương này rất ưa thích n a bù xích miệng ly cho, cho lao con biết biết đạo cười lạnh vài tiếng liếc mắt kim lân yêu vương kim lân xem ra bọn họ là muốn cầm xuống hai chúng ta ngươi nói chúng ta nên như thế nào bồn vương không ngại cùng ngươi liên thủ nhưng bọn họ sau khi chết đến làm cho ta trước chọn chiến loại phẩm không thành vấn đề sinh l i l ã o đạo không có chút nào do dự gật đầu đáp ứng hết thể r ư ớ c ứng phó qua cục diện này lại nói nếu là thật sự có thể giết mất những người này hắn cảm thấy thu hoạch sẽ không nhỏ hàn lập đối với đột nhiên xuất hiện vẫn còn có chút một b ớ c nhưng bây giờ trường hợp này rất rõ ràng không đánh cũng phải đánh một cái hợp thể yêu vương một cái k h á c hình như khí tức muốn càng cường thị n h một chút có lẽ là hợp thể trung hậu kỳ hắn g ư ờ i khổ nói lệ sư mình ngươi cái này cũng đủ có thể chọc hết cách hắn nghĩ mưu ta trí bảo nếu nếu đổi lại là ngươi, ngươi biết như thế nào hàn lập nghĩ nghĩ đánh thắng được c h ạ m thảo trừ căn không lưu hậu hoạn đánh không lại liền chạy sau này gặp được lại cái khác xử trí cái này chẳng phải kết lệ phi vũ cười ha ha một tiếng hừ vậy thử nhìn một chút các ngươi khả năng bổn vương như thế nào kim lân yêu vương manh nhưng hay lớn khí tức trong lúc đó toàn lực nở rộ một luồng yêu khí ngập trời bay thẳng cựu tiêu toàn thân hắn nở rộ kim mang một thân toàn bộ có v ả y màu vàng kim chế tạo áo giáp xuất hiện ở trên người uy phong lấm lẫm tựa như một vị kim giáp thờ tướng áo giáp màu vàng sau khi xuất hiện khí tức hắn lại tăng lên một đoạn rất rõ ràng đây là một món gì bảo lại cùng kim lân yêu vương vô cùng xứng đôi cho nên có công hiệu này kim lân yêu vương là hợp thể sơ kỳ yêu vương bản thể là một đầu có chân long huyết mạch kim lân d a o nhục thân cường hãn về phần cái này áo giáp màu vàng chính là hắn dùng một viên chân long lần phiến ra tăng tiền nhiều bược lại hiếm thấy tài liệu luyện chế đỉnh giai phòng ngự linh bảo có nó bảo vệ cho dù hợp thể trung kỳ cũng rất khó làm bị thương hắn thực lực hắn hoàn toàn không kém gì hợp thể trung kỳ yêu vương thậm chí bởi vì cái này mạnh mẽ thể phách trình độ nhất định so với xích ly lao đạo còn khó hơn một thanh thấy đây sắc mặt cũng là ngưng trọng lấy thực lực mình vây khốn hắn không khó làm bị thương hắn có chút kh về p h ầ n giết h á n hy vọng mong manh trừ phi nàng lúc này trong tay có một món uy năng cường đại thông thiên linh bảo lệ phi vũ thấy này khẽ nhũ mày một thanh hai tay nổi lên một trận màu xanh linh quang liên tục kết động thủ quyết thanh quang lan tràn đi ra kim lân yêu vương xung quanh lập tức nhảy lên ra một cây lại một cây dây leo thẳng nhảy lên kim lân yêu vương kim lân yêu vương không có né tránh hắn manh nhưng hét lón kim mang l ò n g lánh ngưng tụ thành từng đạo nguyệt nha hình màu vàng loa nao đ chém về phía những dây leo kia dây leo bị nhanh chóng gãy mật nhưng một thanh pháp thuật không đơn giản như vậy thần thông một hệ uy năng chính là ở sinh sôi không ngừng g sức sinh sản kinh người lại lần nữa ép về phía kim lân yêu vương kim lân yêu vương nhìn thấy muốn hoàn toàn phá hết cái này pháp thuật không có đơn giản như vậy m ẫ u chốt còn tại ở thi pháp người một bên không ngừng chém ra nguyệt nha luôn đao một bên lao về phía một thanh s í c h ly lao đạo thấy kim lân yêu vương bên kia đã đánh cũng chuyên trú vào phía bên mình mấy cái thượng tộc bảy tám k i ể u d a i tập trùng các ngươi cho rằng liên hợp cùng một chỗ là có thể đối p h ó ta thật là ý nghĩ h a o huyền lao phu để các ngươi nhìn một chút thánh tộc cùng thượng tộc ở giữa tranh lệch chỉ thấy hắn phất một cái chứa đồ vật vòng tay ánh sáng l ó e lên trước người hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái thân cao ba trượng to lớn khôi lỗi cùng mười mấy con thoáng thấp bé khôi lỗi to lớn khôi lỗi cặp mắt đỏ thấm giống như h ồ n g ngọc lộ ra thần thái hắn manh nhưng bao tang tách ra chính là hợp thể kỳ khí thế còn lại khôi lỗi cũng là luyện hư kỳ khôi lỗi không thể khinh thường thông linh khôi lỗi hàn lập kinh hô thành tiếng nghe nói trong thiên vân thập tam tộc vạn cổ tộc cam hiệu khôi lỗi chi thuật hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lệ phi vũ cũng là lên tiếng tán dương trận này cho cho dù đối mặt hợp thể hậu kỳ xích ly lao đạo này cũng có thể liều cái không rơi vào thế hạ phong hàn sư đệ trận này thế nhưng là ngày chiến ngươi cũng không nên tàng tư các ngươi trước c uốn lấy hắn đừng cho lao đầu này chạy ta đi trước liên thủ với một thanh thu thập yêu vương kia nói xong lệ phi vũ hướng kim lân yêu vương cùng một thanh chiến trường bay đi kim lân yêu vương sau khi nghe được hừ l ệ n h vài tiếng nhiều ngươi một người có thể làm gì được ta thật là b u ồ n cười thật sao m ộ t thanh nói chờ ngươi kiến thức chủ nhân nhà ta thủ đoạn ngươi liền không cách nào nở nụ cười cờ ra hàn lập t r o mày vung tay háo một cái một toa ngọn núi nhỏ màu đen bay ra Từ không chung trực tiếp hướng hợp thể kỳ thông linh khôi lỗi r bàn tay cùng nguyên tử thần sơn tiếp xúc lập tức cái kia kỳ nặng vô cùng lực lượng ép đến cánh tay hắn mánh nhưng chầm xuống vội vàng có ích bên trên một cái tay khác mới đem vững vàng kéo lại mà lúc này hàn lập đã đăng không đi đến trên nguyên tử thần sơn một ngàn quân chỉ thế hung hăng hạ xuống đánh hắn giấm đạp trên nguyên tử thần son thông linh khôi lỗi nhận lấy cỗ này cự lực cặp chân lập tức cong s í c l i mắt đều muốn nhìn thẳng hợp thể kỳ khôi lỗi nói là lực b ả sơn hà không chút nào quá mức vậy mới thượng tộc thất gia i thiên bằng tộc tu sĩ lại có thể để hắn nhất thời rơi xuống hạ phong đương nhiên hắn cũng xem thấy cái này tuyệt đại đa số đều muốn quy công món kia ngọn núi nhỏ màu xám nó khẳng định là một loại đặc thù hạng nặng bảo vật a x í ô kêu to một tiếng bay lên không sao hóa thành một vòng liệt nhật đồng một tiếng liệt nhật nổ tùng một cái vũ cánh tam túc kim ố hiện thân cho thấy khí tức cực kỳ khủng bố nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng lên quanh người hắn v ở n quanh ngọn lửa màu vàng lại để xích ly đều cảm thấy một tia nguy hiểm hắn cũng vẹn vẹn thượng tộc thất gia i kim ô tộc thế mà khí tức có thể lập tức tăng lên đến thượng tộc bát gia i đình phong kim ô linh hỏa cũng bị ngưng luyện đến có thể uy hiếp đến tu sĩ hợp thể trình độ đây đều là quái vật gì cho dù trong thiên v â n thập tam tộc người như vậy đều là chưa từng nghe nói qua bây giờ lại là thành đống xuất hiện trong miệng ngọc cốt nhân ma phát ra một trận bào tang chân bóng như ngọc trên đám xương trắng quanh quần cái này màu xanh sấm quỷ dị ma hỏa thân thể hắn phát ra tạp tạp tạp một trận tiế hắn hướng một đôi luyện hư khôi lỗi vọt thẳng đến đại khai đại hợp trực tiếp lấy cốt trưởng liệu mạng khôi lỗi cứng rắn thân thể luyện hư khôi lỗi không phải thông linh khôi lỗi còn cần nhận lấy hắn thao túng mới được cho dù hắn là hợp thể trung kỳ lập tức thao túng mười cái luyện hư khôi lỗi cũng cần hao tốn không nhỏ khí lực dám cùng khôi lỗi ta liệu mạng thật là không biết tự lượng sức mình Hoàn toàn không thể so sánh phòng ngự linh bảo kém. Thậm chí về mặt sức mạnh, bọn họ bất kỳ một cái nào đều ở vào hạ phong. s i c k l i lao đạo sắc mặt rất khó coi, thao túng hai ba có được cùng nhau vây công ngọc cốt nhân ma mới đưa hắn cả lại. Thông linh khôi lỗi bạo phát đem nguyên tử thần sơn ném đi, hàn lập cũng là nhảy lên thật cao. Hắn trong tay hào bắn nhanh ra một đạo ngũ sắc linh quang, chúng đích nguyên tử thần sơn về sau. nguyên tử thần sơn lập tức rút nhỏ về đến trong tay hắn, trôi lo lửng lòng bàn tay hắn phía trên. Lúc này, x í ô nắm lấy thời co, chân, thứ ba mang theo cường đại kim chân diễm hung hăng đánh vào thông linh khôi lỗi l đáng ghét xích ly lao đạo trong lòng đại hận cũng là thao túng ba con luyện hư khôi lỗi tiến hành vây công còn có thao linh hóa thân ngũ sắc khổng tước thi triển từng đạo ngũ sắc thần quang uy lực tiến luân khi thì lại biến thành màu xanh thi bằng bảy con quái điệu trở chân linh không chỉ có xích ly lao đạo bị khiếp sợ ngay cả hàn lập thấy cũng là trợn mắt hốc mồm kết quả là hắn cũng tạm thời phân đi hai cái luyện hư khôi lỗi hàn lập vỗ linh thú đại đ ề hồn hiện thân hai tay đấm ngực lập tức từ sấu manh đen nhánh nhỏ v ư ợ n biến thân làm bảy tám trượng cao cùng bạo cự viên cùng một cái luyện hư khôi lỗi n ụ c thần vật lộn ngoài ra p h ệ linh hỏa đ i ể u cũng là bay ra phun ra hỏa diễm ôn lấy một cái luyện hư khôi lỗi lệ phi vũ bên này chưa động thủ chỉ còn lại lôi lệ mà bên người xích ly lão đạo còn có năm con luyện hư khôi lỗi cùng bản thân hắn vẫn có sức chiến đấu chẳng qua thao túng khôi lỗi càng nhiều bản thân hắn có thể phát huy ra thần thông liền càng thấp trong miệng xích ly phát ra tiếng cười âm tờ giờ ở mở xem thường các ngươi không nghĩ đến các ngươi thế mà có thể bước ta đến chỗ này chẳng qua chỉ bằng vào thiên bằng tộc kia tu sĩ còn không làm gì được ta thông linh khôi lỗi hơn nữa còn chưa lên đường nắm con muốn theo ta đấu các ngươi còn lo lắm lỗi lệ nói hàn sư đệ lao đầu kia cùng còn lại khôi lỗi giao cho ngươi cỗ thông linh khôi lỗi này liền giao cho ta đi hàn lập nhìn một chút xích ly lao đạo cùng hắn xung quanh khôi lỗi cho dù thao túng hơn mười có được luyện hư khôi lỗi kềm chế hắn không ít thực lực nhưng còn có còn lại năm có được tăng thêm bản thân hắn thần thông đối phó tuyệt đối không so với thanh toán thông linh khôi lỗi đơn giản. lệ sư minh ngươi lây không phải làm khó ta sao cái này có gì khác biệt sao ngươi hẳn là luyện thành xuân lê kiếm trận đi hiện tại không vừa vặn có thể thử một chút uy năng của nó sư minh nhưng ta cũng là rất mong đợi thấy được lôi lệ khỏe miệng nụ cười hắn biết lệ phi vũ lại tại hố chính mình nhưng hắn cũng chỉ đành tiếp nhận lôi lệ an bài bay về phía xích ly lao đạo n g u y ê n tử thần sơn màu đen hôi mang l o i lên lần nữa ném ra thông linh khôi lỗi giận dữ mở ra bàn tay lớn muốn chụp về phía hàn lập hàn lập không hề quay đầu lại vẫn như cũ công kích xích ly lao đạo hắn đối với lệ phi vũ có đầy đủ tín nhiệm nay thông linh khôi lỗi vô cùng không tầm thường. nhưng khẳng định không làm gì được hắn thậm chí hắn cố này kêu lôi lệ phân thân đều cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm lôi lệ thấy thông linh khôi lỗi cử động như vậy biểu hiện trên mặt rừng rừng hai tay cùng lúc mở ra trong miệng cũng là tỏa ra ánh sáng tay trái long lánh lôi hồ màu vàng tay phải là màu u lam lôi hồ trong miệng là một đoàn màu xanh đen ánh sáng sau một khắc ba màu lôi hồ manh nhưng bạo phát mỗi một loại lôi hồ đều có khó có thể tưởng tượng mi năng có thể làm bị thương hợp thể cấp tu sĩ ba màu lôi hồ lẫn nhau làm ba màu địa lòng báo tang lấy hướng thông linh khôi lỗi thông linh trí không yếu cũng là cảm ứ n g được nguy hiểm đưa về phía hàn lập bàn tay to lớn lập tức chuyển hướng b ư ớ c lên đạm thất bại quang mang n ê n hướng ba màu đ ị a long phanh phanh phanh tiếng nổ về sau ba màu tán loạn hồ quan g tùy ý loạn o à n phát ra tư tư tiếng vang lóe lên một cái biến mất thông linh khôi lỗi thân thể khổng lồ gặp c ố này khủng bố nổ tung lập tức bị đánh bay ra ngoài xích l i lao đạo trong mày một mực không gặp người kia ra tay nhưng vừa ra tay lại cho hắn một loại vương nổ cảm giác cái này còn vẹn vẹn lôi lệ lôi hệ thần thông ra đời lôi linh vạn kiếp lôi hồ cũng còn chưa từng vật dụng đương nhiên lấy trước mắt hắn thủ đoạn thần thông đối phó tập xích ly khôi lỗi chỉ thuận đại thành hợp thể thông linh khôi lỗi còn hơi yếu một chút lôi lệ không tin thông linh khôi lỗi vẹn vẹn chỉ có những này dựa vào bản thân thân thể khôi lỗi chút năng lực ấy cho dù hắn có thể tự chủ tác chiến cũng căn bản không đảm đương nổi xích ly cái này một hợp thể trung kỳ vương bài nếu như chỉ là như vậy chẳng bằng luyện chế hai ba có được hợp thể bình thường khôi lỗi đến thuận tiện lấy xích ly lao đạo thần thức tuyệt đối thao túng lên cho nên xích ly đối với thông linh khôi lỗi hay là rất yên tâm coi như bản thân hắn thời kỳ toàn thị đối mặt cũng vô cùng nhức đầu chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn tiểu t ngươi vị bằng hữu nào rất am hiểu lôi pháp sao hình như nắm giữ mấy loại vô cùng đặc thù cùng cường đại thần lôi chẳng qua dựa vào này muốn đánh bại ta thông linh k h ô i lỗi không thể nghĩ ngờ là si nhân nằm bo hàn lập không có hứng thú cùng đáp lời lệ phi vũ thủ hạ toàn ra, trong mắt hắn ở đây hai vị yêu vương là quyết định không thể nào chạy mất hắn mắt nhìn một thành đối với lệ sư huynh vậy mà đem thu làm tỷ nữ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi dù sao ban đầu ở địa uyên thần thông của đối phương thủ đoạn nhưng hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho dù hắn hiện tại tấn cấp luận hư pháp lực cùng nằm trong tay thiên địa nguyên khí tăng nhiều l chẳng qua hàn lập vung tay háo một cái bên người lập tức xuất hiện từng thành từng thanh phi kiếm màu xanh đúng là lấy trùng kiếm pháp rèn luyện hoàn thành mới tinh phi kiếm mỗi một chiếc đều ẩn chứa mấy vị tinh thuần một tinh khí uy năng so với ban đầu phi kiếm cường đại rất nhiều nguyên bản loại này kiếm pháp tốn thời gian cần vượt qua trăm năm chẳng qua hàn lập tấn thang luyện hư về sau không tiếp tạm thời bưng xuống đằng lòng đan tài liệu bồi dưỡng Cũng muốn đầu nhập đầu vào t ấ t cả b ì n h n hư ỏ lục d ị hoa thực n g kiếm i pháp l do thật m chí không ngừng thôi hóa h tăng hư quả thực là vô cùng thần kỳ trong lúc nhất thời đầy trời đều là màu xanh hoa sen đang nhấp nháy tất cả thanh quang liên kết cùng một chỗ trong nháy mắt tạo thành một tâm cự hình màn sáng màn sáng tạo thành đại biểu cho xuân lê kiếm trận đã thành hình hàn lập nguyên lai tưởng rằng đối phương lại đánh gãy không nghĩ đến khinh thường như vậy kiếm trận một thành huyễn thuật tự sinh hàn lập trong lòng cười lạnh cầm ngươi đi thử một chút xuân lê kiếm trận uy lực chân chính thấy được màn ánh sáng màu xanh đem bao phủ xích ly lao đạo sắc mặt biến hóa trong miệng thốt ra hai chữ kiếm trận Trường thực khó phân biệt hư phân g khó hí từ bất kỳ một chỗ cũng có thể bắn ra thanh mang hoặc là dây leo khiến người ta khó lòng phòng bị đối mặt có cường hãn thể phách cùng chân long lân phiến chế tạo siêu cường phòng ngự áo giáp m ộ t thanh trong lúc nhất thời không cách nào đối với kim lân yêu vương tạo thành bao nhiêu hữu hiệu tổn thương lệ phi vũ sau khi đến hắn cùng một thanh phân biệt từ trước sau g i á công c nhưng kim lân yêu vương hình như căn bản không đem lệ phi vũ luyện hư cấp này nhìn ở trong mắt vẫn như cũ bay thẳng một thanh hợp thể trung kỳ này lệ phi vũ k h ỏ miệng khanh t trong lòng tự lẩm bẩm đấy là đúng chính mình phòng ngự quá có tự tin hay là căn bản không đem chính mình nhìn ở trong mắt cười khẩy trong miệng lệ phi vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ độc lấy hai tay bấm miệng phát quyết quanh thân hào quang năm màu sáng lên quan g mang kia giống như là từ trong xương thủy bắn ra hào quang năm màu như một áng mây màu nhanh chóng lan tràn ra trong nháy mắt liền tạo thành một tấm m à n trời đem ba người bọn họ đều là bao gồm trong đó kim lân yêu vương thấy dị tượng này lập tức dừng bước ngầm đầu nhìn về phía b ố n phía trong miệng hoảng sợ nói đ ạ i trận không đúng là kiếm trận hắn mơ hồ cảm thấy năm màu trong màn trời truyền đến kinh người kiếm khí để làn ra hắn đều là mơ hồ bị đâm đau đón một thanh khé cười nói kim lân yêu vương ng chó đị kim lân yêu vương lên tiếng bắn ra một đạo kim mang trực tiếp xuyên thủng thân thể m ộ t thanh hắn tại chỗ s ừ n g sốt một chút sau một khắc m ộ t thanh thân ảnh như phao mạt bàn tiêu tán này mới khiến hắn bỗng nhiên tình ngộ hóa ra là huế y tượng t lúc nào thay thế vì huế y tượng t kim lân yêu vương trong lòng âm thầm cảnh giác lấy thần thức của hắn cảnh giới lại không có có thể phát giác ra được cũng không lâu lắm chung quanh hắn cái này đến cái khác người mặc màu xanh lá cung trang m ộ t thanh đột ngột từ trong hư không bước ra trên mặt mang gọn s ó n g nụ cười cùng dung nhàn từ mỹ tất cả mộc thanh cùng nhau mở miệng t r a n diện khá quỳ dị kim lân yêu vương ngươi còn có thể sống được một mạng kim lân yêu vương không thèm liếc một cái chỉ là h u y ế n tượng cần gì tiếp nối ngươi thật cảm thấy là huyễn tượng sao tất cả m ộ t thanh đồng thời cởi ư khẩy năm hầu màn trời mở ra về sau n g ư ơ i bình thường không cách nào thấy tình hình bên trong chỉ sợ cũng chỉ có đại thừa mới có thể theo dõi m ộ t thanh r ơ i lên ngón tay ngọc nhỏ dài vô số đạo lục mang bắn ra kim lân yêu vương nghe thấy lời của m ộ t thanh cũng không dám chủ quan toàn lực kích phát càng kim long giáp lập tức một đạo chân long hư ảnh từ trong khải giáp trôi ra chừng to khoảng mười triệu quân quanh hắn che lại toàn thân của hắn sau đó cái này vô số đạo thanh mang rơi xuống trên người chân long hư ảnh về sau căn bản không có bất kỳ cái gì va chạm ngược lại tùy tiện xuyên qua huyễn tượng người cái này xú bà nương lại dám lửa b ộ n vương kim lân yêu vương phân phó hướng từng cái một thanh phong đi đến gần về sau đưa tay chính là một trưởng lúc này vô số một thanh cũng l à động hoặc chạy trốn hoặc đến gần công kỹ kim lân yêu vương dù ra sao đều là phân biệt không ra các nàng thật giả chẳng qua chỉ cần bị thứ nhất trưởng vô chúng không một tan thành bóng bóng mạt đáng ghét chân long bảo vệ là kim lân yêu vương áo giáp kèm theo thần thống t í c h phát sau có thể kéo dài một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này ngay cả hợp thể hậu kỳ đều rất khó phá vỡ nhưng bây giờ lại bị tùy tiện dụ dỗ ra dù hắn thời gian ngắn cũng không cách nào kích phát nhiều lần hai lần sẽ bị hao tổn liên tục ba lần sẽ đả thương nặng trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại kích phát hư ảnh chân long này trừ có thể bảo vệ bên ngoài cũng có thể biến thành cường hãng công kích nếu đều đã kích phát cái kia không nên được như tại nó còn chưa tiêu tán lúc hóa thành chân long một kích phá vỡ thì quỷ dị kiếm trận như vậy mới có thể đổi bị động là chủ động đột nhiên chân long hư ảnh xoay vọt đến trên bầu trời kim lân yêu vương phát ra một trận khí thế cường đại nó mở ra miệm rồng trong cổ họng sáng lên một đoàn ánh sáng vàng tràn ngập ba động đáng sợ từng cái m ộ t thanh lại là lạ xuất hiện giống như là thuấn di bình thường đến đến quanh thân kim lân yêu vương mỗi một cái tiêm trắng như ngọc bàn tay tầng ngoài đều lấp loe thanh mang hướng quanh người hắn đánh đến ngươi cho rằng bổn vương còn biết bên trên ngươi làm sao kim lân yêu vương nếu là chúng chặt đức c a g kim long khải thần t h ô n g chỉ sợ không bao lâu hư ảnh này sẽ tiêu tán hư thì thật kỳ thực hư kim lân yêu vương ngươi vẫn là không h i ể u chủ nhân nhà ta kiếm trận này lợi hại a có lệ phi vũ thay mộc thanh che đậy hắn căn bản là không có cách phân biệt thật hay giả trong n cái bàn tay ơ Vương, Vương i người Kim biến tiêu Kim cười xuống Yêu đều quang Yêu trên Lân thành ảnh tán, Lân trận tất tức một t lập cả đắc ý h ư n tiếng thở Trong cười dài hơi hơi vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở hơi ngừng. kéo mấy đó một cái hiện ra thanh mang tay ngọc cùng cái khác cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào nhưng nó đại biểu lại chân thật đồng thời cũng mang theo một thanh toàn lực một k í c h kim lân yêu vương đang đánh cược ự bọn họ hư trương thanh thế nhưng không hề nghi ngờ hắn thua cuộc bây giờ áo giáp hơn phân nửa uy năng đều tập trung trên người chân long hư ảnh năng lực phòng ngự yếu kém rất nhiều kém xa trước đó dù sao công thủ không cách nào gồm nhiều mặt hắn nhận lấy cỗ này khoảng cách mạnh nhưng phun ra một thanh kim sắc huyết dịch thân thể bay ngược ra ngoài mà lúc này trên không trung c h ư ớ c mắt ngưng tụ một thanh năm màu thiên đao tại kim lân yêu vương bị thương chân long hư ảnh bất ổn một đao chém xuống chân long hư ảnh phát ra một tiếng gào t h é t sau một khắc hư ảnh biến thành từng khúc ánh sáng vàng tiêu tán giữa không trung linh bảo phản vệ kim lân yêu vương lần nữa bị thương lệ phi vũ hiện thân trên không trung thúc giục trên kim khuyết ngọc thư bí thuật nguyên thần quy nhất thuật trong nháy mắt đem thần trí của mình tăng phúc mây thành thân thức hắn vốn cũng không kém họp thể so kỳ bây giờ càng là có thể so với sơ kỳ một đạo kinh thần thứ vô thành vô tức đâm ra trong nháy mắt chúng đích kim lân yêu vương kim lân yêu vương thần s ắ c đọc lại lệ phi vũ khoe miệng k h ẽ n h nếp bàn tay một phen thiên âm thần c h â m tại trong lòng bàn tay đ i ê n lặng xoay tròn k h ẽ quát một tiếng thiên âm thần c h â m đột nhiên biến mất vô t h a n h vô tức thậm chí không có ba động gì trực tiếp xuyên thủng yêu vương hộ thể linh quang sỏ xuyên qua không có áo giáp bảo vệ bộ phận không có kích phát t r ô n vùi thần tức h thần thông coi như ngươi vật k chẳng qua thiên âm thần trâm kèm theo chấn hồn năng lực cũng đủ để lần nữa chấn nhiếp thần hồn của ngươi một thanh ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm một đạo lục mang hóa thành cứng cỏi dây leo quấn quanh trên người kim lân yêu vương cựu h u kính theo lệ phi vũ mở miệng một mặt hơn một xích đen n h á n h cái gương từ sau lưng hắn dâng lên nhanh chóng đi đến trước mặt kim lân yêu vương lúc này kim lân yêu vương đã tỉnh lại nhưng thần thức liên tiếp bị thương phạt vệ lúc này k h í tức hắn dung chuyển lợi hại s á t mặt tái nhận một thân thực lực có thể phát huy không đủ sáu bảy thành mà chân long hư ảnh bởi vì bị trực tiếp tràn diện càng kim long khải càng là linh quang tối đạm không ít năng lực phòng ngự lại giảm cựu u kính một đoàn ú quang bạo phát lập tức biên thành c vô số đạo đen nhánh xiềng xích xông ra trực tiếp xuyên qua vỡ vụn linh quang dọc theo vào trong cơ thể hắn đem tinh phách của hắn thần hồn kéo trả lây cựu u kính mặc dù đủ để xếp vào hỗn độn vạn linh bảng t ố p một trăm l i n ệ t kê nhưng lấy thực lực lệ phi vũ còn không cách nào hoàn toàn phát huy băng vào khí linh cùng lệ phi vũ ủng hộ cũng chỉ có thể gấp rút động hai ba phần m ộ mươi muốn trực tiếp n h ế p ra một vị hợp thể yêu vương thần hồn vô cùng khó khăn cho dù hắn bây giờ bị thương lệ phi vũ bấm tay bắn ra một g ọ t ngàn năm bản bệnh thọ nguyễn dịch rơi vào trên cựu u kính sau đó hai tay bấm n i ệ m phát huyết trong mi vạn quỷ gia Lệ phi vụ âm thanh trong nháy i v mắt t gào gào gào. Tất, tất cả lực lượng tất cả đều tập trung vào tòa hồn quỷ liên phía trên lực kéo mánh nhưng tăng vọt kim lân yêu vương cảm giác chính mình tinh phách thần hồn bị một luồng không cách nào kháng cự cự lực một chút xíu lôi ra ngoài đây là cái gì dừng tay dừng tay a kim lân yêu vương không ngừng gào thét một thanh đối mặt cái này trực tiếp công kích thần hồn thủ đoạn đồng dạng kiêng rẻ không thôi nàng lần nữa nhấn một ngón tay rơi vào kim lân yêu vương hai đầu lông mày hắn sức phản kháng lập tức đ ạ i giảm vẹn vẹn hô hấp chỉ thấy một đoàn bị đen nhánh xiềng xích quấn quanh to lớn chùm sáng từ hắn trên người toát ra trong t r ù n g sáng mơ hồ có thể gặp đến đó là một cái toàn thân mọc ra vẫy màu vàng kim mọc ra một chiếc sừng bốn trào d a o long mỗi một phiến trên lân phiến đều có một vòng đồng tiền lớn nhỏ hình tròn nửa điểm một đoàn bị đen nhảnh x i ê n xích quần quanh to lớn c h ố n sang từ hắn trên người toát ra trong c h u n sáng mơ hồ có thể g m ọ c ra một chiếc sừng bốn trào d a o long mỗi một phiến trên lân phiến đều có một vòng đồng tiền lón nhỏ hình tròn nửa điểm một thanh nói chủ nhân lúc đầu bản thể hắn là hiếm thấy kim tiền vảy dòng dao đây chính là hiếm thấy dao long dị t r ù n g thân thể là luyện chế kim hệ linh bảo tuyệt hảo tài liệu khôi giáp của hắn chỉ sợ sẽ là bản thân hắn chút bỏ cũ thân thể gia nhập một viên chân long lân phiên chế tạo như vậy phù hợp có thể hoàn m ị phát huy kim lân yêu vương t ỉ n h phách bị lôi kéo vào kiểu ưu vực về sau trực tiếp xoa nhẹ nhập minh ao chỗ sâu chấn áp luyện hóa có rất nhiều luyện thưa quỷ tướng cùng hợp thể quỷ vương phụ trách hơn nữa nơi đây cũng không phát huy ra lớn bao nhiêu thần t h ô n g sẽ bị lần nữa chấn áp tình phách ly thể thân thể kim lân yêu vương cặp mắt tối đ ạ m vô thần một trận kim mang l ó ạ i lên biên thành trăm trượng lớn nhỏ kim tiền v ả y r ồ n g dao bản thể bản thể mang theo nhất định u y áp cho dù chết đi bình thường yêu thú cũng không cách nào đến gần lệ phi vũ trong lúc đưa tay nhấp ra trong cơ thể hắn một viên lớn trừng quả đấm to lón yêu đan hắn chuẩn bị giao cho xích ô hắn nếu là có thể luyện hóa không sai biệt lắm cũng có thể tiến vào trong luyện h ư kỳ mục thanh nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ đổ thừa yêu vương này quá người đi trợ giút bọn họ nhanh lên một chút giải quyết kéo quá lâu đối với chúng ta bất lợi. vâng chủ nhân một thanh về sau vừa lui thân ảnh thẳng trên không trung biến mất không thấy năm màu màn trời tàn đi hóa thành mấy đạo hào quang năm màu chui vào trong cơ thể lệ phi vũ lóe lên sau khôi phục trạng thái bình thường sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía bên ngoài mấy chục d ò m một mảnh khắc chiến trường xích ly lao đạo cùng năm con luyện hư khôi lỗi bị hàn lập vây khốn còn lại cũng đều mỗi người có đối thủ nhưng rất rõ ràng ba con khôi lỗi chờ đều chỉ có thể tạm thời q u â n lấy xích ô ngọc cốt nhân ma bọn họ không bao lâu xích ô bọn họ liền đã chiếm cứ thượng phong mấy cái luyện hư khôi lỗi đều bị kích hủy hạch tâm bị bắt ra thành một đ lôi lệ đối phó thông linh khôi lỗi các loại thần lôi không ngừng bắn nhanh phản phất dùng mãi không hết thông linh khôi lỗi thời gian dần trôi qua bắt đầu phát huy hoặc là phun ra cực nóng h ỏ a diễm hoặc là vung tay phong nhận mỗi một kích đều phi thường khủng bố lôi lệ cũng không dám toàn bộ nên tiếp cuối cùng hắn kích phát vạn kiếp lôi hồ trực tiếp đem thông linh khôi lỗi thu lấy đến trong hồ lô vận dụng lôi hống chỉ lực cùng vạn kiếp thần lôi xiềng xích mới đem chấn áp chẳng qua thân thể hắn cực kỳ đặc thủ lấy lôi hống cường đại thân thể đều chỉ có thể vẽ ra vết thương không cách nào hoàn toàn phá vỡ mà còn có tự động năng lực chữa trị xích ô lúc trước điểm này không quan trọng vết thương cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu muốn đối phó c ổ thông linh khôi lỗi này xem ra mấu chốt hay là linh phách trong đó xích ly lao đạo bỏ được dốc hết v ô liếng đem cái này linh phách bồi dưỡng đến có thể so với luyện hư trình độ tại lôi lệ còn tại nghĩ thẩm lệ phi vũ bên kia kết thúc không có chỉ thấy hào quang năm màu l ó ạ i lên lệ phi vũ liền xuất hiện lôi hồ trong không gian người đến lệ phi vũ gật đ ầ u h ỏ i n h ư t h ế n à o khôi lỗi này quả thực không tệ chẳng những có thể lấy tự chủ chữa trị chất liệu vô cùng cứng rắn còn gồm cả có thể so với hợp thể công kích khó chơi cực kỳ ta thể cũng chỉ có thể chấn áp, không áp, lệ à m được d i t sát. Lệ phi vũ đ á từ từ nó,、so、nói h nếu tại p h hắn mặt ngoài gia nhập có thể ngăn cách thần nghiệm phòng ngừa tinh thần công kích tài liệu khôi lỗi này liền chân chính hoàn mỹ chỉ sợ xích ly kia cũng biết nhưng loại vật liệu này vô cùng chân quý lại nhất định phải ngăn cách hợp thể trở lên công kích mới được muốn gặp loại tài liệu này chỉ có thể nhìn vật khí lôi lệ thở dài nói cho dù đại tộc cũng không nhất định sẽ có c ấ t chứa lệ phi vũ cũng hiểu gật đầu hắn liền tạm thời vây ở ngơi nơi này chờ đến xích ly bị chém giết lưu lại hắn linh phách bên trong ấn khi tiêu tán hẳn là có thể bị thu phục trong lôi hải chui ra một cái đầu giống như là thịt viên lông tóc và nóng nháy một đôi linh động màu vàng đồng sau khi thấy lệ phi vũ hắn hóa thành một đạo lôi hồ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn lẹ lưỡi cọ sát ống quần của hắn lôi lệ cười ha ha một tiếng xem ra chiến đấu đem nó đánh thức nhìn nó như vậy chính là muốn thọ nguyễn dịch lệ phi vũ mỉm cười giơ ngón trỏ lên đặt ở lôi linh bầu trời lôi linh ngoan ngoan h á mổm động tác này nó p h ả n phất làm vô số lần quen thuộc cực kỳ rất nhanh một g i ọ t chất lỏng vàng nóng rơi xuống tích nhập trong miệng của nó nuốt vào về sau lôi linh phát ra từng đợt vui sướng t i ế n g k ê ực lôi linh toàn thân mọc ra lông tóc giống như là một cái sùng vật chó một khi tiến vào trạng thái chiến đấu toàn thân lông tóc sẽ dựng lên giống như cây kim đủ để xuyên thấu phần lớn áo giáp đồng thời có thể bạo phát ra kinh người vạn kiếp thần lôi khi đó nó bộ lông màu vàng nóng sẽ thay đổi vì màu xám lệ phi vũ đùa một phen lôi linh cùng lôi lệ cùng nhau đi ra m ộ t thanh ra tay rất nhanh trợ giúp còn lại chưa kết thúc người kết thúc chiến đấu từng cây dây leo màu xanh đem những khôi lỗi kia toàn bộ quân quanh nàng h i ể u lệ phi vũ tâm tư nếu là có thể hoàn hảo thu phục vậy tốt nhất không cần phá hủy những khôi lỗi này chỉ cần khống chế bọn nó chủ nhân bọn mình cái kia những khôi lỗi này có thể toàn bộ ăn đám người bao gồm đề hồn cùng vệ linh hỏa điệu tất cả đều nhìn màn ánh sáng màu xanh màn ánh sáng màu xanh thỉnh thoảng run dậy tù thời đều có thể sẽ bị phá vỡ sau đó Tất chương ả k ô i lỗi t nhúc ba trăm linh ba diễn sát xích ly yêu vương là cố chẳng lẽ hắn chạy xích ly lao đảo âm thầm suy tư Kim lân yêu vương tại mê viễn mê lân vương yêu xem ra hôm nay lão phu là đưa tại trong tay các người nhưng các người muốn lao phu mạng không dễ dàng như vậy s í c h ly chỉ huy cuối cùng hai cỗ khôi lỗi hướng lệ phi vũ bọn họ phóng đi lệ phi vũ mắt nhìn một thành quanh thân một thanh thanh quan g l ó e lên thân hình biến mất không thấy cùng nhau không thấy còn có lôi lệ khôi lỗi đi đến bọn họ hơn một mươi triệu không có phát động tiến công mà là năng lượng trong cơ thể hạch tâm trở nên không ổn định nhưng vào lúc này xích ly lao đạo hóa thành một đạo xích mang hướng về phía mê nguyễn xâm lâm bên ngoài trốn đi chẳng qua là bay ra không bao lâu trước mặt xích ly đại thụ m á n h nhưng t ă n g vọt chặn đứng đường đi của hắn hắn muốn thay đổi lộ tuyến nhưng từ phía chân trời lại là rơi xuống vô số lôi hổ thân hình hắn trì trệ hoàn toàn ngừng lại sắc mặt xanh mét cực kỳ khó coi thật là khó chơi xích ly lao đạo thấp giọng thầm mắng một tiếng bốn phía từng viên đại thụ đều là sáng lên lục mang từng đạo dây leo màu xanh bay ra như muốn quấn quanh trên người xích ly lao đạo bạo phát xích mang đem tất cả bay đến dây leo toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. lúc này chân trời một đầu lôi long màu xanh đen báo tang lấy đ ắ p xuống khí thế cực kỳ hưng mãnh xích l i hoàn toàn không sợ dựng lên bàn tay trong miệng quát khẽ xích viêm thiên đao chém c u ố n quanh xích hắc hỏa diễm to lón thiên đao cùng lôi long màu xanh đen đụng vào nhau lôi long hủy diệt thiên đao mang theo còn lại lực lượng bay về phía lôi lệ quanh thân lôi lệ hổ quang l o ạ lên cả người h ắ n hóa thành điện mang vọt đến một bên ba búi tóc đen một thanh thần thông trong nháy mắt lại là đến một tấm tấm vong lón màu xanh rơi xuống xích ly lao đạo ngầm đầu từ trong miệm p h u n ra xích hắc hỏa diễm như muốn tiêu hủy nhưng cái này ba có được nhất định nhất khi á n tính. g hỏa thuộc l ạ mơ hổ kiên được. Chẳng qua, hỏa diễm mang rơi hổ Chẳng hỏa không chưng xanh lưới lớn cũng không cách nào rơi xuống. xanh hồng quang mang đại thịnh, rằng có giữa không kiên Khi lưới đại giữa ngừng, này lớn cũng nào xuống, quang rằng trì tóc được. co qua, chung. bọn họ tranh đấu lệ phi vũ đám người đã chạy đến hàn lập sau đó ném ra đen nhánh nguyên từ thần sơn đ ề hồn cùng p h ệ linh hỏa điệu đã bị thu hồi hiện tại loại tràng diện này cũng căn bản không cần bọn họ ra tay xích l i lao đạo trong lòng đại hận giơ bàn tay lên xung quanh một trận đỏ thấm điểm sáng nhanh chóng tụ họ n ư n g tụ ra một cái ngưng thật bàn tay khổng lồ nâng kỳ nặng vô cùng nguyên từ thần sơn chỉ có bản thân cảm nhận được nguyên tử thần sơn mới có thể biết nó rốt cuộc nặng bao nhiêu cho dù hợp thể không cẩn thận cũng sẽ bị đặt ở dưới núi hắn nổi gân xanh m a n h nhưng hét to màu đỏ bàn tay bạo phát một luồng cự lực đem nguyên tử thần sơn ném đi xích ô hóa thành một vòng rượu nhật đúng là thần thông kim ô rượu dương kích rượu nhật hỏa diễm xung quanh đều là tinh luyện qua kim ô chân diễm uy năng cường đại lúc này hắn như trước vẫn là kim ô thay đổi trong trạng thái thần thông uy năng gần như đạt đến cực hạn một vòng rượu nhật mang theo nhiệt độ cao khủng bố nhanh chóng l ê gần xích ly lao đạo có thể cảm thấy công kích này tương đương khủng bố. hỏa diễm uy lực gần như không kém cỏi hắn lâu dài tu luyện xích ma thật diễm hắn tu vi gì chính mình lại tu vi gì cho dù trải qua tam phúc cũng không nên có như thế uy năng mới phải xích ly lao đạo nghĩ không thông nhưng mặc kệ ra sao hắn không dám có chút chủ quan xích ma thật diễm hóa thành một họa người khổng lồ đem xích ô diệu nhật ngăn cản trở về hàn lập bảy mươi hai phi kiếm màu xanh xoay tròn ngưng tụ ra một cái to lớn hồ lô thần thông này tên là nguyên khí kiếm hồ lấy bảy mươi hai miệm thanh trúc phong vân kiếm kiếm khí sắc bén vì chủng m ư thiên điệm khí từ đó dựng dục ra uy lực vô tận nguyên khí chỉ kiếm t h ầ ngay t h ô n n vô cùng lợi tại lúc đó quanh thân i lệ phi vũ bay múa ba trăm sáu mươi lăm miệng linh quang phi kiếm hóa thành một thanh thông thiên năm màu phi luân ngũ sát thiên luân thu nạp tiên địa nguyên khí về sau uy năng tăng vọt gấp mấy lần có thửa thấy xích ly lao đạo đều là kinh hồn tán đảm lúc này hắn m ớ i nhớ đến lệ phi vũ nguyên khí nắm trong tay trình độ không thể so sánh hắn thua kém nhiều thiếu thần thông của hắn hoàn toàn có thể nhìn thành là hợp thể kỳ đại thành thần thông hàn lập nguyên khí phi kiếm đã uy lực kinh người trên không trung lại có khủng đố ngũ sắc thi luân mà mộc thanh lôi lệ xích ô mỗi người cũng đều nắm lấy thời cơ cùng nhau công kích xích l i lao đạo trong lòng m a n g không dứt nhịn không được báo tăng nói đáng ghét à lão phu trên việc tu luyện văn năm không nghĩ đến hôm nay sẽ chết trong tay các ngươi những người này một trận thần thông quang hải đem xích ly mất sống cả người hắn đều bị chém thành hai khúc trên không trung cựu ưu kính đã sớm vận sức chờ phát động tại đủ mọi màu sắc thần thông quang hải bên trong một đạo màu đỏ chùm sáng c h ư ớ c mắt bay ra lấy c h ư ớ c mắt tốc độ muốn hướng xa xa phi độn cựu ưu kính vô số xiềng xích xuyên thấu không gian lan tràn đến trực tiếp đem trói lại thành bánh trưng trói buộc trong miệng lệ phi vũ nhẹ g i ọ n g thì thẩm xích ly lao đạo nguyên thần lập tức không cách nào nhúc đích sau đó lại trúng hắn một đạo kinh thần thứ về sau tiêu thả một tiếng bị kéo vào cựu ưu vực đồng dạng bị chân áp tại minh ao c h ố sâu trên không trung thân thể lệ phi vũ hơi trao đảo một cái hắn nhiều lần vận dụng nguy đem ngoài hàn lập ra tất cả mọi người đưa về huyền dói đại lục về sau lệ phi vũ nói với hàn lập hàn sư đ ệ chúng ta tìm một chỗ chức tu dưỡng một cái đi hàn lập tiêu hao cũng là rất lớn thế là gật đầu mấy ngày sau hai người đều là khôi phục như vậy lệ phi vũ đi đến kiểu ưu vực đối với s í c h ly l ã o đạo cùng kim lân yêu vương nguyên thần t ì n h phách siêu hồn một phen biết được rất nhiều tin tức hữu dụng xích ly l ã o đạo đúng là vạn cổ tộc khôi lỗi tạo nghệ số một số hai người đồng thời lại là hợp thể trưởng lão địa vị rất cao gần với đại trưởng lão hàn trong thiên vân thập tam tộc đều có đặc biệt địa vị chủ đạo luyện chế nhiều có được chiến tranh khôi lỗi tại trong trí nhớ hắn có bao nhiêu trùng khôi lỗi luyện chế kỹ nghệ cùng hợp thể đan phương trong đó vạn rượu đan chủ tài tại cách nơi này không xa chẳng mấy chốc sẽ thành t h ủ đây là trùng kích hợp thể đan dự phụ trợ tốt nhất lệ phi vũ tự nhiên thấy thèm không dứt từ kim lân yêu vương nơi đó lệ phi vũ đạt được hắn bảo khố địa điểm nơi đó là hắn lên vạn năm tích lũy có rất nhiều hiếm thấy tài liệu tại trong bảo khố còn trồng cây một mảnh nhỏ linh dược hiếm thấy trong túi chữ vật của xích ly l ã o đạo lệ phi vũ đạt được mấy chục thực phẩm linh h ạ c h còn có mấy loại tài liệu hắn cũng không có tư tảng cùng hàn lập cùng hưởng hai à n lập người cho thấy khí m u đi đến xích ly lao đạo ở nút vạn diệu hoa địa phương lệ phi vũ lấy thần thức dò xét dẫn đầu phát hiện trận pháp tung tích chưa hết tránh khỏi cường thế phá vỡ pháp trận mà làm bị thương bên trong vạn diệu hoa lệ phi vũ cố ý lên đường phá cấm kim tiền tại linh giới kêu cái này sau này cũng dùng cái này rất nhiều p h a cấm kim thiện xuất hiện âm thanh ông ông nghe đều để ra đầu tê dại chẳng qua một lát đại trận liền xuất hiện một cái to lón lỗ h ồ n g lệ phi vũ và hàn lập cất bước đi vào sau khi thấy vạn rượu hoa hai người trên mặt đều là vui mừng quả nhiên là loại này hiếm thở ở ý linh thảo ba vạn năm mới có thể thành thục nở hoa nở hoa phía trước không có gì dị tượng so với chỉ long quả muốn chân quý gấp mây lần trở lên nếu sẽ tìm đến mây loại khác linh thảo là có thể luyện chế vạn rượu đan hàn lập có chút kích động nói xích ly vạn cổ tộc kia trưởng lão không có nói sai đây chính là linh giới trước mắt phụ trợ trùng kích hợp thể tốt nhất mây loại đan dược phụ trợ một trong trong tay chúng ta lại có thánh đan danh s ư n g thiên la đan cả hai phối hợp xuống nếu như vận khí tốt kích phát tăng phúc hiệu quả chúng ta đột phá hợp thể tỷ lệ ít nhất có thể đạt đến sáu bảy thành trở lên lệ phi vũ c ư ờ i cười hàn sư đ ệ tỉnh táo tỉnh táo hợp thể mà thôi ngươi khoảng cách cảnh giới này vẫn cần không cần ngắn thời gian hay là trước đàng hoàng góp nhặt đối với tăng lên tu vi luyện hư cùng đột phá bình cảnh hữu í c h đan dược hàn lập sau khi nghe ổn định tâm thần biểu lộ lập tức khôi phục bình thường lệ sư h u n h nói đúng là ta quá mê vừa nghĩ đến hợp thể liền không miễn kích、động. lệ sư huynh ngươi khoảng cách luyện hư đ ỉ n h phong đã không xa hợp thể chỉ kém một hai bước nếu ngươi thu thập đủ vạn rượu đan đan phương linh thảo sư đệ ta nguyện ý lấy ba bình ngàn năm phần linh dịch c ù n g ngươi làm trao đổi thành giao lệ phi vũ không chút do dự đáp ứng chờ đến hàn lập biết linh dịch này chân chính chỗ chân quý về sau muốn lựa gạn sẽ không có dễ dàng như vậy ngày này sớm muộn cũng sẽ đến cho nên trước đó có thể nhiều hao một chút là một chút lệ phi vũ đem vạn rượu hoa giao cho mộc thanh để g i o nghiên cứu qua vạn rượu đan đan phương về sau nó hết thể cần m ư ơ i mấy loại linh thảo trong đó vạn rượu hoa hoàn toàn xứng đáng chủ dược Còn cấp cũng có luyện linh lại hiếm thấy luyện hư cấp linh thảo ba loại này được, được viên còn chưa có, còn có 3 loại, chưa l l u ệ n hư cũng ấ p Theo thứ tự là diễn thiên thảo, thử thiên hoa, hư 3 loại là này diễn đằng. rượu c là tương đương hiếm thấy luyện hư linh t hảo so với chỉ long quả giá trị không kém chút nào kim lân yêu vương mật khố trong dược viên cũng có hai ba gốc luyện hư cấp linh thảo nhưng không có một gốc là trước mắt cần chẳng qua bọn chúng đều là mấy loại hợp thể đan dược phụ dược cho dù trực tiếp n u ố t đối với hợp thể kỳ cũng có nhất định công hiệu đủ để tăng tiên mấy chục năm tu vi cho nên lệ phi vũ là sẽ không bỏ qua những linh thảo kia hắn cùng hàn lập cùng nhau phi hành đi đến kim lân yêu vương mật khố tại mật khổ trước có một luyện hư hậu kỳ cổ thú cự t h i ể m t r o n g coi lệ phi vũ thuận miệng thì thẩm một câu vừa vặt lấy nó yêu đan đưa cho bích nhãn chân thiềm đoán chừng nó cũng có thể đột phá luyện hư lúc này chân thiềm lao tam còn tại bả hoàn toàn không biết một cái phúc duyên sắp rơi xuống trên đầu hắn hàn lập nghe thấy lệ phi vũ không khỏi hỏi lệ sư huynh muốn nói đầy y ê u đan lệ phi vũ gật đầu vậy ta cũng không cùng sư huynh người trách g i à n h đa tạ hàn sư đ ệ lệ phi vũ mỉm cười lấy thích lịch thủ đoạn ngưng tụ năm màu thiên kiếm mắt cũng không có chớp một chút một kiếm đem n h ụ c thân thô giáp cường hãn luyện hư hậu kỳ cổ thú chém thành hai khúc quá trình này vẹn vẹn đi qua một cái, hô hấp. Hàn lập đối với cái này không có chút nào kinh ngạc trải qua mấy ngày trước đánh một trận trong lòng hắn đã đem thực lực lệ phi vũ cùng hợp thể hậu kỳ tu sĩ móc nối cho dù không bằng đỉnh ti nhưng đại thừa trở xuống đoán chừng không có nhiều người có thể đả thương nặng hắn thu cổ thú tinh phách thi thể cùng nội đan về sau lệ phi vũ đều là dạy cho một thanh tiến hành phân phối hắn đặc biệt phân phó đem nội đan đưa cho bích nhãn chân t h i ể m giúp nó đột phá nếu này cổ thú linh huyết có thể chế thuốc thì lấy đi chế thuốc không được liền giao cho ngọc cốt nhân ma tu luyện ma công ngọc cốt nhân ma trừ tu luyện bách mạch luyện bảo quyết bên ngoài hắn chủ tu chính là phê cốt ma công cần đại lượng thi hải đến tiến hành tu luyện hàn lập thấy đây cười khổ nói lệ sư h u n h hoàn toàn như trước đây tiết kiệm a hết cách gia đại nghiệp đại không so được ngươi một người ăn no cả nhà không hàn lập khoe miệng hơi co cắp không biết nên như thế nào tiếp theo lúc này lệ phi vũ đột nhiên nói núi này bích có đại trận dấu vết xem ra mật khố l à ở trong lòng núi hàn lập cặp mắt lam mang trợt lóc lên đại trận không tầm thường nếu dựa theo biện pháp phá giải bình thường không có mây tháng thời gian đoán chừng không thể nào ha ha chúng ta từ trước đến nay không đi đường thường lệ phi vũ thoải mái cười một tiếng tay khẽ vây từ trong cửa tay h á o lần nữa bay ra mây vạn phá cấm kim tiền không đến nửa nén hương liền cắn ra một cái to lớn lỗ hổng lỗ hổng sau là một cái đen nhánh sâu không lường được sơn đ ộ n hai người lên nhau hóa thành hai đạo cầu vồng chui vào trong đó. sau khi pha cấm kim thiền rời đi không lâu trận này màn sáng thời gian dần trôi qua khép lại sơn động thông đạo cũng biến mất không thấy hai người tiện tay đánh ra một cái q u a n cầu ở phía trước dẫn đường bọn họ chậm rãi theo ở phía sau sơn động rộng lớn rộng mười mấy trượng mấy chục trượng cao sâu không biết mấy phần cho dù kim lân yêu vương hóa thành nguyên hình đều có thể thông suốt mà đi bay nửa canh giờ phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tia sáng hai người vẻ mặt vui mừng lập tức hướng cửa động phóng đi bay ra cửa động về sau trước mắt lập tức sáng lên được lắm có động tiên khác có mơ hồ ánh nắng xuyên thấu qua rậm dây leo cành lá từ bên trên cực kỳ hẹp hòi chỗ chui vào động này quật trung tâm một viên cao hơn mười trượng to lớn tinh thạch nhận lấy ánh nắng chiếu s ạ nó chiếu s ạ ra vạn đạo mặt trời ánh sáng đem động này quật chiếu lên s á n g trưng chỗ này cũng có cảnh rộng vài trượng xanh biếc cũ đầm đỉnh chóp núi đá đá lởm chởm là một cái to lớn động rộng rãi tạo hình một thanh vũ nước nhỏ trong đó chất lỏng hiện ra màu ngã sữa tản ra mùi sữa thơm m ê n g ư ờ i đúng là hai người quen thuộc vạn n ă m linh n ũ tại phía đông nơi hẻo lánh có một khối lửa g i m lón nhỏ đ ư ợ điện bị một cái màn ánh sáng màu vàng bão và phủ dựa điện bên trong đất đ a i hiện ra nhiều loại sắc th còn có bộ phận huyền hoàng thổ mây thổ thanh thổ các loại ba cây kích thước đều không cùng thần bí linh thảo trồng trong đó xem xét cũng không phải là bình thường mặt hàng phía tây có một đạo cửa đá là kim lân yêu vương mở ra cất giữ tài liệu mật thất hai người lính nhau đi trước mật thất mật thất đại môn có cơm chế bị liên thủ phá đi bên trong bảo quan g n g ú t trời đem mấy chục bình phương gian phòng chiếu dọi đủ mọi màu sắc bên trong trừ các loại kim loại bằng đá tài liệu còn có linh cốt tu sĩ pháp bảo linh thảo đan lược công pháp bí tịch các loại đủ loại cực kỳ lộn xộn tại tài liệu mật thất hai người chờ đã lâu đi ra lúc bên trong sạch sẽ liền sàn nhà đều bị trà sát đi một tầng về sau linh hảo linh lũ cũng đều không có bưng tha về phần chỗ này mặc cố chính là hiếm thấy bị cải tạo thiên nhiên động rộng rãi trong động đá vôi tinh thạch có thể tụ tập thiên địa nhật n g u y ệ t tinh hoa lệ phi vũ không có đem hủy đi hắn cùng hàn lập hai người một đường hướng mê nguyễn xâm lâm bên ngoài bay đi khoảng cách cái này gần nhất chính là một chỗ gọi là h u y ễ n thiên thành thành trì thành trì quy mô không nhỏ thành chủ là thiên huấn tộc luyện hư hậu kỳ tu sĩ trừ hắn bên ngoài còn có mấy tên tu sĩ luyện hư trấn giữ nơi đây chương ba trăm linh bốn linh hư thiên đại pháp mạnh nước ngầm máy liệt n u y ễ n ti bởi vì chỗ phụ cận mê nguyễn sâm lâm phụ cận tài nguyên phong phú cho nên ở chỗ này tu sĩ rất nhiều trong thành thương gia cửa hàng san sát nối tiếp nhau các ngành các nghề đều cực kỳ phát đạt hoàn toàn là một tòa thành lớn quy mô lệ phi vũ và hàn lập tiêu hơn nửa tháng mới bay ra mê nguyễn sâm lâm trong lúc đó còn gặp phải mê nguyễn sâm lâm chỉ mới có đặc sản mê nguyễn sương mù bọn họ bị vây ở trong sương mù mấy ngày có thừa nếu không phải lệ phi vũ thần thức không kém cỏi hợp thể hàn lập đoán chừng hội trưởng thời gian rơi vào huyết tượng bị độc t r ư n g ăn mòn nhưng vật này vô cùng kỳ lạ ở trong đó không thay đổi phương hướng thần thức k í c h phát lệ phi vũ cũng chỉ có thể tra xét phương viên khoảng cách mấy chục trượng hàn lập càng thẳng hơn chỉ có thể phân biệt xung quanh mười trượng dù là vận dụng minh thanh linh đồng liền nhiều cái mười trượng trở lại không quá mức tác dụng lớn lệ phi vũ có năm màu thần đồng mặc dù có thể lấy khám phá bất kỳ thuộc tính ngũ hành trận pháp cùng thần đồng sơ hở lại đối với cái này s ư ơ n g mù hiệu cuối cùng hay là giới chung nhắc nhở nó chỗ này thuộc về một loại nào đó nghịch thiên thần thông chế tạo không gian đặc thù lệ phi vũ hiểu rõ về sau cưỡng ép phá vỡ không gian mang theo hàn lập chạy ra ngoài không ở bên trong mọi mòn chờ đợi Hàn lập xoay người trở về nhìn mê viễn xâm lâm một cái lòng có dư quý trách không được liền hợp thể đều kiên kỵ không dám tùy tiện xâm nhập một khi thật đụng phải cái kêu mê viễn chỉ vật chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị vây ở trong đó một đoạn thời gian rất dài lệ phi vũ sau khi nghe mắt nhìn hàn lập cười cười nói quả thực không tầm thường nhưng này x ư ơ n g ngủ rất là hiếm t h ấ y đụng phải tỷ lệ không l ó n bình thường trong rừng dậm độc trướng chỉ khí đối với luyện hư kỳ tu sĩ căn bản không tạo được tổn thương gì mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng lệ phi vũ chân thật trải qua một trận mê v i n sương ngủ về sau đối với vật này lai lịch hết sức tò mò hàn lập ham sâu trong đó, không rất rõ nhưng lệ phi vũ lại có thể rõ chẳng cảm giác nó đặc thù cùng xích ma hải v ư ợ t chân linh âm khí có chút tương tự chẳng qua một cái là cấm bay thôn vệ có cây sinh cơ mà đây là mê viễn sương ngủ khiến người ta trầm mê ảo cảnh không cách nào tự k i ể m chế đ ầ u là tràn đầy quỷ dị nguy hiểm chẳng lẽ mê viễn xâm lâm bên trong có am hiểu viễn thuật thần t h ô n g chân linh lưu lại vật phẩm sau một lát lệ phi vũ tự dễu cười một tiếng phải làm ì n h cả nghĩ quá nào có chuyện trùng hợp như vậy hắn nói với hàn lập tiếp xuống chúng ta liền đi viễn tiên thành đi đạt được một chút đa phương đi xem một chút trong thành có linh dược gì có thể góp nhặt hàn lập nói lệ sư minh vạn diệu hoa còn có những linh thảo kia yên tâm chờ ta trồng xong sẽ phút ngươi một phần còn có được từ kim lân yêu vương m ậ t khố công pháp đ i ệ n tịch mặc dù không có nhìn kỹ nhưng có một phần hình như đối với chúng ta hữu dụng chờ đến trong thành chúng ta lại tinh tế nghiên cứu một phen không thành vấn đề lệ sư minh h u y ễ n tiên thành khoảng cách mê v i ễ n xâm lâm mấy trăm vạn dặm xa nhưng kỳ thật liền lệ phi vũ và hàn lập hai người non nửa tháng thời gian phi hành nơi này gần như đều là dị tộc bởi vậy hai người cũng là giả trang người phi linh tộc lệ phi vũ không có cố ý che giấu người khác theo dõi làm như vậy sẽ chỉ lại càng dễ đưa đến chú ý của bọn họ đến p h ụ cận thấy được h u y ễ n tiên thành chiếm diện tích mấy chục vạn dặm cao lớn hùng vĩ màu nâu xanh tường thành đem tai thành bao vây bức tường mặt ngoài ẩn có gọn sóng huỳnh quang lấp lóe phía trên có trận văn lưu truyền cả tòa h u y ễ n tiên thành đều bị một siêu cấp đại trận bảo vệ trừ phi có bao nhiêu vị họp thể cường công nếu không chỉ đụng phải một hai vị đại trận này lực phòng ngự đủ để hao đến bọn họ pháp lực khô kiệt lệ phi vũ và hàn lập hai người thuận lợi tiến vào trong n u y ễ n tiên thành ở trong thành bọn họ thuê hai cái liền nhào đập p như vậy bế quan mấy ngày sửa sang lại lần này bật được, được. kim lân yêu vương mật khố c ấ t c h ứ a trong điện tịch lệ phi vũ duy nhất chú ý chính là một môn gọi là linh hư thiên huyễn đại pháp bí thuật tình thế nghiên cứu một phen cái này đúng là đến từ thiên huyễn tộc chân tộc bí thuật nhưng bí thuật này kể từ người khai sáng thành công luyện thành bên ngoài thiên huyễn tộc đến nay không có người nào thành công bọn họ bộ tộc này trời sinh am hiểu huyễn thuật nhưng bí thuật này lại không người nào d á m luyện chỉ vì quá mức hữu hiểm không thành công t h ì thành nhân đây là thiên huyễn tộc trải qua thời gian giải lấy vô số thiên tài máu một cái giá lớn cho g i kết luận đương nhiên bí thuật này nếu luyện thành đồng dạng là vô cùng nịch thiên một môn thần thống tuyệt đối có thể làm được cùng giai vô địch thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng thần trí của mình nhất n i ệ m sinh thành ảo cảnh lĩnh vực phàm là sinh linh không chống đỡ được sẽ trầm luân mà không cách nào tự k i ể m chế cho đến trở thành chịu người thi thuật điều khiển khôi lỗi nô buộc dựa theo phía trên ghi lại phương pháp tu luyện đường tắt có hai loại thứ nhất đầu tiên là ma luyện ra một viên bất khuất b ả n thạch c h i tâm không lấy vật hì không lấy mình buồn đi thái thượng vòng tình c h i đạo chẳng qua ra sao mới tính luyện thành bàn thạch tri tâm thành công phía trên không có cụ thể bình phán tiêu chuẩn chỉ nói nếu ý chí không đủ kiến định đồng dạng sẽ có trầm luân trong đó thân tử đạo tiêu nguy hiểm lệ phi vũ cặp mắt sáng tối chọc trờn nếu chặt không dứt tiếp lấy hướng xuống nhìn kỹ loại thứ hai đường tắt là trực tiếp tu luyện chủ động trầm luân huyễn kính b ệ d ụ n g sau đó siêu thoát quanh đi còn lại huyện giới sinh diệt mà ta lù lù bất động siêu nhiên thế gian có là gan tu luyện bí thuật này đều là người điên đi mức độ nguy hiểm cũng quá cao tu luyện cơ sở chính là thần thức có thể so với hợp thể cảnh giới còn càng thấp càng tốt lệ phi vũ mặc dù thấy thèm cái này huyễn thuật nhưng cũng không sẽ chính xác lấy tính mệnh mình làm tiền đánh cược chờ một chút người kia nếu dám tu luyện khẳng định là có nhất định nắm chắc hoặc là có cái gì tăng lên sát xuất thành công tài liệu vật phẩm lệ phi vũ nghi nghĩ duy nhật khả năng biết những này chính là kim lân yêu vương hắn đưa tay một chiêu c ử u ưu kính tự động xuất hiện thân hình thoát một cái hắn hóa thành một đạo lưu quan g chui vào c ử u ưu kính trước đ ố n g nhiên xuất hiện trong lỗ đen tiến vào c ử u ưu vực hắn để hợp thể quỷ vương đem kim lân yêu vương t ì n h phách nguyên thần từ minh đẫy a o bộ xét ra mấy ngày ngắn ngủi hắn chỉ bị ăn mòn một ít còn bảo lưu lại chính mình t h ầ n chí chẳng qua là nhìn q u á hệ h à á y suy sụp muốn đem bọn họ luyện hóa thành quỷ vương ít nhất phải kể đến thời gian trăm năm mới được thời gian không đủ dùng、a、lệ phi vũ liền hơi thở dài hợp thể phải kể là trăm năm. đại thừa đ o á n chừng phải kể đến ngàn năm mới được lệ phi vũ giơ bàn tay lên rơi xuống đỉnh đầu kim lân yêu vương lòng bàn tay đặt vào quang mang đen nhánh trong chốc lát ánh sáng đen nhánh đại thịnh đem cả người đều là che khuất a a a kim lân yêu vương lập tức cảm thấy linh hồn đau nhức kịch liệt căng g â n lột ra cũng k é m xa hắn không ngừng teo rên âm thanh vang vọng cửu vừa âm u bầu trời qua nửa ngày lệ phi vũ rốt cuộc chiếm được thứ hắn mong muốn linh hư thiên huyễn đại pháp là hắn hơn ngàn năm trước từ một cái thiên huyễn tộc luyện hư định phong trong tu sĩ chiếm thiên huyễn tộc kia tu sĩ một tay huyễn thuật xuất làm cho kim lân yêu vương sử dụng chân long hư ảnh v ớ i h ồ mới phá hắn huyết thuật để bị p h ả n vệ sau đó song phương đổi u trốn đã lâu cuối cùng đem hắn diệt sát kim lân yêu vương bắt hắn lại nguyên thần đồng dạn g tiến hành sư hồn muốn biết hắn mạnh mẽ như thế bí mật kết quả đúng là biết được một cái bí ẩn mê nguyễn sâm lâm mê nguyễn sương ngủ giống như cùng chân linh thận long long châu hắn đến đây chính là vì cao minh đến chỗ này long châu tu luyện thiên huyết tộc chấn tộc bí thuật không nghĩ đến xảy ra sư chưa hết nhanh t â n chết trước linh hư thiên h u y ế đại pháp hắn nghiên cứu qua căn bản không có giá trị tu luyện quá mức nguy hiểm về phần t h ậ n long long châu hắn cũng tìm qua vì thế còn cùng mê nguyễn xâm lâm mấy vị khác yêu vương đánh một trận bị thương không nhẹ nhưng liền cái bóng cũng không có mò đến tên thiên huyễn tộc kia tu sĩ suy đoán cùng mê nguyễn sương ngủ có liên quan nhất định xâm nhập mê nguyễn sương ngủ nhưng cái kia u về vụ tu sĩ hợp thể đều sẽ bị mê hoặc đợi đến thời gian càng lâu càng nguy hiểm kim lân yêu vương cuối cùng từ bỏ vì một viên khả năng chẳng qua là hư h à o t h ậ n long long châu hắn cảm thấy không cần thiết liều lên tính mạng của mình hơn nữa thật long long châu cùng hắn không phải vô cùng xứng đôi mê n g ễ n sương ngủ thật long long châu chẳng lẽ thật long long châu có thể giữ vững người tu luyện tại huyền trong kính thanh tỉnh sẽ không hoàn toàn chấm luân lệ phi vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng nếu là thật sự có thể t m đến t h ậ n long long châu cũng có thể thử tu luyện một chút nhưng rất rõ ràng cái tiêu miễn vụ cũng vô cùng nguy hiểm nhất định bàn bạc kỹ hơn lệ phi vũ đi đến động phủ hàn lập đem chuyện này nói với hắn một chút hàn lập cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nghĩ lại một phen cự tuyệt lệ phi vũ đề nghị hợp tác lệ sư minh ta chủ yếu cách đi thể xong tu tri lộ tư chất tu luyện kém sang ư ơ i căn bản nhận không ra dư thừa tâm lực đi tu luyện nghệ thuật cho dù cái này linh hư thiên huyễn đại pháp là một môn nghịch thiên thần t h ô n g nhưng phương pháp tu luyện quá mức nguy hiểm ta không có ý định tu luyện nếu là không có nắm chắc ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết đi tu luyện nó ngươi đã đầy đủ mạnh lệ phi vũ mắt nhìn hàn lập từ trong mắt hắn nhìn ra được là thật tâm vì chính mình suy tính hắn mỉm cười nói chuyện này quả thực muốn tinh tế suy tính một phen cuối cùng như thế nào ta cũng không có nghĩ kỹ pháp thể song tu quả thực rất cương đại nhưng nếu thần thức không đủ mạnh đồng dạng sẽ có nhiều điểm thật gặp được viễn thuật thần thông mạnh mẽ người rất dễ dàng bị mê hoặc Hàn Lập cũng là cũng Lập xem như hoàn toàn thành toàn song. sau đó đều i diễn i là bế quan lệ phi vũ để lôi lệ đi ra ngoài góp nhặt cùng hỏi thăm vạn diệu đan cùng cái khắc đan phương tài liệu góp nhặt các loại hiếm lạ linh hảo chính mình lại là bế quan tu luyện vì nhanh chóng luyện hóa trong cựu ư u kính kim lân yêu vương và xích ly lao đạo tình phách nguyên thần hắn m ỏ ba trăm năm gia tốc bích nhãn chân t h i ể m h ã hộ hắn đang lộ r a trắng như tuyết bụng bự nằm ngáy ho ho lúc mục thanh đạp không đến đây nhìn thấy hắn bộ dáng kia không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu chủ nhân đối với thuộc hạ thật đúng là tha thứ lại có thể chịu được như vậy lười biếng lười biếng thú tay nàng chỉ một điểm trong cửa tay h áo một cây dây leo lan tràn lao ra dây leo mười phần linh động đối với chân thiệp lao tam các nơi nữa không biết có phải hay không là bởi vì da quá dày hay là ngủ quá chết hắn thở mục thanh nổi、giận. h ù n g hăng quật vài roi chân thiềm lao tam mới nửa ngủ nửa tỉnh mở ra tròn vo mắt to lấm lét nhìn trái phải một phen thấy không có người mỹ mắt lại muốn khép lại ừ m ộ t thanh âm thanh trực kích chân thiềm lao tam linh hồn để hắn mánh như n g một cái kịch liệt nhanh chóng một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất sau đó thấy được m ộ t thanh bích nhãn chân thiềm là hiếm thấy cổ thú sẽ không h ó a hình cũng không cách nào mở miệng chẳng qua có thể thần thức phát tâm loại này tiểu kỹ xào đối với hóa thần đ ỉ n h phong hắn nói học tập không khó đại tổng q u n đến chân t i ề m lao tam một mặt định nọt lại đến ăn cơm thời gian sao mộc thanh lấy tay nâng chán tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện. con hàng này thế m à như thế không tiến bộ không phải chẳng lẽ là đến hiến máu thời gian đến đây đi ta mắt to nháy mắt cũng không sẽ chớp một thanh hít thở dài nhận chủ nhân mạng để cho ta đến cho người tặng đồ tiêm tiêm nàng tay ngọc lật một cái trên tay xuất hiện một cái hộp gỗ hộp gỗ tự động mở ra bên trong là một viên tròn vo nội đan tràn ngập mênh mông linh lực đây là chủ nhân thu hoạch một cái cổ t h ề m nội đan cùng ngươi nhất là xứ đôi cho nên tặng cho ngươi đa tạ chủ nhân chân t h i ề m lao tam hướng xa xa đầu giảm xuống đất thấy hắn bộ dáng này nghĩ, nghĩ. một thanh thêm d ầ u thêm mở nói chủ nhân nói nếu sau đó ngươi không thể đột phá luyện hư cảnh đây cũng là không để lại ngươi cần thiết không bằng đút cho những kia linh trùng để bọn họ tăng thêm thêm đồ ăn chân t h i ể m lao tam toàn thân cự chiến cặp mắt đ ă m đăm chọn mắt nhìn được chọn chia h á n vội vàng nói tiểu nhân nhất định siêng năng tu luyện lần này nhất định đột phá luyện hư sẽ không c ố phụ chủ nhân mong đợi mời một thanh đại tổng quản vì ít hơn nhiều nói một chút lời hưu ích một thanh biểu lộ lạnh lùng lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng đi xa chân thiềm lao tam nháy mắt to tủ rũ cối đầu nói xem ra không thể tiếp t không phải vậy liền biến thành cây thì là nướng con nết mặc dù hắn thèm nhưng làm gì cũng không thể thèm chính mình đúng không hoa bích nhãn chân tiềm lập trí phấn khởi xích ô bên kia kim lân yêu vương nội đan là lệ phi vũ tự mình cho gần như sau trận chiến không bao lâu liền cho hắn hắn rất hưng phấn loại này có được chân linh huyết mạch đặc biệt là chân long huyết mạch linh thú nội đan đối với hắn có không gì sánh kịp c h ỗ t ố t nội đan là kim hệ hòa khắc kim xích ô trước kia tại chính mình hắn ổ phù tăng thụ đỉnh mướt vào yêu vương nội đan sau yên lạc luyện hóa cũng may mà hắn bản mệnh thật diễm bị ngưng luyện đến cực cao trình độ không phải vậy không có mấy trăm năm căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa dù là như vậy bản thân s í c h ô đoán trừng tranh công thành cũng cần thời gian mấy chục năm trước đó vài ngày vạn cổ tộc trưởng lão s í c h ly vẫn lạc trong vạn cổ tộc n h ấ t lên sóng to gió lớn s í c h ly tại vạn cổ tộc tất cả trưởng lão bên trong là xếp hạng trước ba tồn tại thực lực mạnh mẽ gần như có thể so với hợp thể hậu kỳ bọn họ cảm thấy lần này hắn vẫn lạc định thời gian bị khó có thể tưởng tượng đối thủ nói không chừng chính là gặp giác s i tộc hoặc là hải vương tộc hợp thể định tiêm tu sĩ giác sĩ、si、tộc cùng hải vương tộc là minh hữu bọn họ là lôi minh đại lục này hoàn toàn xứng đáng giác s i tộc cùng thiên vân thập tam tộc ở giữa cách mỗi mấy chục trên trăm năm sẽ phát động một lần chiến tranh công thành đ o ạ t đất vì thế vạn cổ tộc đặc biệt liên hệ người thiên vân thập tam tộc để bọn họ tiến hành đề phòng mặc dù nguyên nhân tử vong bọn họ không có đ o à n đúng nhưng giác s i tộc dự định lần nữa hướng thiên vân thập tam tộc phát động tiến công chuyện lại chúng nguyên nhân chủ yếu hay bởi vì lệ phi vũ bọn họ đến tăng nhanh cái này cái này vừa vào trình đoạn thời gian trước quảng nguyên trai tin tức chuyển ra có mới xuất hiện huyền thiên linh bảo một tia tung tích cái này dẫn đến lôi minh đại lục từng cái đại tộc cường già đại thừa vì tranh đoạt tin tức này bọn họ bỏ ra không ít một cái giá lớn cuối cùng bị hải vương tộc cùng giác si tộc bắt lại trong tin tức cho là huyền thiên linh bảo đến lôi minh đại lục nghi là có chủ lại hai món huyền thiên c h i bảo lẫn nhau có liên quan tin tức này để giác si tộc cùng hải vương tộc các đại thừa đều kích động hai món mới xuất hiện huyền thiên c h i bảo thế mà đều xuất hiện lôi minh đại lục đây chính là địa bàn của bọn họ quan trọng nhất chính là hai món này huyền thiên c h i bảo một món thứ hai một món xếp hạng thứ tư có khó có thể tưởng tượng nguy năng nếu là có thể đạt được nói không chừng có thể tiêu diệt lôi minh đại lục còn lại thế lực chân chính thống trị lôi minh đại lục bởi vì cái này hai tộc mưu đồ bí mật dự định đối với thiên vân thập tam tộc phát động tiến công đương nhiên chủ lực là giác s i tộc hải vương tộc dù sao sinh hoạt trong biển là tứ đại hải tộc một trong tại mặt đất sức chiến đấu sẽ có giảm bớt thiên vân thập tam tộc là giác s i tộc xưng bá lôi minh đại lục lớn nhất chướng ngại vật một trong một khi giải quyết bọn họ cũng là đi đến một bước dài một chút tiểu tộc lại bởi vì không cách nào chống cự cố này đại thế mà bị n u ố t hết không thần phục chỉ có diệt vong lôi minh đại lục bình hòa biểu tợt dưới đã có mạch nước ngầm đang cuộn trào máy liệt về phần đưa đến cái này xung đột đầu mườn lúc này ngay tại thiên huyễn thành trải qua thời gian chương ba trăm linh năm giao dịch cùng t r ù n g hợp hàn bảo bảo chạy trốn mùa xuân đổi mới báo cho tại trường tiết cuối cùng ba mươi năm đảo mắt đã qua h u y ề n giới đại lục đã ba trăm l i n ă m cựu h u kính trong cựu h u vực kim lân yêu vương cùng v ạ n cổ tộc xích ly đều là hoàn toàn thay đổi biến thành cựu h u minh vực này hợp thể quỷ vương bởi vì minh tướng quỷ vương số lượng tăng nhiều đặc biệt là quỷ vương mỗi nhiều một cái cựu h u kính uy năng đều sẽ tăng lên một đoạn chẳng qua cái này có lợi cũng có hại lợi tự nhiên là trên uy năng tăng tệ đồng dạng cũng là trên uy năng tăng đưa đến thúc g ụ c càng thêm khó khăn ngọc cốt nhân ma bây giờ có thể điều động cựu khu vực quỷ binh chỉ có ba phần mười bốn đây đã là cực hạn của hắn vẹn vẹn như vậy bảy quỷ tụ họp trên bách quỷ dạ hành phiên sau bạo phát ngưng tụ quỷ vương đã tiếp cận hợp thể trung kỳ uy năng mấy trăm năm thời gian vẫn không có để hắn tiếp tục tiến lên một bước hợp thể bình cảnh liền giống một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn không có cơ duyên hắn đ ờ i này chỉ sợ cũng giống như này nhưng cũng may hắn cùng một cái chủ nhân tốt lệ phi vũ trong tay vạn rượu đan tài liệu góp nhặt bây giờ đã chỉ kém diễn ngày dây leo cùng rượu hư đẳng đồng thời này hai loại cũng đều có đầu mối chỉ đợi nhín chút thời gian là có thể đi đến t bích nhãn chân t i ề m đạt được có thể so với luyện hư hậu kỳ cổ thiềm nội đan về sau tiêu hơn năm mươi năm mới hoàn toàn luyện hóa hấp thu đồng thời mượn trong nội đan một tia t ỉ n h hồn chỉ lực xông phá luyện hư bình cảnh tấn cấp luyện hưu kỳ vì thế hắn đắc ý một hồi lâu đương nhiên để ăn mừng hắn tấn cấp một thanh cố ý chạy đến quất hắn một thùng linh huyết suýt chút nữa không có đưa đến cảnh giới hắn bất ổn rót xuống ăn xong mấy đoá ngàn năm phần thiên tâm hoa mới ổn định lại còn có đồng dạ may mắn x í c ô hắn luyện hóa kim lân yêu vương nội đan so với bản thân hắn dự đoán còn có nhiều hơn mấy chục năm trước sau hết xích ô vọt thẳng phá luyện hư trung kỳ bình cảnh cũng tại trung kỳ cũng đi đến một bước giải kim lân yêu vương huyết mạch bị ngưng luyện ra không ít chân long linh huyết một phần đút cho thao linh còn lại đều tốn c h ữ lên lưu lại chờ sử dụng sau này một thanh vẫn như c ũ hợp thể trung kỳ hậu kỳ bình cảnh so với nàng tưởng tượng còn muốn kiên cố đương nhiên lệ phi vũ cũng có ý đang áp chế tu vi của nàng những năm này lệ phi vũ một mực tại khổ tu lôi lệ lại góp n h ặ t không ít đằng vân giao luyện chế không ít đằng long đan tăng nhanh tu vi lệ phi vũ tăng trưởng tại huyện giới đại lục có có thể so với t ự c phẩm linh khí hoàn cảnh tu luyện hơn nữa rất nhiều đằng long đan hắn cũng là ước trừng tu luyện hơn hai trăm n ă m mới đạt đến luyện hư kỳ mình c ự c hạn đồng thời chạm đến bình cảnh c ự c hạn của hắn viễn siêu người bình thường đồng thời bình cảnh của hắn cũng vững chắc được vượt q u a người bình thường tưởng tượng đội những người khác gặp loại tình huống này đoan chừng cả đời cũng không cách nào đột phá cùng dung chuyển xem ra vẫn là nên mau sớm tìm được diễn thiên thảo cùng d i ệ u hư đằng mới có thể an tâm a lệ phi vũ r ộ i ra lưng mọi đứng người lên đập vào mắt chỗ cũng là h u y ề n giới đại lục mấy ngàn vạn dặm rộng lớn phong cảnh hắn vị trí là trong tiến một đoạn một cây canh cây ở trên cao nhìn xuống phong cảnh hợp lòng người đi ra đi một chút đi hắn thì thầm một câu thân hình thoát một cái liền biến mất ở tại chỗ lại xuất hiện lúc liền đến ngoại giới đ ộ n g phủ vung tay háo một cái một đạo linh quang bắn nhanh tại động phủ trên cửa chính đại môn tự động từ từ mở ra người hắn hóa hồng quang từ trong khe cửa bay ra đại môn còn chưa hoàn toàn mở ra lại trực tiếp đ ồ n g một tiếng khép kín màn sáng tự sinh bao phủ cả tòa đ ộ n g phủ hắn bay đến trên không trung mắt nhìn cách mình cách đó không xa một đ ộ n g phủ không có đi cái giày mỉm cười hướng phường thị bay đi lôi lệ là hắn hắn cũng là lôi lệ lôi lệ những năm này thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm cùng trao đổi tài liệu đối với n u y ễ n tiên thành rất quen thuộc lệ phi vũ tự nhiên cũng như thế phàm là xuất hiện linh thảo hiếm thấy cùng mầm non hạt giống các loại gần như đều bị hắn bắt lại rất nhiều người đều là biết h u y ễ n tiên thành đến cái đối với linh thảo xỉ mê người lôi lệ bên ngoài hiện rõ chính là thực lực c ấp l u y ệ n h u tại h u y ễ n tiên thành này gần như đã là đỉnh tiêm tồn tại tự nhiên không có người sẽ đánh chú ý của hắn ngược lại có thật nhiều người cùng trao đổi trừ linh thảo bên ngoài còn có một số tài liệu cùng đặc biệt vật phẩm tin tức lôi lệ khi rảnh rỗi ngỗ hội dùng đan dược hoặc linh thảo tiến hành trao đổi diễn tiên thảo cùng diệu hư đẳng tin tức chính là như vậy cái này có thể hao tốn hai người họ bình đẳng long đan mới từ trong thành một luyện hư trong dị tộc đổi lấy trong đó diễn tiên thảo tại mê v i ễ n xâm lâm c h ỗ sâu hợp thể hậu kỳ yêu vương ba thủ yêu phượng trong tay diễn tiên thảo có thể kích thích thần thức tăng trưởng đối với hợp thể sơ kỳ cũng có công hiệu không tệ về phần diệu hư đẳng thiên huyễn tộc bên trong có này linh dây leo mở ra d i ệ u hư hoa đối với thứ nhất tộc hợp thể trở xuống tu luyện huyễn thuật có rất lớn giúp í c h đồng dạng cũng là cùng thần thức tương quan linh thảo diễn tiên thảo khác nói ba thủ yêu phượng nghe xong chính là biến dị p h ư tộc đoán chừng có nồng nặc chân phượng chi huyết lại đạt đến hợp thể hậu kỳ ch chỉ sợ là hợp thể đình phong cường đại nhân vật căn cứ lôi lệ d o thăm tin tức cái này ba thủ yêu phượng ba thủ phân biệt có được băng hỏa độc tam hệ thần t h ô n g bất luận một loại nào đều phi thường cường đại xung quanh đây thiên huyễn tộc cũng không dám tùy ý đi quấy dày bởi vậy lệ phi vũ cảm thấy muốn bàn bạc kỹ hơn mà diệu hư đẳng hắn chuyến này chỗ hướng chính là vì nó một canh giờ sau lệ phi vũ ngừng phi đột hắn đứng ở không trung hướng phía dưới nhìn lại nơi đó là một tòa to lớn phụ đệ cổng có hai tòa sư từ đá trên cửa mới bảng hiệu bên trên viết phủ thành chủ ba cái chữ lớn và n g ọ n ánh ở chỗ này chấn giữ chính là một tên thiên huyễn tộc luyện hư hậu kỳ tu sĩ nghe đồn hắn một tay h u y ễ n thuật xuất thần n h ậ p hóa cho dù luyện hư đỉnh phong đối mặt cũng được thận trọng phủ thành chủ trình thể có đại trận bảo vệ lệ phi vũ không cứng qua sông quy quy củ củ lên cổng người đến người nào tại hạ lôi lệ chuyên đến để b á i phòng thành chủ đại nhân mời thông báo một tiếng lúc nói chuyện hắn tỏa ra bản thân cường giả luyện hư khí thế thủ vệ cổng toàn thân run lên một người trong đó lập tức nói hóa ra là thượng tộc đại nhân mời chờ một lát tiểu nhân cái này tiến vào thông báo không bao lâu thủ vệ kia đi ra liền đem lệ phi vũ nhận cùng là luyện hư mặc kệ lệ phi vũ mục đích vì sao người thành chủ kia cũng không nên liền thấy đều không thấy trong phủ thành chủ có rất nhiều nguyên anh thủ vệ đang đi tuần dẫn đầu chính là một vị hóa thần đến chính sảnh lệ phi vũ vừa ngồi xuống lập tức có tỷ nữ đến trước dân t r à sau một lát từ sau đường truyền đến một trận tiếng cười sau đó một vị thân hình cao lớn trung niên mặt chữ điền người đi ra đến chính sảnh hướng chủ vị như vậy một tòa đạo hữu xưng hô như thế nào đến ta cái này có chuyện gì sao lệ phi vũ trong mắt lam mang trợn l o a lên khẽ mỉm cười nói tại hạ lôi lệ hóa ra là lôi đạo hữu lôi đạo hữu đến ta cái này đáp lại không phải là vì thấy ta một mặt ta ta nghe nói thành chủ ngươi là thiên huyến tộc ta cần một loại tài liệu trong thiên huyến tộc vừa vạn lập tức có bởi vậy đến muốn cùng ngươi làm cái giao dịch tài liệu gì thành chủ thô to đốt ngón tay tùng tùng gõ b à n án cặp mắt nhắm lại giống như nợ nụ cười chưa hết nợ nụ cười diệu hư đ ằ n g nghe thấy cái tên này thành chủ ánh mắt lập tức biến đổi một tia tỉnh mang l ó ạ i lên ngón tay đứng tại giữa không trung các hạ làm sao biết lệ phi vũ cười cười nói trên đời không có không tấu gió muốn biết luôn có thể có cơ hội biết tùng tùng đông lại là liên tục vài tiếng sau đó thành chủ nói nếu các hạ biết cái kia đáp lại biết được vật này đối với thiên huyễn tộc ta chỗ dùng tộc ta là sẽ không dễ dàng lấy nó cùng người trao đổi sẽ không dễ dàng không có nghĩa là sẽ không đúng không ta muốn cũng không phải thành thục rượu hư đằng tuổi nhỏ là được cho dù không có ấu cỏ nếu mà có được hạt giống cũng được rượu hư đằng không có hạt giống cái kia mang theo r ễ cây dây leo cần cũng có thể nhưng nhất định phải có công việc tính lệ phi vũ suy nghĩ một chút nói đạo hữu nếu như có thể thỏa mãn ta nguyện dâng lên một bình thiên la đan trong một bình có ba viên đan dược thiên la đan thành chủ lấy làm kinh hãi lại là nhìn chằm chằm lệ phi vũ vài lần sau đó cười ha ha một tiếng không nghĩ đến lôi đạo h ư u ngơi ư lại con này có thể xưng thánh đan c h i vật nói xong thành chủ trầm ngâm trong chốc lát thiên la đan mặc dù không tệ nhưng không phải trăm phần trăm có thể tăng phúc dự tính còn phải xem vật khí thành chủ có cái khác điều kiện có thể đưa ra nếu là ta có thể đáp ứng đều có thể đáp ứng thành chủ n h ế t mép cười một tiếng xem ra đạo h ư u cần thiết diệu hư đằng a ta biết diệu hư đằng là mấy loại hợp thể đan dược tài liệu một trong còn có chính là vạn diệu đàn bốn lôi đạo hữu chẳng lẽ đang thu thập vạn diệu đàn bốn lỗi đạo hữu chẳng lẽ đang thu thập vạn diệu đàn tài liệu lệ phi hợp thể khó khăn tại hạ tình cờ nghe nói vạn diệu đan lúc này mới bắt đầu góp nhặt trừ mấu chốt nhất mấy loại vạn diệu hoa diễn tiên thảo diệu hư đằng tử tiên hoa bên ngoài còn lại đã góp nhặt hơn phân nửa cái khác đều dễ nói ngươi nói cái k i a mấy loại mỗi một loại đều vô cùng hiếm thấy chỉ có thể nhìn vật khí cái này chẳng phải cầu đến thành chủ nơi này đến thành chủ lại là trở ngâm mây dây ngươi có thể tìm đ ế n ta cũng là cơ duyên của ngươi như vậy đi nếu như ngươi theo ta làm một chuyện dù thành công hay không ta đều tặn cho ngươi một gốc diệu hư đằng mầm non như thế nào chuyện gì và một chuyến nguyễn xâm lâm n g u vụ lệ phi vũ sau khi nghe xong trong lòng hơi động lại có thể có người dám trực tiếp tiến vào huyết vụ chẳng lẽ sắc mặt hắn k h ẽ biến tại hạ đến nơi này đã lâu cũng nghe nói mê nguyễn xâm lâm nguy hiểm đặc biệt là huyết vụ nghe đồn l i ề n hợp thể kỳ đều có mất phương hướng ở bên trong hơn nữa huyết vụ không phải cố định xuất hiện à, thành chủ lại như thế nào xác định có thể tìm đến nó ở trong đó có cái gì đáng giá ngươi hao tôn khí lực tiến vào tìm cái này không liên quan lôi đạo hưu chuyện của ngươi về phần ngươi lo lắng không cần thiết ngươi chẳng lẽ q ê n tộc ta am hiểu cái gì h u y vụ bên trong bị mê hoặc chuyện có thể giao cho ta ta có biện pháp có thể tránh khỏi chẳng vậy, vậy liền dựa theo thành chủ ngươi nói lôi mẫu cáo từ trước lệ phi vũ sau khi rời đi lại đến địa phương khác đi dạo sau đó mới quay trở về độc phủ hắn không đoán sai người thành chủ kia đánh khẳng định là nguyễn vụ bên trong thận lòng lòng châu chủ ý chẳng qua là hắn cứ như vậy khẳng định bên trong có loại đó thân vật vốn lệ phi vũ dự định về sau có cơ hội lại đi mê nguyễn xâm lâm nguyễn vụ bên trong s u n g sáo nhưng bây giờ nhìn có thể trước thời hạn vị thành chủ này chắc hẳn đối với nguyễn vụ nghiên cứu rất sâu mới dám hành động như vậy cũng được nếu là thật sự có cơ hội chiếm thận long long châu kia thuận tiện còn có thể đạt được rượu hư đẳng một công đôi việc thành chủ không dám đem chuyến này mục đích cuối cùng nói cho bất kỳ kẻ nào chính là sợ đưa đến bọn họ tham nghiệm nếu cuối cùng thật bại lộ lệ phi vũ cảm thấy hắn khẳng định sẽ mười phần quả quyết dưới mặt đất sát thủ sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào dù sao long châu chính là thận long trên người quý giá nhất chỉ vật đoán chừng liền đại thừa đều sẽ tranh đoạt ngay tại lúc đó rời thiên huyễn thành chỗ xa xa một tòa p h ù không thành bảo cùng mấy chục màu bạc chiến thuyền chậm dai hướng nơi đó đi đến chủ trì phù không thành bảo chính là một cái giác si tộc một vị h ợ p thể trưởng lão nguyên thật cách gần nhất chính là chỗ nào thưa trưởng lão là thiên huyễn tộc huyện thiên thành người đi trong thành tìm hiểu một chút tình huống nếu không có hợp thể trấn ứng i ữ chúng ta liền trực tiếp quét ngang qua sau đó đi đến lục q con thành Vâng, trưởng hình thể che đậy huyết đây đậy mê châu, mạ trong miệng mặc niệm cầu quyết rất nhanh dung mạo của hắn thân hình đều thay đổi ngay cả tỏa ra khí tức đều đổi thành tộc khác đa tạ trưởng lão ban thưởng nói xong nguyên thật hóa thành một đạo hồng quang bay ra p h ụ không thành bạo bay về phía h u y ễ n tiên thành nơi này cách h u y ễ n tiên thành có chút xa vời ít nhất cần một hai tháng thời gian hắn sau khi đến quả nhiên thuận lợi tiến vào trong thành làm sơ tìm hiểu biết được ở chỗ này c h ấ n dư chính là thiên huyễn tộc một vị kêu mê thiên thượng tộc c ử u giai vì do xét hư thực nguyên thật ở trong thành chờ hai tháng nhiều thời gian phát hiện n u y ễ n tiên thành gần nhất có năm sáu tên thượng tộc bảy tám giai tồn tại đi qua phủ thành、chủ. bởi bị vì sợ p h á tại, tại không không n c hắn rời đi không lâu lệ phi vũ đám người tụ tập phủ thành chủ hôm sau cũng là xuất phát đi mê nguyễn sâm lâm mà sau một tháng hàn lập xuất quan tu vi tỉnh tiến đến huyện hư sơ kỳ đình phong các hạng thần thông cũng là tiến nhanh xuân lê kiếm trận không còn giống lần đầu tiên như vậy có chút sinh sơ chẳng qua hắn xuất quan không bao lâu đã có người chuyển đến nói thấy được giác s i tộc đại quân trong lúc nhất thời huyễn tiên thành lòng người bàng hoàng nghe thấy giác s i tộc hàn lập cũng là sắc mặt đại biên dự cảm sẽ có đại sự phát sinh liền lập tức đi tìm lệ phi vũ nhưng lệ phi vũ động phủ không có mờ hay lệ sư m i n h tại cái này khẩn cấp q u a n đầu đi nơi nào hắn không phải là rời khỏi không phải vậy hắn chí ít sẽ cho chính mình lưu lại tin tức được trước lưu lại cái nói đi chờ hắn trọ về tự nhiên có thể thấy hàn bào bào không hề do dự người mang trọ bảo lại gặp phải giác si tộc đến gần quả quyết lựa chọn chạy trốn về phần lệ phi vũ lo lắng cho mình cũng không cần lo lắng hắn hàn lập duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là không có lấy được vạn rượu đan tài liệu nếu mang đến bọn chúng chạy trốn liền hoàn mỹ h u y ễ n tiên thành mặc dù có đại trận bảo vệ có thể chặn hợp thể bình thường công kích nhưng công thành tu sĩ số lượng càng nhiều hơn nữa chiến tranh phi thuyền còn có p h ụ không thành b ả o đại trận không chống được bao lâu ngoài ra thành chủ còn có trong thành đông đảo luyện hư đều không có ở đây n u y ễ n tiên thành cuối cùng không ngăn được bao lâu liền bị g á c si tộc sát bằng chương ba trăm l i sáu lại vào huyết vụ thật long cùng thiên mục mê nguyễn sâm lâm từ rời khỏi nguyễn thiên thành hơn nửa tháng sau thành chủ mê thiên cùng lệ phi vũ bảy người đi đến rừng rậm phía ngoài nhất bọn họ hoàn toàn không biết sau đó không lâu g i á c si t ộ c sắp công thành tin tức trừ thành chủ gọi là mê thiên bên ngoài mấy người còn lại lệ phi vũ cũng là trải qua mê thiên giới thiệu biết được bọn họ xưng hô đương nhiên có phải hay không như lệ phi vũ đồng dạng đã dùng dùng tên giả liền cực kỳ khủng khiếp mà biết chẳng qua cái này cũng không có gì lớn lao chuyến này mặc kệ là thợ săn hay là con mồi cuối cùng muốn nhìn đều là thực lực bản thân mê thiên mắt nhìn mê n g ễ n sâm lâm trong mắt lóe lên một tia lửa nóng xoay người hướng mọi người nói các vị đạo hữu mê v i u ễ n sâm lâm đang ở trước mắt trước kia ta cùng các ngươi nhất định sẽ đem các ngươi cần thiết chi vật giao cho các ngươi hắn mỉm cười vung tay háo một cái mấy đạo lưu quang bắn ra sau đó trôi lơ lửng trước mặt mấy người mỗi một đạo lưu quang sau khi tiêu tán đều là một cái hộp gỗ hộp gỗ từ từ mở ra bên trong xuất hiện đồ vật không giống nhau lệ phi vũ thần thức quét qua trong lòng nhẹ kêu thế mà không phải huyễn thuật xem ra hắn thật là tốn không ít một cái giá lón góp nhặt những thứ này chẳng qua lúc này mỗi hộp gỗ đột nhiên đồng một tiếng toàn bộ tự động đóng lại mê thiên nói mấy vị cũng đều kiểm tra thực hư qua Các n g không không đại hắn họ hô trầm tư một hồi mở miệng bên cạnh hắn mã đạo nhân cũng là nói đúng vậy à ngươi cho đồ vật chúng ta mặc dù cần thiết nhưng nếu chuyện tìm chết chúng ta thả rằng không cần những người khác là nhìn về phía mê tiên h mê tiên h quét mắt đám người một cái sau đó cười nói nguy hiểm là có dù sao muốn vào huyết vụ nhưng có thể hay không tìm được còn muốn k h á c nói chỉ cần đám người theo giúp ta tìm được huyết vụ tiến vào bên trong ta liền đem đồ vật giao cho các vị về phần mục đích của ta cũng nhất định phải chờ tiến vào huyết vụ sau mới có thể nói mấy vị nếu có nghĩ thối lui ra khỏi hiện tại đều có thể rời đi huyết vụ mặc dù nguy hiểm nhưng bản thành chủ n h i n cứu nhiều năm cũng là góp nhặt một chút ứng phó thủ đoạn vật kia ta cũng chỉ là suy đoán đến cùng có phải hay không ở bên trong, trong lòng ta không cách nào làm quyết định nhưng ta có thể đáp ứng chính là t i ế ngoài vào vụ về huyện h sau, n c ú ta tối đa h một một mê, mê thiên gia những người khác là luyện hư sơ trùng kỳ tiêu chuẩn bao gồm lệ phi vũ đương nhiên đây đều là mặt ngoài lệ phi vũ thần thức cường đại còn có khám phá ẩn nặc đồng thuận trong người ở đây không có người giấu giếm được hắn mỗi người đều là ẩn nặc bộ phận tu vi như đại hán họ hô luyện hư sơ kỳ nhưng thực tế là luyện hư trung kỳ đ ỉ n h p h o n g nhục thân có chút không tầm thường giống như là từng cường hóa nhục thân hắn mặt ngoài triển lộ chính là hòa thuộc tính công pháp nhưng hắn lá bài tẩy lại lôi thuộc tính nghĩ là đến từ nổ đồng tộc thực tế sức chiến đấu chỉ sợ không kém gì luyện hư đ ỉ n h phong bình thường trời tối mặt ngoài luyện hư trung kỳ thực tế lại là luyện hư hậu kỳ thần thông huyền liền diệu nghĩ là đến từ giả tộc mấy người khác cũng đều có thân phận thực lực chân thật so với mặt ngoài phải mạnh hơn nhiều cho dù mê thiên cũng như thế hắn đã luyện hư đình phong tăng thêm một tay h u y t h u ậ t tại còn lại trong mấy người xem như mạnh nhất nhưng cũng vẹn vẹn mạnh hơn một nước. về phần lệ phi vũ tự nhiên là lón nhất câu được ngư lão lã vọng b ư n g c ẩ n trên đường đi cực kỳ điệp thấp liền lợi đến trong bọn họ đấu chẳng qua hắn một mực đang suy nghĩ chờ đến h u y ễ n vụ bên trong là ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi tốt hay là t r i ể n lộ vô lượng thần t h ô n g cường thế d i ệ t s á t tốt bởi vì h u y ễ n vụ nỗi nhiên tính mấy người tiến vào mê h u y ễ n sâm lâm sau chỉ có thể không ngừng tìm kiếm mê h u y ễ n sâm lâm đối với luyện hư kỳ cũng là hiểm đ ị a đây cũng không phải là nói một chút trừ cái kia lơ lửng không cố định n u y ễ n vụ bên ngoài độc trướng còn có rất nhiều c ầ thú linh thú đều là có thể đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng cho nên bọn họ một đường đều là chú ý cẩn thận tận lực thu liễm khí tức của mình thời gian đảo mắt đã qua tháng ba bọn họ mang đến tránh khỏi trướng khí nhập thể đan dược đã sớm sử dụng hết chỉ có thể dựa vào linh lực phòng ngự nhưng cứ như vậy khó tránh khỏi bị một chút cổ thú hoặc linh thú phát hiện càng đi về phía sau bạo phát chiến đấu thì càng nhiều cũng may gặp cũng không tính là quá mạnh mấy người liên thủ mấy hơi thở là có thể d i ệ t sát mã đạo nhân hỏi mê thiên thành chủ mê v g ễ n xâm lâm như vậy rộng chúng ta muốn khi nào mới có thể đụng phải với vụ nghe nói cái này h u y ễ n vụ vài chục năm thậm chí mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần vô cùng ngẫu nhiên chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này hao mấy chục năm những người khác cũng c a o mày không dứt nhìn về phía mê thiên hy vọng hắn làm ra giải đáp mê thiên thành chủ nói thật ra thì h u y ễ n vụ xuất hiện không có quy luật chẳng qua là xuất hiện địa phương khác biệt thời gian ngắn ngủi cho nên khiến người ta cho rằng vài chục năm mới có thể xuất hiện một lần đại hắn họ hâu nghĩ nghĩ nói nếu thành chủ ngưng nghiên cứu đã lâu chẳng lẽ sẽ không có biện pháp để viễn vụ chủ động nhân thân biện pháp là có chẳng qua là ta cũng không cách nào nhất định là có không có hiệu lệ phi vũ cười nói vậy trước tiên sử dụng nhìn lại nói như vậy chẳng có mục đích tìm đi xuống cũng không phải biết pháp vạn nhất gặp học thể yêu vương sợ là chúng ta sẽ không có vận tốt như vậy lôi đạo hưu nói đúng lắm thành chủ ngươi liền thử một chút trời tối phụ hòa nói mê thiên bị đám người m ộ t k h u y ê n không có cách nào không làm gì khác hơn là tiến hành thử chủ động hấp dẫn h u y ễ n vụ xuất hiện chỉ thấy hắn phất một cái trên ngón giữa mang theo chiếc nhẫn trên mặt nhẫn bạch quang lóe lên về sau trên không trung xuất hiện một cái bạch ngọc bình xứ nhỏ foxy một tiếng bình xứ nắp bình tự động bắn ra bay đến bên cạnh sau đó mê thiên hai tay bấm miệm sau một lát b ạ c h ngọc bình xứ một trận hơi nhỏ lắc lư ông một tiếng một đạo hồng quang bắn ra trôi lo lửng ở đỉnh đầu của mọi người lệ phi vũ bọn họ tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại đó là một dọn thanh kim s ắ c huyết trâu tản ra một luồng dị hương còn có tỏa ra gợn s ó n g thanh kim quan mang chân linh chi huyết trời tối đột nhiên nói mê thiên không có đi nhìn đám người hai tay một trận biến ảo sau đó một đạo mông lung thanh q u a n g bắn ra rơi xuống thanh kim sắp huyết trâu trong chốc lát huyết trâu hào quang tỏa sáng ướt vạn sởi thanh kim mang chiếu khắp cả bột phía trên mặt của mọi người đều giống như thoa lên thanh kim sắp sắt s đ ô n g nhiên một trận tiếng t h é t chuyển đến chỉ thấy bọn họ phía trước mấy trăm rằng một mảng lớn màu sắc rực rỡ mông lung s ư ơ n g mù khí thế h u n g hùng trong đó như có ác quỷ khủng bố đồ vật muốn đem đám người thôn h ệ trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc trừ lệ phi vũ cùng mê thiên bên ngoài bọn họ cũng đều là lần đầu tiên thấy được h u y ế t vụ mê thiên tay nắm kiếm chỉ thao túng huyết c h â u đem thu nhập bình xứ g ắ p lên nắp bình sau đưa vào trong nhận chữ vật h u y ế t vụ tốc độ đi đến rất nhanh chỉ sợ mười mấy cái hô hấp sau sẽ đem bọn họ nuốt sống lúc này mê thiên mở miệm nói các vị đạo hữu đứng hốt hoảng xoay quanh tại chung quanh mê thiên há mồm phun ra một viên cao gần tức bảo châu màu xanh bảo châu đón gió căng phồng lên số lượng tức lớn nhỏ theo hắn không ngừng kết động thủ quyết đánh ra linh quang chui vào trong bảo châu bảo châu lập tức thanh quang đại phóng bao phủ mê thiên phương viên mấy trượng phạm vi đem còn lại mấy người cũng vừa tốt bao vào sau đó không lâu h u y ễ n vũ đánh đến đem mọi người nuốt sống đừng xem chẳng qua là một đoàn sương ngụ, tiến vào h u y ễ n vụ bên trong giống như vào một mảnh khác không gian thấy nhận thấy đều là hư hảo cho dù cường giả luyện hư thần thức đều không thể ngăn cản n u y ễ n vụ bên trong mê loạn thần thức không tên đồ vật đám người nhìn một phía xuyên thấu qua thanh quang chỉ thấy bên ngoài sương m ù mông lung phong cảnh xung quanh như ẩn như hiện đại h á n họ hô nói hình như cũng không có gì sao lệ phi vũ trong lòng cười lạnh huyễn vụ hắn là tự mình trải qua tiến vào huyễn vụ về sau các loại trong lòng khát vọng cảnh tượng đều sẽ hiện lên nếu thần thức không chống đỡ được liền có khả năng l u ô n hãm liên hàn lập đều suýt chút nữa thất thủ trong miệng hô câu hiển nhi cũng may mà thần thức hắn mạnh mẽ c i người h n không phải vậy lúc trước hắn cùng hàn lập hai người không biết muốn bị nhốt ở bên trong bao lâu mới có thể thoát thân hô đạo hữu nếu xem thường không bằng ngươi đi ra thanh quan vòng bảo hộ đi ra xem một chút cũng không cần cả người đi ra thò đầu ra đi là được. Như vậy, ra là nghe h ư vậy, n ư ơ i xảy ra c u y ệ n chúng ta cũng ta tốt đ m ngươi Nghe kéo về. Nghe thấy lời của lệ phi vũ đại hán họ hô nói lôi đạo hữu ngươi không cần kích thích ta hô mộ đang định thử một chút cái này trong truyền thuyết h u y ễ n vụ lợi hại nói hắn lập tức đến thanh quang châu biên giới hơi do dự liền n h i n g người nửa người rơi ra bên ngoài mê thiên cũng không có ngăn trở chỉ có để bọn họ biết được h u y ễ n vụ lợi hại bọn họ mới có thể càng thêm coi trọng mình mới có thể để cho bọn họ ngoan ngoắn nghe sắp xếp của mình chẳng qua là lôi lệ này bốn hắn cảm thấy có mấy phần khả nghi đều nói chăm nghe không bằng một thấy trừ phi hắn tự mình trải qua nếu không thì thế nào kiềm kỵ như vậy vẹn vẹn bởi vì tin đồn sao tu luyện đến cảnh giới l u y ệ n hư n ạ o khí vẫn phải có lôi hống còn có thiên lôi cỏ đại h á n họ hô đ ô n g nhiên la thất thanh nói đồng thời dùng ngón tay hướng về phía trước các ngươi nhìn vậy có phải hay không thiên lôi cỏ thế mà có thể ở chỗ này tìm được chân quý như thế linh thảo thật là ngoài dự đoán của mọi người chẳng qua lôi hống tia có chút khó chơi nhìn có thực lực hợp thể mấy vị ta tin tưởng chúng ta dưới sự liên thủ nhất định có thể theo nó nơi đó đoạt được thiên lôi cỏ nghe đồn cỏ này luyện chế đan dược có thể giảm bót trí ít năm thành thiên kiếp lôi đ ỉ n h tổn thương mọi người thấy đại hán họ hô ở nơi đó thì t h ầ m không ngừng khắp khuôn mặt là hưng phân liền giống cử chỉ đen rộ những người còn lại âm thầm kinh hãi trong mắt bọn họ phía trước không còn có cái gì nữa vẫn như cũ xương mủ mù nùng lùng xung quanh phong cảnh như ẩn như hiện h ả i t ử đáng thương đại hán họ hô hưng phấn sắp cả người n ô ra thanh quang đúng lúc này cách hắn gần nhất mã đạo nhân lập tức kéo lại hắn đem hắn kéo lại đại hán họ hô một mặt không hiểu trong đôi mắt còn có tức giận dâng lên họ mã ngươi làm cái gì lệ phi vũ c Ngươi phải cảm tạ mã tạ đại hắn、so、ư c vẹn vẹn họ hô trong mới lòng ạ i h hoảng sợ không dứt nhìn một chút lệ phi vũ lại nhìn một chút mã đạo nhân có chút hổ thẹn nói đa tạ mã đạo hưu ra tay không phải vậy một khi thật chui vào huyễn vụ bên trong hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được mã đạo hưu phất phất tay bên trên phất trần cười ha ha một tiếng không có gì chúng ta bây giờ vốn là đồng tâm hiệp lực tất nhiên là hẳn là hỗ trợ lẫn nhau lúc này trời tối nghi ngờ nói mê thiên thành chủ nếu ngươi có như thế bảo châu có thể chặn lại h u y ế n vụ huyễn tượng quấy n h i ê u cái kia sao lại cần ta hỗ trợ bây giờ cũng là tiến vào h u y ế n vụ ngươi cũng nên cùng chúng ta nói một chút mục đích của ngươi một cái gọi kim thạch cũng là nói không sai còn có ngươi mê mẩn huyễn rừng rậm phía trước đáp ứng ta đồ vật mê thiên thành chủ mỉm cười tại hạ tự nhiên lời hứa ngàn vàng tay á o hất lên lúc trước hộp gỗ lại xuất hiện hai tay của hắn kết tấn từng đạo thủ ấn rơi xuống mỗi cái hộp gỗ sau một lát mê thiên nói tốt cái hộp gỗ cấ đ á mê người mừng, này trong liền chuyển đến chính mình tùy thân hộp gỗ hoặc là trong hộp ngọc. gỗ gỗ rời vui sắc lúc hoặc mặt phẩm, đem m vật vật tùy lấy là hộp hộp hộp đồ thiên xem thường hắn nói tiếp ta viên mê h u y ễ n thông g ũ thần châu này là tộc ta trí bảo một trong chứ có thể tăng cường ta huyễn thuật bên ngoài còn có được khám phá hư hảo công hiệu nhưng bộ phận này công hiệu cũng có hạn tại h u y ễ n vụ bên trong đội thời gian càng lâu huyễn tượng ăn mòn liền càng lợi hại cho nên cần các vị đạo hữu tương trợ mê thiên vung tay áo một cái từ đó bắn nhanh ra sáu cái thẻ ngọc màu trắng rồi rít roi vào mọi người trong tay trong ngọc giản có một đại trận tên là thất diệu thông v ũ đại trận cần bảy người phối hợp tại tăng thêm ta viên mê u y ễ n thông v ũ thần châu này có thể đem khám phá hư hào khả năng phát huy đến cực hạn cho dù đối với hợp thể kỳ hữu hiệu viễn thuật đều có thể tùy tiện phá đi đủ để cho ta tại u y ễ n vụ bên trong tự vệ đại trận không khó mây vị đạo hưu chỉ cần học xong chính mình bộ phận kia là được bản thành chủ là chủ trận người hết thể nghe ta điều lệnh là được về phần mọi người trong lòng người cuối cùng nghỉ hoặc ta bây giờ cũng là đồng tâm hiệp lực nếu mỗi người đi một n g chỉ sợ trừ bản thân có năm chắc có thể trốn ra cái này viễn vụ bên ngoài các ngươi có thể làm được chỉ sợ lác đắc không có mấy bởi vậy nói cho các ngươi một chút không sao mê thiên quét mắt đám người một cái đem vẻ mặt của bọn họ thu hết vào mắt sau đó khỏe miệng dâng lên tiếp tục nói cái này viễn vụ sở dĩ q u ỷ dị như vậy bản thân suy đoán là cùng chân linh c ó liên quan mà lại là lấy hư hào thần thông nổi danh đ ỉ n h cấp chân linh t h ậ n long t h ậ n long trên mặt mọi người sắc mặt đều biến đổi lệ phi vũ đi theo dân chúng trời tối nói cùng chân linh t h ậ n long có liên quan vậy bọn ta tiến đến không phải muốn chết sao chân long thần thông như thế nào ta có thể phá đi cho dù đại thừa bình thường cũng căn bản không phá nổi thận lòng chân linh cấp đại thần thông trời tối đạo hữu đừng nóng ộ i nghe ta từ từ nói mê thiên lơ đến đương nhiên không thể nào là sống chân long thật lòng cái này nguyễn vũ tuy mạnh nhưng nhiều nhất liền vây khốn hợp thể kỳ đi lại không cách nào vây khốn quá lâu bởi vậy bản thành chủ hoài nghi cái này mê nguyễn xâm lâm khả năng rơi mất có t h ậ n l o n g c h i vật thiên h u y ễ n tộc ta lấy u y ễ n thuật nghe danh nếu là có thể đạt được chân linh t h ậ n l o n g thân thể tàn phế linh vật thần thông sẽ làm có thể tiến thêm một bước trời tối bọn họ rơi vào châm tư cảm thấy mê thiên nói không sai chẳng qua lệ phi vũ biết hắn có chủ ý gì cho nên đáy lòng cười lạnh lắng lặng nhìn đối phương ở nơi đó tiến hành thâm tình cũng mậu diễn d ẫ n g mã đạo hưu tò mò hỏi mê thiên thành chủ vậy là ngươi như thế nào xác định cái này cùng thận lòng có liên quan mê thiên cười ha ha phía trước còn có rất nhiều không tin nhưng trước đây ta lấy thiên mục chân linh linh huyết dẫn đến huyết vụ cho nên tin sáu bảy phút thận lòng cùng thiên mục chân linh là từ địch một cái có tuyệt đỉnh huyễn thuật thần thông một cái khác thiên mục thần thông bên trong cũng có khám phá hư hảo khả năng ta kích phát thiên mục chân linh l i n huyết h lập tức dẫn đến huyết vụ thậm chí khí thế hung hùng cái này đủ để chứng minh n u y ễ n vụ xác thực cùng thận lòng có liên quan lệ phi vũ trong lòng hiểu rõ thì ra là thế liền giống như du thiên côn bằng cùng la hậu dù thiên côn bằng tại nhân giới phát hiện l à hầu lúc không tiếp phá giới cũng muốn thi triển thần thông cùng nó một trận chiến mặc dù không phải là đối thủ nhưng cỗ kia không chết không thôi cử hận quả thực làm người ta kinh ngạc tốt mọi người còn có nghĩ hoặc gì có thể đưa ra ta đã đáp ứng từ đầu đến cuối chắc chắn nếu tại cái này h u y ệ n vụ bên trong tháng ba bên trong không tìm được thận lòng chỉ vật tung tích ta liền dẫn dẫn các ngươi đi ra lệ phi vũ mỉm cười mê thiên thành chủ ngươi cũng nói như thế mà chúng ta cũng thu đồ vật tự nhiên phục hồi lẽ ra như vậy mấy người còn lại cũng là phụ hòa nói chương ba trăm lẻ bảy thất diệu thơ u bính hỏa thần lôi dao thừa vui vẻ mê nguyễn xâm lâm h u y ễ n vụ quý dị cho dù hợp thể đại năng cũng không còn dám bên trong mọi m ó n chờ đợi cho nên người từng tiến vào h u y ễ n vụ hoặc là t h ầ n chí thất thường chết ở bên trong hoặc là rất nhanh chạy ra ngoài căn bản không biết h u y ễ n vụ bên trong trừ sương mù mê ảo bên ngoài còn có đồ vật gì mê thiên đối với h u y ễ n vụ nghiên cứu đã lâu cũng vẹn vẹn biết h u y ễ n vụ bên trong đợi càng lâu mê hoặc t h ầ n chí chi lực sẽ từ từ tăng cường lệ phi vũ trước đó không lâu tiến vào qua chẳng qua là không dám chờ lâu thời khắc này có giới trung chân linh nhắc nhở tăng thêm từ trong kim lân yêu vương biết được thận long long châu hắn xác định này sương mù là thận long long châu tự động kích phát tạo thành đặc thù thần thông không gian cuốn vào h u y ễ n vụ bên trong sinh linh đều sẽ tiến vào mảnh này không gian đặc thù đám người bọn họ mượn mê thiên thành chủ mê h u y ễ n thông n thần châu không ngừng xâm nhập h u y ễ n vụ không gian bất chi bất giác ngay ở chỗ này chờ hai tháng có thừa trên đường đi không xảy ra cái gì đặc thù chuyện chẳng qua gần nhất mê h u y ễ n thông n thần châu thành quang lấp l o e không yên ánh sáng phạm vi bao phủ không ngừng rút nhỏ để đám người một trận lo lắng mê thiên thấy được cảnh này thở dài nói xem ra viễn vụ bên trong mê viễn chi lực càng ngày càng mạnh mê viễn thông n thần châu đã vô pháp hoàn toàn ngăn cản nói, hán quét một vòng đám người các vị trong tay các người thất diệu thông n g đại trận nắm giữ như thế nào lao đạo đã nắm giữ thành thạo chỉ đợi thành chủ ra lệnh một tiếng mã đạo nhân nói mỉm cười nhìn những người khác một cái đại hán họ hô hào sảng cười một tỷ hệ hiện bản thân cũng đã nắm giữ trận pháp này không khó đoán chừng những người khác cũng đều nắm giữ đúng không các vị lệ phi vũ mỉm cười gật đầu còn lại cũng là gật đầu ra hiệu vậy tốt mê tiên cười ha ha một tiếng sau đó muốn làm phiền các vị xuất lực đúng là nên như thế đám người dựa theo phương hướng khác nhau đứng thẳng sau đó bắt đầu thúc giục chính mình phụ trách bộ phận thất diệu thông n đại trận trong ậ n kỳ l ạ i h ì h thiên sớm đã chuẩn mê sớm n đã bị x o thất diệu kim i d ệ thông u đại trận quan trọng nhất nhật diệu cùng nguyện diệu nguyện diệu trưởng khống giả là một cái gọi hỏa trăng người về phần nhật diệu lại là do bản thân mê thiên thao túng theo đại trận hoàn toàn trải dọc ra mê thiên đem mê nguyễn thông n thần châu ném lên k h ô n g chúng thất d i ệ u quan g mang dối rít tụ tập tại thần châu mê nguyễn thông n thần châu lập tức nở rộ hào quang bảy màu đem vòng bảo hộ đẩy đến trăm t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên Tốt, đại trận đã triển khai về sau các vị chỉ cần phân ra sơ qua pháp lực để duy trì là được mê thiên thành chủ mang theo đám người tiếp tục đi đến theo xâm nhập xung quanh rốt cuộc xuất hiện biến hóa một trận tiếp lấy một trận thú gào âm thanh truyền đến nghe âm thanh linh áp trình độ thực lực ở trên tộc một đến chín giai không giống nhau lại số lượng rất nhiều trên mặt mọi người đều là hiện rõ vẻ kinh dị chơi tối một mặt ngưng trọng hỏi mê thiên thành chủ Cái kia t h nghe là tâm. Nghe thấy ậ t h mê thiên lời này những người còn lại biểu hiện trên mặt khác nhau chờ một lúc nếu cái tiêu nguyễn thu công đến mời rất nhiều ra tay ngăn cản một phen vừa dứt lời h u y ê n t h ú báo tăng tiếng càng ngày càng mãnh liệt lồng ánh sáng bảy màu bên ngoài sương mù thời gian dần trôi qua t á n đi một cái lại một cái mọc r a độc rác trên người hiện đầy màu sắc rực rỡ lân phiến cổ thú nhanh chóng đến gần h u y ê n t h ú đủ biên giới có màu sắc rực rỡ dáng mây quanh ấ n q u quanh thân cũng là ẩn có sương mù đi theo bọn chúng đa số cao ba bốn t r ư ợ n g nhưng có mấy con hơn mười t r ư ợ n g thậm chí hai mươi t r ư ợ n g không giống nhau cho người cực lớn chèn ép số lượng không ít lệ phi vũ đạm vừa cười vừa nói chẳng qua những tiêu n u y ê n thu đối với thất rượu thông vũ đại trận hình như rất kiến kỵ không dám áp sát quá gần hình như đối tự thân có sức áp chế đám người cũng đều phát hiện cái này đặc điểm dối rít đi đến biên giới đại trận thi triển thần thông nên hướng bên ngoài huyền thú đại hán họ hô há mồm phun ra một đ o à n hừng hực đến cực điểm màu son hỏa diễm hỏa diễm hóa thành một cái chu tước t o u to mở ra lợi t r ả o chụp đến huyền thú một cái thượng tộc nhất nhị giai huyền thú bị thứ n h ấ t bắt thân thể trực tiếp n ổ nát bị màu son hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn một viên có thất thải đường vân hình tròn nội đang xuất hiện bị thu lấy đến lòng bàn tay đại hán họ hâu nghi ngờ nói trong lúc này đ a n có chút đặc biệt để ta xem một chút đại h á n họ hô đem nội đan đưa đến trước mặt mê thiên mê thiên một phen quan sát kinh ngạc nói trong cái này đan đặc thủ có một tia huyễn thuật b ả n nguyên có nó trình độ nhất định có thể giảm bớt huyễn vụ đối với thần thức xâm nhập đại h á n họ hô sắc mặt vui mừng những người còn lại nghe xong cũng rối rít không còn lưu thủ lập tức một cái lại một cái huyễn thu bị chém giết nội đan rơi xuống đám người trong tay hống hống hống con tia hơn hai mươi cao lớn quái vật khổng lồ đột nhiên n g ử a mặt lên trời bào tang rất nhiều huyễn thu ở đây âm thanh phía dưới lại bắt đầu rút lui không hề nghĩ ngờ nó hắn là đám này u y ễ n thu lãnh tụ thực lực luyện hư đình phong tại cái này huyền vụ bên trong thần thông có thể địch nổi hợp thể cũng chưa biết chừng nó biết thất thải đại trận kia đối bọn chúng có khắc chế chỉ lực huyền thu thần thông đa số đều b u ộ c lại ở huyền thuật phía trên tại huyền vụ bên trong càng là bọn chúng sân nhà như cá g ặ p nước chẳng qua lệ phi vũ bọn họ tại thất d i ệ u thông ngũ đại trận bảo vệ dưới không sợ h u y ễ n v ụ xâm nhập cũng không sợ h u y ễ n thuật thần thông cho nên chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn chờ thôi thời cơ mê thiên thấy viễn thu thu lại lập tìm được thận lòng chỉ vật đám người cùng nhau thúc giục phát trận đồng thời di chuyển nhanh chóng sau mấy canh giờ tại r viên t r ư cầu bảy màu quang hà chiều xuống tất cả xung quanh đều lộ ra kỳ quái các loại kỳ lạ sinh vật cảnh tượng kỳ lạ hư thực sinh diện chân long thiên vượng chính thủ mát cứu thất thải phi ngư huyền không phủ đảo không có dễ thoát nước cầu vồng bay cầu rất nhiều cảnh tượng nhìn thấy người hoa mắt lệ phi vũ tuần tự chưa phát giác thanh sắc động đã dùng minh thanh lúc đồng cùng năm màu thần đồng nhưng cũng chỉ có thể hơi nhìn thấy những cảnh tượng này thật giả hết thể nơi phát ra hẳn là viên kia viên cầu chẳng lẽ nó chính là thận long long châu trừ lệ phi vũ những người còn lại cũng là như vậy phỏng đoán nơi đây huyền thuật mặc dù cường đại làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả nhưng lại không có v i ê n vụ loại đó ăn mòn thần thức tác dụng lệ phi vũ thần thức tỏa ra vẫn như cũ nằm ở bị áp chế tình hình lại càng thêm nghiêm trọng vẹn vẹn t ỏ ra xung quanh hơn m ư ơ i triệu lập tức có chủng thần thức bị bóp méo muốn hóa sinh cái gì sinh vật kỳ lạ giá vẻ nơi g ầ y ta hỉ n h ờ t xù h ạ giật thuốc chủ có gái 4 1 h cờ hờ y ho cột t một n o cơ hờ y cờ phân biệt thật giả nhưng lại không có viễn vụ loại đó ăn mòn thần thức tác dụng lệ phi vũ thần thức tỏa ra vẫn như c ũ n ằ m ở bị áp chế tình hình lại càng thêm nghiêm trọng vẹn vẹn tỏa ra xung quanh hơn mười t r ư i n g lập tức có chủng thần thức bị bóp méo muốn hóa sinh cái gì sinh vật kỳ lạ dáng vẻ khe nhữ mày về sau hắn lại là nhìn một chút xung quanh mặc dù không có lộ diện nhưng lệ phi vũ mơ hồ có thể đã nhận ra phía trước những kia huyên thú đang ngó trừng bọn họ sau đó lệ phi vũ ánh mắt lần nữa rơi viên cầu bảy màu kia có phải là người mục đích chuyến đi này không bằng người đi lây chúng ta cũng tốt sớm làm rời khỏi mê thiên em mờ tên h ì n mã đạo nhân sau đó lần nữa nhìn về phía viên cầu bảy màu trong mắt không che màu nhiệt huyết cũng tốt chẳng qua xung quanh đ á m kia trong bóng tối ẩn nút h u y ễ n thu khẳng định sẽ thừa cơ công kích các vị đạo hữu l à nên bảo vệ ta tất cả mọi người hơi hơi gật đầu biểu hiện trên mặt cổ quái mê thiên khỏe miệng k h á n h n ế t tựa như không phát hiện vọ thẳng ra thất rượu thông n ũ lại trận hướng xa xa trên không trung viên cầu bảy màu kia bay đi mê thiên một mặt kinh hái hợp thể kỳ tùy theo xuất hiện chính là đông đảo hữu bọn chúng từng cái bao quanh trong thất d i ệ u thông ngũ đại trận đám người mỗi một cái thực lực đều so trước đó tăng lên một cái đẳng cấp mảnh không gian này lại có thể trực tiếp tăng lên thực lực của bọn nó thật là không thể tưởng tượng nổi đây là thật hay là hư hảo lệ phi vũ đạm vừa cười vừa nói thủ lĩnh huyện thu theo nó tấm t i ê a miệng khổng lồ bên trong phun ra một cột sáng rơi xuống viên cầu bảy màu bên trên viên cầu bảy màu lập tức phát ra một trận mông lung bảy sắc hào quang bảy sắc hào quang chiếu xạ trên thất rượu thông g ũ đại trận chỉ nghe phốc phốc một tiếng đại trận vách trận liền bắt đầu tan giã ngoài đám người dữ liệu đám súc sinh này thật là thông minh thế mà đem chúng ta dẫn vào cái này tất phải chết ha ha đến hay lắm đại hán họ hô đối với thực lực mình rất tự tin cười lớn một tiếng vọt thẳng những người còn lại lẫn nhau nhìn một chút cũng mỗi người chọn một cái phương hướng bay ra mê thiên thấy đây vẫy tay một cái viên mê h u y ễ n thông n ũ thần châu k i ê u hóa thành một đạo thanh quan g bay vào hắn trong tay háo biến mất không thấy các vị rời thành công còn kém một bước nơi đây mặc dù đặc thù h u y ễ n vụ không cách nào ăn mòn nhưng bên ngoài thế nhưng là h u y ễ n vụ chủng điệp trong tay các ngươi mặc dù có n u y ễ n thu nội đan có thể chống cự n u y ễ n vụ nhưng nếu không trải qua đặc thù lợi chế công hiệu thấp nhưng không cách nào ủng hộ các ngươi rời khỏi nguyên vụ giúp ta ta có thể đem nguyễn châu phương pháp luyện chế giao cho các vật đám người trong ánh mắt một trận tinh quang lấp l o ạ không yên bây giờ nhìn tình hình này những kêu h u y ê n t h ú sẽ không dễ dàng để bọn họ rời đi nếu tiện tay mà làm nhiều một loại bí bảo phương pháp l u y ệ n chế có sao mà không làm lệ phi vũ cười cười nói yên tâm mê thiên thành chủ chúng ta sẽ vì ngươi c u ố n lấy còn lại h u y ê n t h ú chẳng qua bọn chúng số lượng đông đảo lại đều trải qua nơi đây tăng phúc chúng ta cũng, cũng không cách nào lại phân tâm đến giút ngươi không sai mê thiên thành chủ ngươi có thể toàn lực cùng cái kia thủ lĩnh huyên thu đánh một trận chúng ta tận lực không để cho nó huyên thu đến quấy r ờ y ngươi trời tối cũng là khỏe miệng d ư ơ n g lên mê thiên lông mày n h í u chặt nhưng cũng không thể tránh được không thể làm gì khác hơn nói hát vọng các vị đạo hữu nói được thì làm được sau đó hắn toàn lực đối mặt thủ lĩnh huyên thú tránh né nó giơ lên chảo xe rách từng đạo kinh người v ế t c ả o đồng thời làm ra phản kích trải qua sau khi t ă n g phúc huyên thú trong đám luyện hư hậu kỳ thực lực đạt đến sáu bảy con bình quân chia làm sáu làn sóng lấy bọn chúng cầm đầu ba con luyện hư trung kỳ bảy chẳng á i luyện ư sơ kỷ c qua phía trước bọn họ nói đến cũng không phải nói ngoa bọn họ cũng quả thực không cách nào phân ra dư thừa tâm lực đi giúp mê thiên đối mặt một loại sau khi tăng phúc nguyễn thú vây công cho dù là bọn họ cũng là nằm ở một loại nguy cơ không thể so với mê thiên đến dễ dàng đại hán họ hô chỗ đang ở hắn một tay bạo phát màu son hỏa diễm hóa thành chu tước tay kêu màu đỏ lôi đỉnh dâng lên hóa thành một cái lôi thú chẳng qua thần thông của hắn đến chỗ này còn chưa kết thúc hỏa diễm chu tước cùng màu đỏ lôi thú trên không trung va chạm bắn ra một loại ba đậu khủng bố liền hợp thể sơ kỳ thấy đều muốn hơi biến sắc trên đầu đại hán họ hô từng đầu nổi gân xanh nhìn cực kỳ dữ tợn rất rõ ràng hắn thi triển thần thông này cũng tuyệt không đơn giản lệ phi vũ nhúm mày hình như có nhận thấy nhìn về phía đại hán họ hô trong cơ thể hắn đến một thần lôi cùng q u ỷ thủy thần lôi nhảy lên giống như là tại vui mừng con s i ế t hòa thuộc tính thần lôi chẳng lẽ là bính hỏa thần lôi thật là ngoài ý mớn người này bên trong lại có thể có người sẽ cái này hiếm thấy thần lôi trong n a y mắt xung quanh h u y ê n thu đã cùng nhau phát động công kích từng đạo quang nhận thành trăm người ngàn bắn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ ngẩng đầu nhìn một chút một đạo hào quang năm màu từ trong thân thể bạo phát quét sạch b ộ n phía tất cả h u y ê n thu công kích tất cả đều vô thành vô tức cho vùi một ý niệm một cái đại trận dâng lên đưa chúng nó bao vây tại bên trong ngàn b ạ n phi kiếm năm màu xuất hiện trên không trung tiếp theo là thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ kỳ l ầ n ngũ đại chân linh xuất hiện tệ phi vũ muốn đi xem một chút đại hán họ hô tình hình cho nên xuất thủ toàn lực ở đây mấy chục cái không yếu huyễn thu tại làn công kích này phía dưới thất linh bắt lạc chín mươi chín phần trăm đều là chết t oan chết uống v y lực này cho dù hợp thể sơ kỳ đều sẽ bị trực tiếp diệt s á t trung kỳ cũng sẽ trọng thương huyễn thu trong đám còn lại giải rác mấy c o n cũng là trọng thương lệ phi vũ mắt nhìn vung tay á o một cái đưa chúng nó đều là đưa vào huyền giới đại lục thoi thóp huyễn thu được đưa đến đại lục nơi nào đó những thi thể này cùng nội đan thì để một thanh tạm thời trước thu lại. hào quang năm màu lóe lên sau chui vào trong cơ thể lệ phi vũ sau đó hắn hướng đại hán họ hô ra bay đi toàn bộ quá trình vẹn vẹn hơn mười cái hô hấp lệ phi vũ thu liêm ẩn nặp bản thân dừng lại tại hư không nơi nào đó t i ê n lặng quan sát lúc này vừa vặn đến đại hán họ hô thần thông nơi mấu chốt một lát sau hỏa diễm cùng thần lôi thần thông hợp hai là một theo một tiếng rung trời âm thanh bén nhọn vang lên trên không trung đột nhiên chuyển ra tiếng x é gió một cái toàn thân quấn quanh màu son hỏa diễm cùng thần lôi tru tức vỗ cánh xuất hiện uy lực của nó đủ để có thể so với hợp thể cấp đại thần thông lệ phi vũ ánh mắt sáng lên vậy quả thực là bính hỏa chẳng qua nhìn đại hán họ hô bộ dáng kia khoảng cách hoàn toàn nắm trong tay còn k é m xa không phải vậy có thể trực tiếp thi triển bính hỏa thần lôi mà không cần như vậy phí sức dung hợp mở ra lối riêng hợp thành bính hỏa thần lôi cái này đích sắc là một con đường chẳng qua cũng không dễ dàng không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng lệ phi vũ vớt cảm m ỉ m cười nhìn bính hỏa thần lôi chu tức đỏ cánh quét qua huyền thú đông đảo huyền thú đều tại đây dưới một kích bị bính hỏa thần lôi vi lực biến thành cho bụi đương nhiên những kia không có chút nào sức chống cự đều là luyện hư trở xuống huyền thú cuối cùng bính hỏa thần lôi này chu tức bị còn số lớn h u y ê n t h ú chỉ còn lại sáu bảy con đây cũng là đại hán họ hô mục đích cuối cùng những kia yếu kém h u y ê n t h ú mặc dù không có gì nhưng nếu chờ đến chính mình bởi vì cùng còn lại cao d à i h u y ê n t h ú chiến đấu mà hư như lúc địa vị của bọn nó liền càng lộ ra quan trọng vì phòng ngừa như vậy đại hán họ hô đầu tiên đến cái đại thanh tạo đây là rất sáng suốt dự định bởi vậy đó có thể thấy được hắn là một trong lón có nhỏ người nhìn thành quả chiến đấu của mình đại hán họ hô hài lòng gật đầu lập tức nuốt một viên đan được quét mắt những kia n u y ễ n thu chương ò n lại u mắt đều lộ ba trăm linh tám quả quyết tàn nhẫn thận long tàn thức giao thừa vui vẻ canh hai dâng lên những h u y ê n t h ú này rất rõ ràng chính là hàng lậm cùng ngoại giới chân chính cổ thú cấp luyện hư linh thú so sánh với thần thông kém rất nhiều không phải vậy đối mặt đội hình như vậy cổ thú vây công hợp thể kỳ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn chầm chầm lưu toan lệ phi vụ không khỏi tự định giá lai lịch của bọn nó có lẽ đây là ngoại giới linh thú rơi vào nơi lây không gian bị thận long long châu thôi hóa thay đổi linh trí đều không cao nếu thi triển huyễn thuật đến đối địch có lẽ còn sẽ không rơi xuống loại này trình độ chính như lệ phi vũ suy nghĩ còn lại huyện thu quanh thân bạo phát thất thải hào quang hào quang kết nối cùng một chỗ tạo thành một màn trời đem đại hán họ hô cùng lệ phi vũ đều là vây khốn ở bên trong sau đó trong màn sáng chẳng biết lúc nào đã nổi lên từng đợt sương ngủ nhanh chóng lan tràn thân hình của bọn nó phân tán ra rất nhanh tiêu tán không thấy đây đều là có chút ý tứ lên lệ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên chờ lấy xem k ị vui đại hán họ hô thấy này lại cho mày công kích của hắn đại khai đại hợp bạo liệt vô cùng đối với loại này quỷ mị h u y ễ n thuật chi lưu không quá am hiểu sương mù này mặc dù không có h u y ễ n vụ khó khăn như vậy q u ấ n nhưng trong sương mù không ngừng xông ra các loại to lớn c h i vật để đại hán họ hô không thể không cẩn thận ứng đối hắn không cách nào phân biệt hư thực trong lúc nhất thời rơi vào khởi cục tại lệ phi vũ suy tính muốn hay không ra tay giúp đỡ lúc đại hán họ hô lấy ra một viên luyện hư cấp h u y ễ n thú nội đan hắn lấy đơn giản nhất bạo lực phương pháp đến khu động trong cái này đan đốt cháy viễn thú nội đan giống như một viên bảo vệ quang mang lóng lánh đỏ rực h ồ n mang phá vỡ sương mù cũng khiến những vật hư hào kia tiêu tán mặc dù có chút lãng phí, nhưng dùng tốt là được. đại hán họ hô cười ha ha một tiếng lúc này phía trước thi triển bính h ỏ a thần lôi tiêu hao khôi phục hơn phân nửa thân hình hắn hóa thành một đạo màu đỏ lôi h ồ l ó e lên một cái biến mất đi đến một cái luyện hư cấp h u y ễ n thú trước mặt một tay trí dương chỉ h ỏ a một tay trí dương thần lôi bàn tay nắm thành quả đấm trong lúc nhất thời đ ầ y trời đều là quân y ảnh vẹn vẹn một kích con luyện hư cấp này h u y ễ n thu bên ngoài thân liền bị nện mở một cái độc lớn thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài thoi thót không biết sinh tử còn lại n u y ễ n thu thấy đây rồi g i t phun ra ra bản thân nội đan thao túng nội đan bắn ra một đạo ánh sáng bảy màu đại hắn họ h thân thể một trận khéo động ánh mắt thoáng thất thần nhưng một lát sau chính là k h ô i phục lại ha ha không nghĩ đến đi bản đại gia chuẩn bị bảo vệ nguyên thần ngọc phủ vốn là đối mặt mê thiên lúc vì để phòng vật nhất không nghĩ đến lại tại lúc này dùng đến các n g ư ơ i những x u ấ t sinh này h u y ễ n thuật công kích mặc dù loại hại nhưng ta ngọc phủ này ngăn cản cái hai ba lần không thành vật đ ề có bản lãnh cử đến là đang hư trương thanh thế lệ phi vũ trong lòng suy tư toàn lực bạo phát đại hán họ hô quả thực rất mãnh những h u y ê n thú này thủ đoạn đơn nhất rất nhanh rơi vào hạ phòng một cái lại một cái chết đi bại cục đã định giải quyết xong bọc chúng đại hán họ hô bản thân cũng là bị thương không nhẹ lập tức quanh chân bắt đầu khôi phục hắn biết chờ sau đó còn có càng nghiêm trọng chiến đấu phải đối mặt đại ngũ hành h u y ễ n kiếm trận vô thanh vô tức bày ra đại hán họ hô lập tức liền phát hiện chỗ không đúng cặp mắt bạo phát thần quang hoảng sợ nói không đúng sương mù thế nào còn chưa tan đi chẳng lẽ còn có huyền thú sau đó đại hán họ hô mở miệng cao giọng hô là vị đạo hữu nào đang trêu đùa hô m ỗ mời hiện thân gặp mặt ba ba ba quanh thân lệ phi vũ lấp lóe ngũ sắc linh quang làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn vỗ tay lúc hiện ra thân hình từ chỗ càng cao hơn đạm cầu thang từng bước một đi xuống tùng tùng đông âm thanh trong thi Cố che lộng huyền giấu hưu, hai mê ắ t rốt biết ta trong một thông, trời tối,、kim、thạch t người, người nào đồng ngoại muốn nói người chồng, không hưu? hưu? lôi phi hai phải kim cuộc lục là là Lệ làm là là mà vị vũ vị đạo? đạo đạo sao hoặc đó Mã mệ Hay ý ở tiên mê tiên h u y ề n thuật kinh người quả thực có thể là hắn nhưng hắn đối mặt chính là hoàn toàn không kém gì hợp thể thủ lĩnh h u y ề n thú lại nhìn cái kia h u y ề n thú hình như còn có thể mượn trên không trung thận long di vật cho dù hắn đã hợp thể cũng không khả năng tùy tiện giải quyết hơn nữa homo khẳng định chuyến này tuyệt đối không có hợp thể kỳ tồn tại lệ phi vũ cười ha ha hô đạo h ư u quả nhiên nhìn cùng bề ngoài hào phóng hai loại trong lớn có nhỏ hắn tán đi linh quang trực tiếp hiện ra dung mạo đương nhiên đây chỉ là lôi lệ dung mạo mà không phải hắn chân thật đáng vẻ hư hư thật thật thật thật giả giả quả nhiên là ngươi chuyên này mấy người có mấy người đều cho ta một loại cảm giác nguy hiểm chỉ có ngươi để ta nhìn không thấu nhất tựa như không có uy hiếp gì nhưng có thể ta vốn là đối với ngươi không có uy hiếp đại h ắ n họ hô nhìn xung quanh cười lạnh nói thấy tình cảnh này ngươi cảm thấy hô mẫu còn biết cho rằng như thế sao ngươi chịu hiện thân xem ra là không có ý định bông tha hô mẫu Chẳng qua Cho chết cũng phải để ta chết được Chỉ mục đích của chẳng hô hiếu phải hoan thời nghĩ khá, nhưng phần hát ngươi đến ràng. gian. đơn ngươi qua quá qua sao ta? ta ta, mộ mắt rất rõ rất kỷ, vì về sơ, để để dù Ý、muốn. lệ à ngoài từng niềm mớn. cái vui ý l phi vũ trong lúc nói cười đưa tay một cái to lớn năm màu cự thủ xuất hiện cùng không khí ma sát phát ra ầm ầm âm thanh che xuống đại hán họ hô sắc mặt biến đổi lớn mặc dù không có khôi phục bao nhiêu nhưng đem hết toàn lực bánh h ỏ a thần lôi chu tức vẫn như cũ có thể lại thi triển một lần hắn đối với lá bài tẩy của mình có tương đối tự tin hỏa diễm chu tức cùng màu đỏ lôi linh lần nữa hợp hai là một lúc này l i ề n thi triển dung hợp tốc độ đều nhanh hơn không ít lốp bốc âm thanh không ngừng bén nhọn chu tức gáy lại v ă n g lên bính hỏa thần lôi chu tức tái hiện nó một cái đỏ cánh quét qua bính hỏa thần lôi bạo phát tạo thành một thanh màu đỏ lôi đao một đao chém ra năm màu cự thủ đồng thời hướng đầu đội trời màn chém đến đại hán họ hô khỏe môi n ế t lên nụ cười nhưng sau một khắc nụ cười hơi ngừng chỉ thấy lệ phi vũ lật tay một cái xuất hiện một cái hổ lô này hồ đón gió căng phồng lên số lượng trượng ló nhỏ xung quanh quấn quanh màu xám lôi đình miệng h ồ lô tự động bay lên đối với bính hỏa thần lôi thả ra đáng sợ hấp lực tại đại hán họ hô không thể tưởng tượng nổi ở giữa bính hỏa thần lôi không cách nào tự điều khiển bay về phía lôi hồ đồng thời bị nuốt hết tiến vào vô thanh vô tước một điểm tiên vàng cũng không có phát ra trên mặt đại hán họ hô nụ cười ngưng trệ cặp mắt t r ừ n g lớn một bộ không dám tin thậm chí s ư ơ n g sở lệ phi vũ m ỉ m cười thi triển nguyên thần quy nhất thuật ngưng tụ kinh thần thứ trực tiếp chúng đích đại hán họ hô hắn lập tức ôm đầu phát ra một trận hết thảm lúc này lại có một mặt đen kính xuất hiện vô số xiềng xích màu đen mở rộng ra lan tràn vào thân thể đại hán họ hô. đem nguyên thần hắn trùng đ i ệ p bao vây quả nhiên là đang hư trương thanh thế lệ phi vũ cờ khẩy hai tay kết động thủ quyết đánh trên c ử u h u kính c ử u h u kính đ ữ u quang vừa tăng lực kéo tăng vọt một lần hành động đem đại hắn họ hơ nguyên thần kéo vào c ử u h u vực lệ phi vũ cho thấy lục soát hắn túi chữ vật có rất nhiều bảo vật trong đó mê thiên giao cho hắn làm một đoạn d à i hai ba tấp ngàn năm lôi kích một m ụ c tâm là tu luyện lôi thuộc tính pháp thuật cùng luyện chế lôi thuộc tính trí bảo tuyệt hảo tài liệu không có xem ra chỉ có thể sư hồn lệ phi vụ không do dự chút nào trực tiếp đối với triển khai siêu hồn thân thức hắn bên trong có c ấ m chế lệ phi vụ không hao phí tiểu lực tức giận mới đưa nó phá đi thành công đạt được bính hỏa thần lôi chu tức pháp siêu hồn lúc hắn cũng là dò đối phương một chút tâm tư có lẽ vừa mới bắt đầu đại hắn họ hô quả thực không có quá nhiều tâm tư chỉ là đơn thuần lấy người tiền tài thay người làm việc nhưng thấy đến t h ậ n long long châu một khắc này hắn cũng là không khỏi lên lòng xấu xa muốn đục nước béo cỏ vốn lệ phi v ụ cũng không có ý định nhanh như vậy ra tay ai bảo hắn mang ngọc có tội trong tay có lệ phi vũ đau khổ tìm bính hỏa thần lôi thần thông chi pháp hoặc là không làm. đã làm thì cho xong lệ phi vũ thuận tiện đi dò thám người khác nếu có cơ hội giải quyết từng người một vì thế hắn đem một thanh xích ô ngọc cốt nhân ma cùng thao linh đều là phái còn lại bốn cái một người một cái bản thân hắn thì đi nhìn chằm chằm mẹ tiên h về phần lôi lệ lệ phi vũ để hắn bắt đầu nghiên cứu cùng tu luyện bình hoa thần l ôi mấy người bọn họ bên trong mã đạo nhân có chút không bình thường phải là hiếm thấy t r ù n g tộc lệ phi vũ tự lẩm bẩm một thanh đi đối phó hắn nên là bắt vào tay trời tối cũng mười phần khó chơi lấy ngọc cốt nhân ma tăng thêm bách quỷ dạ hành tiên nên không có vấn đề bách quỷ dạ hành p h i ê n thường xuyên tụ tập lấy sáu mươi ba vị nguyên anh quỷ vật ba mươi sáu vị hóa thần quỷ vật cùng một vị luyện hư quỷ vật đủ để tụ tập tạo thành một vị hợp thể sơ kỳ định phong hợp thể quỷ vương s í c u đối phó có vẻ như nắm giữ hỏa thuộc tính thần thông lục thông thao linh đối với kim thạch nghĩ lại về sau lệ phi vũ cảm thấy nên không có chỗ sơ xuất trong lòng an tâm rất nhiều ẩn n ạ c thân hình quay trở về t h ậ n l o n g l o n g châu bên cạnh quan sát mê thiên cùng thủ lĩnh h u y ê n thú chỉ chiên lúc này cả hai kịch chiến chính quyết liệt cả hai đều có không giống bình thường huyễn thuần thông huyễn hóa ra các loại sinh vật nhưng sau một khắc liền bị đối phương phá đi mê thiên có ứng đối lệ phi vũ không cao ả mày kỳ loại tình huống này càng giống là thủ lĩnh huyền thú bị thận long long châu châu điều khiển nếu thận long có một tia tàn hồn không có qua đời vẫn như cũ cất trong thận long long châu do chân linh tàn thức thao túng như vậy thủ lĩnh huyền thú bởi vậy thần thông sẽ không có kỳ quái gì hơn nữa cái này cũng có thể giải thích phía trước thủ lĩnh h u y ễ n thu có thể tạm thời điều động t h ậ n lòng lòng c h â u chi lực linh trí của nó tại sao so với cái khác h u y ễ n thu cao hơn nhiều như vậy xảo trá trình độ không chút nào thấp hơn nhân loại nhìn thủ lĩnh h u y ễ n thu ánh mắt lệ phi vũ lúc này thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt nó một tia t r e o tức chi ý lệ phi vũ nhìn không được khoe miệng cạnh đ ế c nếu đổi cái khác mạo hiểm tiểu đội đi đến nơi này chỉ sợ có hợp thể dẫn đội đều có đi không về chỉ t i ế c b đ n g v a ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau để ta nhìn người thận lòng tàn t ứ c này mượn luyện hư định phong thủ lĩnh n u y ễ n thu có thể phát huy bao nhiều thần thông mê thiên càng đánh càng kinh hãi. hẳn không thể những người còn lại nhanh lên trở về giúp hắn một chút thủ lĩnh h u y ê n thú này xảy ra chuyện gì đây cũng quá vượt qua cương chẳng lẽ nó cũng không phải luân hư mà vốn là hợp thể thứ nhất cắt đều là huyễn hóa ra đến để chúng ta thấy nếu thật sự là như thế vậy nó huyễn thuật thần thông trừ phi thủ lĩnh h u y ê n thú này sống nhờ lấy chân linh tàn thức đây là mê thiên nghĩ đến duy nhất khả năng nhưng nếu như vậy lấy thực lực của hắn hoàn toàn không thể nào là này thủ lĩnh h u y ê n thú đối thủ đợi tiếp nữa sẽ chỉ cựu tử nhất sinh mê thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm tình huyết bắn nhanh trên mê nguyễn thông n ũ thần châu mê nguyễn thông n ũ thần châu uy năng tăng nhiều nở rộ vô lượng thanh quang chiếu phá hư không lệ phi vũ lúc này nhìn về phía thủ lĩnh huyết thú trong tích tắc phát hiện đối phương đúng là hợp thể sơ kỳ đình phong thực lực lại bản thể của nó là một đầu thất thải chân long chỉ hình điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi đánh giá là trong năm tháng dài đằng đang bị t h ậ n l o n g tàn thức cải tạo thành bộ dáng này quả là thế mê thiên thấp giọng nỉ non một tiếng lập tức muốn bỏ chạy thủ lĩnh huyết thú cũng có thể nói là thật lòng tàn thức đột nhiên hừ lạnh một tiếng h ắ n không tiếp tục cần giấu toàn lực bạo phát một luồng k h ó có thể tưởng tượng nặng nề uy áp bao phủ từ phương thế mà bị ngươi con sâu nhỏ này nhìn thấy chân dung xem ra ngươi tại phương diện huyễn thuật có thiết phú chẳng qua nếu là bị ngươi trộn lẫn ra chẳng phải là bại lộ bản tọa tồn tại nếu rất nhiều hợp thể tiến vào huyễn vụ bên trong tìm nó phát hiện cùng bắt được hắn là chuyện sớm hay muộn người ngươi mang đến quả thực đều là thực lực không tầm thường hạng người liền nơi này đông đảo huyễn thu đều không nhất định có thể làm gì được chờ bản tọa giết người lại đi nhất nhất giải quyết bọn họ không có ngươi bọn họ cũng rất khó trốn ra bản tọa huyễn vụ mê thiên sắc mặt vô cùng kinh hãi thân nói vô số huyễn ảnh đầy trời đ mỗi một đạo đều là bắn nhanh phương xa trước mặt bản tọa vạn huyễn thuật thật là làm trò hề cho thiên hạ hống hống hống một trận long hống âm thanh bạo phát tất cả huyễn ảnh như phao mặt bản nổ tung mê thiên chân thân nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn đây không phải là bình thường tiếng giống ẩn chứa trong đó t h ậ n long thần thông mặc dù hắn không còn trước kia nhưng trải qua năm tháng dài đằng đắng cuối cùng vẫn là khôi phục hợp thể uy lực của nó tuyệt không phải mê thiên có thể ngăn cản cho dù hợp thể hậu kỳ huyễn thuật tông sư cũng sẽ bị này gào chấn vơ huyễn thuật thần thông gặp p h ả vệ sau một khắc nơi đây không gian phong vân r ũ n g động một cái long c h ả o b ả y màu to lón xuất hiện trên bầu trời mê thiên ờ、uh, ờ mờ ẩm che xuống mê thiên mục đích thử m ộ t nước bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là tự bạo mê nguyễn thông n ũ thần châu này linh bảo để ngăn cản thận l o n g công kích thừa này nổ tung hắn nhanh chóng ra bên ngoài trốn đi nhưng vào đúng lúc này một viên vô hình thần châm vô thanh vô tức xuyên thủng mê thiên mi tâm đồng thời thành công phát động liệt hồn t r ô n vùi hắn bộ phận thần hồn để hắn bị chọc tương hét thảm không rước trong hôn mê hướng xuống rơi xuống lệ phi vũ hiện thân vẫy tay một cái đem đứng tại giữa không chúng sau đó đem hắm vào ki thận long hơi kinh ngạc nhưng trên mặt không có quá nhiều dị thường bản tọa đã sớm mơ hồ cảm thấy xung quanh có người đang dòng nó lại không cách nào phát hiện thật đúng là khó lường bản lãnh nghĩ đến trên người ngươi có một món che đậy trọng bảo đi nếu giao cho bản tọa bản tọa có thể thả ngươi một con đường sống tại thận long trong mắt lệ phi vũ cũng chỉ là một cái luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ cho dù cùng hắn cùng giai thậm chí so với cảnh giói hắn cao hơn tồn tại tại huyện tiên này trong không gian cũng không phải đối thủ của hắn ở chỗ này hắn đủ để sánh vai hợp thể đứng giai đương nhiên nếu phân sinh tử hắn có lẽ không phải là đối thủ của tu sĩ hợp thể đứng nhưng lấy hắn huyễn thuật thần thông muốn chạy trốn cũng là dễ như t r ở bàn tay lệ phi vũ cười ha ha thận long các hạ sẽ không cho rằng ta không có thủ đoạn rời khỏi mới bắt lại người này à ngươi phải là đầu này vẫn là thận long bộ phận tàn thức mặc dù không còn thời kỳ toàn thịnh nhưng thần thức phẩm chất cao khoảng cách gần như vậy có thể phát hiện sự tồn tại của ta ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng ta tin tưởng chỉ cần lệ mô không hiện thân ngươi cũng không cách nào phát hiện ta cụ thể tung tích ừ ngươi cho rằng bản tọa thần thông vẹn vẹn như vậy bản tọa năm đó long châu ở đây chỉ cần vận dụng lĩnh vực đem nơi đây đặt vào bất kỳ ẩn nạp gì đều đem không chỗ che thân lệ phi vũ sắc mặt vui mừng người biết l i n h vực ngưng luyện c h i pháp chương ba trăm linh chín chân tiên c h u y ể n thế kinh tiên c h i chiến mùa xuân vui vẻ tự nhiên chui đến cửa lệ phi vũ trong lòng mỉm cười l i n h vực c h i pháp cũng là hắn vô cùng muốn bí thuật nhưng sẽ thuật này người ít càng thêm ít hắn cũng vẹn vẹn biết bảo hoa có này lịch t i ê n thần thông lại vẫn chỉ là gia lông dù sao đây là trên kim tiên nắm giữ hoàn toàn một loại pháp tắc nào đó chi lực sau mới có thể tạo thành l i n h vực phạm vi lớn nhỏ cùng lực ảnh hưởng mạnh yếu đều cùng tu sĩ、si、nắm giữ lực lượng pháp tắc trình độ có liên quan một chút chưa thể nắm giữ lực lượng pháp tắc tu sĩ thông qua một ít đặc thù bảo vật phối hợp đặc thù công pháp cũng có thể thi triển ngụy l i n h vực lệ phi vũ khỏe miệng dương lên l i n h vực chỉ sợ hẳn là xưng là ngụy l i n h vực a theo ta được biết đây là nắm giữ nhất hệ lực lượng pháp tắc tồn tại mới có thể có linh giới cho dù đại thừa liền tìm hiểu pháp tắc một tia ra lông mà thôi chân tiên hạ giới bởi vì giao diện chi lực cũng không khả năng thi triển s o n g toàn l i n h vực thật lòng tàn thức một đôi mắt rồng trong nháy mắt chừng lớn ngươi ngươi làm sao có thể biết rõ ràng như vậy vốn cho rằng nơi này chỉ có t h ậ n long long châu thế mà còn có t h ậ n long tàn hồn vừa vặn lệ m ộ một món pháp bảo cùng huyễn thuật có liên quan đang c ầ n một khí linh nếu ngươi nguyện ý lệ m ộ có thể tha cho n g ư ơ i một mạng để ngươi theo ta pháp bảo cùng nhau trưởng thành ngày sau phi thăng chân t i ê n giới thoát khỏi khí linh cũng chưa hẳn không thể nào t h ậ n long tàn thức càng thêm khẳng định lệ phi vũ chính là chân tiên truyền thế nhưng hắn chính là thiên địa chân linh vô cùng cao quý cho dù chân tiên cũng đừng hòng nô dịch bản tọa không chỉ ngươi bây giờ mới l u y n hư đình phong kém xa ta trên người ngươi nhất định là có khó có thể dùng tưởng tượng tạo hóa cơ duyên giết người bản tọa khôi phục thời kỳ toàn thịnh ở trong tầm tay. chết đi cho ta thận long bị lệ phi vũ nói được dối tung lên bắt đầu triển khai c u ồ n g bạo công kích v y năng để còn lại các nơi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ lệ phi vũ đồng dạng không có nương tay hiện ra toàn bộ thực lực của mình trong cơ thể ngập trời pháp lực phồng lên ở sau lưng hắn tạo thành dị tượng kinh người độ tinh thuần cùng hùng hậu trình độ không kém chút nào thận long t à n thức long c h ả o cùng bàn tay lớn năm màu va chạm bạo phát trùng kích khủng bố không gian dung chuyển không dứt, lan tràn về b ố n phía lệ phi vũ toàn lực thi triển huyền thiên ngũ linh quyết ngoài ra mặt xuất hiện năm màu huyền diệu phu văn hét dài một tiếng về sau thân thể mánh nhưng tăng vọt đến sáu triệu độ cao Toàn thân tỏa thận kinh người kiếm khí năm ổ, cùng khí ra kiếm lệ o nào n không g va chạm lại không chút h lại kem phi, phi vũ bị thận long tàn thức một chiêu thần long bãi vy cho quét bay ra ngoài thận long tàn thức nhân cơ hội này há mồm phun ra một đạo thất thải mông lung ánh sáng c ả m g u hữu kính huyền ấ ánh sáng tăng vọt trong mặt gương chuyển ra rất nhiều lệ quỷ dít lên thân là thông tin linh bảo y năng bị kích phát màu đen minh vụ hiện lên minh vụ bên trong hiện lên cựu hữu thổ màu đỏ như máu kiểu diễm bất cát bị nạn hoa mở khắp nơi đều có minh nhập treo trên cao trên không trung trong đó mơ hồ có một tôn thần minh ngồi xếp bằng để thận long đều mơ hồ cảm thấy kinh hãi thần hồn di động giống như là muốn bay ra thân thể chỉ thấy cái kia hư vô thần minh đưa tay một c h ỉ một đạo huyền ú sắc dị mang b ắ n ra vừa vặn đối mặt ánh sáng bảy màu t h ậ n long tàn thức mượn t h ậ n long long châu thi triển ăn mòn thần hồn công kích tự nhiên không phải c h u y ệ n đùa cả hai đụng nhau ở giữa hào quang đời trời diễn dịch vô cùng vô tận trị sắc chỗ va chạm tràn ngập h u y ễ n thuật cùng bá đạo dị thường thần hồn t r ô n vùi chỉ lực cả hai cũng không dám tiếp cận không hổ đã từng đỉnh cấp chân linh dù chỉ là tàn thức đều như vậy khó chơi lệ phi vũ nghĩ vung tay á o bảo một cái không gian hố đen xuất hiện từ trong lỗ đen đi ra một người mặc cầm bảo u y vũ bá khí người đúng là lôi lệ hết cách lúc này cũng chỉ đành vận dụng phân thân này đồng d ạ n g hắn cũng là cống hiến một dọn thọ nguyên dịch cho vạn kiếp lôi hồ để cho lôi lệ có thể thuận lợi kích phát vạn kiếp lôi hồ thân là thông thiên linh bảo u y năng đương nhiên lôi lệ pháp lực cũng là viễn siêu cùng dai nhưng so với bản tôn hay là kém xa tích tắc cho nên hắn chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên dịch đổi lấy cái này bằng bạc trí lực dùng cái này thỏa mãn kích phát vạn kiếp lôi hồ u y năng cao trăm trựa vạn kiếp lôi hồ quanh thân màu xám lôi hồ n ả y lên cho thật lòng tàn thức một loại cảm giác nguy hiểm không hổ là chân tiên truyền thế thế mà có nhiều phát bảo đáng sợ trong vạn kiếp lôi hồ lôi linh phát ra trận trận phụ trợ lôi lệ t h u ố c d ụ c vạn kiếp lôi hổ trong trước mắt một đoàn hào quang màu xám phát ra hào quang bên trong lôi hống cùng hai cô minh lôi thú hiện thân cùng nhau hướng thận long công đến màu xám lôi hổ c u ố n quanh cự trào từ trên trời giang xuống mang theo vạn kiếp lực lượng hủy diện thận long trong mắt kinh hãi lấy trước mắt hắn thần thông hoàn toàn không cách nào đối kháng đòn công kích này không làm gì khác hơn là phun ra ra thận long long châu đồng thời ngưng luyện bắn nhanh một đoàn chân linh chi huyết rơi xuống vào trong thận long long châu thận long, long châu nổi lên ánh sáng bảy màu lùng trong nháy mắt hấp thu đoàn chân huyết này sau đó một đạo chân long chi hồn báo tang lấy t ò n lòng châu bên trong bay ra. lệ phi vũ khoe miệng giật một cái đây có phải hay không là trang quá đầu tự mình đào cho mình hố long hồn bay vào thủ lĩnh nguyễn thu trong cơ thể thật long cảnh giới nhảy lên trở thành hợp thể định phong nuốt vào lòng châu về sau cho dù đại thừa cũng có sức đánh một trận Đối mặt loại tình huống này, lệ phi vũ đau cả đầu, huống loại Phi mặt tình tay Lệ lấy này, n Vũ cả âm thanh ông ông tại xung quanh vang lên chấn động trời cao tỏa ra huy áp để lệ phi vũ cảm nhận được áp lực thực lớn nhưng rất rõ ràng thật long làm như vậy cũng là không thể lâu dài tạm thời họ thể có thể đổi lấy to l o n thực lực nhưng cuối cùng sẽ cực kỳ tổn hao hắn tàn hồn cho nên có thể không độc thủ hắn cũng hết đọ không muốn độc thủ thật là coi thường ngươi chỉ sợ hợp thể đỉnh phong tiến đến cũng sẽ đưa tại trong tay ngươi hư mặc dù ngươi là chân tiên truyền thế nhưng n g ư ơ i cuối cùng muốn từ không quan trọng bỏ dậy có thể lấy thực lực luyện hư cuốn lấy bản tôn đã không phụ chân t i ê n người chuyển thế tên chỉ cần giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật bản tọa có thể để ngươi trùng nhập luân hồi ngươi vẫn như cũ có cơ hội có thời trở lại một thế nghe rất tốt nhưng lệ mô cũng không tin tưởng cái gì tái thế luân hồi bản tôn nhất định phải một thế thành t i ê n n ạ o nghệ thế gian trong khi nói chuyện lệ phi vũ lật tay một cái trên bàn tay xuất hiện một cái màu bạc lục l ạ ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có lá bài tại sao chỉ là chân linh tàn hồn mà thôi nếu chân linh bản thể đích thân đến ta xoay người chạy lệ phi vũ trong lòng nhà dánh một câu trực tiếp thiêu đốt mấy vạn bản bệnh chân nguyên đến thúc giục giới chung trong lúc nhất thời phong vân biến đổi lớn màu bạc lục lạc tăng vọt vì trăm trượng màu bạc t r u n g lớn thật long tàn hồn kiến thức phi phạm nhưng thấy đ ê n hoàn hảo không chút tổn hại huyền thiên chỉ bảo xuất hiện trước mặt mình lại bị một cái luyện hư kỳ tiểu nhân vật không biết dùng thủ đoạn gì kích phát huy năng giật mình không thôi ngươi một tu sĩ luyện hư nho nhỏ lại có hoàn hảo vô khuyết huyền thiên chỉ bảo lấy tầm mắt của hắn cũng được nhìn thấy này huyền thiên chỉ bảo không phải chuyện đùa nhất định là tại hôn đồn vạn linh bảng cũng là xếp hạng cực cao chỉ vật giao ra huyền thiên chỉ bảo, bản tọa tha cho lệ phi vũ cười nhạo một tiếng thật long ngươi ngủ say ngủ được đầu đều tú đ ậ u sao uy hiếp người sẽ chỉ nói một câu như vậy trừ phi ngươi có hoàn hảo vô khuyết thực lực nếu không làm sao có thể l i ề u mạng qua một món bị kích phát hoàn hảo vô khuyết huyền thiên chỉ bảo bản tôn cũng lại cho ngươi một cơ hội trở thành bản tôn linh bảo khí linh tha cho ngươi một mạng thắng bại như thế nào còn chưa biết được bản tọa không tin ngươi có thể hoàn toàn kích phát ra một món huyền thiên chỉ bảo huy năng hống hống hống thật long tàn hồn phát ra một trận gấm thét toàn thân ánh sáng bảy màu giống như mũi tên bắn về phía tư phương hào quan vạn đạo phủ lên vạn bắt đầu, bắt đầu có có r mã đạo nhân thân phận chân thật là đến từ ngân tộc người ngân tộc sau khi trưởng thành sẽ có tạo hóa thân thể này là một loại vô cùng cường hãn thiên phú thần thông một khi thi triển có thể tại ban đầu trên cơ sở tăng vọt gấp mấy lần cho phép có thừa đương nhiên đối mặt hợp thể trung kỳ đ ỉ n h phong một t h a n h hắn cũng vẹn vẹn chống nổi mấy chiêu bị đánh chết ngọc cốt nhân ma cũng là toàn lực công kích ngưng tụ hợp thể quỷ vương hợp lực cùng nhau đánh chết trời tối còn lại thao linh cùng s ê ô kim thạch đối mặt thao linh đau khổ chống đỡ mặc dù không biết t h ậ n lòng chỉ vật chỗ xảy ra biến cố gì nhưng loại kia khí tức đáng sợ cùng linh áp để bọn họ từng cái đều kinh hãi lạnh mình bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian xông vào vết n ư ớ không gian sẽ có cực lớn nguy hiểm vật khí không tốt sẽ chết nhưng kim thạch biết đối mặt trước mắt biến hóa này khó lường quái vật t i ê u lại càng là không có bất kỳ sinh cơ gì không chút do dự kim thạch trực tiếp giống vết nước không gian phóng đi nhưng đột nhiên một trận tiếng phượng hót vang lên thao linh biến hóa thiên phượng trực tiếp thúc giục thiên phượng thiên phu không gian thần t h ô n g phá không một kích thân thể trực tiếp xuyên qua thân thể kim thạch trên người hắn từng tức từng tức đều là võ vụ r a một đạo nguyên thần muốn thừa dịp bỏ mình lúc trốn vào vết nước không gian nhưng u y năng trốn ra thao linh cảm giác bị thứ nhất miệng vất vào phong ấn ở trong người bốn người bọn họ bên trong chỉ có xích ô xui xẻo nhất nhiều phiên trêu đuổi lục thông thấy nơi đây phát sinh biến đổi l ầ n như mớn giết nhưng lục thông lại trực tiếp bị một đạo xuất hiện vết nứt không gian mất sống tức giận đến quanh người hắn hỏa diễm tăng vọt trực tiếp đốt cháy ra một cái hư vô lô lớn lệ phi vũ cũng là biết nơi này thần thông không gian sắp biến mất để lôi lệ đi đến tìm đám người để bọn họ trước né vào trong tùy viên châu đối mặt thận long thần thông lệ phi vũ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có so với lúc trước tọa độ không gian gặp lôi hống còn muốn càng thêm hơn đó là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng làm cho tâm thần người kinh hãi bất định hợp thể định phong bình thường cũng rất khó cảm nộ ra một tia lực lượng phát tắc cũng chỉ có cảm nộ ra lực lượng phát tắc mới có thể mượn trong tiên địa tương ứng phát tắc cho dù chỉ có một tơ một hào cũng sẽ để thần thông phát sinh trước nay chưa từng có biến đổi lớn gấp mười mấy chục lần tăng lên uy lực của nó có thể làm được cái này tu sĩ hợp thể bất kỳ một cái nào đều là linh giới tiếng tăm lừng lây tồn tại cho dù đại thừa cũng tiếp khách khách khí tức giận bởi vì nắm giữ một loại p h á p tắc thần thông có cùng đại thừa sức đánh một trận nếu không cho dù hơn mười vị thậm chí hơn mười vị hợp thể kỳ tụ tập đối mặt đại thừa cũng chỉ sẽ bỏ m ạ n tay bất luận một vị tu sĩ nào tiến gia đại thừa đều sẽ đúc lại nhục thân một cách tự nhiên liền có thể mượn một phần thiên địa pháp tắc chi lực cảm n ộ pháp tắc càng sâu thực lực càng mạnh bởi vậy cho dù cùng là đại thừa thực lực cũng tồn tại ngày đêm khác biệt chỉ cảnh thậm chí so với di vãng tranh l ệ n h đều đến được l ó n thận long tàn hồn mặc dù không trọn vẹn nhưng dù sao cũng là thiên địa chân linh n ắ m trong tay viễn chỉ pháp tắc có thể so với chân tiên trung kỳ tồn tại hắn sử dụng ẩn chứa pháp tắc thần thống lệ phi vũ không có chuyện gì ngoài ý mớn đương nhiên tại biết thủ lĩnh huyên thu đúng là thận long tàn hôn lúc là hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy có thể pháp tắc chỉ có, pháp tắc có thể đối kháng giói trung ẩn chứa linh giới không gian cùng bộ phận thời gian phát tắc này hai đều là trí tôn phát tắc cho dù giới trung không phải công kích loại huyền thiên linh bảo hắn tỏa ra huy năng cũng là đại thừa bình thường khó có thể tưởng tượng chẳng qua mấy vạn bản mệnh thọ nguyên dịch cống hiến đến ra cũng chỉ có thể kích phát giới t r u n g bốn năm phần huy năng lệ phi vũ không dám làm quá mức một khi làm cho kinh thiên động địa bị phụ cận đại thừa phát hiện hắn cũng chỉ có thể trốn xa chạy trốn ma kim sân mạch quảng hà cung hắn còn định đi đi lên một phen giới trung chân linh giao cho ngươi đ ư n g quá mức thật long tàn hồn còn có long châu ta thế nhưng là có tác dụng lớn giới trung chân linh âm thanh vang lên trong đầu lệ phi vũ chỉ có ngần ấy thọ nguyên dịch muốn một k í c h d i ệ t sắt vẫn còn có chút khó khăn nhưng tiêu diệt hắn thân thể này đánh cho tàn p h i ê hắn vây khốn tàn hồn hắn không có vấn đề tiếng t r u n g lớn như thiên âm vang lên lệ phi vũ cao giọng quát thật lòng bản tôn vì ngươi t ố n g trung còn hài lòng cả hai phát ra thần thông va chạm lẫn nhau bắn nhanh vạn đạo hà quang để cả phiến tiên địa cũng là vì bừng sáng khó mà nhắm mắt tra xét thư không nổ tung nhấc lên từng trận không gian phong bạo nếu không phải có giới trung che chở cho dù lệ phi vũ thần thông tam minh nhục thân cường đại ở chỗ này cũng khó có thể, sinh tồn. Không thể nào. bản tọa sẽ không thua một đạo màu bạc linh quang xuyên qua trùng điệp hủy diệt bạo loạn khu vực trực tiếp chui vào thận long thân thể phốc phốc một tiếng thận long thân thể lại quỷ dị hiện đầy giống mạng nhện vết dạn g sau đó từng khúc t r ô n b vùi một đoàn trong hết u y vụ thận long khổng lồ long hồn xuất hiện nhìn trạng thái cũng là bị thương nặng quanh thân linh quang tối đạo ken ken ken liên tiếp tiếng trung vang lên giới trung mang theo lệ phi vũ xuyên qua hủy diệt khu vực những nơi đi qua không gian lập tức ổn định rơi xuống phong bạo biến mất thật giống như chưa từng xuất hiện chương ba trăm m ư ơ i thu phục thận long ba thủ yêu phượng lệ phi vũ đứng trên giới trung đi đến t h ậ n long tàn hồn đầu dòng phía trước hơi cao cho người một loại ở trên cao nhìn xuống y tứ giới trung t i a sáng trắng lấp lóe một đạo ngân mang bao lại t h ậ n long tàn hồn cường đại trói buộc chi lực để gần như khó mà nhúc đ í c h t h ậ n long tàn hồn một phen vùng vây bất đắc dĩ trong mắt lộ ra lấy vẻ mệt mỏi rất rõ ràng lần này khôi phục đại chiến đã đạt đến hắn hạn mức cao nhất thời khắc này hết sạch sức lực giới trung cũng là bởi vì lệ phi vũ lại len l é n tục một vạn bản bệnh t ạ nguyên lúc này mới có cường đại không gian trói buộc thần thông cùng một cái bậc người so với lực bền bỉ thật là nghĩ không ra thận long, ngươi nói không sai bản t ô n bây giờ xác thực không cách nào phát huy huyền thiên c h i bảo này toàn bộ uy năng nhưng thì tính sao ngươi còn không phải ngoan ngoan thành ta d ư ớ i thêm tù ngươi n ắ m trong tay h u y ề n t h i pháp tắc nhưng pháp tắc ở giữa uy năng cũng là ngày đêm khác biệt làm sao có thể cùng ta huyền thiên c h i bảo này có lực lượng pháp tắc so sánh với t h ậ n long tàn hồn không phục lắm một đôi long đồng gắt gao nhìn c h ă m chằm lệ phi vũ muốn bản tọa thần phục với ngươi và ngươi cũng xứng ngươi không phải nói ta là chuyển thế trần tiên thần phục ta ta có thể dẫn ngươi đi chân tiên l ê n giới nơi đó có vô tận thiên đ i ệ rộng lón lấy lệ phi vũ trước mắt thủ đoạn đúng là không có biện pháp gì có thể làm gì được thận l o n g tàn hồn giới chung cũng chỉ là đem trói buộc hơn nữa còn duy trì không được quá lâu hắn có thể d i ệ t sát nhưng muốn thu phục trừ phi hắn đặt đến hợp thể trung hậu kỳ đến lúc đó có phải đầy đủ thủ đoạn có thể cưỡng chế thu phục thận l o n g tàn hồn đem luyện hóa vì khí linh bản tôn hiện tại lấy đức phục người chỉ cần ngươi tự nguyện bản tôn có thể bảo lưu lại ý thức của ngươi c h ờ tương lai đến chân tiến liên giới nếu ngươi cảm thấy chính mình rời đi có tốt hơn không gian phát triển bản tôn cũng không phải không thể suy tính thả ngươi lệ phi vũ cởi nạo h một tiếng chờ bản tôn thành t i ê n tự mình bắt một cái chân tiên cấp chân linh làm tọa k ỳ cũng không phải việc khó gì chỉ là chân linh tàn hồn đáng là gì chẳng lẽ ngươi cho rằng tại chân tiên giới chân linh sẽ phi thường thưa t h o á t có nhiều rất nhiều bị đại năng giả thu làm tọa k ỳ thấy được thận long tàn hồn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư lệ phi vũ lại là nói nếu như không phải bản tôn món linh bảo kia có huấn y thuật t h ể hệ cần am hiểu huấn y thuật khí linh để cao huy năng bản tôn mới không có hứng thú có chú ý với ngươi ừ ngươi nói cái gì bản tọa muốn tin cái gì lệ phi vũ khỏe miệng khanh n t nghe g i ọ n nói không có phía trước như vậy cường thế c h â n tiên giới đích thật là nơi hắn khát vọng đi nhưng lấy trạng thái trước mắt của hắn đoán chừng cả đời vô vọng chẳng qua để hắn trở thành người nào đó linh bảo khí linh hắn cũng trăm phần trăm không vui bản tôn kiên nhẫn có h ạ cho dù không lấy được ngươi toàn bộ tàn hồn nhưng diệt sát ngươi hơn phân nửa cưỡng ép đem ngươi còn lại tàn hồn luyện hóa thành linh bảo khí linh vẫn có thể làm được đến lúc đó ngươi sẽ không có hảo vận như thế tức giận bản tôn sẽ xóa đi ngươi toàn bộ thần thức thận long dấu vết của ngươi đem từ linh giới biến mất hoàn toàn muốn ta làm khí linh cũng không phải không được trừ phi ngươi lập bản bệnh thế nôn lệ phi vũ sắc mặt lập tức lạnh xuống h ừ lạnh một tiếng xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình hình cùng bản tôn nói điều kiện ngươi là đang tìm cái chết cái kia luôn có thể để ta kiến thức một chút ngươi món linh bảo kia đi nếu để cho ta trở thành một món bình thường linh bảo khí linh bản tôn tình nguyện chết đi lệ phi vũ trong lòng cười trộm cái này cũng có thể suy tính cũng là vận may của ngươi bản tôn cái này linh bảo là chính là ta ban đầu bản m ệ n h linh bảo tiềm lực vô tận có thể không ngừng tiến hóa tương lai chỉ cần thu thập được đầy đủ tài liệu tuyệt đối có hy vọng trở thành nhậm phẩm thiên khí lệ phi vũ thi triển t h ầ n thông đem luyện vào thân thể đại ngũ hành huyện kiếm liên thông trận đồ cùng nhau phát huy ra ba trăm sáu mươi năm thanh phi kiếm bay múa đ ầ y trời ngũ hành linh khí tràn ngập xung quanh phía trên một tấm trận đồ sôi sục bay múa linh áp hoàn toàn không kém gì thông thiên linh bảo bình thường kiếm trận ngũ hành còn dung nhập m i ế n thuật đích thật là rất cường đại nhưng cũng là như vậy mà thôi nếu ngươi không nghĩ quên đi ngươi đối thủ như vậy giữ lại tương lai cũng có một phần ngàn tỷ lệ uy hiếp để ta hay là mau chóng tiêu diệt tốt lệ phi vũ vô vô giới chung giới chung một trận lắc lư phát ra liên tiếp cạch cạch cạch tấm thanh thật long tàn hồn sợ hết hồn chặt lại nói ai nói ta không muốn nôn liên tiếp d á n h một chút cũng không được sao ừ ta khuyên ngươi không cần ở trước mặt ta soát lòng dạng đừng có bất kỳ phản kháng gì toàn bộ quá trình lệ phi vũ đều để giới chung ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch thật long tàn hồn hơi có gì bất bình thường liền lập tức đem cho bụi nói được mức này hắn còn không nguyện lệ phi vũ cũng không lại đi cơ cầu hết thệ tùy duyên huyễn thuật không gian phá toái về sau n u y ễ n vũ lần lờ tràn ngập một phía chẳng qua bởi vì có giới chung bảo vệ n u y ễ n vũ không cách nào quáy dày đến lệ phi vũ lúc này lệ phi vũ đang toàn lực đem thận long tàn hôn luyện vào đến trong trận đồ trận đồ là hạnh tâm nằm trong tay trận đồ đem nắm trong tay t h ọ n bộ đại ngũ hành nguyễn kiếm trận nam hậu thiên hỏa liên tục không ngừng mà tôn ra bao quanh mỗi một chiếc phi kiếm cùng trận đồ lôi lệ sau khi đến bày ra đại trận tiến hành bảo vệ sở dĩ không tiến vào trong giới trung tiến hành bởi vì huyền giới đại lục không phải lệ phi vũ tuyệt đối tín nhiệm hoặc là nô bột của hắn hắn là sẽ không dễ dàng mang vào cái này nhất luyện chính là hơn nửa năm lệ phi vũ công thành thời điểm xung quanh vài dặm đều ngũ sắc linh quang phiêu đáng tụ họp đến h à o quang khắp cả ngày chọn bộ đại ngũ hành phi kiếm không có gì biến hóa cụ thể chẳng qua là phi kiếm bắt đầu trở nên hư thực bất định khiến người ta nhìn không rõ tràng một khắc trước giống như ở nơi đó sau một khắc liền biến mất tại chỗ không thấy đồng thời trận đồ phía trên xuất hiện một đầu sinh động như thật thật lòng g ư ơ n g anh mũa vớt phun ra mây mũ bảy màu hào quang l ó e lên một đầu mini hơn một xích thận long xuất hiện trận đồ phía trên không hổ là chuyển thế c h â n tiên lại có thể sáng chế ra trận pháp huyền diệu như thế kiếm trận chỉ lực tăng thêm bản tọa huyền thuật thần t h ô n g chỉ cần có thể hoàn toàn thi triển đại thừa trở xuống vượt cấp một cảnh giới lớn cũng có thể chẳng qua nhiều như vậy phi kiếm không phải người tầm thường có thể thúc giục cần pháp lực tương đương c ủ n g bố đoán chừng thế gian này ngoài ngươi ra không có người có thể tại luyện hư kỳ liền hoàn toàn thúc giục uy năng của nó mặc dù có thể so với thông thiên lĩnh bảo nhưng kỳ thật còn chưa đến loại trình độ kia không hổ đã từng là chân linh nhãn giới quả thực không tầm thường lệ phi vũ mỉm cười vung tay háo một cái xung quanh đại trận t ắ n đi bên ngoài tất cả mọi người là t ụ đến các ngươi đều đến nhận thức một chút đây là chân linh thận long tàn hồn bây giờ là ta đại ngũ hành huyện kiếm trận k h í linh nghe thấy là chân linh tàn hồn một thanh đôi mắt đẹp đột nhiên mở to lộ ra vẻ khó tin đầu tiên là ta vị tu sĩ hợp thể này bây giờ liền chân linh tàn hồn chủ ý đều đánh lên sao lúc trước trận chiến kia chỉ sợ đều đạt đến đại thừa tiêu chuẩn đây mới phải là ta vị chủ nhân này chân thật sức chiến đấu ngọc cốt nhân ma khô lâu trong mắt hồn hòa lắc lư không dứt hiển nhiên cũng ngạc nhiên chẳng qua xích ô và th cái trước chim sẻ bộ dáng vây quanh tàn hồn đào quanh không biết nhìn cái gì đó v ề phần thao linh nhìn chằm chằm thật long tàn hồn một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng thật long tàn hồn mướn g mày quét mắt một phen không khỏi kinh ngạc m ộ t thanh và ngọc cốt nhân ma hắn chẳng qua là gợn sóng nhìn lướt qua xích ô và thao linh mới là để hắn cảm thấy hứng thú chim sẻ nhìn cái gì vậy ngươi nghĩ đi con đường chân linh thật là ý nghĩ h a o h u y ề n hậu thiên sinh linh phản tổ đi con đường chân linh quả thật nằm mơ cho dù chân linh trực hệ đời sau nếu không phải thuần huyết trở thành chân linh tỷ lệ liền một phần mười không đến ngươi ha không đùa、ừ. c ầ người n h ánh mắt gì còn muốn nan g ta thật n g long tàn a có c h hồn chừng mắt đại long con mắt thao linh chấn động mấy lần cánh nhìn về phía lệ phi vũ x i c h ô không biết sợ làm lớn chuyện thao linh bên trên đại ca cho ngươi áp trận liền hai người các ngươi toàn xích âu nghe xong veo được một tiếng bay đến vai lệ phi vũ thao linh cũng như thế một trái một phải tựa như tả hữu hộ pháp chuyến này đến mê v i ễ n xâm lâm mục đích xem như hoàn thành một nửa qua ít ngày chúng ta đi đến ba thủ yêu phượng lãnh địa tìm diễn thiên thảo xong liền đi tìm hàn lập hàn lập là ai thật long tàn hồn tò mò hỏi xích âu châm chọc nói thủy chung là cái sau đó liền hàn lập là ai cũng không biết tiếng kêu x í c .O. đại ca ta sẽ nói cho người biết hắn cùng chủ nhân ở giữa hơn ngàn năm ân đoán dây dưa thôi đi ta mới không có hứng thú biết dứt lời thật long tàn hồn đ ô n g đưa đôi rồng chui vào trong trận đổ biến mất không thấy lệ phi vũ trừng mắt nhìn xích ô đem lần nữa thu nhập trong cơ thể luyện vào toàn thân đều trở về đi dứt l ờ i thật long tàn hồn đ ô n g đưa đôi rồng chui vào trong trận đổ biến mất không thấy lệ phi vũ trừng mắt nhìn xích ô đem lần nữa thu nhập trong cơ thể luyện vào toàn thân đều trở về đi tay hắn vung lên xích ô một thanh bọn họ đều bị đưa vào huyền giới đại lục ba thủ yêu p ư ợ n g ở mê viễn xâm lâm c h ố sâu ở chỗ này mấy vị hợp thể trong yêu vương lấy nàng thực lực mạnh nhất các nàng nhất trí đối ngoại đại n thượng bế quan cổ tu đã mấy trăm năm không để ý đến thực sự tất cả đều là nàng kết bái tỉ mụi một vị thân có âu phượng huyết mạch họp thể sơ kỳ đình phong yêu vương đang quản lý lúc này mê nguyễn sâm lâm tất cả yêu vương tể tụ chỗ này hết thể đều là bởi vì kim lân yêu vương bỏ mình chuyện kim lân yêu vương một thân thực lực tại các trong yêu vương xếp trước ba m ở miệng chính là một vị người mặc ô、OH、hát phượng bảo tướng mạo đoan trang nữ tử một đôi mắt phượng lấp lóe chấn động hồn phép ánh mắt khiến người ta nhìn không rét mà run nàng chính là ba thủ yêu vượng kết bái tìm nội ô linh ô linh chúng ta mê v i ễ n xâm lâm các yêu vương dù sao cũng là từng có hiệp nghị bây giờ kim lân yêu vương vô cớ bỏ mình lúc này băng linh phu nhân đi ra chủ trì đại cục không phải chuyện đương nhiên sao ai biết có phải là hắn hay không chính mình gây họa gì hơn trăm năm trước hắn không phải náo loạn qua một hồi đi các ngươi từng cái lãnh địa tìm đồ vật không có kết quả chính mình ngược lại rơi xuống một thân bị thương. hiệp nghị cũng chỉ là cộng đồng đối phó ngoại địch mà thôi kẻ thù của mình chẳng lẽ chúng ta còn muốn giúp hắn đi thu thập ô linh nói chuyện mười phân ác liệt còn lại mấy vị yêu vương trong lúc nhất thời ngự trận họng nói không ra lời lui một vạn bước nói coi như thật sự có như thế cường đại tu sĩ xâm phạm các ngươi tụ tại ta chỗ này cũng là vô dụng không đến được như trở về hà hộ gia cố phòng ngự đ ạ i trận trận địa sẵn sàng đón quân địch nói không chừng người kia thấy về sau cảm thấy phiền thoái liền tự động lui đi ta nói đến thế thôi tóm lại ta là sẽ không để cho các ngươi quay dày tỉ, tỉ ta ô linh lời trong lời ngoài rất rõ ràng nếu như các nàng tiếp tục ở chỗ này gây sự khoái dày băng linh phu nhân bế quan vậy thì không phải là cái kia tu sĩ thần bí muốn giết bọn họ mà là người của phượng lĩnh bọn họ băng linh phu nhân không những cảnh giới cao nhất ngay cả thần thông cũng là cường đại nhất ít nhất muốn ba bốn vị yêu vương liên hợp mới có thể cùng đối kháng trừ phi bày ra thiên la địa võng để khó mà đ à o thoát nếu không mê nguyễn xâm lâm tất cả yêu vương liên hợp cùng nhau cũng giết không được nàng cũng may mắn băng linh phu nhân t r u y ề n tâm theo đuổi đại đạo đổi ô linh đã sớm không cùng bọn họ nhiều lời trực tiếp nhất thống cả tòa mê n g ễ n xâm lâm nguyên bản nơi này tám vị hợp thể yêu vương, bây giờ Kim Lân yêu vương chết cũng chỉ còn sót lại bảy vị ô linh tại các trong yêu vương tự nhiên không phải yếu nhất ước chừng có thứ tư thứ năm thực lực hơn nữa xếp hạng thứ nhất băng linh phu nhân yêu vương còn lại tự nhiên không dám ở các nàng l ã n h địa quá mức làm càn đã như vậy ô linh yêu vương chúng ta rời đi trước từng vị yêu vương đều là thở dài rời khỏi n h ư đồ thất bại tự nhiên có chút không cam lòng bọn họ cũng biết thần bí gì cơn giả khả năng rất lớn chẳng qua là nhằm vào kim lân một người không phải vậy đã nhiều năm như vậy đã sớm đối với những người khác hạ thủ chẳng qua trước đó không lâu bọn họ một tia lực lượng phát tắc để bọn họ kinh hãi bọn họ cho là lạnh như băng phu nhân đột phá cho nên tập hợp một chỗ sau khi thương lượng dự định lấy kim lân chuyện làm lý do để băng linh phu nhân ra mặt tìm kiếm nàng hư thực chẳng qua là ô linh thái độ quá mức cường ngạnh để các nàng hy vọng thất bại ô linh đi đến phía trước một tòa động phủ vung tay lên một đạo linh quang đen nhánh bắn nhanh tại vách trận bên trên trước mặt nàng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đường vết rách có thể cung cấp một mình nàng sau khi tiến vào động phủ đi đến yên tĩnh thất một tấm vạn năm hàng ngọc xe chữa tuyết bên trên khoanh chân đang ngồi một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử lan ra h ồ ánh trong trắng lộ hồng phảng phất tinh ngọc đưa mai, ngàn sợi tóc hiện ra màu l mỗi một cây đều lấp lòe o n h o n h ánh sáng không giống phản trần người nàng này vóc người thức tha có thể xưng hoàn mỹ toàn thân nhiều một phần dư thừa thiếu một phân thì không đủ ba thủ yêu phượng mặc dù thân có băng hỏa độc tam hệ thần t h ô n g nhưng nàng chủ yếu là thần có băng phượng huyết mạch lấy hệ băng thần t h ô n g cường đại nhất cho nên lấy băng linh làm tên các nàng đi băng linh bỗng nhiên mở hai mắt ra môi son khẽ mở đúng vậy tỉ tỉ xem xét bọn họ chính là đến tìm hiểu người hư thực còn đánh kim lân yêu vương danh tiếng lấy bọn họ tham lam tính tình sợ l ạ ước gì chia cắt lãnh địa của hắn cùng bảo vật đến nay không động tay sợ là đối với cái kia chém giết kim lân tu sĩ thần bí có chút kiên kỵ mà thôi đoán chừng bọn họ cũng là cảm ứng được mê nguyễn xâm lâm nơi nào đó phát sinh pháp tắc ba động giống như là có bậc đại thần thông đang giao chiên băng linh k h ẽ thở dài trùng hợp khi đó ta nằm ở thời khắc mấu chốt bị cái d ậ y trong lúc nhất thời tâm ma bất ngờ bốc phát suýt chút nữa bị t ẩ u h ỏ a nhập ma cũng may ta tu luyện băng ngọc huyền công đối phó tâm ma có mây phần uy lực đưa chúng nó c h â n áp không phải vậy hậu quả khó mà lường được ô linh biểu lộ một trận nghiêm túc tỷ tỷ ngươi nói cái kia giao chiến có phải hay không là đại thừa tu sĩ a cùng kim lân tìm chỉ vật có liên quan sao nhưng có thể đi nghĩ đến đã đắc thủ rời khỏi vậy tỷ tỷ lần này bế quan bị quấy dày đối với sau này n g ư ờ i tiến giai đại thừa sẽ có ảnh hưởng sao băng linh lắc đầu ta vốn là thử tại tìm hiểu p h á p tắc hy vọng nhờ vào đó cảm giác được đại thừa bình cảnh nhưng quá khó khăn học thể có thể làm được người cũng là phượng m a u lân giác lại đa số đều có đại thừa tiền bối chỉ điểm như tán tu ta không khác người xỉ nói n h n g tỷ tỷ thiên phú dị bẩm ta tin tưởng xóm muộn có một ngày có thể tiến giai đại thừa trước vượt qua lần sau đại thiên kiếp đi bây giờ đã không đủ trăm năm ô linh biến sắc vậy ta lập tức đi góp nhặt độ thiên kiếp hữu dụng tri vật băng linh gật đầu ô linh xoay người ra đ ộ n phủ sau đó đem mấy vị luyện hư yêu tu gọi đi qua phân phó bọn họ đi ra ngoài tìm chương ba trăm m ư ơ i một giao dịch cùng lại giao dịch huyền giới đại lục một thanh hóa thành một đạo thanh hồng từ đằng xa bay đến sau khi hạ xuống đi đến trước mặt lệ phi vũ chủ nhân lệ phi vũ nhắm mắt nhìn về phía mộc thanh khẽ mỉm cười nói lần này để ngươi là dự định do ngươi đi ba thủ yêu phượng chỗ cùng nàng giao dịch diễn tiên thảo các ngươi cùng là yêu vương nghĩ đến tốt hơn sống chung với nhau làm cho đối phương gồng xuống cảnh giác chủ nhân nói đúng mộc thanh gật đầu có bất kỳ cần có thể liên lạc với ta diễn thiên thảo quan hệ vạn diệu đ a n cùng chuyện của hợp thể ta mặc kệ hoa bất kỳ giá nào đều phải đổi lại tay nếu bọn họ thật không nề mặt mũi vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình lệ phi vũ trong mắt hàn mang lóe lên một cái biến mất người bình thường thấy chỉ cho là là hảo giác mộc thanh bây giờ cũng là h i ể u lệ phi vũ tính cách chỉ cần dính đến hắn con đường hắn có thể làm được so với những đại ma đầu kia càng thêm hơn nhưng dưới tình huống bình thường đều là lấy một bộ bình dị gần gũi diện mục ký nhân về phần cái nào là bản tính của hắn mộc thanh cũng là không phân biệt được lòng người hay thay đổi không dễ dàng phát giác lệ phi vũ đem đưa ra huyền giới đại lục đồng thời để giới trung biên thành khoảng một tấc lục lạc rơi xuống trên búi tóc của nàng linh quang thu liễm lộ ra thường thường không có gì lạ đoán chừng không có người sẽ tin tưởng trên đầu m ộ t thanh cải lấy tiểu linh đang màu bạc sẽ là một món hoàn hảo vô khuyết huyền thiên chỉ bảo dựa theo lệ phi vũ cho tin tức m ộ t thanh bay về phía phượng lĩnh m ấ y ngày sau một đạo thanh hồng xẹt qua chân trời đột nhiên rơi xuống nơi nào đó nơi đây đúng là phượng lĩnh hoạch tâm chỉ địa có khủng bố đại trận bảo vệ hợp thể không có cho phép cũng khó có thể tiến vào mộc thanh tỏa ra học thể yêu vương chỉ uy trên mặt mang mỉm cười môi son khé mở nói mộc thanh chuyên đến để bãi phòng b bên trong một hóa thần thủ vệ tới đây lập tức bay hướng Âu linh chỗ ở đem việc này báo nàng có xa lại yêu vương đến chơi làm sao lại trùng hợp như vậy chẳng lẽ cũng là đến tìm hiểu tỷ tỷ tin tức Âu linh trong mắt v ư ợ n g chấp động một tia tàn khốc rất nhanh thú liễm ngẫu nhiên hộ tống bảo vệ cùng nhau đi qua sau khi thấy một thanh đánh giá một phen hỏi n g ư ờ i kêu một thanh tỷ tỷ ta cũng không quen biết ngươi đi tìm đến tỷ tỷ ta làm cái gì hóa ra là Âu linh m u ộ i m u ộ i một thanh dịu g i n g cười một tiếng đến chỗ này tự nhiên có chuyện thương lượng tỷ tỷ ta đang bế quan có chuyện gì nhưng cùng ta nói nơi này hết thể chuyện lớn chuyện nhỏ do ta phụ trách m ộ t thanh hơi g h é mắt cũng tốt chẳng qua mội mội không có ý định để tỉ tỉ ta tiến vào nói chuyện sao Ô linh nghĩ nghĩ lại đánh giá m ộ t thanh một phen sau tay háo hất lên mở ra một cái lỗ thủng để cho nàng đi vào đi đến một hồi phong khách Ô linh giọng nói bình đạm nói nói đi có chuyện gì m ộ t thanh thấy đối phương cũng không có hứng thú cùng chính mình cãi cọ nói chuyện p h í a việc nhà cho nên nói thẳng ta lần này đến là nghe nói băng linh phu nhân cất chứa có diễn thiên thảo muốn tiến hành trao đổi diễn thiên thảo không sai ổ linh mội mội cũng có thể nhìn cho ra ta là mộc linh đắc đạo đi đối với linh thảo có nghiên cứu diễn thiên thảo ta gần nhất vừa vặn cần thiết đi đ ế n phụ cận hỏi thăm một phen biết được băng linh phụ nhân nơi này có cho nên mới mạo mội đến cửa diễn thiên thảo đối với luyện hư kỳ có lẽ đầy đủ chân quý nhưng đối với ta h ọ p thể nói công hiệu thấp ngươi lấy nó làm cái gì đây cũng là ta cá nhân chuyện một thanh cười nói có điều kiện gì ô linh mội mội có thể mở chỉ cần không phải quá phận t h tỷ ta cũng là hơi có chút c ấ t chứa nên có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi ha ha ô linh cười nhạo một phen phượng lính ta ra đại nghiệp đại không thiếu tài liệu gì Trừ phi nói linh giới đại thiên kiếp là treo ở tại chúng ta đỉnh đầu một thanh lưới dao mỗi độ một lần lần sau cũng sẽ có chỗ tăng cường gần nhất ta vừa lúc ở góc nhặt có thể giảm bót lôi k i ế p tổn thương chỉ vật nếu ngươi có thể lấy ra một chút ta có lẽ có thể suy tính một phen một thanh n h u n m mày giảm bót thiên kiếp tổn thương tài liệu đây chính là mười phần hiếm thấy lại vô cùng chân quý huống hồ lại là nhằm vào hợp thể kỳ đại thiên kiếp giá trị cao hơn nhiều diễn thiên thảo ừ có liền lấy ra không có liền mời rời khỏi ố linh trong mắt lộ ra sắt khí một thanh che miệm cười một tiếng ngụi ngụi đứng nóng giận a trong tay ta vừa vặn có một n g à n năm lôi kích một mộc tâm phối hợp một chút tài liệu nên có thể ngăn cản đại thiên kiếp một hai m ộ i m ộ i cảm thấy thế nào ngàn năm ước chừng ba bốn ngàn năm lấy ra nhìn một chút diễn thiên thảo tỉ tỉ ta cũng trước hết nhìn một chút các ngươi nơi này là có hay không có tài đi ô linh do dự một chút sau một lát mới nói đi theo ta nàng mang theo một thanh đi đến dược viên nơi này l ẻ tẻ trồng một ít linh thảo nhìn đều có chút chân quý m ộ t thanh gió nhẹ mây đạm thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào ô linh hơi kinh ngạc không hổ là mộc linh đắc đạo nghĩ đến là thấy nhiều linh thảo cho nên ta tiểu tử này nhỏ dược viên m ộ t đạo hữu căn bản không nhìn chúng mục thanh cười không nói nàng quan sát một chút lập tức liền rõ ràng qua vòng bảo hộ tìm được diễn thiên thảo có hai gốc nhưng cũng còn chẳng qua là mấy ngàn năm năm còn chưa đại thành mục thanh trong lòng hơi động m ặ t hướng ô linh nói ô linh m u ộ i muội mai này chưa thành thục diễn thiên thảo giá trị thế nhưng là giảm mạnh a ngươi cũng không nói sắp chín a ô linh cười ha ha tranh phong tương đối bây giờ diễn thiên thảo cũng xác nhận đến phiên ngươi lấy ra đồ vật một thanh lướt qua trên cổ tay chứa đổ vật vòng tay lập tức một trận l n h o n h ánh sáng lên trên không trung trống g i n g xuất hiện một đoạn đen nhánh linh mục dài hai b à t h ớ c trước đó lệ phi vũ đem rất nhiều lung ta lung tung vật phẩm đều nhét đi vào ô linh thấy được lôi kích một m ộ t tâm nhất thời ngẩn ra mắt thế nào ngắn như vậy dù sao cũng là một tâm hơn nữa mội mội trước ngươi lại không hỏi d à i ngắn ô linh lập tức tức giận phẫn nộ quát chỉ có ngân ấy có làm được cái gì a như thế nào vô dụng t ỷ t ỷ ta cũng là tu sĩ hợp thể nó đối với tu sĩ hợp thể bình thường đại thiên kiếp vẫn có chút chỗ dùng ô linh này tự nhiên biết nhưng nàng góp nhặt vì ứng đối tỷ tỷ nàng băng linh phu nhân đại thiên kiếp lần trước lúc nàng còn chưa thành hợp thể loại kia khủng bố thiên kiếp để nàng kinh hồn t ă n g đảm chút này lôi kích một mộc tâm đối với nàng còn có chút ít tác dụng nhưng đối với băng linh phu nhân loại đại thừa này chỉ kém lâm môn một cước tồn tại lại không quá đủ nếu chỉ có những này lần giao dịch này quên đi một thanh n h ư ớ n g mày dưới cái nhìn của nàng diễn thiên thảo mặc dù chân quý nhưng dùng cái này dài gần tức lôi kích một mộc tâm tuyệt đối là đủ đặc biệt là đối với một chút gặp phải đại thiên kiếp tu sĩ hợp thể nói coi như tăng thêm những vật khác đến tiến hành trao đổi cũng là đáng. chấm t ư một phen m ộ t thanh não hải linh quang l ó e lên đột nhiên suy nghĩ minh bạch ô linh nói chút này lôi kích một m ộ t tâm bởi vì muốn người độ kiếp không phải nàng mà là trong truyền thuyết ba thủ yếu phượng băng linh phu nhân dài ba tấc lôi kích một m ộ t tâm đối với nàng hiệu quả đã giải rác đối với mạnh hơn nàng học thể đ ỉ n h phong băng linh phu nhân ít nhất muốn giải hơn thước mới có thể tại nàng đại thiên kiếp bên trong làm ra tác dụng m ộ t thanh cười nói thì ra là thế ta hiểu được ngươi hiểu cái gì ô linh hơi kinh ngạc ta vào trước là chủ cho là ngươi muốn độ kiếp thật ra là lệ tỷ băng linh phu nhân sắp gặp phải lần sau đại thiên kiếp xem ngươi cái kia cấp bách bộ dáng có lẽ liền cái này một hai trăm n ă m đúng không ô linh đồng lỗ chọn co g i ú lại nàng vỗ bàn mặt cứng rắn ngàn năm linh mục chế tạo bản gỗ lập tức vỡ vụn ngươi nói bậy bạ gì đó tỷ tỷ đang bế quan khoảng cách đại thiên k i ế p còn rất xa ngươi không cần suy đoán lung tung vì tỷ tỷ ta t r e o chọc mầm t hai vạn có phải hay không ô linh mội mội chính ngươi rõ ràng nhìn một thanh mỉm cười tuyệt mỹ khuôn mặt ô linh trong mắt lóe lên tàn khốc trong lòng đã động sắc cơ tin tức này tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài không phải vậy bị những người khác hoặc là tỷ tỷ địch nhân biết được tuyệt đối sẽ đến trước đánh lén sau đó đến lúc thiên tiếp nhân họa cùng nhau tỷ tỷ nàng tuyệt đối có bỏ mình nguy hiểm ô linh m u ộ i m u ộ i xem nơi g ư sát khí này toàn cảnh là không phải là động sát cơ lệnh tỷ không xuất thủ ngươi cảm thấy ngươi bắt được ta ta m ộ t linh b á t đạo am hiểu nhất cũng là ẩn nặng cùng bỏ chạy thú chi là tại cái này d ầ m d ạ p mê miễn s ầ m lâm đối với thực lực của ta càng là sẽ có tăng thêm ngươi cảm thấy ta bắt không được ngươi chỉ là m ộ t linh mà thôi m ộ t thanh trong mắt cũng là dâng lên tức giận là ở nơi này hết sức căng thẳng thời điểm một âm thanh ôn hỏa ở chỗ này vang lên trong lòng hai người lập tức có một chút hơi lạnh thầm thấu để các nàng sát ý cùng tức giận đại giảm mục đạo hữu cớ gì như vậy ô linh tại sao có thể đối đại như vậy khách quý một trận băng vụ bên cạnh ô linh dâng lên ánh sáng màu lam l ó e lên một đạo hiệu điệu thân ảnh chỉ thấy một thân mặc vào băng lam c u n g trang mỹ phụ xuất hiện ở chỗ này tay áo hất lên tất cả băng vụ trong nháy mắt tiêu tán một thanh trong lòng hơi kinh hãi lập tức đứng lên nói bái kiến băng linh tỉ tí băng linh phu nhân cười cười nói một đạo h ư u không cần khách khí như thế ta ngươi đạo h ư u xưng hô là được một đạo h ư u đến đây mục đích băng linh đã biết dài ba tấc lôi kích một mục tâm đổi chưa thành thục diễn thiên thảo quả thực dư xài ta làm chủ đổi một đạo hữu có thể lấy đi một gốc tỉ, tỉ. băng linh đưa tay ngăn chở ô linh nói tiếp ô linh tức giận đến d ậ m chân đem đầu chuyển hướng bên cạnh mộc thanh thấy băng linh như vậy mỉm cười đem lôi kích một mộc tâm giao cho nàng chính mình thì tận gốc thân bùn đất cùng nhau lấy đi diễn thiên hảo đem thu nhập một cây trong hộ thiết hạ phong cấm ngăn cách linh khí nếu giao dịch hoàn thành băng linh phu nhân kia mộc thanh trước hết cáo tử đừng nóng vội mộc đạo hữu trừ trở lên giao dịch ta còn muốn cùng ngươi giao dịch một phen n g ư ơ i đoán đúng không sai ta đích xác là nhanh gặp phải đại thiên tiếp cần thiết độ kiếp tri vật trong tay ngươi nhưng còn có cái khác nếu là có thể thuận lợi giút ta vượt qua kiếp nạn này ta sẽ dành cho ngươi để ngươi hài lòng thù lao có lẽ một đạo h ư u ngươi cũng có thể đưa ra ngươi cần c h i vật một thanh đồng lấu co r ụ t lại sau đó lộ ra vẻ t i n h ngạc nghi ngờ nói đạo h ư u thế nào cảm giác ta sẽ có càng nhiều độ kiếp c h i vật một đạo h ư u cũng không có sao ta là không có một thanh bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhưng ta có một vị bạn tốt hắn có chẳng qua có thể để cho hắn động tâm đồ vật không nhiều lắm bang linh phu nhân ngươi có thể lấy ra cái gì bang linh phu nhân nghĩ nghĩ ánh mắt hơi chầm xuống hắn cần gì hiếm thấy linh thực hạt giống hụt tài liệu hiếm có hợp thể tăng tiến tu vi đột phá bình cảnh hữu hích đan phương cùng cần thiết linh t hảo đối với tiến giai đại thừa hữu hích c h i vật ta nhớ được trước mắt hắn đang tìm một chút tài liệu mặc dù không phải cần thiết nhưng vật cần có cụ thể ta phải hỏi một chút nói cùng chưa nói ố linh ở một bên dếu gọn cần tài liệu đan phương linh t hảo không cần đ a n g ắ m rửa ta dược viên linh t hảo hắn nếu cần có thể tùy ý lấy cho dù toàn bộ lấy đi cũng không sao ngoài ra trong tay ta có thái hư diệu linh đan đan phương cùng ta mấy năm nay góp nhặt mười mấy loại phụ dược nếu không đủ ta từng vào qua quảng hà cung ngoài ý muốn đạt được một viên thần bí hột đáng tiếc ta không cách nào bồi dưỡng này hột vô cùng c ứ n g r á n lấy ta toàn lực đều không thể tiêu hủy n à y linh mục chỉ sợ là tiên giới chỉ vật thành công vun trồng về sau tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm độc nhất vô nhị linh giới khó tìm thái hư diệu linh đan đan này tác dụng là cái gì tiểu mội ta chưa từng nghe ngửi bang linh phu nhân nói đây là ý ta bên ngoài một chỗ đại năng động p h ủ phát hiện đáng tiếc bên trong chỉ có một viên năng dược đan này đối với đột phá hợp thể bình cảnh có hiệu quả đối với đại thừa cũng tác dụng nhất định trên phương thuốc ghi lại nếu tại ngâm thầy linh trì cùng phục d ụ n g tịnh linh liên trước phục d ụ n g một viên có một nửa tỷ lệ có thể miễn trừ bất kỳ thai họa ngầm nào cho dù thất bại cũng sẽ không đối với chính mình có ảnh hưởng gì mộc thanh nghe rất là kinh ngạc thế gian lại có linh đan như thế nhưng tiếc lúc trước ta nóng lòng đột phá hậu kỳ đem phục d ụ n g không phải vậy chờ đến tiến giai đại thừa lúc phục d ụ n g sẽ có không ít trợ lực nhiều năm qua ta một mực đang thu thập đan này gỗ hình vương liệu đáng tiếc chỉ lấy tập mười mấy loại phụ d ư ỡ n nghĩ đến là vô vọng không đến được như cho ngươi vị hào hữu kia mộc đạo hữu những điều kiện này ngươi cảm thấy thế nào mộc thanh nghĩ, nghĩ. băng linh phu nhân dược viên không có gì chỉ có chút ít nhiều loại lệ phi vũ không có lại đối với hợp thể cũng không cho ích lợi gì nhưng thái hư diệu linh đan đan phương còn có phụ dược đặc biệt là hư hư thực thực tiên giới mỗi linh thụ hột hắn tuyệt đối sẽ hết sức cảm thấy hứng thú băng linh phu nhân ngươi ra tay không tầm thường tiểu mội ta là mười phần động tâm nhưng không biết hắn như thế nào như vậy đi ta đi hỏi một chút hắn ngươi đợi ta thời gian nửa tháng ô linh ngăn cản một thanh c h ẳ n g qua ngươi thế nào xác định ngươi vậy tốt bạn vật trong tay đối với tỷ tỷ ta đội đại thiên kiếp có hiệu quả vạn nhất ngươi sau khi rời đi khiến người ta đến vây giết tỷ tỷ ta làm sao bây giờ một thanh cười ha ha băng linh phu nhân tại phụ cận xa gần nghe tiếng trừ phi đại thừa tự mình nếu không có a dám nói nhất định có thể bắt lại nàng hay là ô linh m g ồ i m ộ i ngươi cảm thấy ta có thể mời đ ế n một vị đại thừa chẳng lẽ trong tay các ngươi có để đại thừa đều thèm nhỏ nước g i ả i chỉ vật ô linh chọn mắt nhìn chừng mắt ta mặc kệ ngươi không phát ra lời t h ể mơ tưởng tùy tiện rời khỏi một thanh một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía băng linh phu nhân băng linh phu nhân cũng là nói một thanh đạo hưu ta đối với ngươi thôi tâm trí phúc nhưng nếu bị ô linh đoàn trúng vào nhất ngươi dẫn người đến trước cướp đoạn tỉ môi chúng ta trên vạn n ă m tích l u y chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng băng linh đạo hữu người nếu không tín nhiệm t h i ế p thân cần gì phải cùng ta làm giao dịch cái này vị hảo hữu kia của ta thường nói có lúc cơ hội chỉ có một lần thoáng qua liền mất bình thường người thường thường n ắ m chắc không ngừng tâm linh bị long đong còn không tự biết Ô linh nói tỉ tỉ lòng người hiểm ác không thể tùy tiện tin tưởng người khác ca dứt khoát đem nàng bắt lại lại nghĩ biện pháp báo cho nàng vị hảo hữu kia đến c h ù người mộc thanh nhìn một chút ổ linh nháy mắt mấy cái lại nhìn một chút băng linh trong lòng khe khé thở dài cái này t ỷ m ộ i tính cách thật đúng là ngày đêm khác biệt băng linh do dự trong chốc lát nghĩ lại m ộ t thanh cuối cùng hỏi một đạo h ư u bằng h ư u của ngươi trong tay thật có có thể trợ giúp ta độ lôi k i ế p chi vật có bao nhiêu phần trăm chắc chắn một thanh cười cười băng linh tỉ tỉ tiểu mội nói với ngươi câu lời nói thật món đồ kia cũng không phải tài liệu mà là một thông tin ê linh bảo là vị hảo h ư u kia của ta chuyên môn vì độ kiếp luyện chế được trí bảo ngươi lại t h i ê n k i ế p nếu là có thể mượn bảo vật này ít nhất có bảy tám phần tỷ lệ có thể để ngươi bình yên độ kiếp tt ô linh hít vào khí lạnh làm sao có thể trên đời tại sao có thể có linh bảo như vậy nếu mà có được ta thế nào chưa từng có nghe nói qua có tin hay không là tùy các ngươi mục thanh không nói thêm nữa chờ lấy các nàng ra quyết định đồng thời cũng làm tốt bỏ chạy chuẩn bị chương ba trăm mười hai tập trung tài liệu tốt mục thanh đạo hữu ta liền chờ ngươi nửa tháng ngươi có thể tự động rời khỏi lãnh địa ta băng linh cuối cùng vẫn làm ra quyết định ô linh cảm thấy không ổn nhưng bị băng linh ngăn trở mục đạo hữu nói đúng có chút cơ duyên bỏ qua một lần sẽ không lại có ta cảm thấy cùng mục đạo hữu lần giao dịch này đủ để đối với ta hữu dụng có lẽ ta ngày sau tiến gia đại thừa cũng cần người bạn tốt t r í bảo tương trợ đa tạ đạo h ư u thành toàn một thanh dịu d à n g cười một tiếng đại thừa chi kiếp cái này liền ngày sau hay nói điều kiện cũng là khác nói chuyện băng linh kia tỉ tỉ tiểu mội đi trước một bước một thanh hóa thành một đạo thanh hồng trốn đi thật xa đến trận pháp lôi vào tự nhiên có cố ý mở ra cơm chế ô linh rất không hiểu băng linh giải thích một thanh này cực kỳ không đơn giản một thân nội t ì n h đã đạt đến trung kỳ cực hạn chỉ sợ không bao lâu là có thể đạt đến hợp thể hậu kỳ lấy thực lực của ta muốn bắt giữ nàng cũng là không dễ đại thiên kiếp sắp đến không có nhất định trêu trọc sự cố hơn nàng lần này hẳn không phải là vì ta nếu không phải ngươi làm việc không thích đáng cũng sẽ không để nàng đoán được ta muốn độ đại thiên kết chuyện ô linh có chút ảo nao đúng không dạy nổi tỉ tỉ sau này ta sẽ cẩn thận nhưng nàng chẳng lẽ thật chỉ vì diễn thiên thảo nhỏ nhỏ có lẽ diễn thiên thảo còn có chúng ta chỗ không biết chỗ dùng đi nàng dù sao m ộ t linh bác đạo lại là học thể yêu vương tại linh thảo phương diện đoán chừng ít có người có thể so sánh chờ lấy đi dù sao liền thời gian nửa tháng đến lúc đó hết thể hiểu rõ mục thanh rời khỏi phượng nhận về sau lập tức gần nấp đi đồng thời liên hệ lệ phi vũ Nàng tại r ê n linh đang bùi b tiểu tóc màu c chấn động, lên, trước nàng, bạc, c khẽ không ánh động, đằng lên, đến nàng, lên một lóe bay mặt á không hố hiện. thanh gian đen xuất、hiện. Một biên ư ớ c vào trong đó, đ chưa được mấy bước, đi ra đi đã đ mấy huyền giới đại lục vượt qua hơn hai năm sau đó lại mấy lần gia tốc năm tháng lưu lại gian, vấn tại linh giới thiên đạo đoán chừng đạo lệ à d ự phi vũ gợn sóng mắt nhìn mục thanh mục thanh giật mình trong lòng lúc này không người xin chủ nhân tha thứ nô tỷ thiện cho giảm tội lệ phi vũ trầm mặt một hồi bỗng nhiên cười một tiếng không cần khẩn trương như vậy ta tin tưởng ngươi làm việc nắm chắc nói một chút nàng có thể đưa ra điều kiện gì học thể, thể đỉnh phong đại thiên kiếp tất nhiên uy lực một m ư ờ i phần nếu là có thể nuốt vào hơn nửa ngày cấp chỉ lực nghĩ đến không chỉ có thể để vạn kiếp lôi hồ tăng lên một đoạn đồng thời đại thiên kiếp kia cũng có thể làm lợi khí coi như đại thừa gặp chỉ sợ đều muốn ư ớ c lượm một cái người nói cũng không tệ nhưng loại uy lực này ta cũng chưa từng thử không dám có hoàn toàn chắc chắn chủ nhân không ngại để nàng xem nhìn vị thanh nguyên tử kia tiền bối tài liệu cần thiết nếu nàng có thể lấy ra m ấ y món cũng tiết kiệm chủ nhân phí tâm đi tìm lệ phi vũ ánh mắt hơi c h ầ m xuống cũng tốt thanh nguyên tử tài liệu chuyện ta đều nhanh quên vậy như thế đi nửa tháng sau m ộ t thanh cùng lệ phi vũ cùng nhau đi đến v h ậ n lĩnh lệ phi vũ di hình đội dung mạo một bộ đạo nhân trung niên bộ dáng chải lấy búi tóc trên búi tóc cải lấy một cây màu xanh mộc chơm mộc châm một mặt khắc thanh long hình d người hắn choàng huyền thanh đạo bảo đạo bảo sau lưng vẽ lấy âm dương thái cực đồ án nhìn như một thân một mạc nhưng người biết lại biết này đ i ệ u thấp bên trong lộ già xa hoa mộc châm là kiến một cành cây điêu khắc thành linh quang nội liễm đạo bảo là vô phùng thiên ý huyện hóa thành vô phùng thiên ý do hóa thần đỉnh phong h ắ t cần chu tơ nhện tăng thêm một chút hiếm thấy dị thú tài liệu l u y ệ n chế phía trước không lâu còn gia nhập kim lân yêu vương l â n tiến yêu phượng lông vũ cùng t h ậ n lòng bộ phận thân thể tàn phế bây giờ đẳng cấp sánh ngang cao giai linh bảo về phần sau lưng âm dương đồ chính là tiên thiên nhất khí âm dương thần quang tự động phủ lên đi hiển hóa thành có thần quang c h e đậy, coi như không sử dụng đồn thiên thạch học thể định phong bình thường đều không thể xem tấu lệ phi vũ chẳng qua vì cẩn thận h ắ n tốt hơn theo thân mang theo đồn thiên thạch trốn đi ngũ hành không vào thiên đạo một đạo hữu đến đây cũng là n g ư ờ i vị hảo hữu kia đi không biết sao á s ừ n g hô băng linh phu nhân cùng ô linh đồng thời xuất hiện tự mình nên tiếp hai người vần đạo mưa đạo nhân mưa đạo hữu băng linh phu nhân khẽ gật đầu ra hiệu lệ phi vũ đáp lễ hai vị mời đến bên trong trầm rái tường nói chuyện như thế nào lệ phi vũ đáp lễ hai v i đến b n trong t i tường nói chuyện như t h n gật i độ dưng giả dạng Ô linh nhìn như không Linh lệ phi nhìn như gặp quá vũ, theo r ra o n g mắt bất lộ i phải linh miệng liên tiếp như pháo cỡ nhỏ, dừng lại ệ n nếu không băng nhân nàng ngày tính như nhỏ, khí, phu pháo không dừng ép, lấy để đó đã được. t sớm mở vừa cỡ băng linh phu nhân mộc thanh không có thay đổi gì nhưng nàng người bạn thân này quả thực cao thâm khó lường không biết có gì ẩn n ặ c thủ đoạn để nàng cũng nhìn không ra đến tột cùng phải biết nàng thế nhưng là luyện thành băng ngọc huyền công bên trên một môn đặc thù thần đồng xưng là huyền băng phượng đồng chỉ có băng phượng huyết mạch mới có thể tu luyện sau khi luyện thành cũng khám phá hư hảo nhắm thẳng vào bàn tâm đồng thời còn có một cái đóng băng u y năng chẳng qua là đối mặt lệ phi vũ lúc cái này huyền b ă n g phượng đồng gần như mất công hiệu không chỉ có nhìn không tấu hắn phải chăng từng có nguy trang liền cảnh giới cũng là không rõ toàn thân tiết lộ khí tức biến hóa khó lường lơ lửng không cố định chẳng qua cho dù nhìn không tấu b ă n g linh cảm thấy lệ phi vũ nên không phải cảnh giới đ ạ i thừa dù sao thực lực chính là hết thảy thật có lực lượng như vậy không cần thiết lén lén lút lút nàng không quan tâm lệ phi vũ thân phận đối với mà nói quan trọng nhất chính là trên người hắn phải chăng có món kia độ kiếp trí bảo mưa đạo hữu không biết một đạo hữu đã nói với người không có ta đưa ra thẻ đánh bạc người nếu cảm thấy không đủ có thể nhắc lại lệ phi vũ vung tay háo một cái v ra ra lệ phi a n vũ bình chân như vậy không nói chuyện mục thanh cười nói vang linh phu nhân hiểu lầm trong ngọc giản tài liệu là hắn muốn thu thập chỉ vận mà không phải để ngươi toàn bộ lấy da phu nhân nếu mà có được cấp chứa chỉ cần lấy da thấp nhất tầm cái tăng thêm phía trước nói chúng ta dễ tính đáp ứng giúp cho người đậu kết chuyện vũ huynh m ó n t r í bảo này không phải chuyện b u a cho dù bản thân hắn vận dụng đều sẽ nguyên khí đại thường cho nên cũng không đủ một cái giá lón hắn là sẽ không vì ngươi ra tay lúc này mục thanh là đang cho băng linh và ô linh bà hố nếu như các nàng lòng tham không đủ chủ động nhảy vào chỉ sợ phượng lĩnh không lâu muốn tại mê nguyễn xâm lâm xóa tên băng linh c ắ n răng nàng vừa cẩn thận nhìn một phen phía trên mấy chục chủ chủng tài liệu đa số nàng vẫn có thể thu vào tay chẳng qua giá trị đều không rẻ cho dù bình thường nhất tám cái c ộ n lại cũng đủ để quá trăm triệu đối với nàng mà nói mấy trăm triệu linh thạch không coi vào đâu chẳng qua là tìm ra được khá là phiền t o á i thậm chí còn có thể muốn cho mượn nhân tình thấy nàng bộ dáng này một thanh biết băng linh phu nhân sẽ không bỏ qua tiếp tục nói đồng thời vũ m i n h ngoại định mức đưa ra một cái điều kiện không lâu sau đó hắn sẽ rời đi ở phụ cận đây tối đa chờ thời gian ba năm cho nên hắn chỉ cấp ngươi ba năm đi góp nhặt ba năm sau băng linh phu nhân ngươi cần trước thời hạn dẫn động đại thiên kiếp khi đó hắn tự sẽ giúp cho ngươi độ kiếp các ngươi cũng khi n g ư ờ i quá đáng ô linh không thể nhịn được nữa rốt cuộc bạo phát quanh thân linh quang phóng đại giống như là sau một khắc sẽ phát động công kích băng linh đưa tay ngăn cản nàng ô linh khách quý ở đây không nên hổ nháo nhìn băng linh cặp mắt ô linh tức g i ậ n đến muốn bốc lửa nhưng cuối cùng đem khẩu khí này nuốt trở vào cứ dựa theo các ngươi nói trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tạm lưu lại phượng linh ta để tỉ mọi chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị lệ phi vũ khẽ vất cảm mục thanh nói không thành vấn đề đây là tự nhiên băng linh phu nhân cùng ô linh sau khi rời đi đi đến một gian mật thất ô linh giận đùng đùng nói tỉ tỉ làm gì đối với bọn họ khách khí như thế ngươi có phải hợp thể định g i a yêu vương thần thông còn lại nói không phải như vậy linh giới r n g lớn đại thần thông hạng người nhiều không kể xiết lại tu hành không dễ nhất định phải có đầy đủ cẩn thận như vậy mới có một tia hy vọng đ ă n g lâm đại thừa thậm chí độ kiếp thành tiên cho dù thiên phu khá hơn nữa cuối cùng sẽ chỉ bởi vì tự đại gieo gió g ặ t bão không nói trước một thành vị kia mưa đạo nhân ngay cả ta đều là nhìn không thấu hắn có lẽ không phải đại thừa tu sĩ nhưng cũng là đại thừa trở xuống tuyệt đỉnh người chỉ cần bình yên vượt qua lần này đại thiên kiếp ta có lòng tin lần tiếp theo đại thiên kiếp tiến đ ế n phía trước tiến giai đại thừa ngoài ra nếu trong tay đối phương thật sự có độ thiên kiếp trí bảo sau này chúng ta có thể muốn phiền t h á i đối phương thời điểm sẽ có rất nhiều bây giờ theo bọn họ cũng là vì xây dựng hữu hảo quan hệ nghe rất nhiều ô linh hít thở dài t ỉ t ỉ ngươi cũng nói như thế sau này ta sẽ cung kính đối đãi bọn họ sẽ không để cho ngươi làm khó bang linh phu nhân gật đầu phượng dẫn ngươi trước coi t r ư ừ n g đem trước nói xong đan phương h ộ t chờ trước giao cho bọn họ còn lại tài liệu có chút khó tìm ta cũng nhất định đi ra ngoài tìm mấy cái lao hữu tiếp cận một chút ta nhớ được lao ấu q u ý trong tay lập tức có một loại phía trên tài liệu mấy cái khác trong tay chắc hẳn cũng có trần quý không bằng đi trước bọn họ nơi đó nhìn một chút thuận tiện cũng có thể có một phen băng linh phu nhân c h ầ m ngâm hai giây nợ nụ cười xinh đẹp ngươi thật đúng là cái mang thủ t i ể u nha đầu thời gian cấp bách bây giờ tình huống này tự nhiên là càng sớm gọp đủ tài liệu càng tốt đ ặ t ở dĩ vãng băng linh phu nhân lối làm việc tuyệt sẽ không thô bạo như vậy mê nguyễn sâm lâm còn lại mấy nhà yêu vương nàng lần lượt đến cửa một lần đúng là mỗi nhà muốn đến một món tài liệu tám cái tài liệu còn dư ba kiện trên mặt băng linh phu nhân không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chẳng qua nàng cảm thấy vẹn vẹn tám cái có lẽ không đủ đây chỉ là thấp nhất điều kiện muốn giao hảo không ngại nhiều tìm m ư ờ món để các nàng thiếu ân tình của mình như vậy cũng thuận tiện về sau lại bọn họ không đến mức một thành tựu tuyệt đừng xem băng linh phu nhân bình thường nhã nhặn một khi quyết định sẽ mười phần quả quyết đi làm thậm chí không để lại dư lực thân là hợp thể đỉnh giá yêu vương nàng gần như du lịch qua lôi minh đại lục tuyệt đại đa số địa phương từng có cựu địch cũng giao rất nhiều b ạ n tốt thậm chí có mấy vị đều hâm mộ nàng chẳng qua ở đây phụ cận chỉ có một vị chấn giữ hách minh thành chấp sự của hách liên thương minh minh phong tử hách minh thành là hách liên thương minh kiến tạo thành lớn chủ yếu là một tòa thương nghiệp giao dịch chi thành hết sức phun hoa bởi vì hách liên thương minh quan hệ cho dù t ộ c quần ở giữa phát sinh chiến tranh cũng không sẽ tiến đánh bọn chúng dưới trướng thành trì h á c h liên thương minh không chỉ có bản thân nội tình có thể xương khủng bố mạng lưới quan hệ cũng là hết sức phức tạp cho nên không có người sẽ đi động n ó thậm chí nhiều khi còn muốn cầu đến trên người bọn họ minh phong tử lại là một vị hợp thể trung kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ cũng là băng linh phu nhân giao hảo người bên trong mấy vị người hái mộ một trong nếu như không phải là không có biện pháp băng linh phu nhân cũng không muốn đi tìm hắn dù sao gặp được sẽ rất phiền t o á i h á c h minh thành rời mê n g n xâm lâm khá xa lấy nàng phi độn thống cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể đến đạt minh phong tử nghe nói băng linh phu nhân đến chơi. trực tiếp t hóa băng linh, linh phu t nhân t g truyền hơi do dự về sau gật đầu một chỗ điệu thấp tiết lộ xa hoa cổ kính tính thất liền trong phòng điểm hương đều là dị thường quý báo tri vật có thể tĩnh tâm tinh thần m i như thế nào nếu làm kho nói có thể nói nói thật phía trên tài liệu phần lớn ta chỗ này đều có nhưng có một ít một mươi phần hiếm thấy chỉ có thể nhìn kỳ ngộ nếu như ngươi không đội ta có thể giúp ngươi từ cái khác chấp sự nơi đó tìm hiểu một chút một năm ta tối đa chỉ có thời gian một năm nhất định phải trở về trong khoảng thời gian này ngươi làm hết sức giúp ta thu thập nhiều mấy loại tài liệu được không một tiếng ôn nhu thì thầm thẳng bức minh phong tử b ù n g tim nghe được cả người hắn đều s ố t giòn t ố t giao cho ta nếu như lệ phi vũ ở hiện trường nhất định nhịn không được điên cùng nhà ránh hiển nhiên liếm cầu liếm lấy đến cuối cùng không có gì cả có minh phong tử hỗ trợ băng linh phu nhân dễ dàng rất nhiều tại hách minh thành bế quan trong lúc đó cũng là cùng minh phong tử lại thấy vài lần dù sao xin người ta hỗ trợ cũng không nên quá mức quyết tuyệt đại t h i ê n k i ế p vạn kiếp lôi hồ chi vi một năm sau băng linh may mắn không làm được mệnh hơn bốn mươi chủng tài liệu ta giúp ngươi góp nhặt hai mươi tám chủng còn có mấy loại cái khác chấp sự nơi đó có lưu hàng nhưng ngươi cho thời gian quá ngắn ta cũng chỉ có thể làm được cái này trong đó có bốn năm chủng bây giờ quá chân quý thuộc về có thể nội nhưng không thể cầu chi vật mỗi một kiện đều đáng giá hơn trăm triệu linh thạch băng linh phu nhân trong lòng mừng dỡ dị thường đầy đủ nhiều tạo minh gió ngày sau nếu có thì giờ rãnh ta định lần nữa đến cửa nói lời cảm tạ thời gian cấp bách ta nhất định phải đi nhanh như vậy a minh phong tử trong mắt có chút không bỏ vệ được ta thế nhưng là đem người ghi ở trong lòng b a n g linh phu nhân trong lòng khe khẽ thở dài nàng nhất tâm hướng đạo đối với tình yêu chuyện thấy rất đạo cũng không có lòng ở đây nhìn thấy hắn bộ dáng này chưa phát giác trong lòng sinh ra một tia ấ y n ấ y chẳng qua huyền công nhất chuyển tất cả tâm tình đều là tan thành m â y khói khôi phục ngày xưa nhã nhặn r n g rưng mấy tháng sau một đạo băng lam hồng quang xuyên qua mê nguyễn xâm lâm bầu trời sau đó không lâu đi đến vợ lĩnh nàng tại tinh tất h điều tức mấy ngày mới xuất quan thấy lệ phi vũ mưa đạo hữu đây là người muốn tài liệu băng linh phu nhân vung tay háo một cái một cái túi chữ vật bán ra lệ phi vũ thoáng dò xét về sau nhớ mày lại hơi kinh ngạc nhìn về phía băng linh phu nhân băng linh phu nhân cười nói còn lại xem như t h i ế p thân một điểm tâm ý hy vọng đạo hưu toàn lực giúp ta lệ phi vũ trong lòng hiểu rõ hai mươi tám chủng tài liệu chân quý lập tức tập hợp đủ hơn phân nửa những này cộng lại chỉ sợ vượt qua sáu bảy ước linh thạch đây cũng không phải là một điểm nho nhỏ tâm ý đoán chừng nghĩ đến ngày sau có việc cầu chính mình chẳng qua hắn cũng sẽ không cự tuyệt đưa đến cửa tài liệu nào có không thu đạo lý lệ phi vũ lần đầu tiên trên mặt lộ ra nụ cười dễ nói dễ nói băng linh phu nhân thấy này đồng dạng mỉm cười mưa lạ hưu nếu ngươi có chuyện quan trọng cái k i a khi độ kiếp ở giữa liền ổn định ở một năm sau như thế nào không thành vấn đề đ à o mắt lại là một năm một năm này băng linh phu nhân toàn lực chuẩn bị độ kiếp mặc dù nàng đem phần lớn hy vọng cược tại trên người lệ phi vũ nhưng chính nàng cũng nhất định chuẩn bị sẵn sàng để phòng vật nhất Huyền thiết thuốc, rượu Vạn đan cần giới đại lục. Vạn diệu đan tài lục. đạt liệu băng linh ô linh cùng lệ phi vũ và một thanh mấy người rời khỏi phượng lĩnh đi đến một nơi hiếm vết người chỗ ô linh bắt đầu bố trí đội tiếp đại trận mặc dù không biết đến đại t h i ê n tiếp nhưng lấy lệ phi vũ ánh mắt xem ra trận này đoán chừng ngăn cản không được mấy đạo lôi đ ỉ n h băng linh điều tức bên trong mở hai mắt ra nhìn về phía lệ phi vũ mưa đạo h ư u chờ một lúc tiếp thân sẽ trước thời hạn dẫn động đại thiên tiếp trước mặt năm sau sóng giao cho tiếp thân là được phía sau nhìn uy lực của nó đến lúc đó tiếp thân sẽ thông báo cho ngươi lệ phi vũ gật đầu băng linh phu nhân ngươi an bài chính là đại trận bố trí xong về sau tất cả mọi người là thối lui ra khỏi đại trận băng linh phu、ú、nhân tại trung tâm đại trận tính t ỏ a mấy ngày một ngày nàng đột nhiên mở ra hai mắt trong hai mắt bắn ra một đạo băng làm hàn mang một đoàn hàn khí từ trên người nàng lan tràn ra bốn phía thổ địa có cây toàn bộ bị đông cứng quanh thân nàng đều là hàn vụ đem thân hình đều là che mất lệ phi vũ gợn sóng nói thật là bá đạo hệ băng công pháp không bao lâu trong đại trận xuất hiện d ị biến một cái vòng xoáy xuất hiện tất cả hàn vụ đều bị cuốn vào trong đó lúc đầu đúng là băng linh phu、ú、nhân lên tiếng đem hàn vụ đều bị cuốn v à trong đó lúc đầu đ ú n à n g linh phu n h lên đứng tại trên không trùng hai tay kẻ tấn pháp lực trong cơ thể giống như đại giang đại hà trào lên ngay h h chuyển. a n vận n đ ồ thời, linh phu nhân h băng i t a không ngừng n sau n trong ấn, h kết đó cuồng phong nổi lên một phía ác liệt vô cùng mỗi một sợi cuồng phong đều giống như đao cát một trận thiên uy tại trong m â y đen tận hiện cho dù lệ phi vũ bọn họ cách rất xa đều là cảm thấy từng trận kinh hãi thật là khủng khiếp đại thiên kiếp đây chính là hợp thể đ ỉ n h phong phải đối mặt sao như vậy thiên kiếp hợp thể có bao nhiêu người có thể bình yên vượt qua không có ai để ý một thanh n ó i mớ ô linh trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng nàng không dám tùy tiện đi qua lấy thực lực của nàng chỉ sợ đợt thứ nhất lôi kiếp là có thể đem nàng tích thành trọng thương đợt thứ hai là có thể để nàng hóa thành cho tản về phần lệ phi vũ trong mắt lại toát ra tò mò trong lòng tính toán vạn kiếp lôi hồ có thể nuốt vào bao nhiêu ngày lôi xem ra nhất định thi triển n g ũ linh quý nhất lại thiêu đốt bản m ệ n h thọ nguyên mới được nhìn trận thế này g a mợ t h u ố c d ụ c vạn kiếp lôi hồ khẳng định không được không cẩn thận liền lôi hồ bản thể đều sẽ bị thương may mắn đã chuẩn bị trước lôi lệ lúc này liền chiếm cứ tại lệ phi vũ đan điển một khi lệ phi vũ thi triển bí pháp ngũ linh thân có thể cùng lệ phi vũ hợp hai là một pháp lực thần thức lục thân đều sẽ tăng vọt gấp mấy lần n g y lên trở thành chân chính có thể so với hợp thể trung kỳ đỉnh phong tồn tại sau đó lại thiêu đốt ngàn năm bản bệnh t h nguyên đoan chừng có thể đạt đến hợp thể đỉnh phong vạn kiếp lôi hồ vốn là hắn bản bệnh linh bảo không khởi động được giống người ngoài như vậy khó khăn chỉ cần pháp lực cùng thần thức đầy đủ có thể bạo phát toàn bộ u y năng đột nhiên một tiếng như khai thiên tích địa âm thanh lôi minh vang lên phía trên đại trận trong mây đen luẩn dưỡng lôi quang rốt cuộc đạt đến cực hạn đạo thứ nhất vài thước lớn ba màu lôi kiếp ẩm ẩm ở giữa rơi xuống thiên lôi sở dĩ cường đại khủng bố bởi vì mang theo thiên uy tăng phúc nguyên bản lôi đ ỉ n h chi lực liền giống như luyện hư kỳ tu sĩ thần thông dốc vào thiên địa nguyên khí về sau cũng sẽ tăng vọt gấp mấy lần không giống với di vãng vang linh phu nhân lui vào trong đại trận thao túng đại trận đại trận nở rộ thanh l nhưng ba màu thiên lôi lập tức đánh tan bảo vệ trận ánh sáng trực tiếp rơi vào trên vách trận đại trận manh nhưng cử chiến bị tích bên trong r a thậm chí xuất hiện một tia vết dạn phía sau theo lại là liên tiếp m ấ y đạo uy lực hơi yếu đều bị đại trận chặn nhưng vết dạn cũng theo đó phong to đợt thứ nhất thiên kiếp đi qua đợt thứ hai lập tức giáng lâm uy lực so với mới vừa còn muốn tăng cường rất nhiều thủ hộ đại trận tại cái này sóng lôi k i ế p qua đi trực tiếp tiêu tán đợt thứ ba đợt thứ tư đợt thứ năm đều là băng linh phu nhân tự mình đối mặt thiên lôi lấy nàng thực lực mạnh mẽ rất nhiều đại thần thông giao thế sử dụng tại đợt thứ năm lúc rốt cuộc xuất hiện lực có thua tình hình không cẩn thận cũng là chịu chút ít bị thương mắt thấy đợt thứ sáu lập tức muốn rơi xuống lấy nàng tình huống trước mắt tuyệt đối sẽ bị đả thương nặng vậy sau đó sẽ không có chút nào dư lực lại đi ứng đối mưa đạo hữu đến phiên ngươi ra tay làm tiếp h thân ngăn cản m ộ t hai ô linh vội vàng nói tỉ tỉ ta gọi ngươi mời đạo hữu tuân thủ ước định lập tức xuất thủ thương trợ lệ phi vũ nhìn nàng một cái gật đầu hướng băng linh phu nhân bay trốn đi phi hành bên trong q u a n người hắn ngũ sắc linh quang tăng gọn tùy theo khí tức của hắn cũng là hiện rõ hợp thể trung kỳ đình phong ô linh hơi kinh ngạc quả nhiên bị tỉ tỉ đoán giấu đầu lỗ đôi thực lực quả nhiên không cao nhưng sau m ộ t khắc trên người lệ phi vũ lại là xuất hiện một luồng lực lượng mới đem hắn một mực đẩy lên hợp thể linh phong ỗ linh mắt đều nhìn thẳng có chút không dám tin đây là thần thông gì lại có uy năng như thế chỉ thấy một mực tấp hơn hồ lô từ đỉnh đầu hắn dâng lên hồ lô xung quanh lấp lóe màu xám hồ quang cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm hồ lô hóa thành một đạo màu xám điện man g trong nháy mắt đi đến đỉnh đầu băng linh phu nhân băng linh phu nhân trong mắt có một ít tò mò theo lệ phi vũ pháp lực điên cùng tràn vào vạn tiếp lôi hồ đột nhiên bì lớn trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ thông thiên vàng n ó n g c ự hồ lô những tiêu màu xám điện mang tựa như giống như du long xoay tại nó mặt ngoài một luồng uy năng khủng bố tỏa ra để băng linh phu nhân đều cảm thấy kinh hãi nhưng vào lúc này đợt thứ sáu thiên kiếp tầm ầm rơi xuống giống như khai thiên tích địa lôi quang chiếu sáng xung quanh lệ phi vũ truyền âm băng linh phu nhân ta sẽ cho ngươi chặn tuyệt đại bộ phận thiên lôi còn lại cần chính ngươi đi xử lý không thành vấn đề vạn kiếp lôi hồ một trận rung động phun ra một đoàn hào quang màu xám quét sạch đợt thứ sáu thiên lôi đem thứ m ư ơ i bảy tám đều quấn vào trong lôi hồ đám người nhìn trận mắt hốc m thế mà dễ dàng như vậy. còn lại uy lực đối với băng linh phu nhân nói thoáng vận dụng một đạo thần thông cũng là phá đi trả lại cho nàng điều tức trong chốc lát còn lại thiên lôi tất cả đều là như vậy bị cuốn vào trong lôi hồ không có một chút sức phản kháng cảm nhận được bên trong ba đậu khủng bố băng linh phu nhân thật lo lắng nó sau một khắc có phải hay không sẽ đ ố n g nhiên nổ tung quét sạch thiên lôi đơn giản nhưng y ế u chấn đề ép liền không thoải mái lúc này trong vạn kiếp lôi hồ cũng là đang tiến hành một phen long tranh hồ đấu lôi linh đạt được lệ phi vũ tương trợ tăng vọt về sau trốn vào lôi h ố n thể xác cùng chơi cấp chi long tranh phong chẳng qua nơi này là lôi linh sân nhà có bản thân vạn kiếp lôi hồ u bởi vì hoàn toàn thúc giục vạn kiếp lôi hồ lệ phi vũ thần thức tiêu hao cực nhanh chẳng qua, linh liền dễ dàng, chẳng qua là chịu một chút vết thương nhẹ liền tùy tiện vượt qua làm cho người nghe mà biến sắp đại thiên kiếp lôi lệ phi tiêu hồ, thần thức hao trước hết cáo tử chờ một chút mưa đạo h ư u đây là một viên thông linh ngọc phủ nó là thành đôi luyện chế lao ra trên đại lục bất kỳ địa phương nào chỉ cần ở phía trên viết xuống lời nói một cái khác viên đều có thể nhận được xin hãy nhận lấy lệ phi vũ mắt nhìn mỉm cười thản nhiên nhận xin từ biệt chắp tay chào từ biệt về sau lệ phi vũ hộ tống m ộ t thanh cùng nhau rời đi phi độn hơn nghìn dặm về sau trước mặt hai người xuất hiện một không gian hố đen sau khi tiến vào hố đen biến mất trong nháy mắt không thấy tỉ tỉ ô linh muốn mở miệng băng linh đưa tay ngăn trở nàng không cần nói nhiều c hai ú n g t trước c h u y người khác tu d bọn họ nằm trong tay như thế chí bảo chỉ sợ đại thừa trở xuống thật không có bao nhiêu người có thể đối phó bọn họ chí ít chính nàng không phải một cái trong đó hy vọng còn có gặp lại thời điểm b a n g linh trong lòng yên lặng tự nói Huyền Phi hồ, Linh nhau thiên Huy khủng bố kia, thậm chí không Chẳng thể thời hóa những ngày này lôi, đủ để cho vạn kiếp lôi hồ tỉnh thu như thế đại thiên kiếp sẽ không như vậy bó tay bó chân. màu muốn qua nếu luyện sau này này ngày này vậy tay tiến vạn cùng trấn tan toàn gian. lần trấn đồng vạn nội tăng lên mảng lớn, lần Đương giới giúp đại kiếp lôi lôi lôi. kia, lôi kiếp lôi, kiếp lôi lại đại kiếp đủ để lục. Lệ lúc lực có áp áp Vũ vào vỡ trợ một bố bộ bó bó sẽ không cùng c h i tướng xứng đôi người tiến hành thao túng phát huy vi lực cuối cùng có hạn ước chừng nửa năm sau cái này s ó n g bốn màu thiên lôi hỏa mới cuối cùng tiêu tan di lệ phi vũ để lôi lệ lưu lại trong lôi hồ một bên tiếp tục quan sát này hồ lô tình hình thuận tiện tu luyện bính hỏa thần lôi lấy hắn đặc thù lệ phi vũ tin tưởng không cần bao lâu hắn có thể đại công cáo thành về sau lệ phi vũ đi đến kiến mộc một cây cành cây bên trên bắt đầu tu dưỡng sinh t ứ c lần này t r ợ t bạo phát đối với thân thể hắn cũng là sinh ra thương tổn không nhỏ nhất định phải hảo hảo điều dưỡng lại là nửa năm lệ phi vũ khôi phục như lúc ban đầu Thậm Một thanh đến hỏi thăm tài chí phương hơi ích, như hỏi phải xem niềm mớn. các có chăng cần đào được diện ngoài đến vạn rượu đan vui đều đào rượu bổ ý lệ i u để mà đan. mà lượn Lệ phi vũ nghĩ nghĩ tạm thời trước không cần chờ một chút đi hơn nữa ta còn cần tiến vào quảng hàn c u n g một chuyến quảng hàn cung chính là băng linh v h u nhân nói quảng hàn cung kia không sai nơi đó chỉ cần hợp thể trở xuống tiến vào lại nhất định phải có quảng hàn lệnh sau đó chính là muốn tìm vật này chủ nhân quảng hàn cung rốt cuộc là địa phương nào lệ phi vũ cười cười nói nơi đó là một mảnh bỏ phế chân tiên giới giao diện linh khí vô cùng nồng nặc là ngoại giới hơn gấp m ư ơ i lần đúng ở những kia muốn trùng kích bình cảnh chính là một cái nơi rất tốt nghe nói bên trong rộng lớn tồn tại rất nhiều thần kỳ mới cũng có thật nhiều để lại chân tiên giới linh dược tài liệu cùng linh thú nếu không trước hợp thể tiến vào một chuyến ta không có cam lòng chân tiên giới cơ duyên lấy chủ nhân lịch thiên k h í vận chắc hẳn có thể ở bên trong có kinh người thu hoạch lệ phi vũ cười cười nói tránh đi đúng cái kia hột như thế nào mọc dễ này mầm không m ộ t thanh nói xin chủ nhân tha thứ lấy nô tì thủ đoạn không cách nào chuyện lặt vật này linh thực nghĩ đến là quá mức đặc thủ bình thường vun trồng biện pháp không được đó là bởi vì ngươi thiếu hụt một vật lệ phi vũ lấy ra một cái bình ngọc giao cho m ộ t thanh này bình bên trong linh dịch chính là vật n g t i ê n có thể dùng linh thảo gia tốc trưởng thành t ẩn chứa huyền diệu tạo hóa chi lực một giọt có thể tăng dài ngàn mỗi năm phần ngươi có thể cầm đi tiến hành vung trồng m ộ t thanh phản phất đang nghe thiên thư b ư n g lấy bình ngọc nhưng thật giống như nằm mơ thế gian này thật sự có như vậy vật n g t i ê n có thể l ị c h chuyển thời gian chi lực ngươi cho rằng ta khắp cả địa linh thảo là sao lại đến đây nếu không có thủ đoạn như thế ta cũng không sẽ đi góp nhặt rất nhiều linh thảo chỉ cần ngươi tận tâm làm việc ngày sau ta sẽ khen thưởng cùng ngươi chỉ cần m ở dọn ngươi sau khi luyện hóa liền có thể tăng trưởng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tu vi một thanh trở nên kích động chủ nhân nô tỷ đối với ngài trung thành không hai sẽ không bao giờ phản bội tốt đi làm việc đi ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này hồn sẽ mọc ra cái gì linh thực nô tỷ cảm thấy một bên trong tràn ngập canh kim chi khí nói không chừng mọc ra linh thụ là kim thuộc tính luyện bào tuyệt hảo tài liệu nghe đồn tiên giới một chút linh quả ăn một viên liền có thể thuế biến tương ứng thể chất quả của linh thụ này có lẽ chính là như thế chương ba trăm mười bốn ngẫu nhiên gặp quảng hạ lệnh được tinh tộc công cụ người không nghĩ đến lần này đi ra chính là vài năm không biết hàn lập như thế nào lệ phi vũ tự lẩm bẩm ngồi cưới mây sương mù áo k h u y ế t b ồ n g bềnh tựa như trích tiên hướng nguyễn thiên thành bay trốn đi tốc độ của hắn cực nhanh bình thường luyện hư đỉnh giai tu sĩ cũng là đuổi không kịp khoảng cách nguyễn thiên còn có hơn trăm dặm lệ phi vũ đột nhiên ngừng hắn nhữ mày lại cảm thấy không đúng đem thần thức xa xa dọc theo đi qua chỉ thấy nơi này xung quanh bố trí canh phòng trùng điệp ngoài mấy chục dặm lập tức có tu sĩ đang đi tuần quan sát chẳng lẽ là giáp si tộc cùng người của hải vương tộc công đến? Không đúng. những người này không giống như là nguyên bản h u y ê n thiên thành thủ vệ nhìn trang phục lệ phi vũ chưa từng thấy g i á c si tộc cùng hải vương tộc hai cái này trên lôi minh đại lục siêu cấp đại tộc chỉ cảm thấy bọn họ khí tức xa lạ không phải là h u y ê n thiên thành đã bị hai tộc tu sĩ chiếm lĩnh lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian muốn hay không trở nên nhanh chóng như thế được bắt một cái đến hỏi một chút liền biết lệ phi vũ thấy tuần tra người liền nguyên anh cùng tu v i h o a thần ẩn nặc thân hình chậm chạp bay đi đi đến một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phụ cận hắn bỗng nhiên nói đi ra thật lòng người dùng n u y ễ n thuật mê hoặc người trước mắt ta còn muốn hỏi một ít chuyện đỉnh đầu lệ phi vũ một cái hư hảo hình bóng dâng lên là một đầu dài vài tấc thất thải t h ậ n lằn thật l o n g mắt nhìn thủ vệ kia nói với giọng khinh thường muốn hay không như vậy đại tài tiểu dụng vậy ngươi đi sao ánh sáng bảy m à u nhất chuyển thủ vệ kia còn chưa kịp phản ứng hai mắt liền lập tức mất tiêu điểm tối đ ạ m vô thần t ố t hỏi đi lệ phi vũ nói nguyễn thiên thành khi nào bị người nào dẹp xong trong thành tu vi cao nhất chính là người nào thực lực gì thủ vệ chất p h á t chập rãi mở miệng bốn năm trước tộc ta tôn giả tôn giả phải là hợp thể cấp lệ phi vũ trong lòng hơi động hắn còn tại nguyễn tiên thành sao hai năm trước đã rời khỏi cái kia trước mắt trong thành kẻ cao nhất là ai tôn giả ba vị đệ tử xưng viêm đại nhân ngày bùi đại nhân ở phong đại nhân bọn họ đều là thượng tộc cựu giai tồn tại thực lực như thế nào thần thông tiếp cận hợp thể bình thường là trong tộc thiên tài các ngươi là giác s i tộc hay là hải vương tộc giác s i tộc lệ phi vũ con ngươi đảo một vòng ngươi nói ba vị đại nhân bọn họ có thể tại huyện tiên h thành không biết đặt câu hỏi dừng ở đây lệ phi vũ vô thành vô tức rời khỏi tên thủ vệ này trong mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh lung lay đầu cảm giác có chút hư là tối hôm qua giao lương quá nhiều lần sao hẳn là không đến mức ca thủ vệ không nghĩ nhiều nữa tiếp tục tuần tra nếu xảy ra sai sót liền giao lương cơ hội đều nát lệ phi vũ ẩn nặc hư không nhìn khi đó mà ẩn hiện đại trận hộ thành nghĩ nghĩ lấy hàn lập tính cách hẳn là đã sớm chạy không biết sẽ đi hay không lục q u a n thành đi xem một chút nói sau trong thành cũng không có đồ vật đáng giá hắn trở về một chuyến bất chấp nguy hiểm tiến vào không bằng trực tiếp rời khỏi lệ phi vũ không do dự nữa ẩn nặc phi hành mấy trăm dặm về sau hiện ra thân hình sau lưng một đ ạ hồ quang lấp lóe về sau phong lôi xí đột nhiên xuất hiện hai cánh chấn động lập tức phong lôi tiếng vang cả người hắn hóa thành một tia điện trốn đi thật xa lục quang thành khoảng cách xa vời lấy hắn như vậy phi hành tốc độ cao còn lớn hơn nửa năm trở lên nếu đổi luyện hư kỳ bình thường ít nhất muốn thời gian hơn một năm mới có thể đến đạt hai tháng sau lệ phi vũ cũng không biết thân ở nơi nào đó chỉ thấy bên cạnh một mảnh đại xâm lâm có xanh trắng mang l ớ p lóe khi thì tăng cao khi thì yếu ớ t đồng thời nơi đó không ngừng chuyển ra h oanh minh tiếng nổ rất hiển nhiên là có người đang đấu pháp nhìn nổ tung q u mô phải là tu sĩ luyện hư đỉnh giai đang tranh giành đấu đi xem một chút lệ phi vũ thu liễm ký tức lặng lẽ tiề đi đến p h ụ cận về sau nơi đó có một tòa bao phủ phương viên mấy trăm trượng pháp trận xanh trắng cái tiết dị mang chính là pháp trận phát ra pháp trận bên ngoài có ba người hai người trong đó nhìn mặc khí tức cùng h u y ễ n thiên thành giác si tộc tương tự chẳng qua là cảnh giới cao hơn nên là giác si tộc về phần một người khác dáng người khôi ngô người mặc xanh thảm áo giáp khí tức hoàn toàn khác biệt là hải vương tộc trong pháp trận xanh trắng có năm người một người trong đó để lệ phi vũ hơi ghém ắ t khoe miệng hắn k h ẽ nhết trong lòng lẩm bẩm lại là hắn lệ phi vũ nói người kia đúng là phía trước tham dự mê thiên tiểu đội may mắn từ trong tay xích ấu đào thoát lục thông không nghĩ đến còn có thể đụng phải hắn muốn hay không đưa hắn đi đoàn tụ lúc hắn suy tư thời điểm nghi là hải vương tộc nam tử khôi ngô mở miệng nói ngày bụi ở gió bọn họ đã c h o cùng rất ế t dậu trước đó nói xong phát hiện trước quảng hàn lệnh chính là hải vương tộc ta cho nên phá vỡ đ ạ i trận giết bọn họ về sau ta muốn lấy hai cái ngày bụi nói ba cái ngươi lấy hai cái ngươi cảm thấy nói còn nghe được sao quảng hàn cơ duyên không nói được muốn có hai vị chờ ồn à o như vậy đi trước hợp lực phá vỡ đ ạ i trận còn lại dựa vào vật khí người nào trước đánh chết có dấu người quảng hàn lệnh liền phải hai cái ở, ở g nghĩ nghĩ lệ. lệ phi vũ mắt đột nhiên sáng lên muốn hay không trùng hợp như vậy chẳng qua coi như không ở nơi này gặp được lục quang thành mấy phần kia hắn cũng chí ít dự định một viên sẽ không bỏ qua quảng hàn cơ duyên đón lấy hắn vừa cẩn thận nhìn một chút trong đại trận mấy người có năm hậu thần đồng đại trận lấp lõi dị mang không ngăn được hắn tra xét trong đó lục thông cùng một người khác khí tức cùng hắn tương cận chịu một chút vết thương nhỏ trong đó lục thông là luyện hư trung kỳ một người khác lại là luyện hư hậu kỳ ba người khác tất cả đều là hóa thần cảnh giới hai nam một nữ tướng mạo tất cả đều tuấn tú phi phạm nay đại trận chính là ba người liên thủ thao túng ngay bụi minh càng cùng ở gió công hơn phân nửa trăng cũng không có phá vỡ này đại trận cũng là công lao của bọn họ nhưng rất rõ ràng bọn họ sắc mặt tái n h u ậ pháp lực đã sắp khô kiệt đoán chừng tối đa một hai ngày liền không cách nào lại chống đỡ tại bọ thao túng giới Đại trận có ba o người h phiên biến hóa, mới có thể như vậy khó chơi, nếu chỉ chỉ thân i biến mới đại ê u nếu trận bản n n có có dựa vậy vào ă lực liền chỉ công phòng phá. hộ, ngày n g sợ mấy ngày liền bị công phá. Ba người này không phải là người tinh tộc nghe nói tinh tộc mặc dù số lượng không nhiều lắm cá thể thực lực cũng không mạnh nhưng tộc này thọ nguyên t ậ n giải là nhân tộc ba bốn lần đồng thời mỗi một tên tinh tộc đều dung mạo tân tú trí tuệ c ự c cao người người đều am hiểu l u y ệ n đan trận pháp phụ triện chờ kỹ nghệ lại là cấp độ tông sư tồn tại ba cái này cũng cần dùng đến lệ phi vũ tự lẩm bẩm sau này hắn khẳng định sẽ ở nhân tộc tri cảnh xây dựng thế lực của mình để tông môn tái hiện muốn tông môn phát triển tốt đầu tiên muốn tạo đường cũng là truyền tống trận thậm chí bao gồm bước đại lục truyền tống trận những trận pháp này cực kỳ phức tạp lệ phi vũ đối với cái này hứng thú bình thường trận pháp truyền thống hắn có lẽ sẽ nhưng siêu viễn cự ly truyền tống trận cùng bước đại lục hắn sẽ không có triệt chuyện chuyên nghiệp nhất định mời chuyên nghiệp người đến tinh tộc không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất thậm chí lệ phi vũ còn có thể vì bọn họ hộ giá hộ hàng đem thực lực bọn họ đẩy đưa đến h ợ thể trong nháy mắt tương lai suy nghĩ bản thiết kế tại trong đầu hắn trầm trầm triển khai、Ai? lục thông a lục thông ngươi vận khí thật là có nếu là không có quảng hà lệnh không có người tinh tộc ta có lẽ nhìn một chút náo nhiệt liền rời đi rất nhiều lý do để hắn không thể không đối với những ngày độc thủ đồng thời chảm thảo trừ căn một tên cũng không để lại thân thức hắn lan tràn ra xác định trong vòng mấy trăm dặm không còn gì khác người sau hắn trực tiếp hiện thân hào quang năm màu ở sau l ư n g dâng lên âm thanh đại đạo tấu vang lên ba hoa trích t r ò e mặt đất n ở s e n vàng tường vân tường đoá tung xuống vạn thiên thụy tức giận mọi người ở đây đều là sợ ngây người nhìn đột nhiên người từ trên trời hạ xuống xung quanh cảnh tượng giống như trích tiên hạ giới khiến người ta không thể người nổi. tưởng tượng ta Đây đều là vai lệ à vai l phi vũ khỏe ấ t miệng dâng lên nhẹ nhàng nâng tay ba đạo ngũ sắc thần quang từ ống tay nào bắn ra đồng thời trong miệng hắn ngâm khẽ trói buộc đại ngũ hành từ lực t h ó i buộc thần thông thần thức pháp lực ở giữa t r a n l ệ n h khiến cho ba người bọn họ tại cái này trói buộc thần thông phía dưới không có bất kỳ cái gì sức h o à n thủ liền giống bị định trụ thân thể ba người sắc mặt h o à n g hốt r ồ i g i ế t mỗi người bạo phát lá bài tẩy thần thông các loại ánh sáng tăng vọt để bọn họ có ngắn ngủi hành động chi lực nhưng trói buộc còn tại bọn họ mọi cử động cực kỳ khó khăn ngũ sát thần quang đánh đến thần của bọn họ thông dối g i ế t bị t ă n g rã biến thành điểm sáng tiêu tán ngay cả thần trí của bọn họ cũng vì đó trì trệ thiên âm thần trâm xuất hiện phân hóa ba đạo chấp ảnh trong nháy mắt xuyên thủng ba người ba người lập tức thần thức bị đả thương nặng càng không có sức phản kháng. lệ phi vũ lập tức đem bọn họ thả vào cựu ư u vực giao cho khí linh minh tôn xử lý lục thông đám người thấy được lệ phi vũ trong lúc phất tay liền diệt sát ba vị luyện hư đỉnh giai giác si tộc cùng hải vương tộc tu sĩ trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ bọn họ cảm thấy người trước mắt cảm thấy là sánh ngang hợp thể đỉnh giai bậc đại thần thông lục thông cách đại trận không người nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ lệ phi vũ khỏe miệng g ạ c n ế t vẽ ra lên một cái nhìn tà mị độ con hắn không mở miệng tay á o chấn động quanh thân hảo quang năm màu bắn nhanh diễn biến thành nản vạn phi kiếm phi kiếm phi kiếm Theo tay hắn một i kiếm chỉ trận h ế、so hơn hơn so、nước t da âm thanh tại vô số tiếng va chạm bên trong văng lên có vẻ hơi bẽ không thể nghe mấy cái hô hấp về sau đại trận phá đồng dạng là trước trói buộc sau công kích thần hồn đã thương nặng thần thức cùng nhục thân về sau thả vào cựu hữu vực ba tên tinh tộc tu sĩ quanh thân cắm vô số thân năm màu chi kiếm để bọn họ không dám tùy tiện nút đích trơ mắt nhìn lục thông cùng một người khác rơi vào cùng giác si tộc đám người kết quả giống nhau chẳng qua bọn họ cũng không giành bi ai lục thông hai người kết cục trong ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn trôi lơ lửng tại bọn họ phía trước giữa không trung người không biết đối phương sẽ xử trí như thế nào bọn họ chăm chú nhìn một chút lệ phi vũ cuối cùng mở miệng các ngươi muốn chết hay là muốn sống trong đó một nam tiến lên hai bước không người cúi đầu cười khổ nói tiền bối ta tự nhiên muốn sống ngươi lưu lại ta ba người chắc h ẳ n có ý định khác tên của các ngươi ta gọi thanh ngọc vị này là tinh đường nàng là ngọc lâm lệ phi vũ gật đầu nghe nói người tinh tộc trí tuệ cực cao am hiểu các loại tu t i ê n kỹ nghệ tiền bối quá khen hiện tại bày ở các ngươi chỉ có hai con đường làm tôi tớ của ta đi theo ở bên cạnh ta vì ta nghiên cứu t r ậ n pháp đang d ư ợ c phụ triện trí đạo tương lai của ta bảo đảm giúp đỡ bọn ngươi tiến d à i hợp thể con đường thứ hai ta không nói các ngươi cũng biết muốn biết kết quả của mấy người bọn họ sao vì uy hiếp bọn họ lệ phi vũ tay háo một quyển đem mấy người bọn họ cùng nhau có lên tiến vào kiểu u vực tiến hành du lịch một ngày sau khi ra ngoài mấy người sắc mặt tái nhuận rút hồn ạ à phách luyện làm quỷ vật sinh sinh tử tử bị c ử u h u kính thao túng kết quả tốt nhất chính là hồi p h i ê l ê n diện sau đó liền nhục thân đều muốn biến thành ma vật chất dinh dưỡng xương cốt trở thành ngọc cốt nhân ma tu luyện tài liệu nói ra lựa chọn của các người đi thanh ngọc tinh đường ngọc lâm ba người lẫn nhau nhìn nhau do dự một chút về sau rồi rít túi đầu xuống một mặt bất đắc dĩ ta nguyện ý giao ra bộ phận tinh phách nhận tiền bối là chủ bọn họ biết coi như bọn họ không mớn lệ phi vũ cũng sẽ đánh tinh tộc khác người chủ ý người đều có tư tâm trời sinh liền có bản năng cầu sinh Nếu mà có được l sau c h khi b thi triển cấm chế bí pháp thanh ngọc ba người bọn họ toàn thân chấn động mắt lộ ra bi ai chi sắc từ đó sinh tử của bọn họ tất cả đều nằm trong tay tại lệ phi vũ một ý niệm ngẫu nhiên lệ phi vũ mở ra huyền giới đại lục thông đạo đem ba người dẫn đến huyền giới đại lục đi đến mảnh này mới tinh đại lục xa xa cực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng thông tin linh mục phản phất chống lên vùng thế giới này bọn họ đều là đan dược công sư nhưng đều là chưa từng nghe thấy như thế linh mục phản phất căn bản không phải một giới này có thể tồn tại t h i vật nơi này là chân tiến giới dược viên sao ngọc lâm nói lầm bầm nói một mặt không thể tưởng tượng nổi hai người khác mặc dù không mờ miệng nhưng trong mắt lộ ra không hề nghi ngờ cũng là ý tưởng như vậy nơi này gọi là h u y ề n giới đại lục là địa phương nào các ngươi không cần đi truy nguyên các ngươi chỉ cần biết về sau các ngươi sinh tồn ở nơi này tại cái này tu luyện luyện đan luyện khí nghiên cứu phụ trịa pháp trận các loại về phần tu hành đan dược ta sẽ tất cả cung cấp cho các ngươi một thanh theo âm thanh của lệ phi vũ một đạo thanh mang từ phía chân trời bay đến rơi xuống trước mặt lệ phi vũ nàng dịu dàng cười một tiếng chủ nhân nhìn về phía ba người tinh tộc về sau thanh m ộ c tò mò hỏi ba vị này không phải là chủ nhân mới thu nô bục sau đó lệ phi vũ lại là nói nàng kêu một thanh ta dược viên này đại quản gia phụ trách rất nhiều chuyện hợp thể trung kỳ tu vi các ngươi có bất kỳ cần có thể tìm nàng nơi này các ngươi có thể tùy ý đi đi dạo nhưng không được tự tiện lấy bất kỳ một vật gì muốn đều muốn chuẩn bị báo cáo nếu không tất có nghiêm trị thanh ngọc ba người nghe lệ phi vũ phân phó không điểm đứt đầu nội tâm lại giống như vạn mã bô u n đằng thật lâu không thể lắng lại không bao lâu lệ phi vũ cũng là rời khỏi h u y ề n giới đại lục giác s i tộc hải vương tộc cùng lục thông mấy người trên người tất cả vật phẩm bao gồm quảng hàn lệnh đều bị lệ phi vũ thu hồi hắn tiếp tục một đường tiến về lục quang thành chẳng qua lúc này đạt được quảng hàn lệnh hắn thật không có như vậy cấp bách lục quang thành chẳng qua là việc nhỏ xen giữa vân thành mới là hắn mục đích cuối cùng nhất địa nếu tại lục quang thành nơi đó không phát hiện hàn lập hắn dự định lập tức đi đến vân thành mục thanh đại nhân sau này xin chỉ giáo nhiều hơn thanh ngọc đối mặt m ộ t thanh mười phần có lễ phép m ộ t thanh mỉm cười cũng là vì chủ nhân làm việc chỉ cần các ngươi trung thành không hai trở thành hợp thể không khó chính là đại thừa khả năng cũng có một k i a cơ hội ba người gật đầu ngọc lâm tò mò hỏi m ộ t thanh đại nhân ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút chuyện của chủ nhân sao cái này các ngươi chỉ cần biết hắn bản danh têu lệ phi vũ là chú định phi thăng chân tiên giới nhân vật tt -t, t bọn họ rối rít hít vào khí lạnh cho dù những k i a đỉnh giai đại thừa chỉ sợ cũng không dám nói mình có thể vượt qua chân tiên tiếp phi thăng chân tiên giới chẳng lẽ đối phương là chân tiên giới chân tiên chuyển thế hay sao nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh trong lòng bọn họ đã như vậy định vị nếu không hết thể trước mắt lại như thế nào giải thích Khoảng cách b chân chân một, một thanh trong mắt thanh quang nói lên cười nói không hổ là bị chủ nhân coi trọng tinh tộc này linh mục do chủ nhân một tay vuông trồng cùng kim ô huyết mạch phi cầm có thể hỗ trợ lẫn nhau đón lấy một thanh dẫn bọn họ đến linh trùng vườn xa xa đã nhìn thấy một cái lộ ra cái bụng ngủ cự đại con cóc đây là bích nhãn chân thiểm chủ nhân nằm đến ngôi vì lấy huyết luyện chế chân thiểm dịch là xúc tiến tu vi hóa thần kỳ tinh tiến chân phẩm linh đan lấy các ngươi cảnh giới rất nhanh cần dùng đến ba người tò mò đánh giá một phen thấy được chân thiểm lao tam gãi gãi cái bụng không khỏi phát ra cởi khẽ cái này chuẩn bị lười ra hỏa không cần còn nó kể từ tiếng i a i luyện hư về sau càng tham ngủ chờ cái nào ngày bị chủ nhân bắt được đoan chừng sẽ bị hung hăng trừng trị một phen về sau thanh ngọc bọn họ thấy được các loại linh trùng lít nha lít nhít, bọn họ toàn thân lông tơ trong khoảnh khắc đều là dựng đứng chẳng qua là hơi biết một chút mà thôi linh trùng chăn nuôi cực kỳ hao tổn linh tài lại bồi dưỡng đến thành thục kỳ quá trình gián khổ có chút linh trùng cho h t n g mắt lộ ra dù bồi dưỡng mấy ngàn năm cũng là làm chuyện vô ích cái kia chăm sóc cùng nghiên cứu chuyện của bọn nó liền giao cho ngươi thanh ngọc trong lòng mừng rỡ hắn vốn là đối với linh trùng có chút yêu thích tinh tộc bọn họ người là trời sinh nghiên cứu nhà thiên phú tu hành không tốt thích trêu g ẹ o các loại bảng môn kỹ nghệ đúng ba người các ngươi bên trong người nào phụ triện chi tri đạo nghiên cứu sâu nhất thanh ngọc bọn họ lẫn nhau nhìn một chút luận chế phụ triện ba người bọn họ đều biết nhưng muốn nói nghiên cứu sâu nhất thanh ngọc cùng lâm ngọc nhìn về phía tinh đường tinh đường hơi không người nói một thanh đại nhân tiểu nhân đối với phụ triện có nghiên cứu một thanh gật đầu lướt qua trên cổ tay chứa đồ vật vòng tay một tia sáng lấp lóe về sau trước mắt chống rông xuất hiện một tờ ngọc th ba người thấy được ngọc thư trong nháy mắt đồng thời kinh hô đây là kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang mặc dù không hoàn toàn nhưng phía trên ghi lại một chút đặc thù phụ triện phương pháp luật chế ngươi có thể lấy được nghiên cứu một chút đem trang này kim khuyết ngọc thư giao cho tinh đường về sau mục thanh lại là nói đúng các ngươi vừa rồi lần đầu tiên liền nhận ra nó chẳng lẽ trước kia bài kiến ta may mắn học qua bạc khoa văn cùng kim chữ triện cũng xa xa kiến thức qua vài trang chẳng qua ta năng lực cùng thực lực có hạn chưa từng có tư cách học tập trong tộc trên kim khuyết ngọc thư đồ vật như vậy mục thanh trong lòng hơi kinh ngạc nhưng tùy theo bình thường trở lại chiếu lệ phi vũ tinh tộc người thích nghiên cứu các loại tu tiên kỹ nghệ mà kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang vừa vận đều là dính đến những này lấy tính cách của bọn họ nghĩ đến quả thực sẽ góp nhặt một chút có lẽ bọn họ trong tộc kim khuyết ngọc thư có không ít m ụ c thanh cảm thấy chuyện này có thể hướng lệ phi vũ báo cáo một phen dựa theo nàng đối với lệ phi vũ quen biết hắn đối với vật ly kỳ cổ quái càng thích lâm ngọc n g ư ơ i đây các loại tu tiên kỹ nghệ n g ư ơ i am hiểu nhất cái gì m ụ c thanh nhìn về phía lâm ngọc trên mặt ngoan lấy nụ cười ấm áp thưa một thanh đại nhân tại hạ đối với luyện khí cùng trận pháp nhất đạo bên trên có một phen kiến giải thanh ngọc ở một b trước đây ta nhóm chặn lại g i á c si tộc liên thủ với hải vương tộc công kích đại trận cũng là lâm ngọc chính nàng tự chế đồng thời nàng còn am hiểu đối với pháp bảo linh bảo chữa trị nắm giữ chín diễm dung ki quyết có thể đem vốn có pháp bảo tài liệu chiết xuất ra lại lợi dụng lâm ngọc khẽ gật đầu không có bất kỳ cái gì phản bác một thanh nghĩ nghĩ chủ nhân trong tay có rất nhiều pháp bảo chiến lợi phẩm còn có mấy chục kiện đê gia linh bảo ngươi có thể tùy ý xử lý còn có pháp trận chủ nhân năm đó cũng học qua không ít pháp trận cùng cải tiến một chút pháp trận những ngọc giả này ngươi có thể lấy ra tham khảo nghiên cứu một chút nếu là có thể cải tiến chủ nhân chắc chắn cực lớn tán thưởng mặt khác chủ nhân cũng phân phó muốn nặng nghiên cứu tụ linh trận pháp truyền t ố n g bao gồm siêu viễn cự ly truyền tống trận cùng bước đại lục trận pháp truyền t ố n g tóm lại có bất kỳ vấn đề gì bất kỳ ý tưởng gì đều có thể đưa ra chỉ cần là có lợi chủ nhân nói hết thể đều sẽ cung cấp cho các ngươi ba người trong lòng mừng rỡ không thích cuối cùng một tia ai oán không còn sót lại chút gì đối với bọn họ nói nơi này quả thật cùng tiên cảnh không có gì khác biệt một thanh đại nhân đối với tiền bối sau này chúng ta cùng ngươi xưng hô sao một thanh cười ha ha cái này tùy các ngươi phương diện này chủ nhân sẽ không ngại chẳng qua hắn từng nói qua ngày sau hắn nếu lại tựa sẽ lấy ngũ hành thiên tôn làm tên các người nếu cảm thấy chủ nhân không gọi được về sau có thể xưng là tôn chủ đại nhân hoặc là thiên tôn đại nhân đa tạng mục thanh đại nhân giải thích đi hoặc mục thanh sau khi rời đi mỗi người bọn họ bắt đầu xây dựng động phủ của mình bị lân n h i cư bốn lục quang thành hàn lập hai năm trước đạt đến lục quang thành một mực lưu lại nơi này chủ yếu cũng là đang chờ lệ phi vũ đến đột nhiên một ngày số lớn dị tộc thượng tam giai tồn tại xuất hiện ở thành này trong thành bầu không khí ngày càng ngưng trọng hàn lập trong lòng căng thẳng không phải là giác si tộc lại muốn tiến đánh nơi này đi từ một chút tu sĩ luyện hư bên trong hắn cũng là biết được tin tức xác thực đích thật là giác si tộc c ô n g đến hình như quy mô còn không nhỏ chiến thuyền t r ư ờ n g hơn nàn g chiếc thậm chí còn có giác si tộc tôn giả cấp cưới chiến b ả o trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng rất rõ ràng lần này giác si tộc khí thế h u n g hùng khác biệt d i vãng là chạy hủy diệt thiên vân thập tam tộc lục quang thành chẳng qua là tòa thành nhỏ không bị thiên vân thập tam tộc coi trọng đ ặ t ở bình hòa thời kỳ nơi này chấn giữ tối đa hai ba vị tu sĩ cấp bậc hóa thần nhưng bây giờ luyện hư kỳ nhiều hơn đạt hơn mười vị hóa thần càng là có vài c h ụ chẳng qua đương ố i nhiên hai tộc bọn họ không chịu có thể dốc toàn bộ lực lượng dù sao ngoài thiên vân thập tam tộc ra trên lôi minh đại lục còn có mấy cái đại lục còn có mấy cái đại lục tồn tại như dạ tộc nổ đúng tộc ngân tộc bọn họ có chút cùng thiên vân thập tam tộc ngang hàng có chút cũng vẹn vẹn hơi thua cùng thiên vân thập tam tộc thân là đại tộc trong tộc ít nhất có hơn mười tên đại thừa tồn tại có đỉnh tiêm đại thừa một hai tên cường hãn chút ít thậm chí sẽ cung phụng thiên địa chân linh về phần giác si tộc cùng hải vương tộc bực này siêu cấp đại tộc đại thừa ít nhất hơn hai mươi vị trong tộc cung phụng nhiều vị chân linh nếu như hai tộc bọn họ thật lên hủy diệt thiên vân thập tam tộc trái tim chuyện này tất nhiên có thể làm được nhưng tất nhiên đưa đến các tộc khác liên hợp chống lại lôi minh đại lục tại tam đại lục bên trong thực lực mạnh nhất thế cục cũng phức tạp nhất rút dây đập rừng vẹn vẹn hai cái siêu cấp đại tộc còn không cách nào làm được thống nhất lôi minh đại lục chớ nói chi là trong đó còn ẩn tàng lấy như quả nguyên trai không tranh bá thiên hạ như vậy lại có tranh bá thiên hạ nội tình thế lực nếu giác s i tộc cùng hải vương tộc thật uy hiếp đến bọn họ những cái ầ n nút thế lực cũng định sẽ không bỏ mặc bọn họ mặc kệ giống như trong nguyên tắc chân tiên mã lương hạ giới uy hiếp đến toàn bộ linh giới an n g uy thế lực khắp nơi dối d í t lên đường tiến hành thảo phạt lệ sư h i n h a lệ sư h i n h người rốt cuộc nhận được tin tức của ta không phải trang tại đến lục quang thành trên đường chẳng qua ta chỉ sợ không cách nào tiếp tục ở lại giác sĩ、si、tộc đại quân gần như đã binh lâm thành hạ h à lập không do dự chuẩn bị lần nữa chạy trốn chẳng qua, lại bị tạm thời phụ trách lục quang thành an n g u y đầu to dị tộc tu sĩ giao phó một hạng nhiệm vụ hộ tống một thần bí hộp đi đến vân thành giao cho vạn cổ tộc trưởng lão bằng này thấp nhất có thể hối đoái thông linh k h ô i lỗi thậm chí có mấy phần hy vọng có thể đạt được vạn d i ệ u đan như thế tiến giai hợp thể tuyệt hảo linh đan hàn lập mặc dù không cách nào diệt sát hợp thể nhưng tự phụ có thể cùng hợp thể sơ kỳ tồn tại dây dưa một phen từ trong tay bọn họ đào thoát bởi vậy nho nhỏ làm cản một hồi đương nhiên hắn cũng là nghĩ lấy mình bị như thế tồn tại truy sát khả năng gần như là không chẳng qua là người tính công bằng trời tính lần này chạy trốn có kỳ ngộ cũng có h u n hiểm họ nguyên đầu to dị tộc dẫn đầu hàn lập đám người thông qua mật đạo trốn ra lục quang thành vẹn vẹn không quá nửa canh giờ lục quang thành đại trận hộ thành liền bị công phá so với h u y ê n tiên thành còn không bằng về phần lệ phi vũ lại là tại nửa tháng sau chống đỡ phút cuối cùng lục quang thành nhìn xung quanh thành chỉ số lớn cái chán sinh ra màu đỏ độc g i á c dị tộc không hề nghi ngờ thành này cũng đã bị giáp si tộc dẹp xong trên bầu trời lục quang thành thậm chí còn lơ lửng một tòa cự phong quái vật khổng l ồ không biết là thuộc về giáp si tộc vực cấp chiến thuyền hay là bão cấp chiến thuyền to lớn chiến thuyền ngoài có liên quan lấp lệ phi vũ cũng căn bản không cách nào d lấy nội tình của giác sĩ、si、tộc cấp bậc như vậy chiến tuyển ít nhất có thánh tộc tam giai tồn tại c h ấ n giữ thánh tộc tam giai cũng cũng là hợp thể hậu kỳ có thể xưng là bậc đại thần thông lệ phi vũ xa xa nhìn thêm vài lần trong mắt năm màu dị mang lấp lóe mấy lần sau khôi phục bình thường được chờ chân chính bước vào hợp thể sau lại đi cùng loại tồn tại này giao phong lập tức thân hình hắn như bọn b i ể n đồng dạng tại dưới ánh mặt trời tiêu tán ra cả phiến thiên địa phản phất không có khí tức của hắn h à lập vẫn còn đang lo lắng lệ phi vũ có thể hay không phát hiện chính mình đi vân thành hắn nóng lòng biết hắn phải chăng đã gọp đủ vạn rượu đan tài liệu. Nếu thành công, Cái thiêu hợp thể của thiêu thể hợp h ắ nơi đây một khu vực lớn đều là bị rác si tộc phong tỏa thường cách một đoạn khoảng cách có thể gặp rác si tộc tuần tra người người bình thường muốn vô thanh vô tức đi xuyên qua căn bản không thể nào phàm là bị phát hiện bất kỳ tung tích nào giác s i tộc chiến sĩ đều sẽ lập tức báo cho cái khác các nơi người giống như m ạ n g nện lấy phát hiện đất là trung tâm đoàn đoàn bao lại cũng rút nhỏ phạm vi đáng tiếc như vậy thiên la địa vong đối với lệ phi vũ nói trăm ngàn chỗ hở không nói trước hắn có đ ộ n thiên thạch cho dù không có bằng vào vô phùng thiên y y ẩn ặ c thần thông thận long h u y ễ n thuật cũng đủ để tùy tiện xuyên qua trừ phi tuần tra người mỗi cái đều là hợp thể tồn tại v ạ n cổ tộc kia pháp trận có vẻ như tại một cái gọi hoành thủy thành phụ cận a nếu không nhờ vào trận pháp truyền thống chỉ dựa vào phi đ ộ đi đường cần thời gian một năm nửa năm mới có thể đến đạt vân thành lại còn muốn bằng tốc độ nhanh nhất phi hành Vì đối kịp cái này s ó、si vẹn vẹn si si so、mặt mấy trăm chiếc chiến thuyền bao vây cự thành vô số giáp sĩ giáp s i tộc xong đầu chim ưng khổng lộ, vũ từ chiến thuyền bên trong tuấn lân ra tại phụ cận xếp thành từng đội từng đội dị thường đội ngũ trình tệ từ bốn phương tám hướng đem này tòa cự thành vây chặt đến không lọt một giọt nước chứ ngoài ra còn có đủ mọi màu sắc khôi lỗi cũng là đ ằ n g không lên có thú loại có hình người còn có kiến bay hình thái giống như tinh thạch luyện thành các loại thần thông ánh sáng bắn nhanh tại đại trận hộ thành bên trên trong nháy mắt công phu tiếng oanh minh nổi lên liên miên bất tuyệt phản g phất sóng to gió lớn lại tựa như kinh lôi từng trận cả tòa đại trận lập tức s ô i trào linh quang đại phóng c ự thành bên trong các nơi dâng lên từng tòa pháp trận có sáng thô to rồi rít rót vào không trung màn sáng tạo thành một bộ cảnh tượng vô cùng hùng vĩ lệ phi vũ vẫn như cũ xa xa ngắm nhìn tùy theo thận trọng thả ra thần thức tìm lên hàn lập tung tích Tiều thời g ba trăm mười sáu thử tay nghề ẩn dấu thật tốt chẳng qua vẫn là để ta dựng vào chuyến xe này lệ phi vũ nghĩ nghĩ thân hình thoát một cái lắc mình biến hóa thành một người mặc áo giáp màu đen đỉnh đầu trưởng phòng có một cây dài nửa xích màu đỏ độc rác dị tộc hắn hướng cự phong phong đi trên người hào quang màu vàng đất bao trùm bên ngoài thân giống như con cá vào nước không chướng ngại chút nào xông vào ngọn núi bên trong hàn cố ý tỏa ra một ít mô phỏng sau g i á c si tộc khí tức ngọn núi bên trong một cái to lớn trong động đá vôi hàn lập đang muốn trả lời giáp thiên mục sắc mặt đột nhiên biến đổi có người đến giáp thiên mục cũng là n h ư ớ n g mạy nhanh như vậy liền bị phát hiện không nên cho dù thượng tam giai giáp si tộc tu sĩ trừ phi từng tấp từng tấp tra xét rõ ràng cũng không thể nào phát hiện phía trước cái kia nói cũng có cẩn thận ý tứ nhưng đáy lòng đối với cái này chỗ bí ẩn vẫn là có mấy phần tự tin hàn đạo hữu chúng ta đi nhanh lên không kịp hắn đã đến giáp thiên mục theo hàn lập ánh mắt nhìn lại chỉ thấy động rộng d a i phía trước đỉnh chóp hoàng mang loại lên một cái áo giáp màu đen giáp sĩ giáp s i tộc xuất hiện giáp sĩ này thế mà lại thổ đội loại này hiếm thấy đột thuật cũng là cao minh giáp thiên mục ánh mắt chớp lên cười cười nói chẳng qua hàn đạo hữu nhìn hắn trang phục hẳn là chẳng qua là giáp s i tộc bình thường giáp sĩ nhiều nhất không trải qua tộc ngũ lục giai trình độ lấy thần thông của ngươi nhất định bắt vào tay nói hắn nhìn về phía hàn lập lúc này trên mặt hàn lập vô cùng nghiêm trọng h ắ n ngay đầu tiên liền dùng minh thanh linh đồng nhìn về phía đối phương muốn nhìn do hắn hư thực nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn đồng thuật thế mà mất hiệu lực trước đây cho dù thượng tộc cựu giai tồn tại hắn cũng có thể liếc qua thấy ngay một người duy nhất mất hiệu lực chính là lệ phi vũ hàn lập cảm thấy có chút hoang đường trong lòng âm thầm d ễ cợt làm sao lại tại lúc này vang lên hắn xem ra là đối với vạn diệu đan tài liệu quá mức mong nhớ ngày đêm nguyên nhân không nên k i n h t h ư ờ n g hắn không đơn giản nghe thấy hàn lập nói như thế giáp thiên m ụ c cũng bắt đầu trên mặt ngừng trọng lần nữa xét lại trước mặt giáp sĩ giáp s i tộc dù sao đối phương thần thông phía trước không lâu nhưng hắn là chân chính thấy qua một đội thượng tộc bảy tám giai giáp sĩ tộc bị hắn phá vỡ kéo khô mục hủy di liền giống như bọn họ căn bản không tại cùng một cái thứ nguyên có lúc giáp thiên m ụ c cũng hoài nghi hàn lập có phải hay không một cái đến gần vô hạn hợp thể hoặc là hợp thể lão quái giả trang thành dù sao loại tồn tại kia cố ý che giấu hắn rất khó xem ra hắn một thân bản l ã n h đều tại khôi lỗi chi đạo giáp thiên m ụ c thần thức truyền âm hàn đạo hưu ta lấy khôi lỗi nhiễu loạn h ắ n ánh mắt người thừa cơ cho hắn một kích trí mạng tiêu diệt hắn về sau lập tức đi đến trong động đá vôi chỗ sâu truyền tống trận được hàn lập tích chữ như vàng đối mặt hàn lập bọn họ giáp si giáp si tộc k h e môi b ế t lên một làm cho người nghĩ lại gợn sóng mỉ lúc này phất đ giáp Lập thiên đ mục cả hai đỏ lướt qua vòng tay chữ vật một tia sáng sáng lên mười mấy bộ tấp hơn con dối hình người bay ra trong chớp mắt tăng vào số lượng trợ lớn nhỏ cầm trong tay các loại binh khí đây đều là sánh ngang thượng tộc tứ ngũ dai khôi lỗi tại giáp thiên m ộ t thần thức thao thùng dưới xuất hiện tại từng cái phương hướng cùng một thời gian hướng lệ phi vũ phát động tiến công hàn lập thấy giáp sĩ giáp s i tộc không nhanh không chậm càng thấy kỳ quái nếu bình thường giáp sĩ khủng bố phát hiện bọn họ đồng thời liền phát lên tiến công chẳng lẽ là đang chỉ hoãn thời gian hắn đã liên hệ phụ cận người giáp s i tộc ý nghĩ này cũng không phải là không có khả năng từng tiện to lớn binh khí bổ về phía giáp sĩ giáp s i tộc nhưng tiếp cận ba trượng thời điểm bị một luồng ngoại lực đột nhiên dừng lại giống như là một cái vòng bảo hộ toàn phương diện bao lại hắn giáp thiên mộc đồng lỗ trợt co g i t lại trong lòng kinh hãi quả nhiên không phải bình thường giáp、sĩ. vẹn vẹn cái này không nhìn ra thủ đoạn liền sánh ngang thượng tộc c ử u giai tồn tại hơn nữa còn không phải thượng tộc c ử u giai giáp sĩ giáp sĩ、si、tộc mạnh nhưng k h ẽ quát một tiếng một trận trói mắt bạch quang phát ra tất cả khôi lỗi tất cả đều nhận lấy một luồng cự lực không thể kháng cự bị đẩy lùi lúc này trên đỉnh đầu giáp sĩ giáp sĩ、si、tộc hàn lập cầm trong tay một l à m ngọn núi nhỏ màu đen loé ra h à o quang màu xám mạnh nhưng ném đúng ra ngọn núi nhỏ màu đen cùng không khí ma sát phát ra ầm ầm kịch liệt tiếng vang phảng phất đây không phải một toàn ú i nhỏ mà là ngàn trượng cự phong giáp sĩ giáp sĩ、si、tộc cũng không ngẩng đầu một chút một tay vừa một tiếng nổ vang phát ra s ó n g khí theo sao động từ phương hàn lập thấy được trước mắt một màn la thất thanh nói không thể nào nhưng hắn là biết nguyên từ sơn trọng lượng dung nhập không tên kỳ thạch về sau trở nên kỳ nặng vô cùng cho dù hợp thể cũng không khả năng tại không điều động rất nhiều thiên địa nguyên khí dưới tình huống dễ dàng như thế tiếp nhận nhìn dạng như vậy phản phất hắn là bằng vào bản thân n ụ c thể chi lực tiếp nhận một cách này hàn lập cảm thấy trừ là đến hợp thể luyện thể sĩ nếu không quyết định không làm được như vậy không đúng hẳn là còn có một người cho dù vì tiến giai hợp thể cũng có thể làm được loại này trình độ giáp sĩ giáp si tộc một tay d ơ lên nguyên tư sơn thậm chí còn ước lượng một chút thật giống như núi này trong tay hắn giống như một cái đồ chơi hàn lập trong mắt lóe lên một la mang hay là nhìn không tấu lại là loại đó không hề phát hiện thứ gì tình hình chẳng qua cái gì đều không phát hiện được cũng nói một loại tình hình vẫn l à nên dò xét một phen ít nhất muốn nhìn thấy chính mình quen thuộc thần thông mới có thể xác định hàn lập thi triển thanh nguyên kiếm quyết đỉnh đầu hắn ngưng tụ một thanh ba thức thanh phong trường kiếm xung quanh vô số linh quang hướng trường kiếm tụ họp trong nháy mắt trường kiếm tăng v à số lượng to khoảng mười triệu tản ra huy áp kinh người hàn lập hướng phía trước chém xuống Thanh quang cử k i ế m hung hăng chạm ẩm toàn bộ động rộng rãi đều xuất hiện hơi nhỏ rung động đối mặt loại cấp bậc này công kích giáp thiên mục phát hiện chính mình hoàn toàn không xen tay vào được hắn s á c mặt toát ra vẻ lo âu nếu huyên náo quá mức nhất định sẽ bị phụ cận giáp si tộc phát hiện khi đó chỗ này truyền thống trận cứ điểm cũng chỉ có thể bào phế hàn lập lần nữa đoạt lại nguyên tử sơn dùng bàn tay nắm sau đó ngưng tụ một cái bàn tay to lớn c h ố n đến giáp sĩ、si、giáp si tộc giác xi、si、tộc mỉm cười bàn tay nắm tay thành con bước sau đó toàn thân phát lực hội tụ ở quyền phải phía trên mạnh nhưng hét to ở giữa quả đấm đánh ra lại trực tiếp đối mặt nên đón bàn tay to lớn có thiên địa nguyên khí g i a trì hàn lập một chiêu một thức đều có uy lực không tầm thường bình thường thượng tộc bảy tám giai cũng không nhất định có thể phá vỡ nhưng một tiếng nổ đùng vang lên một con k ê u bình thường không có gì lạ quả đấm giống như hội tụ vạn sơn c h i lực đơn giản một quyền đánh tan toàn bộ thần thông cự t r ư ờ n g cự trưởng biến thành điểm điểm lình quang tiêu tán trên không trung hàn lập trong lòng kinh ngạc rất rõ ràng người trước mắt này n ụ thân tri lực so với hắn mạnh hơn nhiều hắn tự xưng là chỉ bằng vào nhục thân chi lực không thể thực hiện như vậy nhưng lấy phạm thánh chân ma công tốc dụng ngưng tụ pháp tướng chi lực nên sẽ không kém quá nhiều nhưng loại công pháp này là lá bài tẩy của hắn hắn sẽ không tùy tiện ở trước mặt người ngoài thi triển nếu ứng phó toàn lực có lẽ có thể để hắn lộ ra chân ngựa nhưng không đáng hơn nữa bọn họ lúc này cũng vẫn là tại giáp si tộc chiến khu bên trong không cẩn thận sẽ rơi vào t r ù n g điệp bao vây căn cứ trước khi đủ loại phán đoán hắn đối với người này thân phận đã đoán được bảy tám phần đủ để cho hắn cửa một chút hàn lập thu pháp bảo thần thông thu liễm ký t ứ c rơi xuống đất đi đến trước mặt giáp thiên mục giáp thiên m ụ c cảm thấy nghi hoặc hàn đạo h ư u hàn lập không người cúi đầu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ lệ sư minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiểu đ ệ cam bái hạ phòng ngươi cũng không muốn lại trêu cờ ta giáp thiên m ụ c nghe được không giải thích được lệ sư minh chẳng lẽ hàn lập quen biết trước mắt giáp s i g i、si、á c s i tộc hàn lập chẳng lẽ cũng là người giáp s i tộc ánh mắt hắn nhìn về phía hàn lập đều có chút ít không đúng tràn đầy cảnh giác giáp s i g i、si、á c s i tộc không có bất kỳ cái gì động tác cũng không có mở miệng chính là lặng đứng giống như một bộ khôi lỗi hàn lập thấy không lay động càng thêm xác định hắn chính là lệ phi vũ cũng chỉ có hắn sẽ như thế n h ả m chán đến đùa cận chính mình ngươi không lên tiếng cũng vô dụng mặc dù ngươi chỉ vận dụng nhục thân chi lực không có thi triển thành danh thần thông nhưng ta có thể xác định ngươi chính là hắn thuật độn thổ tại linh giới cũng là một loại hiếm thấy độn thuật nhưng đối với ngươi vị này tình thông ngũ hành đại tông sư mà nói không khó ngươi pháp thể song tu cảnh giới cao hơn ta lấy tính cách của ngươi luyện thể cũng tất nhiên sẽ không thả muốn làm được các loại hoà n mỹ bản thân cái này chính là sơ hở lại có chính là lấy ta đồng thuật cho dù hợp thể ẩn nặc ta ít nhất cũng có thể nhìn thấy một chút manh mối chỉ có trên người, người ta đồng thuật hoàn toàn mất hiệu lực cho dù gần ngay trước mắt cũng là nhìn không ra bất kỳ sơ hở thậm chí cảm giác rõ xét không ra khí tức của ngươi đủ loại trùng hợp hội tụ vào một chỗ liền trở thành tất nhiên ngươi cảm thấy lệ sư huynh lệ phi vũ trong lòng nhà r á n h tốt ngươi cái hàn bà bảo lắp mình biến hóa thành hàn hồn mẹ đứng coi như ngươi vận khí tốt vốn còn dự định đập ngươi mấy lần giáp sĩ giáp si tộc khỏe miệng k h a n h nết thân thể r u lên một trận hào quang năm màu nở rộ hào quang sau khi biến mất xuất hiện chính là một cái tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi ăn mặc đúng là lúc trước mưa đạo nhân bộ g á n g nhưng tướng mạo lại chính mình chân thật khuôn mặt hàn sư lệ sư minh ta chẳng qua là đi ra mấy năm vừa quay đầu lại ngươi liền chạy mất dạng cái này thật sự quá không hiền hậu hàn lập thấy lệ phi vũ hiện ra chân dung trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra cười nói thật trách không được ta lúc trước ngươi rời đi vẹn vẹn m ấ y tháng giác s i tộc một đạo đại quân liền đi đến h u y ê n tiên thành bọn họ đến quá đột nhiên h u y ê n tiên thành căn bản ngăn cản không nổi ta không chạy chẳng lẽ muốn cùng giác s i tộc tử chiến nếu ta không có chút ít thủ đoạn muốn tìm đến ngươi còn thật là không dễ lúc này lệ phi vũ nhìn về phía giáp thiên mục hỏi vị này là ta đến giới thiệu đây là ta trên đường ngẫu nhiên gặp vạn cổ tộc tu sĩ gi hắn am hiểu khôi lỗi một đạo bãi kiến lệ tiền bối giáp thiên một cung kính thăm hỏi hàn lập thần thống đã để hắn kinh động như gặp thiên nhân bây giờ núi cao còn có núi cao hơn trong lòng hắn có nỗi n g h i hoặc vị lệ tiền bối này rốt cuộc là tu sĩ cảnh giới gì nghe hàn lập vừa rồi mấy câu nói đối phương hình như tại pháp thể song tu bên trên có rất cao tạo nghệ lệ phi vũ khẽ gật đầu sau đó hỏi các ngươi chờ tại cái này cự phong bên trong làm gì giáp đạo hưu nói hắn biết một chỗ bí ẩn truyền tống trận có thể rời khỏi giáp si tộc chiến khu rời bên cảnh càng gần bọn họ tuần tra liền càng chặt chẽ vì an toàn ta cùng hắn cùng đi đến nơi này dự định truyền t ố n g rời khỏi thì ra là thế cái k i a tăng thêm ta một cái giáp thiên mục nói lệ tiền bối là hàn đạo hưu sư h i n h hàn đạo hưu đối với ta có ân cứu mạng lý phải là như vậy mấy người đi đến động rộng rãi chỗ sâu nơi này đang có một tòa quy mô không nhỏ truyền t ố n g trận trận văn huyền diệu phức tạp giáp thiên mục tay háo hất lên ba mươi sáu viên cao giai linh thạch bay ra rơi vào trận pháp biên giới trong ránh sau đó bắt đầu bấm nghiệm pháp quyết thúc rủ. hai vị đi vào pháp trận trong trái tim một hồi sẽ qua trận pháp truyền t ố n g sẽ bắt đầu truyền t ố n g lệ phi vũ và hàn lập theo lời làm theo không lâu sau đó trong động đá vôi trói mắt hoàng mang sáng lên một lát sau tiêu tán vô t u n g toàn bộ động rộng rãi khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng mở tối bốn vân thành thiên vân thập tam tộc lớn thứ ba thành thành này xây dựng kỳ lạ danh khí không nhỏ cũng là khoảng cách giác si tộc phe tấn công hướng gần nhất thành lớn bây giờ giác si tộc đột nhiên tiến công đã hoàn toàn đưa đến thiên vân thập tam tộc cảnh giác các tộc đều có tu sĩ hợp thể đến thành này thậm chí còn có hợp thể đ ỉ n h giai tồn tại c h ấ n dự ở đây lấy ứng đối sau đó không lâu giác si tộc t i công rời vân thành phía tây ước chừng nửa tháng lộ trình có một t o à núi cao vạn trượng núi cao trong bụng có một tòa m ờ tối điện đường nơi này tia sáng tối đạm bằng mắt thường không cách nào thấy rõ đại điện hết thảy